Huyết giới cùng kiếm khí kích động tại một chỗ. Pháp tắc bị san bằng, không gian bị nghiền nát, tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Đường Trần gặp phệ huyết tà đế tay cụt có thể ngăn lại Hắc Huyền Tiên kiếm một kiếm, cảm thấy có chút bất ngờ. "Được thôi, có khả năng ảnh hưởng toàn bộ thương huyền giới nhân vật, giống như năng lực này cũng thuộc về bình thường." Trong lòng hắn lẩm bẩm. Nghiêm bất xuất khí huyết cuộn, miệng vui rớm máu, cũng là gắt gao nắm lấy tà đế tay cụt, hét lớn, "Ma chỉ!" Tà đế tay cụt như pháp thiên tướng địa cái kia sừng sững lớn mạnh, năm ngón tay long lánh ánh sáng màu đen, biến mất linh khí, phá hủy không gian, đánh xuống phía dưới đường Trần. Đấu chiến Thánh Pháp. Đường Trần ánh mắt nghiêm trọng, Hắc Huyền Tiên kiếm vạch ra thập tự, lại lần nữa diễn hóa lưu đại thần năng. Thập tự đại đạo trưởng đến gần trượng, thôn nạp phóng tới ma quang, lưu đại hướng xa xôi hư vô thế giới. Cái này so với phía trước muốn càng lớn càng mạnh, là kim tiên khí Hắc Huyền Tiên kiếm thi triển, càng thêm hung mãnh. Mượn cơ hội này, Đường Trần nhảy lên, mũi kiếm lưu chuyển lên ngông lung quang hoa, đâm ra trong mấy mắt, tinh hỏa chợt hiện. Tiểu thiên địa này lâm vào phồn hoa trong tinh không, chỉ có cái tinh hỏa này đang tỏa ra quang mang. Tinh thần chi lực đem hắn phụ trợ như tiên thần cái kia cao quý. Tà đế trưởng Nghiêm Bất Khất theo một kiếm này, bên trong cảm nhận được cực lớn áp bách, Tà Đế tay cột trợn quát lên. Tà Đế tay cột nợ rộ vô số huyết quang, như kim cương máu khuyết đại bát hoàng, ẩn chứa vô thượng thần lực muốn đập nát nhìn thấy đồ vật. Sau một khắc, vô luận là đại địa, vẫn là bầu trời, một mảnh tản tạ khắp nơi, nhật nguyệt đều tựa như mất đi màu sắc. Quân tinh bay loạn, lay động Tà Đế tay cột, để Nghiêm Bất Khất thổ huyết không thôi. Hắc huyền tiên kiếm tăng thêm đường trần kiếm chiêu, uy lực quá thịnh. Đến cuối cùng, tinh thần nổ tung, Nghiêm Bất Khất cả người biến sắc, chỉ có đem Tà Đế tay cột thu về chống lại mới dám chống lại. Phế tích trong hồ lớn. Nghiêm Bất Quất nằm trên mặt đất, thân thể run rẩy, máu tươi chảy xuôi, giống như là nhanh muốn chết cái kia. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì không được, nhất định muốn thèm thân ta, sao phải khổ vậy chứ? Đường Trần quan sát Nghiêm Bất Quất, bĩu môi nói. Nghiêm Bất Quất run run dậy dậy nhìn Đường Trần, sâu thẳm nói, nếu muốn thay thế Phệ Huyết Tà Đế, ta phải làm như thế, bằng không chỉ có ngõ cụt. Đường Trần chớp chớp lông mày, chậm chậm giơ lên Hắc Huyền Tiên kiếm. "Đường Trần, ngươi có thiên phú, ví như đến tiền giới." Nghiêm Bất Quất nôn ra máu nói. Đường Trần trong tay một hồi Hắn nghe được một cái hoàn toàn mới từ ngữ, tiên giới. Nơi đó thế giới. Đoạt linh đại pháp. Nghiêm Bất Quất nhìn thấy Đường Trần dừng tay, vừa nói chuyện, một bên hai con người bắn mạnh thần quang, đột nhiên quất lên. Trong chốc lát, thân thể của hắn bên trong lướt đi một đạo linh hồn, giống như quỷ mị tràn vào đường Trần thể nội. Thời gian, Đường Trần không có nửa phần động tác, thật giống như nguyện ý để Nghiêm Bất Quất tiến vào linh hồn cái kia. Chỉ thấy Nghiêm Bất Quất linh hồn xâm nhập Đường Trần nhục thân, một khi thi triển ra đoạt linh đại pháp, lập tức tụ hồn cái sau hơn phách. Ha ha ha. Nghiêm Bất Quất cười tiếng ma lên chỉ vào đường Trần Linh hồn Dếo cự nói, "Không nghi tôi a, ta một mực tại chờ đợi cơ hội này." Đường Chấn nhìn quanh thân hơi mở lau tụ, lạnh nhạt nói, "Suy đoán muốn lấy được, chỉ là như vậy linh hồn võ học, để ta có chút thất vọng. Sắp chết đến nơi còn như vậy giả vờ giả vịt, ngươi thật là làm cho người ta chán ghét." Nghiêm bất khuất phản chế giễu. Đường Chấn vẫn như cũ một mặt không quan tâm biểu tình, ôm lấy cánh tay nói, "Ngươi vừa mới nhấc lên tiến dưới, có thể nói cho ta một chút sao?" Nghiêm bất khuất nhăn đầu lông mày. Nếu là người khác biết được thể nội nhiều linh hồn người khác, tất nhiên sẽ sợ hãi đến trong lòng đại loạn cứ ít như đường Trần như vậy nhạn. Hơn nữa không biết rõ vì sao, trong lòng hắn có chút bất an, thầm nghĩ, nhất định phải nhanh đoạt xá, không phải thuần dương lão cẩu tới liền phiền toái. Muốn biết tiến giới, tiếp sau a." Hắn trầm trọng nói. Đường Trần khẽ thở dài, vốn muốn cho ngươi sống lâu một hồi, xem bộ dáng là không có cơ hội. Nghiêm Bất Quất còn muốn tiếp tục khiêu khích, lại cảm thấy được một tia tinh thần chi lực chậm rãi lan tràn ra, tụ trọng tinh thần tháp phụ xuống, nháy mắt hiện lên tại đường Trần quanh thân, thoải mái trấn vỡ lão tổ. "Cái này, ngươi lại có loại linh hồn này chỉ bảo." Nghiêm Bất Quất hai mắt trừng lớn nhìn xem đường Trần. Âm thanh run rẩy không thôi. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao Đường Trần Nguyên Vẹn không sợ, có lẽ sợ hãi là chính hắn. Đường Trần nhích lại gần Nghiêm Bất Quất linh hồn, Cửu Trọng Tinh Thần Tháp uy thế lăng thiên, bá đạo vô cùng, thật sâu trấn áp xuống dưới. Hắn cũng không nói chuyện, một tay nắm lấy Cửu Trọng Tinh Thần Tháp, cứ thế mà xoay tròn lên, đánh tới hướng Nghiêm Bất Quất. Phụp. Nghiêm Bất Quất thét chói tai vang lên phản kháng, lại bị Cửu Trọng Tinh Thần Tháp đè đến phá thành mảnh nhỏ, không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Ngươi thật cho là ta không có làm bất kỳ phòng bị nào? Đường Trần cười lạnh lắc đầu. Hắn một thoáng tiếp lấy một thoáng đập nát nghiêm bất khuất linh hồn, đều bị cự trọng tinh thần tháp thôn vẽ luyện hóa, từng cái tầm bổ lên. Đến cuối cùng, nghiêm bất khuất liền âm thanh đều không phát ra được, tươi sống chết thảm ở dưới cự trọng tinh thần tháp. Nghiêm bất khuất vẫn. Đường Trần cảm nhận được bản thân linh hồn bị tầm bổ đến một trận sảng khoái, cảm thán nói, ngươi vẫn là có chút tác dụng đi. Trận chiến này đối Đường Trần mà nói không phải cực kỳ khó, nhưng thương thế vẫn phải có. Ánh mắt của hắn xoay một cái, nhìn thấy đệ dưới đất tà đế tay cụt, lập tức lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Dù sao một cái tay đứt cũng là cẩm, không bằng ngay cả cánh tay cũng cùng nhau mượn. Đường Trần toé miệng nói: "Tà đế tay cụt có thể chính diện chống lại Hắc Huyền Tiên kiếm, một khi lợi dụng tốt, uy lực tuyệt đối là khá là khủng bố. Nhưng mà, làm hắn thò tay chụp vào Tà đế tay cụt thời điểm, một cô đáng sợ thôn vẻ lực lượng tại điên cuồng hấp thụ linh khí." Chấn. Đường Trần quát to. Hỗn độn chi khí cùng đả sá cổ đế viêm hiện lên, nghiến ép tại Tà thần tay cụt bên trên, ngăn chặn cú kia muốn bộc phát ra tà khí. Cuối cùng, Tà đế tay cụt mặt ngoài hiện lên một tầng hỗn độn chi khí cùng cự thái họa diễm đường vân. Tà khí cũng là bị triệt để ngăn chặn. Chương 389, cái gọi là thiên kiêu liền là dùng tới đạp. Bây giờ Đường Trần bước vào thánh nhân cảnh, không còn như trận đánh lúc trước tà đế tay đứt thời gian cái kia con quách. Hơn nữa, hắn đã có thể chính diện nhìn thẳng tà đế tay cụt, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tuy nói cái này rất có thể là đi qua nghiêm bất khuất luyện hóa, dẫn đến phệ huyết tà đế tay cụt thần niệm suy yếu rất nhiều. Nhưng mặc kệ như thế nào, đường Trần cuối cùng là chế trụ phệ huyết tà đế tay cụt, cùng tay đứt đồng dạng, trở thành một đại ác chủ bài. Tỷ mị nhìn tới, chỉ thấy tà đế tay cụt vẫn tại phóng thích tà khí, lại bị hỗn độn chi khí cùng đả sát cổ đế viêm chôn ngăn chặn. Dù cho phản ứng Vẫn như cũ có như vậy cường hàn ý chí. Trong lòng Đường Trần lẩm bẩm. Hắn thu hồi tà đế tay cụt, nhìn về phía Nghiêm Bất Quất sau khi chết đánh mắt xuống tiên khí, thuận tay thu nhập trong túi. Lần này Cốc Vũ Sơn mạnh chuyến đi, Đường Trần thu hoạch tương đối khá. Không chỉ giết chết Nghiêm Bất Quất, biết được một cái hoàn toàn mới từ ngữ. Tiên giới. Giống như danh tự đồng dạng, là một cái tràn ngập tiên thần thế giới, để hắn không hiểu cảm giác được ước cao và hướng về. Tiên giới tiên tiêu khẳng định so thương huyền giới nhiều nên nhiều, thực lực cũng nhất định mạnh hơn, thật muốn đạp dẫm mạnh. Đường Trần cười hắc hắc. Ý nghi của hắn vô cùng đơn giản. Cái gọi là thiên kiêu liền là dùng tới đạt. Nếu là có thể gây nên hệ thống giúp thẻ đánh dấu vậy liền tốt hơn, tránh đường Trần chính mình đi phát động. Nói tóm lại, diệt trừ Mất Nghiêm bất khuất cũng coi là diệt trừ một cái thai hoàng ầm. Hai đại hại trùng diệt trừ thứ nhất, còn lại chính là thái nhất chân nhân. Nếu như Đường Trần đoán đến không sai, cái này cho hắn gieo xuống tiên hồn cổ trùng tàn bã, rất có thể cũng là trọng tà điện người. Bởi vì thái nhất chân nhân cùng Nghiêm bất khuất ý nghĩ quá mức giống nhau. Đơn giản cái sau là đoạt xá, cái trước là lựa chọn linh hồn khống chế. Tìm một cơ hội Đem thái nhất chân nhân cũng cho giải quyết đi, chẳng có người mỗi ngày muốn khống chế ta." Nói lấy, Đường Trần liền là rời đi nơi đây. Cốc Vũ Sơn Mạch, tà khí tràn ngập tại sơn mạch các nơi, sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Vô số tu giả chạy trốn tới bên ngoài phía sau chửi ầm lên, không biết rõ đến cùng ai truyền ra lời đồn, hại chết nhiều người như vậy. Mặt khác một tòa bên trong tòa cổ trận, Dịch tự tại cùng cổ lân nhi các mỹ nữ bình yên vô sự. Có thôn tồn tại, cho dù tà khí tùy ý tràn ngập, cũng có thể rất tốt khống chế lại, cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Chủ nhân không biết rõ thế nào. Chúng nữ trong lòng cực kỳ lo lắng đường Trần tình huống. Lúc này, ngay tại thôn Phệ Tà Khí thôn thôn đứng lên, trong miệng anh anh kêu lấy, hai con ngựa nhìn về phía trước. Chỉ thấy đến nơi đó, Đường Trần chậm rãi đi ra, một tay nhẹ nâng đả sá cổ Đế Viêm, xua tán Tà Khí, nói khẽ, các ngươi không có sao chứ? Thấy vậy, Dịch Tử tại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không xuất hiện tình huống gì. Chúng nữ mừng tím mắt, đồng thanh nói, chúng ta không có việc gì. Tân Vô Sa bọn hắn toàn trình ngậm bực đứng đấy, không chút nào dám bất kỳ động tác gì, chỉ có nhìn thấy Đường Trần vừa mới sơ sơ nuối lòng một hơi. Đối bọn hắn tới nói, Loại tình huống này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực có khả năng làm, cũng liền là không thêm phiền mà thôi. Theo sau, Đường Trần mang theo mọi người đi ra khỏi cổ trận, thuận tiện đem trọn tòa sơn mạch tà khí thanh trừ sạch sẽ. Đa Tạ tiểu sư thúc cứu giúp. Ta kém chút cho là muốn bị cố khí tức này bao phủ lại, còn tốt có tiểu sư thúc xuất thủ. Một chút tu giả bị vây ở sơn mạch chỗ sâu, bị giải cứu phía sau nhộn nhịp ôm quyền chấp tay, mang ơn. Đường Trần nói khẽ, một cái nhấc tay mà thôi, theo ta được biết, lần này sự tình từ nghiêm bất khuất gây nên, chắc là Phi Vũ tông âm u. Ngay vậy Mọi người một trận lửa giận bốc lên. Lập tức có người ở nào muốn đi Phi Vũ tông đòi cái công đạo. Đến mức Phi Vũ tông kết quả như thế nào, Đường Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng lười nên nhiều làm để ý tới. Cái kia nghiêm bất khuất như thế nào? Dịch tự tại ngưng thanh hỏi. Đường Trần mỉm cười nói, hắn ý tại đối ta đả sát, hậu quả tự nhiên là bị một kiếm mà sát. Mọi người dần mình, cũng lập tức đoán được cái gọi là chân tiên truyền thừa, hẳn là nghiêm bất khuất chơi đùa đi ra giả tạo. Kiếm vô sau ngày nãy thấp giọng nói, tiểu sư thúc, ta kém chút hại mọi người, thật xin lỗi. Không sao, người không biết vô tội. Đường Trần cười lấy khoát tay. Hưu, phá không tiên chu xuất hiện. Mọi người cùng nhau nhảy lên, hướng về Huyền Kiếm Linh Sơn chạy đi. Viêm Châu, Thần Gia Thành. Cổ lão trong thành trì, ngựa xe như nước, người đến người đi, thật là náo nhiệt. Bởi vì qua ít ngày liền là tuần gia tộc hội, phàm là tại tuần gia thành phụ cận lớn nhỏ gia tộc đều muốn chạy đến. Như vậy nguyên nhân có hai, một là hiển lộ rõ ràng tuần gia chỗ cường đại, hai là tiến công. Phải biết, tuần gia phía sau thế nhưng có cơ giả cái này núi dựa lớn, căn bản không người cả gan đắc tội. Tuần gia bên trong Tộc nhân ngồi vây quanh một đường, trao đổi mấy năm gần đây trong tộc biến. Tân Tiếp khuôn mặt cùng Tần Vô Sa rất có vài phần tương tự, chỉ bất quá hai mắt nhiều chút ít ấm nẫnh, bờ môi mỏng manh. Lấy được tiền cống, lấy ra một nửa giao cho cơ gia. Tân Tiếp nhẹ giọng nói một câu. Người Tần gia thần sắc hơi kinh, bình thường cũng đều là hai thành đến ba thành sao? Nhìn thấy những người này biểu tình, Tân Tiếp khinh thường cười. Bởi vì hoa gia sự tình, cơ gia nhẫn nhịn một bụng, không nhiều cho điểm độ vặn, như thế nào lại khắp nơi chiếu cố. Trong lòng hắn cười nhạo nói, Tân Tiếp nguyên cơ có thể ngồi vững Tần gia gia chủ vị trí chính là bởi vì biết đi định bợ cùng định ngọ. Lúc này, bên ngoài đi vào một vị tuấn lãng nam tử, chính là Tân Tiếp con trai, Tân Sĩ Đại. Hắn ngưng thanh nói, "Cha, người gọi ta làm chuyện gì?" Cơ quân khốc gần nhất có học thành, ngươi đi đem hắn mang đến, thật tốt chiêu đãi một phen." Tân Tiếp đối Tân Sĩ Đại mỉm cười nói. Tân Sĩ Đại gật đầu hưởng hảo, tiếp đó ánh mắt lạnh lùng nói, "Cha, nghe nói Tần Vô Sa tên tiện chủng này cùng Đường Trần quan hệ không tầm thường. Đường Trần lại như thế nào, có thể địch nổi cơ gia sao? Năm đó ta đuổi hắn rời đi Tần gia thời điểm, còn dám ăn nói ngu cuồng?" Sớm biết liền có lẽ trực tiếp chơi chết. Nghe được Tần Vô Sa ba chữ, Tần tiếp đầu ngón tay khẽ run, theo sau cười lạnh nói. Tần Sĩ đái cười nhẹ nói, như hắn còn dám bước vào Tần gia thành nửa bước, ta định để hắn như chó nhà có tang lăn ra ngoài. Tần tiếp vừa ý gật đầu một cái. Chính mình cái này danh chính ngôn thuận nhi tử, khí khái liền là không tầm thường, so sánh cùng nhau, Tần Vô Sa căn bản không phải đối vận. Trên phá không tiên chủ. Đường Trần nhìn ra Tần Vô Sa có tâm sự, liền đem điều khiển quyền giao cho hắn. Tần Vô Sa tự nhiên biết Đường Trần quan tâm, song quyền không ngừng nắm chặt, vương lòng một mực lặp lại động tác này nhiều lần, như là tại rẽ rựa do dự. Cuối cùng, trong tay hắn xuất hiện một khối màu bạc ngọc bội, nói khẽ: "Tiểu sư thúc, đây là mâu thân của ta lưu lại ngọc bội. Ta biết ngươi một mực cực kỳ trân quý." Đường Trần Nuốt cảm nói. Tần Vô Sa ánh mắt đột nhiên hung hăng, trầm giọng nói: "Mỗi lần nhìn thấy nó, ta liền sẽ nhớ tới mâu thân tại tần gia đủ loại tao ngộ, đó là ta nhân sinh bên trong thống khổ nhất một đoạn hồi ức." Thấy thế, chúng nữ cùng Đường Trần nhìn nhau. Tần Vô Sa cuối cùng nguyện ý nói ra chân tướng. Tác giả có lời nói. Phía trước phát biểu thời điểm, nội dung rối loạn Hiện tại ta đã giải quyết a, nào đó được vấn đề. Chương 390, thần gia. Nó tính toán cái rắm. Thần Vô Sa đã qua cực kỳ bi thương. Từ hắn hiểu chuyện đến nay, Liên La Thường Xuyên nhìn thấy xung quanh người đối với Mâu Thân chỉ trỏ, trong miệng còn đang mắng đồ đê tiện, lăng hóa các loại dơ bẩn tử ngữ. Nhưng Mâu Thân Liễu Thị đều là ôm lấy hắn, Ôn Nu nói, chỉ cần có thể cho ngươi một cái danh phận, Mâu Thân coi như bị mọi loại tiếng xấu lại như thế nào. Ngay tại Tần Vô Sa năm tuổi thời điểm, hắn cùng Mâu Thân liền bị Tần gia đuổi ra. Động thủ không phải người khác, chính là Tần Tiệp vô định cho ngươi một cái danh phận, ngươi lại cùng người khác cấu kết, lan ra ngoài, không cho phép các ngươi tại Viêm Châu xuất hiện. Bằng không, giết không xá. Tần Tiếp mắng chửi Mộ Thân dơ bẩn diễn mạo, tới bây giờ là cơn tại nội tâm của Tần Vô Sa chỗ sâu. Theo một khắc kia trở đi, Tần Vô Sa mới biết được Mộ Thân là bị Tần Tiếp thi bạ mang thai, về sau hắn bức bách tại chính phòng áp lực, từ đó lưu hại Liễu thị, đem bọn hắn mẹ con đuổi ra Tần gia thành. Về sau Liễu thị thân nhiễm bệnh nặng, trước khi chết, đem Tần Vô Sa phó thác cho Huyền Kiếm độc tiên. "Thật xin lỗi, Mộ Thân không thể cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhà." Đây là Liễu thị trước khi chết nói câu nói sau cùng. Nguyên cớ, Liễu thị qua đời một ngày kia, Trần Vô Sa quyết chí tự cường, phát hiện muốn chứng minh mẫu thân trong sạch. Chờ Trần Vô Sa đem chính mình tuổi thơ thời gian trải qua sau khi nói xong, chúng lư ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, phẫn nộ đến ngọc quyền nắm chặt. Cái này Trần tiếp còn là người sao? Hắn đối Vô Sa mẫu thân thi bạo dẫn đến hắn mang thai, không chỉ không cho danh phận, thậm chí còn đuổi bọn hắn đi. Sư Lăng Môn lửa giận bốc lên, trầm giọng nói: "Đường Trần cũng là vững vàng khuôn mặt, trong lòng tràn đầy bấtỨc cùng phẫn nộ." Kiểm vô xong bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Tần Vô Sa nói về chuyện của Dĩ Vãng, đồng dạng là quần tình xúc động. Mấy ngày nữa liền làm mẫu thân ngày dỗ, ta muốn mang lấy cho cốt của nàng đi Tần gia thành chứng minh trong sạch của nàng. Trong lời nói, Tần Vô Sa đột nhiên quỳ người, quỳ xuống ở trước mặt đường trần, mắt hổ rưng rưng nói: "Tiểu sư thúc, xin ngài giúp giúp ta." Tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại đường trần trên mình, không khỏi đến mí trợ, vô ý tức nắm chặt nắm đấm. Chỉ thấy đường trần đỡ dậy Tần Vô Sa, lần nữa nắm giữ phá không tiên chủ, trong miệng cười lạnh nói: "Còn không ai có thể bắt nạt bằng hữu của ta, Tần gia." Nó tính toán cái rẫng. Nói xong, hắn khống chế lấy phá không tiên chú, nhanh chóng chạy tới tần Già Thành. Chúng nữ nhìn nhau, nhộn nhịp lộ ra mỉm cười nét mặt tươi cười. Các nàng liền là ưa thích đường Trần loại này bá đạo tổng tài giọng điệu, không hiểu có thể khiến người ta có loại cảm giác an toàn. Tần Vô Sa đứng ở sau lưng đường Trần, ngơ ngác ngóng nhìn lấy bóng lưng của hắn. Hắn cũng minh bạch, đường Trần làm như vậy, cũng không phải muốn yêu cầu Sa về cái gì báo cáo, càng không phải là vì lòng hư vinh. Nguyên cớ, Tần Vô Sa ở trong lòng âm thầm thệ, chính mình nhất định phải thật tốt đi theo đường Trần, làm hắn phân ưu giải nạn. Chỗ tối Dịch tự tại nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện lên cười nhạt má lúm đồng tiền. Vậy mới như là một cái đại gia đình đi. Hắn ở trong lòng hài lòng nói, "Viêm Châu, cơ gia." Từ lúc theo Hoa gia trở về phía sau, cơ thái công cả ngày sầm mặt lại, hắn không thể tìm một cơ hội trả thù Đường Trần. Nhưng hắn biết, Đường Trần bây giờ chỉ lực, xa không chính mình có thể đơn độc lay động, đến hào hào nghĩ cái biện pháp mới được. Đến mức cơ gia tổ người, bọn hắn đối vị này tiểu tổ bất mãn mức độ thì là đường thẳng lên cao, không chỉ mất mặt, còn ném đi mặt. Nếu không Đường Trần hạ thủ lưu tình, Cơ thái công đã bị ngay tại chỗ chém giết. Đường Trần mới thật sự là kiếm cô tử, tiểu tổ căn vốn không sánh được. Cơ Ngộ Thịnh thỉnh thoảng cảm thán một câu nói kia. Một ngày này, cơ gia chỗ sâu kiếm mang mút trời, chặt đứt cả hồn, diễn lại hắc ám hư không đường viện, kinh diễm đến trong tộc không ít người. Ha ha ha ha. Một đạo sang sảng vui sướng tiếng cười vang lên. Cơ Ngộ Thịnh xuất lĩnh tộc nhân tới trước, ôn quyền nói, "Chúc mừng lão tổ trên kiếm đạo tiến hơn một bước. Kiếm đạo một đường, bát đại tinh thông, vĩnh viễn không có điểm dừng, ta bất quá đụng chạm đến gia lông mà thôi." Dâu tóc bạc trắng cơ Huyền chăn lắc đầu cười nói. Cơ Thái Công cũng là kiên trì tới trước cùng cho phụ thân Vân An, cũng không dám nói ra bị người đánh bại sự tình. Bằng không mà nói, hắn khẳng định sẽ bị mắng đến cầu hết lâm đầu. Tộc nhân khác cũng không có nói nhiều một câu, bọn hắn không dám đi lấy mắng, vậy đơn giản là nhàn đến nhức cả trứng. Tại ta bề quan thời điểm, nhưng có có giá trị quan tâm sự tình. Cơ Viễn Chân bình thản nói: "Cơ Ngộ Tịnh đem biết được sự tình toàn bộ cáo tri Cơ Viễn Chân, đồng thời còn nói ra đầy miệng đường trần." Khi biết được đường trần trên kiếm đạo viễn siêu người đồng lữ, thậm chí rất nhiều thánh nhân thời điểm, Cơ Viễn Chân biểu hiện đến cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ là một vị nào đó kiếm tiên truyền thế? Nếu không, kiếm đạo của hắn vì sao như vậy cao thâm, thật muốn cùng hắn luận một luận kiếm. Cơ Huyền Chân cười nhạt nói. Cơ Thái Công nhất nghe không được Cơ Huyền Chân tán thưởng người khác, chua chua nói, một tên tiểu bối nào có như vậy tư cách. Cơ Huyền Chân cũng là khoát tay náo, xa rời thực tế không thể thực hiện, tốt nhất vẫn là lẫn nhau luận bàn, mới có thể đi đến càng xa. Đúng rồi, quân khốc tu hành tiến độ như thế nào? Hắn đột nhiên hỏi. Cơ Quân Khốc là cơ gia thiên kiêu một trong, cũng là cơ Huyền Chân cảm thấy trên kiếm đạo có tiên phú nhất tiểu bối. Cơ Ngộ Thịnh mỉm cười nói, "Hắn vẫn được, không cho lão tổ ngươi mất mặt." Một bên, Cơ Thái Công nhíu nhíu mày, chung quy cảm thấy Cơ Ngộ Thịnh lời nói này tựa hồ tại bắn lén cái gì. "Vậy là tốt rồi." Cơ Huyền Chân mỉm cười gật đầu. Viêm Châu, Thần Gia Thành. Trong thành phố hoa, tiếng giao hàng không ngừng, tràn đầy náo nhiệt khí tức. Đường Trần sau khi đến, vào ở một tòa tên là Thanh Lưu Các tử lâu. Tiếp qua 3 ngày mới là tuần gia tộc hội. Nguyên cơ bọn hắn cũng không đổi vã. Tần Vô Sa nhìn quen thuộc mã xa lạ địa phương, trong lòng không có chút nào vui vẻ hồi ức, tất cả đều là tràn ngập bi thương lẫn gấn. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài giải sầu một chút. Đường Trần hướng kiếm vô song bọn hắn làm cái nháy mắt, cái sau lập tức hiểu ý, ôm lấy bả vai của Tần Vô Sa đi ra Thanh Lưu Các. Thất Dương Thánh Nữ, Sư Lăng Môn cùng Diệp Khinh Nhu đi tới, cười nói, chúng ta vừa mới nhìn đến đây mỹ thực đặc sản, muốn đi mua đến cho ngươi nếm thử một chút. Trên đường cẩn thận. Đường Trần cười nhạt nói. Theo sau, ba nữ mang theo thon thon, cùng theo Thanh Lưu Các rời đi. Lam Tư Nguyệt cùng Cổ Lân Nhi thì là lưu lại, Tần Tâm Phục Thị lấy Đường Trần. Trên đường phố, Sư Lăng Môn các loại nữ thịnh thế mỹ nhân Lập tức mê đảo vô số người, oanh oanh nghiến nghiến âm thanh, càng làm cho trong đám người tâm say mê. Mà tại chỗ không xa, Tần Sĩ đã cùng Cơ Gia Thiên Kiêu Cơ quân khốc kết bạn đi tới, sau lưng đi theo một nhóm tôi tớ. "Quân khốc thiếu gia, ngươi nhưng có muốn đi chỗ?" Tần Sĩ đại định mà nói. "Cơ quân khốc ai hùng bất phàm, đầu đội tử kim quan, người mặc hắc kim trường bào, nhất cử nhất động, hấp dẫn vô số người chú ý." Hắn nhàn trán đến thẳng ngáp, đang chuẩn bị hồi phục thời điểm, lại nhìn thấy phía trước ba vị tư sắc khác nhau nữ tử, hai con ngươi nháy mắt sáng lên. Tần gia thành lại có loại này mỹ nhân. Có biết là nhà nào nữ tử? Cơ Quân Khốc khẽ miệng nâng lên hỏi. Tần Sĩ đái theo Cơ Quân Khốc tầm mắt nhìn tới, cũng bị sư lang môn bản nữ dung nhan chô lay động. Đồng thời, trong lòng cảm giác đến khá quen. Tính toán, lấy bối cảnh của ta cùng Dung Mạo, ai có thể cự tuyệt? Cơ Quân Khốc đứng chắp tay, lời nói tràn ngập tự tin. Lão nhao ăn một pháo lẻn luôn. Chương 391, hôm nay liền muốn đem Tần Gia Thành làm đến long trời lở đất. Cơ Quân Khốc trưởng thành đến oai hùng, thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ, hỏi thử nhà ai nữ tử không hiểu ý động. Đúng là như thế, hắn mới có lấy tuyệt đối tự tin. Đường phố bên trong, đám người nhìn thấy Cơ Quân Khốc cùng Tần Sĩ dẫn đám người đi tới, không hẹn mà cùng nhường đường ra, không ngần ý trêu chọc đến những đại nhân vật này. Đây không phải là Cơ Quân Khốc sao? Quả thật xuất khí vô biên. Đường Phát Hoa Si, mục tiêu của hắn là cái kia ba vị đại mỹ nữ. Tại sao ta cảm giác cái này ba tên nữ tử tự như vậy nhìn quán mắt, tựa hồ tại nơi nào nhìn thấy qua. Người đi đường thấp giọng trò chuyện với nhau. Giờ phút này, Sư Lăng Môn ba nữ đã mua xong những nơi mỹ thực đặc sản, nói cười ở giữa liền làm muốn đi. Quay người lại liền nhìn thấy Cơ Quân Khốc đám người, đại mi hơi hơi nhíu lên, Kê Quân Khốc nhìn thấy ba nữ ngay mặt, trong lòng càng lạ lu lên. Quá đẹp, quả nhiên là đẹp đến không gì sánh được. Ba vị cô nương, tại hạ Cơ Quân Khốc có thể hay không biết được các ngươi phương dành? Hắn nho nhã lễ độ, mỉm cười ôn quyền hỏi. Ba nữ nhìn nhau, đạm mạc nói, ngựa ngủ, chúng ta còn có việc tại thân, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Câu nói này lời ngầm là chúng ta đối ngươi không hứng thú. Nghe vậy, Cơ Quân Khốc hơi hơi nhíu mày. Chính mình đẹp trai như vậy lại có thể không thể mê hoặc các nàng. Tân Sí Đài nhìn thấy Cơ Quân Khốc biểu tình, thần sắc không vui nói, các ngươi có biết Hắn là cơ gia thiên kiêu, cơ quân khốc. A. Ba nữ trả lời rất dứt khoát một câu, vẫn như cũ đạm mạc. Thế thế, tất cả mọi người hoài nghi ánh mắt của mình phải chăng xảy ra vấn đề? Cái này cũng biểu hiện quá bình tĩnh a. Người thường nghe được cơ quân khốc danh tiếng, tất định là biến. Bởi vì thiên phú của hắn cực kỳ cứng hãn, sau lưng còn có tần gia hết sức giúp đỡ, bây giờ càng là bước vào tiểu thánh chi cảnh. Chúng ta nếu muốn đi, các ngươi còn muốn ngăn cản không được. Sư Lăng Môn vốn là cường thế, bây giờ nghe được tần sĩ đái phách lối khẩu khí, mỹ mâu không khỏi lộ ra một vòng lênh quang. Cấm nàng một mực đi theo tại bên cạnh đường trấn. Ma Đông Trấn thì là toàn bộ thương huyền giới công nhận mạnh nhất yêu nghiệt. Cơ Quân Khốc. Trương nghe nói qua, hơn nữa cũng không hứng thú kia. Cơ Quân Khốc sắc mặt từng bước gầm chấm xuống. Hắn đường đường cơ gia thiên kiêu, phất tay đàm tiểu ở giữa, liền có ngàn vạn mỹ nữ chủ động yêu thương nũng nịu. Trước mắt ba tên nữ tử, lại tại trước mặt mọi người để hắn như vậy khó xử, quả thực có chút không biết điều. Sư cô nương, các ngươi thế nào? Lúc này, Tần Vô Sa bọn hắn nhìn thấy đám người náo nhiệt liền đi tới, vừa nhìn thấy là sư lang môn ba nữ, lập tức mở miệng hỏi. Tuy là đã có vài chục năm không thấy mặt, Tần Sĩ Đái lại nhớ lờ mờ đến Tần Vô Sa khuôn mặt, cau mày nói, "Tần Vô Sa?" "Tần Sĩ Đái?" Tần Vô Sa nghe tiếng nhìn lại, chôn giấu ở trong lòng nhiều năm lửa giận, thoáng cái bục lên, ánh mắt điểm nhìn nói, "Thật muốn nói đến, Tần Vô Sa cùng Tần Sĩ Đái vẫn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Chuyện gì xảy ra?" Cơ Quân khốc kỳ quái hỏi. Tần Sĩ Đái tại Tần Vô Sa cùng sư lang môn giữa các nàng qua lại ngó nhìn, lập tức một bộ ta hiểu biểu tình. Hắn cười lạnh nói, "Hắn là ta Tần gia đuổi đi già tiệt chủng, mẫu thân càng là một cái đồ đê tiện." Không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp mặt. Không cho phép ngươi nhục mạ mẫu thân của ta." Thần Vô Sa trong ánh mắt tơ máu tràn ngập, hét lớn. "Ken!" Màu đỏ cùng màu xanh lam kỳ dị quang hoa ẩn chứa nhiệt nóng cùng lạnh giá, lan tràn tại trong đường phố, Băng Hỏa đạo thể nháy mắt bạo phát thần uy. "Tiểu đạo mà tôi, dám ở bản thiếu gia trước mặt đọ võ." Cơ Quân khốc cố ý tại ba nữ trước mặt triển lộ thực lực, liếc qua Thần Vô Sa, tràn đầy khinh thường ý. Hắn quyền nắm pháp tắc, trấn kích hư không. Tại trước mắt bao người, Thần Vô Sa Băng Hỏa đạo thể sụp đổ, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, đập sập không ít sảng hàng. Phân sĩ đái khoẻ miệng vùng lên một tia đắc ý cùng vẻ suy tư, khẽ cười nói: "Ba vị tiên tử, nhưng có nhìn thấy quân khốc thiếu gia phong độ tuyệt thế, hà tất cùng Tần Vô Sa tên tiện chủng này chờ tại một chỗ." Kiếm vô xong bọn hắn vội vã đỡ dậy Tần Vô Sa, cái sau diện mục dữ tợn, như hưu quang độc lang tại gầm nhẹ tụ huyết. Tần Vô Sa thiên phú không yếu, chiến lực cũng cực mạnh. Không biết làm sao, chân nhân tại thánh nhân trước mặt, trên lệch cảnh giới quá lớn, hết thảy thủ đoạn đều khó mà thi triển. Cơ quân khốc đứng chắp tay, dáng vẻ mang theo vẻ ngạo nhiên, như có như không nhìn về phía sư lang môn bá nữ. Nếu là đổi lại cô gái tầm thường rất có thể cảm mến tại cơ quân quốc. Nhưng sư Lăng Môn hai con người các nàng mang theo vẻ khi mị, tựa như nhìn thấy một cái nhược trí xa điều cái kia. Thất Dương Thánh nữ đối trong ngực thôn thon nhỏ giọng nói chuyện, cái sau thẻ dáng dấp lan mắt to hơi hơi chuyển động, lập tức nhảy xuống chạy hướng Thanh Lưu Các. "Tần Sĩ đái, ngươi nếu là có loại, cũng đừng giấu ở người khác phía sau, nhanh chóng đi ra đánh với ta một trận." Tần Vô Sa đẩy ra kiếm vô song đám người dịu đỡ, cầm chặt trong ngực, khuôn mặt lại có chút ít dữ tợn. Tần Sĩ đái cười nhạo nói, "Ngươi bất quá là một cái tiệt chủng, mà ta cũng là Tần gia đại thiếu ta, ngươi có tư cách khiêu chiến tại ta?" Ngay vậy, hai con ngươi tần vô sa đỏ tươi. Trong đầu ký ức tại lúc này hoàn toàn hiện ra tới. Thanh Lucas. Đường Trần chính giữa hưởng thụ lấy Lam Tư Nguyệt bóp vai đấm lưng, đồng thời nghĩ đến hệ thống gần nhất có phải hay không động kinh, thật lâu không trò giúp thẻ địa điểm. Đương nhiên, trong cửa sổ lướt vào một đạo tiểu ảnh tử, chính là Tôn Tôn. Ngươi không phải cùng với các nàng ra ngoài mua đồ và sao? Đường Trần cười nhạt nói. Anh anh anh. Tôn Tôn đang yêu kêu lấy, đem phát sinh sự tình cáo chi Đường Trần. Giờ khắc này, Đường Trần ánh mắt lạnh xuống. Lam Tư Nguyệt cùng Cổ Lân Nhi nhìn nhau, biết xảy ra chuyện. Kẻ giám động ta, ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi muốn làm sao kết thúc." Đường Trấn đột nhiên đứng dậy, trực tiếp mang theo hai nữ cùng tốn tốn, theo Thanh Lưu các chạy tới. Hôm nay, hắn liền muốn đem Tần Gia thành làm đến long trời lở đất. Bây giờ đường phố có thể nói là dị thường náo nhiệt, người người đều liền ăn dưa xem kịch, muốn biết năm đó bị Tần Gia đuổi đi ra Tần Vô Sa, rốt cuộc muốn ứng đối ra sao tình huống trước mắt. Tần Sĩ đãi con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói, "Quân khốc thiếu gia, không bằng đem chế phục, thúc ép ba nữ đi theo ngươi." Hai con ngươi cơ quân khốc sáng lên, lập tức hướng về Tần Vô Sa nhìn tới, trong miệng nghĩa chính luôn từ nói: Tần gia là nhà họ cơ chúng ta phụ thuộc, ra loại người như ngươi bại hoại môn phong người, ta có nghĩa vụ xuất thủ quét sạch môn đình." Dứt lời, hắn kiếm chỉ đâm một cái, quần quẫn kiếm quang phun trào tại Tần gia trên thành không, như muốn đem Tần Vô Sa ngay tại chỗ xuyên qua. Mọi người kinh hồ. Người này xuất thủ rất vô tình. Ba nữ cũng là cả kinh, vô ý thức liền muốn xuất thủ ngăn cản. Hừ. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh như thiên thần tức giận, cái gọi là kiếm quang tại hắn trước mặt ám đạm phai màu, ầm vang tan đi. Thấy thế, cơ quân khốc thần sắc giận dữ, quát to: "Ai Vô danh tiểu tốt há có thể biết được tên của ta? Cút. Đường Trấn uy nghiêm lại bá đạo âm thanh ở trên không vang vọng. Lăn chữ như thần vương giận dữ, như núi non trùng điệp áp hướng cơ quân cốc, trấn đến hắn miệng phun máu tươi, như là lăn đất hổ lâu cái kia lăn ra trăm mét. Tình cảnh này, toàn bộ chảng diện nhất thời tĩnh mịch. Mọi người hai mắt trừng lớn như trung đồng, tràn đầy hoảng sợ nhìn về Đường Trấn. Cái này đại sát thần thế nào cũng tại tần gia thành. Tân Sĩ Đại nhìn thấy người tới là Đường Trấn, bỗng cảm giác bắp chân chuột rút, kém chút liền muốn quỳ xuống. "Tiểu sư thúc, ta..." Tân Vô Sa muốn nói lại tôi Trong miệng ngăn không được thở dài. Đường Chấn lấy ra một quả chí tôn Phật dược, ngưng thanh nói: "Đừng nói trước, nhanh chóng ngăn vào đang lưỡng." Tân Vô Sa gật gật đầu, lập tức đem chí tôn Phật dược nuốt vào, toàn thân gân cốt vang lên như là đang động, nhanh chóng khôi phục lại. Đường Chấn nhìn về phía Sư Lăng Môn ba nữ, không khỏi nuối lòng một hơi, còn tốt các nàng không gặp phải bất nạn. Ba nữ cảm nhận được Đường Chấn ôn nhu ánh mắt, nội tâm một mảnh ấm áp. Các nàng vừa muốn nói chuyện, lại thấy cơ quân khốc run rẩy đứng lên, thần sắc dữ tợn như quỷ, hét lớn: "Ta là cơ gia thiên kiêu, ngươi dám thương tổn ta." Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 392, Holova cứu gia gia, một cái tiếp một cái đường. Cơ quân khốc giận mà đứng lên, cảm giác mình đã bị cực lớn sỉ nhục. Một chữ uy lực thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Hắn nhưng là cơ gia thiên kiêu. Cái này nếu là nói ra, cơ gia không muốn mặt mũi sao? Hắn là Đường Trần, Đông Hoàng đệ nhất mỹ nam tử. Mã ơi, quả thực so cơ quân khốc xoé 100 triệu lần. Ta chết muốn, chết tại Đường Trần thị thế mỹ nhân phía dưới. Mọi người nhận ra Đường Trần, lập tức luôn miệng kinh hô lên. Đối cái này Đường Trần không nhìn thẳng thanh âm của mọi người, nhìn chằm chằm Cơ Quân Khốc, cười lạnh nói, "Cơ gia thiên kiêu, ta liền vương gia tiểu tổ đều ghét không tha, huống chi là ngươi." Cơ Quân Khốc nháy mắt sững sờ, không nghĩ đến người này liền là thương huyền giới đương đại mạnh nhất người trẻ tuổi vận. Hắn phản ứng lại, thần sắc lạnh như băng nói, "Đường Trần lại như thế nào, ta cũng không phải không có vượt cấp chiến đấu qua." Keng. Trong tay của hắn xuất hiện một cái trường kiếm, kiếm mang gai ngai, khí thế như hổ, lập tức tăng lên không ít tự tin. Thế nhân đều nói ngươi kiếm đạo siêu thánh nhập tiễn, ta lại vẫn cứ không tin có dám cùng ta lấy kiếm đạo tương binh. Cơ Quân Khốc xóa đi vết máu, lang không rậm chân, như một tôn bất thế kiếm vương. Tôn nào? Đường Trần ánh mắt lạnh lẽo lườm đi qua, kiếm chỉ vung lên, sáng chói mang như dải lụa ngân hà xuất hiện tại trong hư không. Nhìn thấy một kiếm này, Nguyên Bản còn chuẩn bị cùng Đường Trần so đấu Cơ Quân Khốc, cả người hồn bốc lên ba trượng, đạo tâm run run rẩy rẩy. Kiếm đạo của hắn ở trước mặt Đường Trần, quả thực giống như câu thí. Không chịu nổi một kích. Oeng. Cuối cùng hắn bị kiếm mang vô tình nghiền áp xuống, như diều đứt dây ở giữa không trung rơi xuống, áp sập phong ốc, đùi lật chẳng lập. Trình tọa tần gia thành giống như rơi vào trời đông giá rét, âm thanh nhất thời bất động. U ngục, nuốt nước miếng âm thanh không ngừng vang lên. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía Đường Chân, đây chính là thương huyền giới đệ nhất yêu nghiệt phong thái sao? Cái gọi là thiên kiêu, đối với hắn tới nói đã không còn là mục tiêu, liền đã đặt chân cũng không tính. Đường Chân nhìn cũng chưa từng nhìn cơ quân khốc một chút, ánh mắt rơi vào trên mình tần sĩ đãi, lạnh nhạt nói, cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi cái gọi là tần gia lực lượng bại ra, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Tần sĩ đãi bị Đường Chân nhìn một chút, cảm giác linh hồn đều muốn tiêu tán mất. Cơ Bách lấy ra ngọc giản kêu gọi Tần Gia, "Hưu hưu hưu hưu." Liên tiếp tiếng xé gió vang lên, vô số lưu quang lồng ánh tại Tần Gia thành trên không lấp loé. Ai dám ở Tà Tần Gia thành can giỡn? Sau đó không lâu, trên không vang lên một đạo tiếng quát. Tần Tiếp thống suất Tần Gia cường giả chạy đến, vừa đảo mắt qua liền thấy trong phế tích cơ quân khốc, cả kinh kêu lên, quân khốc thiếu gia. Nếu là cơ quân khốc đã xảy ra chuyện gì, cơ gia sợ không phải muốn đem Tần Gia nghiền xương thành tro, liền một điểm cặn bã cũng sẽ không còn lại. Đang lúc Tần Gia chuẩn bị đi tiến đến cứu viện cơ quân khốc, đứng ở thủ vị tần tiếp nhìn thấy một đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ, tần vô sa. Tần tiếp. Tần vô sa cũng nhìn thấy tần tiếp, nhịn không được cắn răng quát lên. Chúng nữ lập tức ánh mắt bất tiện nhìn về phía tần tiếp. Liên la cái này cha nam hại chết tần vô sa mẫu thân. Cha. Tần sĩ đái vội vã chạy đến bên cạnh tần tiếp. Chỉ có dạng này, hắn mới có một chút cảm giác an toàn. Tần tiếp gặp tần sĩ đái vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc gâm trầm nói nói, bất kể là ai, đả thương quân khốc thiếu gia liền muốn trả giá thật lớn. Thần gia cường giả chớp mắt bao vây đường Trần đáng người. Bốn phía, An Dư cùng chúng vội vã lui ra, không muốn hai bay vạ gió. Đường Trần nhìn lướt qua, lắc đầu nói, đây chính là các ngươi tần gia thực lực, cũng thật là vô vị. An nói ngưng cổng, chém tứ chi, đào đan điền. Tần Tiếp nội giận nói, giết. Tần gia cường giả mắt lộ ra hung quang, kêu giết xuất thủ. Nhưng mà, Đường Trần quyền phải ẩn chứa màu tím lúc, như tử đế chưởng sinh, đột nhiên đánh vào trên đại địa. Văng một tiếng, tử quang cuồn cuộn, như vì sao trên trời rơi xuống, đem Tần gia cường giả đánh bay ra ngoài, không phải bị mất mạng tại chỗ, liền là trọng thương hấp hối. Tần Tiếp cùng Tần Sĩ đái ngay tại chỗ ngây ra như phỗng. Liền như vậy miểu. Tiểu bối ngươi vượt biên giới. Mà vào lúc này, Tần gia chỗ sâu bộc phát ra một cỗ pháp tắc chi lực, chính là Tần gia lão tổ, Tần Lũng. Đường Trần thân quấn hỗn độn, tiện tay một chỉ Tần Lũng, quát khẽ, "Dạ vờ dạ vị, cút xuống cho ta." Tần Lũng mới chuẩn bị theo Tần gia đi ra, cứ thế mà bị một cỗ minh ngông thiên uy nghiền ép tại trên người. Đứt gân gãy xương, huyết dịch phun trào. Cuối cùng chỉ còn dư lại một hơi, ngay tại chỗ không có bất luận cái gì ơ hưởng. "Ngươi, ngươi!" Tần Tiếp chỉ vào Đường Trần. Nửa ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Đường Trần thì là ánh mắt hờ hững, bình tĩnh nói, vốn định chờ mấy ngày lại xử lý các ngươi, hiện tại xem ra vẫn là trực tiếp đã giải quyết a. Hắn vô vô bả vai của Tần Vô Sa, cái sau hai tay nắm chặt, đối Tần Tiếp cười lạnh nói, có phải hay không không nghĩ tới ta sẽ trở về nơi này. Ngươi cái này Tần gia phản đồ, dám mang theo người khác tới nhục nhã gia tộc, quả thật đại nghịch bất đạo. Tần Tiếp con ngươi co vào, máng to. Tần Vô Sa lau miệng sừng vết máu, cười gần nói, cái gì cầu thí gia tộc, từ trên xuống dưới đều là ô uế, hủy càng tốt hơn. Nghe được Tần Vô Sa những lời này, Tần Tiếp càng là vẻ mặt nhăn nhó, rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi, sau lưng lão tử là toàn bộ cơ gia. Dứt lời, hắn lấy ra một mai ngọc giản, đột nhiên bóp nát ra. Trong chốc lát, tần gia trên thành không phong vân biến sắc, nhật nguyệt che dấu, giống như có thần cơn giận lửa hàng lâm xuống. Tần Vô Sa hơi biến sắc, nghĩ thầm nếu là chọc tới cơ gia, sợ không phải sẽ dính dáng đến tiểu sư thúc. Không cần lo lắng, hồ lô oa cứu gia gia, một cái tiếp một cái đưa mà thôi. Dương Trần xem thấu Tần Vô Sa lo lắng, ngữ khí lạnh nhạt nói, nếu như thật muốn so nhiều người lời nói, Hắn có thể từ nam đến bắc, lại từ đông đến tây gọi vô số người. Muốn náo, liền náo một cái lớn. Vù vù một tiếng, chân trời xuất hiện màu đỏ thần mang, như hóa đại đạo chương bảy trong hư không. Người mặc tím khôi hào giáp màu tím cơ gia thần vũ vệ, một nhóm lăng không tại lập, giống như thiên binh thiên tướng đến tần gia thành. Người cầm đầu không phải người khác, chính là Cơ Thái Công. Làm cơ gia biết được tin tức phía sau, cơ thái công bởi vì gần nhất quá phiền muộn, dứt khoát tới xem một chút đến cùng là ai không mỡ to mắt dám ở Viêm Châu náo sự. Trùng hợp chính là, cơ thái công phụ thân cơ huyền chân cũng cùng nhau mà tới. Năm năm qua, Viêm Châu vẫn luôn là cơ gia địa bàn, từ xưa tới nay chưa từng có ai cả gan náo sự, hắn cũng muốn nhìn một chút hai lá gan lớn như thế. Viêm Châu từ xưa đến nay là cơ gia địa bàn, ai dám? Đường Trần, là ngươi? Cơ Thái Công còn muốn nói một chút lời xa giao, vừa nhìn thấy phía dưới Đường Trần, lập tức nổi trận lôi đình quá to. Đường Trần cũng là sững sờ. Cái này cơ gia tiểu tổ thế nào không ra không có ý lòng, loại việc này cũng tự mình đến. Vừa nghĩ tới Hoa Linh Lung bị đoạt mối hận, cùng trước mọi người nhục nhã mối thù, Cơ Thái Công cả người đều nhanh muốn nổ tung. Hắn cơ hồ thế to, đem bọn hắn đều cho ta vây lại. Nghe vậy, Thần Vũ vệ cùng cơ gia trưởng lão chạy lướt qua mà lên, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh đường Trần đám người. Nhìn thấy một màn này, Tần Tiếp cùng Tần Sĩ đã lập tức đại hỉ. Bọn hắn cảm thấy đường Trần phải gặp tai ương. Chương 393, Tần gia hoài nghi nhân sinh, nội dung chuyện vì cái gì có thể như vậy cậu hết. Đường Trần đám người bị cơ gia hoàn toàn vây quanh, tràn diện một mảnh ngưng kết. Cơ Thái Công đứng không trùng, nhìn chằm chằm, dùng đến một loại âm trầm quan sát đường Trần, phảng phật đã năm chắc tháng lợi trong tay. Tần gia thành sôi trào không thôi. Không có người nghĩ đến, việc này cuối cùng sẽ diễn biến thành cục diện như vậy. Cơ thái công tại Hoa gia bị thế lớn, khẳng định muốn về điểm chẳng tử. Viêm Châu là cơ gia địa bàn, ai dám can giỡn? Đường Trần lần này phi thoái, một khi cơ gia thi triển ra liên hợp đại trận, hắn chắc chắn hãm sâu trong đó. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Đường Trần cũng là biểu tình như thường, trên mặt không có chút nào bối rối trạng thái. Không trung, Cơ Viễn Chân nhìn ra được, Đường Trần cũng không phải là cố giả bộ trấn định, mà là chân chính phong dong không bất bách, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, người này vững vàng bình tĩnh Ngược lại yem thấy, tuy là cơ viền chân khả năng không lớn xuất thủ, lại muốn nhìn một chút đường Trần muốn thế nào chạy ra nhiều người như vậy bao vây. Đường Trần, Viêm Châu là cơ gia địa bàn, khi nào đến phiền người tới làm cản. Cơ thái công khệ miệng vùng lên một tia đắc ý nét mặt vui cười, cao giọng quát lên. Đường Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, phản chế dê ớ, chẳng trách Hoa Linh lung trướng mắt người, chí khí như vậy chật hẹp, đáng đời độc thân, cẩu một đầu. Lời này lực sát thương tăng mạnh, đem cơ thái công tức đến méo mũi. Hắn tức hổn hển hét to, còn lo lắng cái gì, nhanh chóng đem hắn trấn áp xuống dưới. Vâng. Thần Vũ vệ cùng Cơ gia trưởng lão đáp ứng. "Vô vụ." Thần Vũ vệ toát ra như tử dương ánh sáng nhạn, hai bên liên hợp, ngưng kết trận pháp chi thức, như một phương ngàn trượng tiên trấn áp sập hư không. Cơ gia trưởng lão nhắm mắt ngâm sướng, đạo hét thương cùng, như xua tán tà ma cái kia, gọi vô tận quan minh. "Veng" một tiếng, tần gia thành chấn động, đại địa băng liệt, khe rãnh như thăm nguyên tràn ngập ra. Tần Tiếp cùng Tần Sĩ đã đại hỉ, âm thanh hung dữ cười nói, "Sợ hại như thế, nhìn ngươi còn muốn thế nào ứng phó?" Mọi người thở dài, nhìn tới đường chân là không có kết nào. Tần Vô Sa cũng là thật cảm thấy hổ thẹn cảm thấy là chính mình liên lụy Đường Trần, để hắn lâm vào trong nguy hiểm. Chó mèo. Nhưng mà, tại trước mắt bao người, Đường Trần lắc đầu cười một tiếng. Phía sau của hắn hiện ra một tôn đỉnh tiên lập địa vô ngã kiếm tâm, áo trắng như tuyết, dung mạo như tiên, khí chất hoàn thai. Kiếm tâm đối mặt lấy thần vũ vệ cùng cơ gia trưởng lão, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, như luồng gió mát thổi qua vân vân, cái kia thoải mái, tùy ý. Đột nhiên, đại ấn màu tím sụp đổ. Thần vũ vệ đều là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra nóng hổi đỏ tươi. Cơ gia trưởng lão ngừng lại ngâm sướng, trong miệng máu tươi lan tràn. Trên đầu lưỡi càng có một đạo vết máu, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mặc cho địch nhân trời long đất lở, ta từ một kiếm phá. Đường Trần Vô Ngã kiếm tâm ẩn chứa vô thượng khí phách, vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền là thật sâu ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Cơ Huyền Chân càng là thần sắc kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Vô Ngã kiếm tâm. Kiếm tâm đã thành bản thân, cái này là kiếm đạo tuyệt đỉnh. Cơ Huyền Chân tự lẩm bẩm. Cặp mắt của hắn bắn mạnh ra hai đạo sáng rực thần mang, như là phát hiện bảo vật tầm bảo người, hưng phấn mà lại cảm động. Cơ Thái Công cũng nhìn thấy Đường Trần Vô Ngã kiếm tâm, nháy mắt bị chấn động đắc đạo tâm loạn run, trợn mắt hốt hồn. Trình tọa tần gia thành càng thêm yên tĩnh, tất cả đều chố mắt ngất ngưởng. Đường Trần đây cũng quá mãnh liệt. Tiếp tục tiến công. Cơ Thái Công khuôn mặt từng bước biến đến vẻ mẹo. Hắn cũng không tin, dốc hết cơ gia lực lượng, còn không đối phó được Đường Trần. Đang lúc Thần Vũ vệ cùng Cơ gia trưởng lão muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, lại đột nhiên ngưng thân hình, ngạc nhiên nhìn đứng ở trước mặt Đường Trần Cơ Huyền Chân. "Tiểu Hữu, có thể để ta quan sát kiếm tâm của ngươi." Cơ Huyền Chân thần sắc lại có chút ý xúc động. Đường Trần có chút không nghĩ ra. Đây là từ đâu xuất hiện lão đầu tử? Cơ Huyền Chân, Cơ gia lão tổ ý cơ thái cung trà, trung vị lại thánh, si tâm kiếm đạo, hoàn toàn không có ác ý. Khi thấy những tin tức này phía sau, Đường Trần càng bực bội. Cái này cha ruột tính tình thế nào cùng nhi tử hoàn toàn khác biệt. Hẳn là trong này lại có cái gì cậu hết nội dung chuyện. Ngươi thích xem liền xem đi. Hắn có chút giở khóc giở cười trả lời. Cơ Viễn Trăn đại hỉ, lập tức nhích lại gần đi qua, hai con ngươi lượn lờ lấy sáng chói mang, nghiêm túc quan sát Vô Na Kiếm Tâm. Trong khoảnh khắc, không khí biến đến cực kỳ lúng túng. Cơ gia trưởng lão cùng thần vũ vệ đứng tại chỗ không dám động đậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi biểu tình vô cùng đặc sắc. Cơ thái công thì là kém chút đem ánh mắt từ trong hốc mắt trườn ra ngoài. Phu thân của mình, ôn tồn đi tới, nói chuyện với Đường Trần thời điểm còn như vậy ti thấp kém hơi. Hắn cái này làm nhi tử, lập trường biến cực kỳ. Lúng túng. Xin hỏi tiểu hữu, kiếm tâm muốn thế nào thành hình? Cơ Viễn Trăn giống như học sinh, cũng kính hỏi thăm. Trong lòng Đường Trần chửi bậy nói, ta có hệ thống, ngươi có sao? Tất nhiên, hắn không thể nói như vậy, ho nhẹ một tiếng, đắc, cùng kiếm là bạn, cùng kiếm làm người nhà, cảm thụ kiếm mỗi một tấc. Thì ra là thế. Quả nhiên là được gíc lợi không nhỏ. Cơ Huyền chăn cái hiểu cái không gật đầu, hưng phấn hỏi, "Vậy xin hỏi tiểu hữu, có thể cùng ta luận kiếm nhất hay?" Nghe được câu này, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, một mặt ngốc trệ. Cơ gia lão tổ cùng Đường Trần luận kiếm. Hơn nữa, vẫn là dùng một loại thấp kém thái độ khẩn cầu. Cơ Thái Công muốn điên rồi. Cha hắn dù sao cũng là một tôn đại thánh a, lại không thể có điểm tự tôn. Liên Dương Trần bản thân cũng bị hù đến, cảm giác cái cơ huyền chăn này cùng Cựu Tiếp kiếm thánh rất giống, đều là ham kiếm như mà người. Ta ngược lại không sao cả, chỉ bất quá tình hình trước mắt chưa hết xử lý. Hắn cười khổ một tiếng. Cơ Huyền Chân hoàn toàn tỉnh ngộ, suýt nữa quên mất Song Vương còn đang đối đầu. Ánh mắt của hắn nghiêm tốc hướng lên nhìn lại, đưa tay nói, "Đi một bên chơi, đừng quấy rầy đến Tiểu Hữu." "Tuân mệnh, lão tổ." Cơ gia trưởng lão cùng thần vũ vệ liền đội vàng lùi đầu, từng cái lui ra mà đi. Nhìn thấy một màn này, Thần gia bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tần Tiếp kém chút đem đầu tóc đều đổ xuống, một mặt chấn kinh ngạc nhiên nhìn đứng trần. Đây coi là chuyện gì? Cái này, liên hóa dậy nguy cơ. Tần Sĩ đái càng lạ sự độ. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái khủng bố ý niệm, chính mình có phải hay không thân ở tiểu tuyết thế giới? Bằng không mà nói, nội dung truyện vì cái gì có thể như vậy cậu biết? Đi làm ngươi việc, đừng có lo lắng, coi như trời sập, ta cũng giúp ngươi treo lên. Đường Trần cười nhạt vỗ vào Tần Vô Sa bả vai, nói khẽ. Tần Vô Sa xúc động đến toàn thân run rẩy, ánh mắt như kiếm bàn nhìn về phía Tần Sĩ Đái, quát to, "Tần Sĩ Đái, đừng cùng cái hèn nhát núp ở đằng sau, có lá gan đứng ra đánh với ta một trận." Sợ ngươi sao? Tần Sĩ Đái biểu tình dữ tợn, một cái lắc mình, trực tiếp thẳng hướng Tần Vô Sa. Một chàng đại triêu đến đây bạ phát. Chân nhân cảnh chiến đấu, như đặt ở bình thường nhất định là tương đối lạc sắc. Nhưng nhìn qua đường Trần xuất thủ phía sau, mọi người mới ý thức tới quá bình thường. Tần Vô Sa cùng Tần Sĩ Đại huynh đệ chi chiến, song phương xuất thủ hung ác, trận vẹn không có lưu tình suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là Tần Vô Sa càng hơn một bậc, Băng Hỏa đạo thể triệt để ngăn chặn Tần Sĩ Đại, cuối cùng đạt được thắng lợi. Tần Vô Sa quanh thân nhuốm máu, ánh mắt lạnh giá quan sát Tần Tiếp, cao giọng quát lên, "Mẫu thân của ta cũng không phải là thủy tính dương hoa người, nàng chỉ là bị người này đêu xấu." Mọi người giật mình. Trong này chẳng lẽ có ẩn tình khác? Chương 394, phu tử tự hiếu, cơ thái công quá thảm. Tần Tiếp cả trái tim trộn vẹn lạnh giá xuống, thân thể run rẩy, ánh mắt run rẩy nhìn Tần Bố Sa. Nếu là cơ gia biết những gì hắn làm, sợ không phải sẽ bị lập tức triệt tiêu vị trí gia chủ. Hắn trong bóng tối đối mẫu thân của ta thi bảo, mới sẽ mang thai ta, phía sau đem ta trong bóng tối sinh hạ. Phía sau, người này em ngại chính phòng áp lực, đem mẫu thân của ta cùng ta đá ra ngoài Tần gia, còn lưu hại mẫu thân của ta cùng người khác cấu kết. Ta hôm nay không vì cái gì khác chỉ là muốn thay ta mâu thân tẩy trừ cái này một như hại, trọng trấn kỳ danh. Tân Vô Sa tâm tình xúc động, một mạch đem giấu ở trong lòng nhiều năm đoan khuất phát tiết mà ra. Trước mọi người người nghe đến mấy câu này phía sau, nhọn nhịp lấy một loại chán ghét ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tân Tiếp. Cái này chẳng phải là trong truyền thuyết lão cha nam sao? Cơ gia người cũng là biểu tình lạnh lẽo. Gia loại này phụ thuộc, chỉ sẽ bại hoại thanh danh của bọn hắn. Tân Tiếp mặt như giấy vàng, mồ hôi lạnh chảy ròng, thét to, hắn đang nói lão, chỉ là muốn cho cái kia tiện nữ nhân báo thù mà thôi. Không sai, ta chính là muốn báo thù. Nhưng ta câu câu là thật." Tần Vô Sa nói thẳng. Hắn theo giới tử túi lấy ra Liễu thị cho cốt, trầm giọng nói, "Ngươi nói ta nói láo, vậy ngươi có dám cùng ta lập xuống Thiên đạo huyết chú, ai nói là giả, liền gặp tiên lôi vành động, linh hồn chôn bụi." Hốt. Mọi người chấn kinh nhìn về phía Tần Vô Sa, cái này chơi đến cũng quá lớn. Tần Tiếp con ngươi run rẩy, nhìn cho cốt vỏ tựa như đã từng Liễu thị tại hướng hắn lấy mặt tới. "Lập huyết chú, không phải hắn nói tới hết thảy liền là thật." Cơ Viễn Trăn trầm giọng nói. Liên cơ gia lão tổ đều nói như vậy, Tần Tiếp càng không dám phản kháng. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh. Bị thương phát hiện không có người ra mặt giúp hắn, càng không người đứng ra làm hắn chia sẻ. Đến mức tần si đái, hắn trực tiếp dạ về hư mê, căn bản không quản tần tiếp chết sống. Trong thấy một màn này, Đường Trần lắc đầu nói, chửi bậy nói, thật là cha từ tử, tử hiếu. Ngươi hiện tại đã biết rõ ta cùng mẫu thân đã từng tao ngộ sao? Thần vô sa lạnh lùng giọng nghĩa mái nói. Lúc trước hắn cùng Liễu thị bị đuổi ra ngoài thời điểm, cũng là như thế cô độc, vô nhân tương rút, cơ hồ muốn sống sống chết thảm độ đường. Tần tiếp toàn thân cưỡng ép lộ ra một vòng nụ cười, câu cần nói, vô sa, ta để ngươi làm tần gia gia chủ. Còn để ngươi nhận tổ quy tông, việc này liền như vậy chầm rึก, ngươi thấy có được không?" Nói xong, vô số người xem thưởng nhìn tới. Nhìn tới Tần Vô Sa nói đều là thật. Liền cơ Huyền Chân cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cái tần tiếp này thật là xúc sinh không bằng. "Cầu thí nhận tổ quy tông, hôm nay ta chỉ muốn làm mẫu thân sửa lại án sai giải tội." Tần Vô Sa quát lạnh nói. Tần Tiếp thân thể đột nhiên chấn động, cơ hồ muốn ngồi sập xuống đất. Hắn biết, chính mình triệt để xong. Quả nhiên, Cơ Huyền Chân nhanh chân đi ra, đạm mạc nói, "Liên loại người như ngươi xúc sinh." cũng vọng tưởng làm nhà họ Cơ chúng ta phụ thuộc, quả thực buồn cười. Hắn phất tay, như ma bàn ma diện tần tiếp tu vi. Đám người nhìn thấy tần tiếp nằm trên mặt đất kêu thảm không thôi, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi tổn tức. Tu luyện nhiều năm tiểu thánh, cứ như vậy bị xóa đi tu vi, cơ gia một câu, đủ để lay động toàn bộ Viêm Châu. Đồng thời, rất nhiều người đều minh bạch, đó cũng không phải cơ huyền chân làm tần vô sa làm, mà là đơn thuần cho đường Trần một bộ mặt. Không phải hắn một cái cơ gia lão tổ, nào có suy nghĩ quản những chuyện này. Tần gia người nhìn thấy tần tiếp thảm trạng, đều là căm như hến hù dọa đến không dám nói một câu. Toàn bộ quỳ xuống, hướng Vô Sa Mẫu thân dập đầu. Đường Chấn đi ra, ngữ khí bình thản nói: "Tần gia người run run dậy dậy đi tới, tại trước mắt bao người, không người quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Liêu phu nhân, chúng ta sai." Tần Vô Sa lệ rơi đầy mặt. Linh hồn chỗ sâu nhất khúc mắc, cuối cùng tại một ngày này triệt để mở ra. "Mẫu thân, ta làm được." Trong lòng hắn hét lớn. Có phải hay không muốn ta cắt ngang chân chó của ngươi mới bằng lòng đứng lên. Đường Chấn liếc qua giả hôn mê Tần Sĩ Đài, lạnh lùng nói: "Tần Sĩ Đài đột nhiên mở mắt, nhanh như thiểm điện quỳ xuống. Phốc. Chưa hôn mê tần tiếp nhìn thấy chính tay bồi dưỡng nhi tử, không ít thấy chết không cứu, còn ngược lại trang thương tổn, nhất thời giận dữ công tâm, thổ huyết đổ vào trên mặt đất, thẳng tắc lật đi. "Ca, là năm đó ta không đúng, còn xin ngươi thứ lỗi." Tần Sĩ đáy chủ động thò tay quật nghiêm mặt quò má, trên mặt ra vẻ cười lớn nói. Tần Vô Sa âm thanh lạnh lùng nói, "Tôi ác cuối cùng cũng có báo, cũng để cho các ngươi nếm thử bị đuổi ra khỏi gia tộc phía sau cảm giác bất lực." Hắn khét dài một tiếng, băng hỏa linh lực nợ rộ, nộ bệnh tại Tần Sĩ đáy trên mình cơ hồ là muốn đem đàn điển của hắn vỡ nát ra. Không. Tân Sĩ đái hai mắt nháy mắt bị tơ máu tràn đầy, một tiếng rú thảm phía dưới, lập tức quỳ rạp xuống đất. Đám người tại chỗ thấy vậy, ánh mắt không có chút nào thương hại. Thậm chí, không ít người còn cảm thấy xả ra được một cục tức. Nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo. Hết thể luân hồi không thôi. Ném ra bên ngoài, từ nay về sau không cho phép bước vào Viêm Châu nửa bước. Cơ Viễn Chân có chút không nhịn được quát tay náo. Tân gia người liền vội vàng gật đầu, lập tức xách theo hôn mê hai người, trực tiếp ném đến xó xỉnh. Tần Vô Sa xóa đi nước mắt trên mặt, quay người hướng về Đường Trần Trùng Điệp giật đầu, nói: "Tiểu sư thúc, cái này ân vô xong vĩnh sinh có báo, chỉ có lấy một đời vì ngươi làm trâu làm ngựa. Người ta là bằng hữu, cũng là huynh đệ, không cần thiết như vậy." Đường Trần đỡ dậy Tần Vô Sa, than nhẹ lắc đầu nói: "Nghe vậy, đám người càng là thuần thức không thôi. Làm Đường Trần bằng hữu thật tốt, có hắn bảo bọc, ai dám làm loạn. Nếu là hắn đối đãi như vậy ta, ta đã sớm gả cho hắn. Ta nếu là có Đường Trần phần này thực lực, phần này Ôn Du, sướng tại vại thập niên trước nhìn nữ đều ra đời, nào giống hiện tại vẫn tại luyện cánh tay kỳ lân." Mọi người trong lòng tràn ngập thèm muốn. Tất nhiên, trong này cũng có kham phục. Có thể làm được đường trần người như vậy, quá ít. huống chi, đường trần còn có như yêu thiên phú. Cái này thực sự rất khó khăn đến. Chờ không khí hòa hoãn một chút, Cơ Viễn Chân đưa tới, cười hắc hắc nói, "Tiểu Hữu có thể đến, Cơ gia ngồi xuống, chúng ta luận luận kiếm." "Tốt, vậy ta liền theo tiền bối." Đường Trần cười lấy gật đầu nói. Lần này sự tình kết thúc đến như vậy thoải mái, Cơ Viễn Chân không thể bỏ qua công lao. Lại thêm đối phương là kiếm đạo tiền bối. Về tình về lý, Đường Trần cũng không thể cư tuyệt. Nói xong, Cơ Viễn Chân Nghĩa chính luôn từ khoát tay nói, "Cậu ngữ nói, đặt giả vi sư, ngươi ta gặp ở chỗ đó, lấy bằng hữu tương xứng như thế nào?" Vừa mới hòa hoãn lại không khí, choáng cái bởi vì Cơ Viễn Chân những lời này, biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Chân cùng Cơ Viễn Chân lấy bằng hữu tương xứng. Đây chính là đại thánh cường giả a. Dương Chân cũng không nhịn được khẽ miệng co giật. Lao đầu tử này nhưng quá xanh chơi. Nếu như tiền bối kiên trì như vậy, vậy được a. Hắn cười khổ nói. Cơ Viễn Chân thỏa mãn gật đầu, tiếp đó hướng về Cơ Thái Công vẫy vẫy tay, nói, "Thái Công, mau xuống đây gọi Trần Thu." đứng ở sau lưng Đường Trần trúng nữ nhịn không được cười, cuối cùng cười đến bụng đều có chút đau nhức. Cơ Thái Công quá thảm. Đầu tiên là bị Đường Trần cướp mọi thứ, đeo nón xanh, hiện tại còn phải trúng Đường Trần thúc thúc. Cơ Thái Công cả khuôn mặt nhăn đến biến thành màu gan heo, tức đến muốn tìm cái động chui xuống dưới. Cha. Hắn nắm đấm gấp lại lòng, núi lòng lại gấp, run giọng nói: "Cơ Viễn Chân vừa trừng mắt, trách mắng, thế nào, còn dám ngêu ngịch ta không được." "Không dám." Cơ Thái Công cúi đầu xuống, tiếp đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần thúc." Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 395, Bá Vương Thần Long Kình, lão tổ muốn xuất thủ. Luân Bối phận, cơ thái công cao hơn Đường Trần rất rất nhiều, thậm chí có thể nói là tổ tông cấp bậc. Nhưng bây giờ bởi vì cơ Viễn Chân nguyên nhân, Đường Trần ngược lại thì thành cơ thái công thấp thấp. Một màn này để tất cả mọi người không biết nên khóc hay cười, nhưng lại không dám lớn tiếng mà cười, sợ sẽ bị bụng dạ hẹp hòi cơ thái công mang hận. Cơ Viễn Chân nhìn thấy cơ thái công thông minh như thế, vô cùng hài lòng gật đầu một cái, nói: "Đường Trần, theo ta đi cơ gia uống trà luận kiếm." Đường Trần ánh mắt khôi hài lườm Cơ Thái Công một chút, lại cười nói: "Chúng nữ chờ tại sau lưng, cười đến nhánh hoa rung rậy. Đây quả thực là quá chó cười." Hai từ này trưởng thành đến có chút xấu xí, tới, cầm lấy mua kẹo ăn đi, thúc thúc sẽ không bạc đãi ngươi. Đi ngang qua Cơ Thái Công thời điểm, Đường Trần lấy ra một mai ngân thạch, việc chỉnh trọng đặt ở trong tay hắn. Cơ Thái Công trừng to mắt nhìn xem trong tay ngân thạch, lập tức liền muốn bạo phát đầy trời lửa lớn. Không biết làm sao, hắn lập tức nhìn thấy tại Cơ Huyền Chân uy nghiêm ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nuốt tức thu hồi. Mặt mũi, toàn bộ mất rồi. Một lát sau, Cơ Viễn Trăn cùng Đường Trần đám người rời đi. Một tên cơ gia trưởng lão vậy mới dám đi lên trước, dò hỏi: "Tiểu tổ, Tần gia muốn thế nào xử lý?" Cơ Thái Công hiện tại nổi giận trong bụng, máng to, Tần gia liền là một nhóm phế vật, cần có tác dụng gì, thành trì đổi tên, lần nữa nâng đỡ một cái gia tộc thay thế bọn hắn. Sau khi mang xong, hắn hơi có chút dễ chịu chút ít, chắp tay sau lưng, một mặt khó chịu đi về nhà. Hắn thấy, chính mình là ngược không được Đường Trần, nguyên cớ đem hy vọng ký thác vào trên mình Cơ Viễn Trăn. Đường Trần bị tất cả mọi người xưng là kiếm đạo kỳ tài, Nếu là phụ thân trên kiếm đạo đem đánh bại, cũng là có thể phát tiết trong lòng ta cơn giận. Trong lòng cơ thái công như thế nói, đến mức tân gia, cơ thái công căn bản không để ý đến, thậm chí quay người lại liền quên đến bảy tám phần. Viêm Châu, vô tận linh hải. Bầu trời xanh thẳm, đại hải cuộn cuộn, nhộn nhạo man hoang khí tức. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đại hải lao nhanh, cự thú vung lên tấu trời bọt nước. Nhưng, bình thường sẽ không có người tùy tiện đặt chân nơi đây, bởi vì nơi này chính là thương huyền giới một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh. Mảnh này đại hải vô cùng rộng lớn, giống như vô biên vô hạn. Nhưng tại dưới mặt biển, lại phảng phất giống như mặt khác một phiến thiên địa. Biển sâu chỗ sâu. Nơi này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kiến trúc cổ xưa, tường đổ, giường cột trạm chỗ thành đồng cổ điện. Cung điện quấn quanh lấy cây rong, trong đó có đại lượng thi cốt dấu tích. Ầm ầm. Đột nhiên, đáy biển đại chấn. Một vòng màu xanh lam cực quang toát ra đi, như long hồn thức tỉnh, lập lòe tại hắc ám đại hải chỗ sâu. Trong nước biển tràn ngập nồng đậm ma tinh thuần sóng linh khí, cực quang như rồng, không ngừng vọt ra khỏi mặt nước. Cuối cùng nắm lấy băng ma linh mạch, chỉ thấy một người đứng đáy biển chỗ sâu cầm trong tay một cái tam tiên lưỡi nhận đao, cái tay còn lại chăm chú chế trụ màu xanh lam cực quang, quét miệng nói, "Hắn thân thể có nhỏ xíu lẫn phiến dấu tích, hai con ngươi xanh thẳm, vũ động tam tiên lưỡi nhận đao như cuốn lấy hải lưu, cắt đứt cực quang, rơi vào lòng bàn tay. Hải Minh Hoàng, ngươi tìm tới nó liền tốt." Lại có một người bước đến, khẽ cười nói, "Hải Minh Hoàng quay đầu nhìn về phía người đến, vỗ cằm nói, "Thiết Tôn giả, ngươi bên kia như thế nào?" Thiết Tôn giả toàn thân đen kịt như hắc cương, bắp thịt nổi lên, thân cao hơn một trượng, như tháp sắt sừng sững tại đáy biển, cho một loại vô hình cảm giác áp bức. Hắn trầm giọng nói, bọn hắn ngay lập tức đem huyết thực đưa tới, nhưng trở ngại bị thôn vệ nguy hiểm, Nguyên Cơ tương đối cẩn thận. Hai người nhìn nhau, sau đó khu động đại dương, đem thân hình cuốn vào trong đó, nhanh chóng lao tới phía trước. Khu vực trung tâm. Nơi này là vô tận linh hải chỗ nguy hiểm nhất, một cú điên cuồng phun trào hải lưu đều có thể đem một vị tiểu thánh cường giả trọng thương. Tà khí dày đặc, thương dung tại đại dương. Hễ là sinh hoạt ở chỗ này sinh linh, đều là bị tà khí quấn quẩn thân, thậm chí cũng thảm tao ăn mòn. Phá vỡ nó, muốn đem đế thượng khôi phục, vì cái gì nó vẫn là không chết? Thanh hộ thần dao, cắt ngõ cuồng cá mập, mầu linh hải mãng chờ hùng mãnh dị thú, đang theo lấy một tòa núi lớn màu đen phát động tiến công. Tòa này núi lớn màu đen vết thương chồng chất, như là từ xưa đến nay bị vô số thương tổn, thậm chí còn có chút sợi máu tươi tới phía ngoài thấm nhập. Đột nhiên ở giữa, Hắc Sơn rung động kịch liệt, vô số dòng xoáy kịch liệt xoay tròn. Thanh hộ thần dao những dị thú này điên cuồng kêu to, còn chưa phản ứng lại, liền bị cứ thế mà sẽ rách thành vỡ nát. Khóe miệng người thanh ngậm, một đạo tiếng long long vang lên. Theo sau, Hắc Sơn đông đượm, đứng là một tôn to lớn vô biên độ. Trên đó là Cơn Long Văn. Đây là một đầu Bá Vương Thần Long Kình, đại hải cấp bá chủ cái khác kinh khủng tồn tại. Tương truyền, Bá Vương Thần Long Kình là thôn tiên thần kình cùng tự tiêu long vương thai nghén mà sinh, sinh mệnh kéo dài tuyền cổ. Từ thư huyền giới có ghi chép đến nay, cũng bất quá 2-3 đầu Bá Vương Thần Long Kình mà thôi, đủ thấy số lượng thưa thớt có thể so với long tộc. Lúc này, Bá Vương Thần Long Kình mở hai mắt ra, thần quang nở rộng, tràn ngập vô tận sát lục cùng lạnh giá. Có ta tại đây, mơ tưởng đánh thức cái này rơ bẩn người. Nó thẳng thắn, trầm giọng mở miệng, Hải Minh Hoàng cùng Thiết Tôn giả tại trong dòng nước ngầm lướt đi, cười lạnh nói: "Ngươi cho chúng ta là tay không mà tới sao?" "Vậy liên tử Chiến A, ta làm tuân thủ lời hứa, trấn thủ phệ huyết tà đế một thế." Bá Vương Thần Long kình giận hét. Trong chốc lát, sóng biển ngập trời, thiên lôi từng trận, uy thế kích động tứ phương hải vực, phảng phất muốn hủy diệt phiến tiên địa này. Viêm Châu, cơ gia. Quỳnh lâu Lạc Vũ, cổ điện săn sát. Mây mù bên trên là chim hót hoa nở tình thổ, thấm vào ruột gan mùi thơm làm cho lòng người sinh yên tĩnh. Đường trấn đám người bị mời tiến vào cơ gia làm khách, không người dám can đảm ngăn trở. Trên mặt mang tôn kính vẻ lễ lòng. Đây chính là cổ lão thế gia nội tình sao? Tân Vô Sa bọn hắn nhìn quanh bốn phía, tâm thần bị nhiều phiến chấn động. Đường Trần thì là hờ hững đi tới, cùng chúng nữ mỉm cười nói chuyện với nhau, chọn vẹn không có bị những cảnh tượng này ảnh hưởng. Cơ Huyền Trăn trong bóng tối liếc nhìn một chút, trong lòng gật đầu nói, phần này tâm tính quả thực không tệ, như thái công có thể một hai thành, ta liền thỏa mãn. Đông đông đông. Lúc này, liên tiếp nhiệt huyết tiếng trống trận vang lên. Chỉ thấy cơ gia thanh niên tải tuấn chạy lướt qua mà tới, một cái ngăn cản đường Trần đám người đừng đi. Cầm đầu hơn 10 vị tiên kiêu gai hùng bất phàm, tư thái càng cao ngạo. "Lão tổ, quân khốc bị hắn gây thương tích, ngươi vì sao còn muốn mang hắn trở về tộc điện?" Trong đó một vị tiên kiêu phẫn nộ nói. Cơ Hiển chăn trầm xuống ánh mắt, quát khẽ nói, "Cản rỡ." Đại thánh quát lên, vạn vật thần phục. Cơ gia nhóm tiên kiêu ngay tại chỗ liền điệu xỉu, chỉ có thể túi lơ xuống, trên mặt tràn đầy hủy quất. Bản sự không có, liền biết cùng công, đây chính là cơ gia luôn hành cự chỉ chi đạo. Cơ Hiển chăn khiển trách. Một bên, Đường Trần cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, hoàn toàn là một bộ xem trò vui ăn dưa biểu tình. Cái này lập tức đem cơ gia nhóm Thiên Tiêu tức giận tới mức dậm chân, cũng không dám làm cái gì, liền nhìn hăm hăm Đường Trần đều là không dám. Chờ một chút ta cùng Đường Trần lựa kiếm, các ngươi tại bên cạnh thật tốt quan sát cảm ngộ, đừng cả ngày nghĩ đến dự vào gia tộc quy thế ức hiếp người khác. Cơ Viễn chăn lại nói một tiếng. Nghe vậy, cơ gia thanh niên tại Tuấn hai mắt tỏa sáng, "Lão tổ xuất thủ. Chương 396, vô duyên vô cớ nhiều một cái đại gia, tà khí nhiễm bọn người. Các ngươi nghe nói không?" Đông Hoang Đường Trần lại muốn cùng lão tổ lựa kiếm, thật là không biết tự lượng sức mình. Người này hại đến chúng ta cơ gia đại mất mặt mặt, lần này nhất định phải tại chính mình địa bàn lấy lại danh dự. Tiểu tổ mau tới xem kịch, lão tổ chuẩn bị giúp ngươi tìm về mặt mũi. Toàn bộ cơ gia triệt để náo nhiệt lên. Lên tới thái thượng trưởng lão, xuống tới vừa mới tu luyện cơ gia con cháu, tất cả đều hướng cơ gia thiên vân cổ địa chạy đi. Nhất là cơ thái công cùng trong tộc nhóm thiên tiêu, giờ phút này càng thêm hưng phấn. Cuối cùng có thể nhìn thấy đường trần bị bạo ngược một trận. Thiên vân cổ địa. Bát phương mây mù hóa thành cầu thang, tầng tầng mà lên, như lên tiên cung. Xa xa có nhiều ngắm cảnh lương đỉnh. Cổ Lân Nhi chờ mỹ nữ cùng Tần Vô Sa đều tại trong đỉnh tính toán, người nhà họ Cơ thì tại cái khất đỉnh. Lần này, Dịch Tự Tại vẫn chưa tiếp tục dấu kín, trực tiếp hiện thân xuất hiện. Hắn ngược lại không lo lắng Đường Trần bị bắt nạt, chỉ là thuần túy đi ra một làm ăn dưa còn chúng, cảm thụ cảm giác không khí hiện trường. Tuy nói Cửu Kiếp Kiếm Thánh còn chưa bước vào đại thánh chi cảnh, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, hắn đều bị Đường Trần ngược đến hoài nghi nhân sinh, phòng trừng cái cơ huyền chân này cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng Dịch Tự Tại xấu tính nghĩ đến, từ lúc hắn trở thành Đường Trần người hộ đạo phía sau, cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới, đây mình đều là tiểu phôi suy nghĩ. Trung tâm Thiên Vân Cổ Điện. Một khối xương trắng hội tụ mà thành bình đài trôi nổi tại không, trên đó, Đường Trần cùng Cơ Huyền Chân đối lập ngồi xếp bằng. Nội tâm Cơ Huyền Chân nóng hồi. Hắn đã nhiều năm không cùng người khác luận kiếm, rất là hưng phấn. Đường Trần hờ hững mỉm cười, khoát tay nói, "Tiền bối, người chưa hết mời." Vậy ta liền không khách khí. Cơ Huyền Chân vẫn chưa nắm chắc, nghiêm nhiên đem Đường Trần xem như cùng thế hệ cùng cảnh cường giả mà đối đãi. Vù vù một tiếng, khí thế của hắn như hồng, kiếm ý ngút trời rung chuyển tứ cung, như kiếm tôn ngạo thị quần hùng. Vùng trời tiên vân cổ địa, một vòng hơi mang đón gió tang rộng, chính là cơ huyền chăn kiếm tâm. Kiếm tâm của hắn là một cái màu tím kiếm khí, bạt hoàng chấn động, đạo vận tự sinh, chấn nhiếp mọi người. Vạn kiếm vực, cơ huyền chăn năm ngón mở ra, kiếm tâm dựng thẳng lên, quần quần kiếm khí màu tím tịch quyển cửu thiên thập địa. Đột nhiên, kiếm ý mở rộng, giống như khổng tước xòe đuôi cái kia, tràn ngập tại minh mông trên vòng trời. Hắn một chỉ điểm ra, kiếm tâm chiến minh, kiếm ảnh đầy trời như hủy diệt càn khôn, chớp mắt chuốt xuống ra ngoài. Đường Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn chăm chú kiếm ảnh, hai mắt hơi hơi khép lại. "Veng." Một bộ áo trắng trắng như tuyết, kinh diễm chúng sinh đường Trần hiện. Áo trắng kiếm tâm trên không sừng sững, là gần tại mọi người sâu trong linh hồn. Hắn một tay chắp sau lưng, nắm giữ một cái không có gì lạ trường kiếm, như kiếm thần đến nhân gian. Giờ khắc này, tất cả cơ gia người bên hung kiếm khí, đều phát ra vang vang kiếm minh âm thanh, giống như tại lễ bái quân vương. Chỉ thấy vung ngá kiếm tâm vung nhẹ trường kiếm. "Hiu." Kiếm khí mờ nhạt, không có chút nào chỗ thần kỳ, cũng là nháy mắt đánh tan cơ viền chăn kiếm ảnh đầy trời. Cơ Viễn chăn mắt lộ ra ngưng trọng, biết được chỉ có trên kiếm đạo siêu phàm thoát tục người, hắn kiếm tâm mới có thể hóa thành nhân hình. Thiên kiếm thiếu, hắn ý niệm thần hợp, kiếm ý cuồn cuộn, màu tím hình kiếm nở rộ vô số quaman, phóng xuất ra bá đạo thần uy. Từ kiếm ra, thương khung chấn. Trống trời kiếm quang rủ xuống, thẳng chém đường trần mà đi. Không ta, không khác, chỉ kiếm tại ta tâm. Đường Trấn vẫn như cũ không mà mắt, xem thường lẩm bẩm. Vô Nga kiếm tâm chậm chậm giơ trường kiếm lên, kiếm ý nhìn như mỏng mảnh phù phiếm, lại thì lăng lệ hùng hậu, nhưng đoạn Cửu Thiên Thập Điện. Giang Dát Trống trời kiếm quang vỡ nát, bay lả tả ở giữa thiên địa. Cơ Huyền chấn cả người ngồi liệt trên mặt đất, thân xác biến đến ngốc trợn, khó có thể tin nhìn được trận. Hắn hai lần thế công, lại có thể đều vô công mà phản. Thậm chí ngay cả đến gần đường trần đều không làm được. Nguyên bản chuẩn bị lớn tiếng khiêu khích cơ thái công đáng người, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn phản phất bị vô hình bàn tay mạnh mẽ quật mấy trăm lần, sưng đến khó mà tiếp nhận. Lão tổ? Dĩ nhiên thua. Không có khả năng, lão tổ thế nhưng cơ gia kiếm đạo đứng đầu nhất tồn tại. Như thế nào như vậy, lão tổ thua đến như vậy dứt khoát? Cơ gia nhóm Thiên Tiêu không thể nào tiếp thu được kết quả, một bên Lưu Diễu tự nói, một bên quầng lau con mắt, hy vọng là chính mình nhìn lầm. Chỉ tiếc đây chính là kết quả. Đường Chân đại thắng. Trong hư không, vung ná kiếm tâm tán đi. Đường Chân mở ra con ngươi, mỉm cười nói, tiền bối kiếm tâm đã có lĩnh vực cảnh tượng, như tại tầng này tiếp tục tiềm tu, nhất định có thể tiến hơn một bước. Tiểu Hữu lời nói, tháng ta tiềm tu trăm năm lâu dài. Trên mặt của Cơ Huyền Trăn hiện lên kinh hỉ, vội va ôm quyền nói, Đường Chân cũng không phải là A Junior Ninh Hót. Cơ Huyền Trăn tại kiếm đạo chính xác là có thiên phú, có tiềm chất tiếp qua cái mấy trăm năm hoặc là ngàn năm, thật sự là hắn có thể tiến hơn một bước. Ân. Mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm. Cuối cùng, không phải mỗi người đều gọi đường trận, càng không khả năng trên mình đều có hệ thống có thể cung cấp chơi không. Sa sa. Tần Vô Sa cùng dịch tự tại căn lấy Hà Dư, trên mặt ý cười hì hì. Không hổ là đường trận, quả thật trang bức như gió. Không để ý liền đem bức trang xong. Có thể cùng Đường Tiểu Hữu lần kiếm, thật là nhân sinh một chuyện may lớn, không bằng người ta tương xứng huynh đệ như thế nào. Cơ Viễn chán đột nhiên hỏi. Phốc phốc phốc phốc. Trong đỉnh nghỉ mát vang lên từng đợt phun trà âm thanh. Cơ gia trưởng lão cùng cơ gia con cháu đều là chỗ mắt bắt muồm. Cái kia đường trần chẳng phải là bọn hắn đại gia? Cái này buồn bực nhất không gì bằng cơ thái công. Hắn vốn định nhìn xem cơ Huyền Chân huyết ngược đường trần, từ đó phát tiết bất tức. Chưa từng nghĩ, hắn nhều một cái đại gia. Như vậy ham kiếm như mạng người, ta vẫn là lần đầu trông thấy." Dịch tự tại buồn bực nói. Cựu tiếp kiếm thánh đồng dạng ham kiếm như mạng, lại chỉ là làm Huyền kiếm động thiên khách hành, cái này cơ Huyền Chân lại có thể muốn làm đường trần huynh đệ. Bối phận toàn bộ loạn. Đường Trần vội vàng nói: Tiền bối ngài đây là gấp rất ta. Lao tổ, qua qua. Cơ Ngộ thịnh đám người cấp bách xuất hiện. Cơ Huyền chăn nhăn đầu lông mày, buồn bực nói, ta cùng Đường Trần kết bái huynh đệ, cùng các ngươi quan hệ gì? Cơ gia toàn thể mắt trợn trắng. Thì ra lão tổ là muốn đến để làm, căn bản không suy nghĩ hậu quả. Tiền bối, chúng ta bằng hữu tương xứng là được, không cần như vậy. Đường Trần cũng khuyên. Hắn không hứng thú chiếm người khác trên bối phận tiền nghi. Tuy là thật thoải mái, nhưng không cần thiết. Gặp Đường Trần đều mở miệng, Cơ Huyền chăn không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, có chút thở dài nói, vậy theo ý ngươi nói. Thế thế, cơ Ngộ thị nhẹ nhàng thở ra, trong bóng tối hướng đường trần ném một cái ánh mắt cảm kích. "Đúng rồi, vừa mới là ngươi phòng thủ, không bằng ngươi tiến công một lần như thế nào?" Cơ Viễn Chân còn có chút không qua hết nghiện, cười lấy hỏi. Tiếp đó, tại tất cả cơ gia người nhìn kỹ, Vô Ngã kiếm tâm tùy ý vung lên kiếm, liền đem cơ Viễn Chân kiếm tâm miểu sát. Thật sự trong nháy mắt thời gian. Nhìn thấy tình cảnh này, cơ gia Thiên Kiêu ở sâu trong nội tâm, không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm, sau đó tuyệt không cùng họ đường đối với làm. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía cơ thái công, cảm khái nói, "Tiểu tổ Ngươi nhận cái thuốc thúc thúc cũng không mất mát gì, sau đó nói không chắc còn có chỗ tốt. Cơ thái công trầm mặt, không nói một lời. Trong lòng Đường Đề Cập có nhiều khó chịu. Hống! Phút chốc, cơ gia chỗ sâu vang lên một đạo bạo hống âm thanh. Cái này hống một tiếng, quần tinh dao động, vạn sơn chấn động. Liên tại cơ gia tộc bên trong dòng sông đều nghịch thiên mà lên. Trên mặt cơ Viễn trăn nụ cười ngay tại chỗ biến mất, thay vào đó là ngưng trọng, lẩm bẩm, lão tổ tông lại mất không chế. Đường trấn hướng về thét to truyền đến địa phương nhìn tới, Long Mi ngưng lại, đập vào mi mắt cũng là một tia mịt mờ tà khí. Cơ gia có bị tà khí nhiễm vào người, trong lòng hắn giận mình. Chương 397, không ngừng thu phản ứng tạm ngưng, giải cứu cơ gia lão tổ tông. Thét to như sấm, truyền vang khắp cả cơ gia, để vô số nhân tâm kinh. Liên cơ huyền châm đều lộ ra ngưng trọng cùng vẻ lo lắng. "Vụ!" Một đạo kèn lệnh âm thanh vang lên. Theo sau, cơ gia lão quái vật cấp bậc cường giả nhóm chen nhau xuất hiện. Lão tổ tông có thể muốn không chịu nổi. "Nhanh, tất lực ráp chế xuống, ví như không được." Lão tổ tông nói qua, như hắn mất khống chế liền động thủ giết chết, nhưng Chúng ta làm sao có khả năng hạ thủ được?" Cơ gia cường giả ánh mắt có một chút bi ai, cơ viền chân quắc khẽ, đi tổ địa. Lập tức, không gian rối loạn, một đám thánh nhân nhộn nhịp tiến về tổ địa. Bởi vì yêu cầu duy trì gia tộc vận chuyển bình thường, Cơ Ngộ Thịnh vẫn chưa tiến về, lưu lại tới an bài lớn nhỏ công việc. "Cơ gia chủ, xin hỏi là chuyện gì xảy ra?" Dịch tự tại nhíu mày hỏi. Cơ Ngộ Thịnh khẽ thở dài, "Chúng ta lão tổ tông phía trước tại Vô Tận Linh Hải lịch luyện, sau khi trở về cả người biến đến khát máu thô bạo, cuối cùng lựa chọn tại tổ địa tiến hành bản thân phong ấn." Đường Chân cùng Dịch Tự Tại nhìn nhau, hình như minh bạch chuyện gì xảy ra, tất nhiên là bị tà khí ăn mòn tâm trí. "Cơ gia chủ, chúng ta phải chăng tiến đến xem xét." Đường Chân nghiêm nghị nói. "Cơ Ngộ Thịnh do dự nói, đó là cơ gia tổ địa, các ngươi đi vào không tốt lắm, huống hồ nơi đó rất nguy hiểm, tốt nhất chớ có tới gần." Đường Chân từng nhiều lần gặp qua loại tình huống này, lại thêm hắn nắm giữ lấy chân Phật xá lợi tử, có lẽ có thể đánh thức cơ gia lão tổ tông tâm trí. Dịch Tự Tại nói khẽ. Nghe vậy, trong lòng Cơ Ngộ Thịnh đại hỉ, vội vàng nói, "Đã như vậy, vậy liền làm phiền Đường tiểu hữu." Xin mời đi theo ta." Nói xong, Cơ Ngộ Thịnh cùng Đường Trần xuyên qua hư không, chạy tới cơ gia tổ điện. "Cơ gia, tổ điện." Nơi đây quanh năm không ra, không khí ẩm trầm, để người cảm thấy bỗng cảm giác nặng nề. "Đinh linh linh." Xích sắt lay động thanh thủy âm thành vang lên. Nơi cuối cùng, một người bị khóa. Người này tóc đen trắng pha tạp, thân thể quấn quanh lấy màu đỏ cùng màu xanh tê liên, bị áp chế gắt gao nơi này, không cách nào thoát đi được nữa bước. "Lão tổ tông." Cơ Huyền chăn nhóm cường giả đi tới, thần sắc thống khổ hô lớn. "Bạch." Cơ gia lão tổ tông đột nhiên ngẩng đầu một cái, Hai con ngươi tràn ngập sát lục, như biển máu tràn ngập, trong miệng nước bọt liên tục xuất hiện, gầm nhẹ nói, "Máu. Nhanh. Giết. Ta." Hắn hình như có chút thần trí không rõ, lại vẫn như cũ không nguyện ý thương tổn chính mình tộc nhân, tình nguyện chết bởi trong tay bọn hắn. Bố trí thiên cơ thập phương hư không trận, cơ miển chăn quất to. Trong khoảnh khắc, tổ địa xung quanh hiện đầy cơ gia cường giả, thể phun pháp tất chi lực, tương dung làm một thể, như hư không tỏa hồn, vĩnh sinh không còn. Cơ miển chăn cùng mấy vị lão quái vật cấp bộ tộc lão làm trận nhãn, ngay tại cưỡng ép hấp chế cơ gia lão tổ tông mất khống chế chỉ thấy cơ gia lão tổ tông bị hư không thần lực trói cuốn quanh, dãy rùa động tắc cả ngày càng nhỏ, tâm tình cũng ổn định rất nhiều. Đang lúc mọi người chuẩn bị vung lòng một hơi thời điểm, cơ gia lão tổ tông bộc phát ra khủng bố huyết khí, cứ thế mà hướng nát đại trận. Phục. Cơ gia cường giả miệng phun máu tươi, ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Chẳng lẽ thật muốn chúng ta giết tổ không được? Một vị tộc lão run giọng nói. Thí tổ sắc chủ, cái này là trong thiên địa kiêng kỵ nhất sự tình. Không biết làm sao, cơ gia lão tổ tông ngay tại điên cuồng dãy rùa, thanh kim tiên liên đều phảng phất muốn bị miễn cưỡng kéo đứt. Hắn tựa như một đầu bị khóa lại phát cuồng dã thú, cho mọi người một loại khủng bố cảm giác ác bách. Một khi hắn thoát đi nơi đây, cơ gia sẽ sinh linh đồ thán, Viêm Châu Càng sẽ vì vậy mà phá hủy. Trong lúc nhất thời, nguy cơ như mây đen đè ở mọi người trong lòng. Lúc này, tại cơ ngộ thịnh dẫn dắt phía dưới, đường Trần cuối cùng đến chỗ này, một chút liền khóa chặt cơ gia lão tổ tông. Cơ thần tú, cơ gia lão tổ tông, sinh tồn đã lâu, thánh vương chi cảnh, từng cùng bá vương thần lòng tỉnh cùng nhau trấn áp phệ huyết tà đế, trong lúc vô tình dính tà khí, hiện đã từng bước mất khống chế. Thế thế Đường Trần thật sâu cảm nhận được những cái này tiền bối thiện ý. Vĩ như không phải bọn hắn đem hết toàn lực trấn áp phệ huyết ta đế, Thương Huyền giới sớm đã không còn tồn tại. Lúc này, cơ thần thú phát ra ba động bộ phát hung mãnh, dù là Đường Trần đều cảm thấy áp lực là lớn. Thánh Vương cường giả, giống như thiên địa chí tôn, dù cho là một tia ý thế, đều đủ để chấn động non sông. Nhưng, Đường Trần vẫn là đứng ra, nói thẳng, "Ta tới trấn áp liền ngươi." Một đám cơ già thiên kiêu cũng chạy đến nơi đây. Cơ quân khốc nghe được câu này, lập tức rêu cừ nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở chỗ này, mất mặt xấu hổ." Liên một đám lao tổ đều không còn biện pháp, ngươi có thể làm cái gì? Đường Trần không hứng thú phản ứng loại này tạm ngưng, thân hình lóe lên, không chút do dự lướt về phía Cơ Thần Tú. "Đường Trần, đừng đi qua." Cơ Viễn chăn vội vã qué nhiều nói. "Whoa" một tiếng, thiên địa kịch liệt rung chuyển. Một tia hỗn độn ánh sáng nhiễu loạn thiên khung trật tự, bao hàm vạn vật ban đầu cảnh trí, chúng chung điệp điệp hướng về Cơ Thần Tú vung mạnh lao tới. Nguyên bản còn tại điên cuồng rẽ rủa Cơ Thần Tú, vừa tiếp xúc với hỗn độn chi khí, liền ngừng gào hét, tà khí càng bị nháy mắt áp chế. Thấy thế, Cơ gia người lộ ra vẻ mừng như điên cự quân khốc thì là bị vô hình đánh mặt, xấu hổ co lại đến đằng sau đi. Vẫn tính kịp thời. Đường Trần hơi hơi nuốt lỏng một hơi. Theo sau, hắn mở ra bàn tay, đả sát cổ đế viêm nợ dụ, như chói lọi tinh hỏa chói lọi, đem hư không thiêu đốt đến điên cuồng bật mèo. Chấn. Đường Trần khẽ quát một tiếng. Đả sát cổ đế viêm theo hư không hàng lâm xuống, bao trùm tại cơ thần tú quanh thân các nơi, thêm một bước đem tà khí áp chế xuống. Cơ gia lão quái vật nhìn thấy lão tổ tông ngay tại từng bước khôi phục lý trí, đều là xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Đồng thời Bọn hắn đối đương Trần càng là từ đáy lòng cảm tạ. Đường Trần thần sắc nghiêm trọng, không dám có chút buông lỏng, để tránh cơ thần tú đột nhiên bạo động. Cũng may tà khí bị áp chế phía sau, cơ thần tú từng bước khôi phục thân thể trưởng cường quyền, lập tức cùng Đường Trần cùng nhau áp chế tà khí. Sau một lúc lâu, cơ thần tu triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn chậm chậm nâng lên đầu, thanh âm khàn khàn tràn ngập cảm kích, thấp giọng nói, "Hôm nay thật là may mắn mà có tiểu Hữu tương trợ, ta đã có hồi lâu thời gian, không thể chân chính khống chế bản thân. Lao tiền bồi khách khí, nếu là không có các ngươi, sao lại chúng ta sống yên phận địa phương." Đường Trần ôm vừa nói, dứt lời, hắn lấy ra chấn ngục tiên quyền sáo, một lần hành động chấn vỡ thanh kim tiên liên, đem cơ thần tú giải phóng xuống. Lão tổ tông, cơ Huyền chăn đám người kích động không thôi chạy tới, một bên đó lấy cơ thần tú, vừa hướng Đường Trần ném lấy cảm kích ánh mắt, đến mức cơ gia thanh niên tài tuấn, bọn hắn ngốc tại chỗ, giống như từng cái lăng đầu thanh cái kia, dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Đường Trần. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 398, uống trà thế nào biến thành phụ trà, vô tận linh hải xảy ra chuyện. Đường Trần động tác rung động thật sâu cơ thái công đám người. Một đám cơ già lão tổ đều không làm được sự tình, Đường Trần lại có thể như vậy thoải mái hoàn thành, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cứ ngộ thỉnh thì là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời âm thầm vui mừng không cùng Đường Trần trở mặt, không phải hôm nay thật không biết phải thu xếp như thế nào. Đến mức cơ quân cốc đã bị đánh mặt đánh tới không thành hình người, không thể làm gì khác hơn là trốn ở vụn trộm không lên tiếng, sợ bị Đường Trần nhìn thấy. Nhưng mà, hắn căn bản không biết, Đường Trần căn bản liền không có để ý qua hắn, liền một chút cũng chưa từng nhìn nhiều. Lão tổ tông Ngài hiện tại cảm giác như thế nào?" Cơ Viễn Trăn đỡ lấy cơ Thần Tú, thận trọng hỏi. Cơ Thần Tú sợi tóc pha tạm, lại có một trương tuấn tú khuôn mặt. Trên mặt của hắn hiện lên một chút thoải mái, nói khẽ: "Rất tốt, trước nay chưa có tốt, thậm chí còn muốn uống một chén trà." Nhanh đi ngộ đạo điện chuẩn bị. Cơ Ngộ thịnh động tác cực nhanh, nhanh chóng an bài sóng xuôi. Cơ Thần Tú nhìn về phía đường trần, ôn hòa nói: "Mệnh của ta là tiểu Hữu Cứu, cơ gia cũng vì ngươi mà sống, thỉnh cầu tiểu Hữu lưu lại." Một khi cơ Thần Tú bạo cậu, chắc chắn có vô số cơ gia người chết đi. Nguyên có những lời này một chút cũng không quá đáng. Câu nói này phân lượng, so Huyền Đạt đến Lao Tổ cùng Đường Trần Sư huynh gọi đệ, còn muốn tới đến nặng. Cơ gia thiên kiêu mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đi qua việc này, Đường Trần đã là cơ gia đại ân nhân. Phải biết, trước đây không lâu cơ gia còn chuẩn bị cùng Đường Trần khai chiến. Loại 180 mên này độ chuyển biến lớn thật để cho người cảm thấy cười khổ không thôi. Vậy vãn buổi liền làm tiền. Đường Trần buốt cảm nói, hắn vừa vặn có việc muốn trưng cầu ý kiến cơ thần thú. Mọi người theo tổ địa rời đi, bước vào Ngộ đạo điện. Ngộ đạo điện là cơ gia trọng yếu nhất một chỗ cung điện theo ở trong hư không, cảnh sắc hợp là người, thật là hồn vĩ. Để ăn mừng cơ thần thú thức tỉnh cùng cảm tạ Đường Trần, cơ gia lấy ra lá trà ngộ đạo, bưng đưa đến trước mặt mọi người. Nội tâm dịch tự tại cảm khái, thật không hổ là gia tộc cổ xưa, ngay cả loại này thiên tài địa bảo đều có tốn kho. Bởi vì cùng cực toàn bộ huyền kiếm động thiên, đều có thể tìm không ra một mảnh lá trà ngộ đạo, có thể thấy được kỳ trân đắt mức độ. Đường Trần khẽ nhấp một cái cảm thấy vẫn được, liền là chất lượng kém một chút. Hắn phục dụng tinh toảng ngộ đạo trà, so bình thường lá trà ngộ đạo muốn quý giá rất nhiều, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Tiểu Hữu Ngươi hình như cùng Phương Diện kia tiếp xúc rất nhiều." Cơ Thần Tú khẽ nhấp một cái nốt trà, tiến lặng hỏi. Đường Trần không có phủ nhận gật đầu một cái. Hắn không chỉ tiếp xúc nhiều lắm, hơn nữa thế giới trùng tử bên trong còn có phệ huyết tà đế tay đứt cùng tại cụt. Một bên, Cơ Huyền chăn bắn ra buông tay, không gian lập tức rung động. Tiếp xuống đối thoại chỉ có bọn hắn có thể nghe thấy. Phệ huyết tà đế sự tình ảnh hưởng quá rộng rãi, Cổ Lân Nhi đám người tốt nhất vẫn là chớ có biết được, miễn đến liên lụy trong đó. Từ xưa đến nay, chúng ta cơ gia, Hoa gia còn có Khương gia, đều tại trấn thủ cấm địa Sinh Mệnh diễm lên tà khí cũng là không thể tránh được. Cơ thần tu thâm trầm mà miệng. Đường Trấn nhìn chăm chú cơ thần thú, thấp giọng nói, "Tiền bối kia nên biết trấn áp chính là người nào a?" "Phệ huyết tà đế." Cơ thần thú đáp lại nói, "Đường Trấn đã sớm đoán được, những cái này gia tộc cổ xưa biết bí mật trong đó, cuối cùng bọn chúng tồn tại thời gian so Huyền Kiếm động thiên còn lâu." Hắn hỏi, "Các ngươi có biết Phệ huyết tà đế là lai lịch gì?" "Thời đại có đứt đoạn, như là bị người cố tình xóa đi cái kia, chúng ta không thể nào biết được." Cơ thần thú cùng những lao quái vật này nhìn nhau, nguy khí mang theo một chút bất đắc dĩ. Đường Trấn ánh mắt hơi hơi ngừng lại. Nhìn tới có người không hi vọng việc này bị thế nhân biết được. Hơn nữa, đối phương rất có thể tại cái gọi là tiên giới. Tiểu Hữu cũng không cần lo lắng, ba nhà chúng ta một mực trấn thủ lấy cái khu, còn lại bốn cái cấm khu cũng có cổ nhân tại áp chế. Cơ Thần Tú cười nhạt thượng tức trà, nói khẽ. Đường Trấn lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, cười khan nói, "Phệ huyết tà đế một cánh tay, bây giờ ngay tại ta cái này." Phục. Lời vừa nói ra, Cơ Thần Tú cùng lão quái vật nhóm nhọn nhọn nhịp phun trà, một bên kịch liệt ho khan, một bên ánh mắt hoảng sợ trừng mắt Đường Trấn. Nói cách khác, Bọn hắn những cái này gia tộc cổ xưa trấn thủ nguy hiểm đồ vật, đường Trần trực tiếp mang tại trên mình, thậm chí đi đầy đường chạy loạn. Không gian bên ngoài, chúng nữ nhóm cùng cơ gia thiên kiêu đều không ní ra. Cái này uống trà thế nào biến thành phụ trà? Đường Trần tự nhiên nhìn thấy cơ thần tú cùng lão quái vật nhóm kinh ngạc ánh mắt, trong lòng có chút dầu gì. Đầu này tay cụt Lai Lịch, hắn không cách nào nói tỉ mỉ, cũng không thể nói là nghiêm bất khuất đem thứ này trộn đi ra, tiếp đó chính mình lại ra tay cướp vật ta. Như vậy, giải thích thì càng phi toái, sẽ còn liên lụy đến tà điện các loại đồ vật. Ta suy đoán rất có thể là hoa gia, hoặc là hương gia trấn thủ tứ chi bị trộn, tiếp đó rơi xuống trên tay của ta. Hắn ho nhẹ một tiếng, rất là mơ hồ nói: "Nghe vậy, cơ thần tú đám người càng phiền muộn." Đường Trần lời nói này, thế nào cảm giác cùng nhặt đồ bỏ đi như, tùy tiện liền có thể nhặt được phệ huyết tà đế tứ chi. "Khuyên nhủ tiểu hữu đừng cùng phệ huyết tà đế dính dáng quá nhiều, rất dễ dàng nhiễm lên nhân quả, đến lúc đó hối hận cũng không kịp." Cơ thần tú dặn dò. Đường Trần gật đầu, cái hắn này nên cũng biết. Một bên, Cơ Huyền Chân cảm khái nói, may mắn lão tổ tông tỉnh lại, bằng không mà nói Một khi vô tận linh hại xảy ra chuyện, quả thực không tốt ứng phó. Cơ gia lão quái vật nhóm nhọn nhọn nhịp sắp nhận. Nhất là nghĩ đến hậu quả, trong lòng bọn hắn đối Đường Trần càng thêm cảm kích, thái độ cũng càng hữu hảo, thậm chí mang theo một chút cung kính. Cùng lúc đó, cơ gia tổ tự bên trong, nơi này trưng bày nhiều linh bài, mây khói mịt mờ. Hàng ngày đều sẽ có người tới trước dâng hương, lấy cái này tế bái tiên tổ. Trong đó một khối trên linh bài mặt viết: Cơ Lăng Nguyệt. Lúc này, Cơ Lăng Nguyệt linh bài nhẹ nhàng rung dậy. Một tia quang mang từ đó nở rộ, chiếu tại cơ gia trên không để tất cả cơ gia người đều có thể thấy rõ một màn này. Chuyện ngày hôm nay thế nào nhiều như thế, không ít người phiền muộn dù gì nói, luôn cảm giác những chuyện này dường như thương lượng xong, đặc biệt cùng tiến tới. Ngụ đạo điện bên trong, Cơ Thần Tú đám người xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy vị trí chính là tổ tử. Lao tổ, ta đi nhìn một chút." Cơ Viễn Chân thấp giọng nói. Nói xong, hắn bạch một cái không gian, đi vào, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hai tay run run giãy giãy nâng lên một mặt linh bài. Cơ Thần Tú đống nhiên đứng lên, âm thanh không cầm được run rẩy, "Cái này Đây là Lăng Nguyệt Tiên tổ linh bài." Đường Trần đám người nghi hoặc, không biết đây là ý gì. Vô tận linh hải xảy ra chuyện, bá tổ rất có thể đụng phải tập kích." Cơ gia lão quái vật nhóm sốt rồi nói. "Đinh, rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, vô tận linh hải." Đường Trần lập tức chửi bậy nói, "Hệ thống, ngươi xem như tới, thiệt thòi ta còn tưởng rằng trên máy." Nhắc tới về nhắc tới, trong lòng Đường Trần vẫn là vui thích. Không khác, chơi không quá thơm. "Cơ tiền bối, xảy ra chuyện gì?" Đường Trần hỏi hướng Cơ Thần Tú. Cơ Thần Tú nói thẳng, "Lăng Nguyệt Tiên tổ có lời." Nàng linh bài một khi xuất hiện vết nứt, hẳn là vô tận linh hải xảy ra chuyện, bởi vì nàng cùng bá tổ từng là đạo lữ. Đường Chân suy đoán, trong miệng hắn nói tới bá tổ, hơn phân nửa liền là tin tức nhắc tới bá vương thần Long Kình. Hơn nữa, hắn thậm chí không cần quá nhiều suy đoán, liền có thể khẳng định đây cũng là tà ma tướng làm chuyện tốt. Tiểu Hữu, ta yêu cầu mượn lực của ngươi, làm phiền ngươi." Cơ thần tu ánh mắt chân thành nói. Đường Chân tùy ý xuất thủ, liền giúp hắn chế trụ tà khí, còn biết nhiều liên quan tới phệ huyết tà đế tân ý. Bây giờ vô tận linh hải xảy ra chuyện, hơn phân nửa cùng phệ huyết tà đế có quan hệ. Nếu có thể đạt được đường Trần trợ giúp, chuyến này chắc chắn có nắm chắc hơn. Đường Trần không hề nghĩ ngợi, lập tức úm quyển nói, không thể chối từ. Thế thế, cơ gia lão quái vật nhóm vui mừng cười. Người này có đại khí phách, ngực lớn ưm, sau đó tất thành châu đáo. Cơ thần tú cảm kích nhìn Đường Trần một chút, tiếp đó quát lên, hệ trong tộc thánh nhân, hết thảy xuất động. Được, lão tổ tông. Cơ gia các cường giả cùng tiếng đáp lại, tiếng quát kinh thiên động địa. Tác giả có lời nói. Ca minh đệ, buổi sáng tốt lành nha, rất lâu không sớm như vậy. Chương 399, đại hải nhuốm máu. Thất tinh bí bảo. Vù vù một tiếng, cơ gia phía trên không gian hơi rung dậy, đủ mọi màu sắc thần quang hội tụ thành một cánh cửa, cách xa không biết thông hướng phương nào. Mọi người nhộn nhịp bước vào trong đó, chỗ cần đến chính là Vô tận linh hải. Cổ Lân Nhi chúng nữ cùng Tần Vô Sa đám người lưu lại xuống, vẫn chưa cùng nhau đi tới, chủ yếu là đường trần lo lắng bên kia quá nguy hiểm. Cơ gia cũng là như thế, bọn hắn vẫn chưa lộ ra quá nhiều cấm khu sự tình, nguyên cơ rất nhiều cơ gia người không biết đã xảy ra chuyện gì, một mặt ngậm bực nhìn các lão tổ rời đi. Ngộ Thịnh, ngươi lưu lại. Cơ Huyền chăn chỏ tay ngăn cản Cơ Ngộ Thịnh. Ngưng Thanh nói: Cơ Ngộ Thịnh cắn răng, lập tức minh bạch lão tổ ý tứ. Vô tận linh hải tình huống như thế nào, ai cũng không rõ ràng, càng không thể bảo đảm có thể toàn thân trở lui. Nếu như đường chân bọn hắn thật đã xảy ra chuyện gì, Cơ Ngộ Thịnh cũng có thể kịp thời thông tri Hoa gia cùng Thương gia. Đây là kết quả xấu nhất, nhưng cũng không thể có bất luận cái gì may mắn tâm tư, nhất thiết phải chủ đạo. Vù vù, truyền tống đại trận đóng lại. Cơ Ngộ Thịnh nhìn từng bước khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, sắc mặt nghiêm trọng. Gia chủ, xảy ra chuyện gì? Các lão tổ nhộn nhịp vào truyền tống đại trận, hẳn là có đại sự. Ta gặp tổ tự sinh khác, chẳng lẽ là vô tận. Trọc nhân lên trước, quan tâm dò hỏi. Cơ Ngộ Tịnh cũng là lúc đầu, trầm giọng nói, tất cả giải tán đi, năm chắc thời gian tu luyện, sau đó thật muốn chuyện gì xảy ra, các ngươi có lẽ có thể nhiều một phần sinh cơ. Dứt lời, cơ gia người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ thật muốn phát sinh đại sự. Vô Tận linh hải, nộ hải cuồn cuộn, thiên lôi kích động, nghiêm nhiên một bộ thiên thai cảnh trí. Giống như tận thế phủ xuống khí tức tàn phá bốn phía tại mảnh không gian này, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng nhào về phía đường trần đám người khuôn mặt. Lão tiền bối Người tạm thời ẩn dấu ở chỗ tối để tránh đánh rắn động cỏ. Đường Trần thấp giọng nói. Cơ Thần Tú gật đầu một cái, vung cánh tay lên một cái, không gian bao quạ quanh thân, Lăng Yên không tiếng động biến mất. Gặp Cơ Thần Tú ẩn nấp thân hình, Cơ Huyền Chân đứng ở thủ vị, đảm nhiệm lấy chỉ huy tộc nhân người dẫn đầu. Củng cố đạo tâm, chớ bị kỳ dị đồ vật ảnh hưởng tới tâm trí. Cơ Huyền Chân dặn dò. Ánh mắt mọi người nghiêm nghị gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ngoan. Đột nhiên, vô tận linh hải bên trong sóng biển cuồn cuộn, vô hạn sóng biển phóng lên tận trời, như muốn đem trọn cái viêm châu đều che hết rải đến mấy trăm trượng huyết hải ma giao. Từ đáy biển chỗ Saudi ra vậy đen ngư vương thú. Đủ loại cự thú cùng dị thú đều là hiền thần, làm mảnh này biển hỗn loạn vực tăng thêm một phần khủng bố, như là vạn yêu bạo động. Lai nhân tộc, biết bao tươi mới huyết thực. Ha ha ha ha, ta đã thời gian thật dài không có nếm qua nhân tộc hương vị, mau tới đi. Muốn đi qua, liền đến lưu cái mạng lại tới. Một đám yêu tộc tiêu gạo. Đường chân thúc dục hỏa nhãn kim tinh, phát hiện nhóm này đại yêu đều bị tà khí ăn mòn tâm trí, tà tính đặc, đã mất khôi phục khả năng. Hừ. Cơ Huyền Chân hừ lạnh một tiếng. Không gian đại trấn, một bộ phận yêu tộc ngay tại chỗ hóa thành huyết vụ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đại thánh giận dữ, trời hoàng sở động. "Hà tất lao tổ xuất thủ, chúng ta liền có thể." Cơ thái công đám người chủ động xin đi rất giặc, tránh trận sát phạt ra ngoài. Trong khoảnh khắc, vô tận linh hải bên trong máu tươi bay tán loạn, chân cột tay đất dải đẩy mặt biển. Nhìn đến đây, Đường Trần cũng là từ đáy lòng cảm thán, gia tộc cổ xưa nội tình chính xác là thâm hậu, căn bản không thiếu khuyết thiên điều. "Phẫn nộ hỏa liên." Đường Trần đầu ngón tay lượn lờ cựu sát thần hỏa, hóa thành một đóa tinh xảo hỏa liên. Thông phía trước nhẹ nhàng ghé đẩy. Tại tràn đầy dày đặc đại hải cự thú bên trong, hỏa liên lộ ra càng nhỏ nhắn, chọn vẹn không có mấy may tính chất uy hiếp. Ha ha ha, đây là cái gì? Thái Kê. Một đầu hoàng kim cá mập miệng nói tiếng người rêu cờ nói, tiếp đó mở ra buồn máu miệng rộng, đem hỏa liên một cái nuốt đi. Sau một khắc, giống như đạn hạt nhân bạo tạc cái kia, một đóa mây hình nấm ẩm ướt vang tàn phá bốn phía, trong vòng phương viên mười mấy dạng yêu tộc toàn bộ chốt bụi, huyết nục không tồn tại. Liên toàn bộ đại hải đều bị thiêu đốt đến dâng lên quần quần khói trắng. Phật nộ hỏa liên vĩnh viễn là hữu hiệu nhất quần công thủ đoạn không có cái thứ hai. Cơ thái công đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đây cũng quá dữ rồi. Cơ Viễn Trăn cũng bị giật nảy mình, theo sau mừng lớn nói: "Đi, giết vào khu vực trung tâm." Phẫn nộ hỏa liên doanh ra một cái to lớn lỗ hổng, còn chấn nhiếp một đám yêu tộc, vừa vặn có thể trực tiếp vào biển. Hiu hiu lu lu. Cơ gia người quần quật đẩy tới, những nơi đi qua, tất cả yêu tộc đều bị đơn phương quét ngang, căn bản không tạo được bất kỳ ngăn trở nào. Máu tươi quần quật nhuộm đỏ đại hải. Vô số yêu tộc thi thể phiêu dãng ở trên biển, phảng phất muốn đem vô tận linh hải lấp đầy. Hình ảnh thật là khủng bố. Bất quá, càng la đến gần khu vực trung tâm, tà khí liền càng nồng đậm, hỗn hợp ở trong nước biển, rất dễ dàng làm cho lòng người trí rối loạn. Thấy thế, Đường Trần thân thể chấn động, hỗn độn chi khí lan tràn ra, đem tà khí xua tán ra, duy trì lấy đội ngũ an ổn đẩy tới. Đinh. Ký chủ đã đến vô tận linh hải, phải chăng tiến hành giúp thẻ. Đường Trần không chút do dự nói, giúp thẻ. Nói xong, to lớn giúp thưởng luân bản xuất hiện, tại trước mặt Đường Trần nhanh chóng xoay tròn. Đinh. Chúc mừng ký chủ giúp đến thất tinh bí bảo, dịch truyện không gian khí. Dịch truyền không gian khí, phạm vi lớn di chuyển sinh linh đến thiết lập địa điểm, quá trình an toàn lại không sẽ phải chịu bất kỳ quấy nhiễu nào. Thứ này với ta mà nói hình như tác dụng không lớn. Đường Trần có chút buồn bực nói, bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. huống chi vẫn là thất tinh bí bảo, khẳng định sẽ có chỗ xuất sắc, chỉ là tạm thời không có khai phá đi ra. Hơn nữa, chơi không có được độ vận, nói thế nào đều là tôm. Hững. Lại tại lúc này, đáy biển chỗ sâu truyền ra một đạo khủng bố giống to âm thanh, để tất cả mọi người lộ ra một tia thông khổ. Cái này thét to cũng quá mức tại bá đạo đáng sợ. Cái này, làm cơ thái cung đám người nhìn thấy bá vương thần long kình hình thể, đều là trường lớn hai mắt, thần tình một mảnh nốc. Liên Dương Trần cũng là như thế, quả thực cực kỳ chấn động. Bá vương thần long kình, cơ gia tiên tổ Cơ Lăng Nguyệt đạo lư, Cơ Lăng Nguyệt sau khi chết, nguyện làm một cái hứa hẹn mà trấn thủ vô tận linh hải, ngay tại bị tà khí từng bước ăn mòn. Đường Trần lập tức nhăn đầu lông mày, nhất định phải nhanh tiêu trừ bá vương thần long kình trên mình tà khí, không phải cả kiện sự tình liền phiền toái. Bá tổ, Cơ Viễn Trăn đám người cấp bách gọi một tiếng. Bá Vương Thần lòng kinh vô cùng to lớn, thân thể ngay tại không ngừng rớm máu, vết thương trầm chất, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Hắn ngay tại ngưng thần chống lại tà khí, không cách nào làm ra đáp lại. Đột nhiên, một mảnh ám lưu tuôn ra mà tới. Hải Minh Hoàng cùng Thiết Tôn Giả chỉ huy cự thú xuất hiện, cười lạnh nói: "Cơ gia, các ngươi thật to gan, dám trấn áp đế thượng vô số tuyết nguyệt, là thời điểm trả giá thật lớn. Một nhóm bẩn đồ vật cũng dám uy hiếp ta Cơ gia, thật là không biết mùi vị." Cơ Viễn Chân không sợ, lập tức lạnh giọng đáp lại: "Chương 400, không phải ta quá yếu đuối, mà là địch nhân có hắc mà tướng cùng cơ gia cường giả gặp vỡ, hai bên sát ý tràn ngập. Giải cứu bá tổ. Cơ Viễn Chân trước tiên mở miệng nói, lập tức cơ gia cường giả nên đón tiếp lấy. Liên Miên chấn động tản phá bốn phía hải vực các nơi, Ám Lưu gần chứa mãnh liệt sức lôi kéo nói, có thể đem người tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Ken, Cơ Viễn Chân thẳng hướng Hải Minh Hoàng. Không gian vỡ nát, đại dương ngược dòng. Thiết Tôn giả thì là để mắt tới cơ gia tộc lão, vừa muốn vụt tới, lại cảm giác một cú khủng bố lực lượng đánh tới, lập tức văng ra một quyển. Văng một tiếng, đại dương nổ bể ra tới. Không bố lực đạo sẽ mở một đầu khu vực chân không. Thiết tôn giả ánh mắt âm lẫm nhìn đi qua, lại thấy người tới là Đường Trần, gàn giọng nói: "Là ngươi?" Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã sớm theo Tà Điện người trong miệng, biết được Đường Trần tồn tại. Tà Thương đã ở dưới cửu tuyển, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đoàn tụ với hắn a. Đường Trần đeo chấn ngục tiên quyển sáu, tiếng nói gợn sóng bình thường. Thiết tôn giả trong mắt lóe lên một chút khôi hài cùng lại nhạt, cười nhạo nói: "Tà Thương liền thích làm loại chuyện này, phải bị diệt." Thiết tôn giả, Tà Ma tướng một trong, thuần túy thể tu, đem tiên khí luyện vào tứ chi có thể mượn tới vẻ huyết tà đế thân thể lực lượng. Nhìn thấy tin tức phía sau, Đường Trần nheo mắt lại. Tiên khí luyện vào nhục thân, chính là một loại cực kỳ nguy hiểm cách làm, nhưng có giá trị mạo hiểm. Bởi vì một khi tiên khí dung nhập hết độ, trong lúc phất tay đều có thể kèm theo tiên khí uy lực, cực kỳ thích hợp thể tu sát phạt chi đạo. Thương lam tiên hương, thiệt tổn giả hết lớn, chân đạp hư không, tự quyền đánh mạnh mà ra. Hưu. Hắn toàn bộ cánh tay long lánh màu xanh thâm thẳm hào quang, tiên uy dập dờn, cực quang chốc qua, như thần thương xuyên qua không gian. Vạn vật xuyên thấu, không có gì có thể ngăn. Đại hoàng tử Thiên Thủ. Đường Trần chấp trưởng trấn ngục tiên quyên sáo, một tay chống trời. Bên ngoài vô tận linh hải, như thiên ngoại sụp đổ, Chí Tôn vượt qua dòng sông lịch sử lộ ra một cái tự thủ. Cái cánh tay này man hoang khí tức quét sạch, dù xuống thời điểm, không gian từng khúc vỡ nát, áp chế đại hải mà cùng Thiết Tôn giả cứng đối cứng. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, đáy biển chỗ sâu nham tương điên cuồng dằn trả, không thể thừa nhận hai người này cùng bố công sát. Thấy vậy, cơ thái công đám người khiếp sợ không thôi, đồng thời lại cảm thấy đáng chát, cảm thấy chính mình cùng Đường Trần ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Bởi vì Đường Trần chỗ giao chiến người, rõ ràng là đại thánh cường giả. Đại Hoang Tù Thiên chỉ hình như không lên được mặt bàn. Đường Trấn hơi hơi nhăn đầu lông mày, khẽ thở dài. Tương tại một cái thế giới quắt tháo một đoạn thời gian võ học, tại hắn bên này cũng là thời điểm kết thúc. Thiết Tôn giả cường tráng thân thể dù lên, nhanh lùi lại mà đi, trong ánh mắt toát ra ấm lãnh, lại bị một cái tiểu thánh cảnh gia hỏa gánh vác thế công. Ma Tôn Tiên Truy, hắn gầm thét mà lên, năm ngón nắm chặt, giơ cao đập xuống sổ dưới. Chỉ thấy một tôn ngàn trượng thần trùng ngưng kết tại không, chấn động bát phương, bá đạo trọng lực thẳng miên ép mọi người thân thể. Màu đen thần truy cực kỳ huyền diệu, là gắn lấy nhân hình lệnh đánh cảnh tượng, phàm phất muốn đem hết thể sinh linh anh thành bã vụn. Đấu chiến thánh pháp. Sắc mặt Đường Trần nghiêm túc, thể phun tử quang, toát như đã từng tử đế mượn hắn chi thân mã trở về trong nhân thế. Vô vụ. Không gian rung dậy, pháp tắc chi lực tuôn ra. Hắn quyền như thiên ngoại tím thần, chiếu phá đáy biển chỗ sâu hẳm. Nguyệt tiên mà lên, như muốn giết tiên. Oanh. Quyền phong thoải mái phá vỡ truy đen, thần quang màu tím xé rách đại hải, dập dần tại trên vô tận linh hải. Như tử khí đông lai, phục hồi như cũ nhân tộc ánh sáng. Trấn Ngục Tiên Quyền sáo tăng thêm đấu chiến thánh pháp diện hóa ma gia võ học, uy lực to lớn để Đường Trần lộ ra đủ người, phi thường hài lòng. Hắn không đại thánh, lại có đại thánh lực lượng, người này lưu không được. Thiết Tôn giả bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra nóng hổi máu tươi, ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng dù gì nói, loại chiến lực này quả thực không phù hợp hợp lý, để hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Oanh một tiếng. Lúc này, đường Trần như tiên khí chất đột nhiên thay đổi. Ma khí ngạo dọc, ba phủ chỉnh tọa đáy biển, như hàm trong đêm tối, tựa như ma tôn phủ xuống, náo thị quần hùng, khí thế lay động đất trời. Đường Trần hờ hợt đánh ra một chưởng, không gian nghiền nát, diễn lại võ đạo thần nữ thiên ma quyết, thôn thiên tiên thuật. Thiết Tôn Giả cảm nhận được một chưởng này uy thế, thân sắc thoáng chốc kinh hãi, lập tức hai tay mãnh kích lòng ngực, quanh thân bạo phát thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực dung chuyển đi ra, thật là bá đạo, giống như muốn đem thế gian vạn vật đều triệt để chiếm lấy mất. Không biết làm sao, tại đường Trần dưới đấu chiến thánh pháp, Thiết Tôn Giả hết thệ công sát đều là vô nghĩa. Chỉ thấy trong miệng của hắn không ngừng phun ra máu tươi, cuối cùng khống chế không nổi thân thể, trùng điệp đâm vào trên bá vương thần long kình. Nhìn thấy một màn này, Vô luận là cơ gia vẫn là yêu tộc, đều có chút mê người, đến cùng ai mới là đại thánh cường giả? Thiết Tôn giả, ngươi đến cùng đang làm gì? Hải Minh Hoàng nhịn không được quát to. Thiết Tôn giả bỗng cảm giác có nỗi khổ không nói được, không phải ta quá yếu đuối, mà là địch nhân có hắc. Hắn dùng một cánh tay chống lên thân thể, ánh mắt có tà khí nhúc nhích, hình như chuẩn bị cùng vẽ huyết tà đế thân thể khơi thông. Đối cái này, Đường Trần trọn vẹn không có ngăn cản ý tứ, cười lạnh nói, chuẩn bị cùng cẩu thí đế thượng mượn dùng lực lượng. Những lời này triệt triệt để để chọc giận Thiết Tôn giả. Hắn bạo hứng nói, nhục mạ đế thượng ta điện cùng ngươi không chết không thôi." Nói xong, Thiết Tôn giả quanh thân bạo khởi gần xanh, hiện ra đỏ thẫm, phản phất máu tươi vỡ ra, hiển nhiên mượn lực lượng phệ huyết tà đế. Tà đế diệt linh quyền, đấm ra một quyền, không gian vặn mèo, tà khí bạo ngược, vô tận linh hải đáy biển chỗ sâu nháy mắt hỗn loạn, pháp tắc ma diện, linh khí tiêu tán. Tuyế nguyệt bi thán. Đường Trần khoan thai như tiền, như trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Chí tôn cốt lóng lánh ngàn vạn con hoa, thời gian phụ văn luân chuyển, đồng dạng là đánh ra một quyền. A! Thiên điệu than thở, vang vọng tại trong dòng sông lịch sử. Hai đại thế công không ngừng tới gần, cuối cùng chính diện giao hòa tại một chỗ. Không có khủng bố bạo ngược ba động, cũng không có linh khí tản phá bốn phía nổ tung. Như con người khi còn sống, bình thường lại khô khan chết đi. Phốc. Thiết Tôn giả như bị sét đánh, nôn như điên màu tươi, nguyên bản cường tráng to lớn thân thể điền cuộn khô héo. Hắn lập tức buông tha sát phạt thế công, đem linh lực toàn bộ thu về, toàn bộ dùng tới ngăn chặn lực lượng thời gian từng bước xâm chiếm. Thế thế, Đường Trần hơi có chút kinh ngạc. Không hổ là ta điện Tà Ma tướng, có thể chống lại Tuyế Nguyệt mỹ thần. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi kinh hãi. Trong miệng nói, "Giúp ta cho Tà Thường mang câu nói, liền nói ta sẽ để Tà điện tất cả mọi người đi nhìn hắn." Chấn ngục tiên quyển sáo chấn động, chấn áp địa ngục, thẳng lại đánh về Thiết Tôn giả. Thiết Tôn giả hét to, "Thiên Mộc thần quân đại nhân, ta ta điện người, há lại ngước như vậy sâu kiến có thể tùy ý ngự sát?" Đột nhiên, thiên địa ngừng kết. Một đạo lạnh giá tột cùng âm thanh vang lên. Đường Trần cảm thấy cường liệt tá bách, không khỏi run lên trong lòng. "Thánh Vương cường giả?" Cơ hồ cùng một giây, một cỗ vĩ lực bảo vệ Đường Trần quanh thân, cơ thần tú hiện thân, tiếng nói đạm mạc nói, "Cái kia các ngươi lại là như thế nào cản bá?" cũng dám động đến ta cơ ra bản thân. Đường Trần cười hắc hắc, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Tác giả có lời nói, bất tri bất giác liền 400 chương, chậc chậc chậc. Chương 401, lại diện đại thánh, đám người này thật đáng thương. Nãy biển chỗ sâu, thần quang nở rộ. Một người tướng mạo oai hùng bất phàm, chỗ mi tâm có con mắt thứ ba, hiện màu đen kịt, tà khí không ngừng lưu chuyển. Hắn người mặc màu bạc khôi giáp, đầu đội long vũ mũ, lăng lệ trong ánh mắt, tất cả đều là sát lục ý chí. Bất ngờ chính là Thiên Mục Thần Quân. Cơ thần tú thì là đứng chắp tay, đầu tóc đen trắng hỗn hợp, Ánh mắt sâu xa như biển, như là một tôn âm dương thần vương. Tuy nói hắn còn chưa khôi phục đỉnh phong, lại vẫn như cũ đủ để ngạo thị thương cung. Hai đại thánh vương xuất hiện, trang diện lập tức tĩnh mịch. Liên không gian đều biến đến vào mèo, khắp nơi phủ đầy đèn kịt ròng xoáy. Không có sao chứ? Cơ Thần Tu nhìn về đường trấn. Đường trấn nhún vai nói, nếu không phải cái này bà con mắt đi ra, ta đã sớm đem người này chém ở bộ hạ. Chỗ không xa, Thiết Tôn Dạ Dị thường mất tức. Hắn đã mượn tới phệ huyết tà đế một tia lực lượng, nhưng vẫn là bị Đường Trấn một hồi bạo ngược, thật sự là không có biện pháp. Thiên Mộc Thần Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cơ Thần Tú, cười nhạo nói, "Liên bộ dáng bây giờ của ngươi, còn muốn đánh với ta một trận?" Hắn một chút xuyên thủng Cơ Thần Tú tình huống, hơn nữa, hắn cũng biết cái sau từng dính tà khí. "Hai con ngươi Cơ Thần Tú tối tăm, lạnh nhạt nói, có thể hay không một trận chiến, không phải ngươi nói tính toán, mà là ta phải đứng ra." Nghe vậy, mọi người sinh lòng tính ý. Đường Trần Cang la lạnh lẽo nhìn lấy Thiên Mộc Thần Quân, giọng điệu mài nói, "Cho nên nói, các ngươi trong tà địa điện người, vĩnh viễn không hiểu như thế nào trách nhiệm hai chữ." Thiên Mộc Thần Quân liếc qua Đường Trần. Trong mắt tràn đầy chán ghét, lạnh giọng nói: "Nơi này có phần nói chuyện của ngươi." Dứt lời, hắn một chỉ điểm ra, thần quang bạo động, dãy biển buồn cắt nháy mắt hóa thành cương thiết, vang một tiếng đánh tới hướng đường trận. Chỉ điệu thành cương. Cái này là đại thần thông đây. Cơ thần thú ngăn tại trước mặt đường trận, thể nhiều sáng chói mang, một tay khinh nhu tư thái, chụp về phía cương thiết như vật đổi sao rời, xoay chuyển công thuật. Thiên mục thần quân năm ngón luân chuyển, bát phương buồn cắt lại lần nữa hóa thành cương thiết, tạo thành cự tường, lưu chuyển lên kim loại sáng bóng, xuyên qua mà ra. Vâng. Cương Thiết Cự Thương cùng Đạo Ngược trở về cương thiết đụng vào nhau, bắn ra thần lực ba động, đại dương kích động, quét ngang bát phương. Cơ Thần Tú lướt đi, lập tức cùng Thiên Mộc Thần Quân giết tại một chỗ. Thánh Vương chiến đấu, thiên địa lại chấn. Cho dù là pháp tắc đều muốn bị vô tình ma diệt. Gặp Thiên Mộc Thần Quân bị Cơ Thần Tú ngăn lại, Đường Trần cười hắc hắc, lần nữa đem ánh mắt rơi vào Thiết Tôn Giả trên mình. Giờ phút này, Thiết Tôn Giả ngay tại mượn tà khí khôi phục thương thế, không có dấu hiệu nào, toàn thân dựng lên nổi da gà. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thật giống như hắn Trần Như nhỏng đứng ở trên đường cái bị vô số người qua đường chỉ trỏ, không có một chút bảo lưu. Hiện tại không người bảo đảm ngươi, ta liền đưa ngươi tiếp tục lên đường. Đường chân lập đến, chấn mục tiên quyền xáo nợ độ tiên mang, từ trên xuống dưới, triệt để bao phủ thiết tôn giả quanh thân. Thiết tôn giả đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Sau khi nghe, cả người đều muốn bạo tẩu, giận dữ hét, coi như là chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Chỉ thấy thân thể của hắn tiếp tục bành trướng thêm, bắp thịt nổi lên, như một tôn cự nhân tại đáy biển rút nhưng mà đến. Ma tôn phá thiên truy, tà khí bạo phát, truy đen tái hiện, lớn như núi phòng áp sập không gian, như như gió lốc vung mạnh mà lên, đập tầm ầm ầm hướng đường Trần. Không biết mùi vị, Đường Trần hai con ngươi bắn mạnh tần mang, trên mặt tràn đầy cười lạnh. Đối mặt với khủng bố như thế thế công, hắn một tay thả lỏng phía sau, tay kia hướng phía trước duôi, thân thể vào lúc này biến đến mơ hồ, vặn mèo. Oen. Làm đường Trần thân thể lại lần nữa ngưng thực tuyệt điểm, chấn động mạnh mẽ hư không. Trên trời dưới đất, vỡ nát ra. Một cỗ tràn đầy thần lực như đổ xuống mà ra băng sơn xu thế. Giang rắc. Truy đen vỡ vụt, hóa thành phân tử từ tiêu tán. Thiết Tôn giả con ngươi co vào, kinh ngạc nói, "Băng Tiên Thuật." Hắn nhận ra, đường Trần chỗ thi triển ra võ học chính là Tả Thương Băng Tiên Thuật. Uy lực cùng thủ pháp hoàn toàn tương tự. Đối cái này, đường Trần chỉ muốn cảm thán đấu chiến thánh pháp thiên hạ đệ nhất. Vô luận là cái gì võ học rơi vào trong mắt của hắn, đều có thể lấy Hoàn Mỹ diễn hóa mà ra, uy lực không chỉ không yếu, thậm chí càng hơn ngày trước. Trong lúc suy tư, trong tay đường Trần động tác không ngừng, một cái lắc mình lao đi, toàn lực đánh về Thiết Tôn giả đầu. Rang rắc. Thiết Tôn giả đầu như như đưa hấu vỡ ra. Liên linh hồn cũng là như thế cùng nhau biến thành bỡn nát. Thắng. Nhìn thấy một màn này, cơ gia mọi người lại hỉ. Đường Chân chém giết một vị đại thánh cương giả, người khác gấp lực thoáng cái liền giảm bất rất nhiều. Đồng thời, cũng cực lớn để cao tinh thần của bọn hắn. Theo sau, Đường Chân nhìn hướng chính giữa cùng Cơ Viễn Chân chém giết Hải Minh Hoàng. Trong lòng Hải Minh Hoàng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Hiện tại biết trêu chọc chúng ta kết quả đi. Cơ Viễn Chân cười lạnh nói. Hải Minh Hoàng cắn răng nói, chủ ta sẽ chiếu rọi chúng ta con đường, chỉ là các ngươi ngu muội vô tri. Cầu thí chủ ta, cho ta chết. Đường Chân hiện thân. Song quyền của hắn lượn lờ lấy lóe lóa mắt tiên quang, chấn ngục tiên quyền xảo như sao trọi xẹt qua chân trời, lập loè tại đáy biển, cường thế thẳng hướng Hải Minh Hoàng. Hải Minh Hoàng đụng phải trước sau giáp công, thân xác tràn đầy vết mẹo. Hắn muốn thoát đi nơi đây, lại bị đánh đến thổ huyết không ngừng, cuối cùng đập vào không ngừng tuân gia nham tương đáy biển vết nứt. Hoa. Hải Minh Hoàng lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân xác quẻo quại, liên lực chú ý đều khó mà tập trung, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Còn có thể đánh sao? Cơ Viễn chân lường đường chần một chút, sợ hắn vừa mới giết thiết tôn giả, thân thể ở vào không còn chút sức lực nào thời điểm. Đường Trần toé miệng nói, những cái này cặn bã còn không đến mức để ta mệt mỏi, đợi lần nữa, ta còn muốn giết Thánh Vương. Những lời này để cơ Viễn Chân sửng sốt một chút, thần người khổ không thôi. Đường Trần thật sự là quá ưu tú. Cơ gia nếu có thể ra người này, lo gì gia tộc không thịnh vượng. Hải Minh Hoàng cả khuôn mặt âm trầm vô cùng, cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận dao run nhẹ nhẹ, cười gần nói, ta tuyệt sẽ không để qua các ngươi. Hắn chấn động mạnh mẽ Tam Tiên Lưỡng nhận dao. Lập tức, một cỗ quỷ dị sóng âm tại đáy biển vang vọng ra, như hoàng triều con dân, đều quy thuần thuận. Ầm ầm âm, âm thanh chấn động vang lên. Bốn phương tám hướng đến tận đây, có đến mại không hết cự thú lao nhanh mà tới, đều là phát ra dữ tợn gào thét. Cự thú số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, đủ để cho người cảm thấy tê cả da đầu. Liên cơ thái công đám người đều cảm thấy một trận run sợ, cho mèo cũng dám mất mặt. Đường Trần Khiêu khích cười một tiếng, lòng bàn tay hiện lên cự sắc thần hỏa, hóa thành một đóa tinh xảo xinh đẹp họa diễm hồng liên, xuyên qua hư không mà đi. Điểm này ánh lửa tại đáy biển chỗ sâu cực kỳ không thấy được, thậm chí có thể chọn vẹn bỏ qua. Nhưng lại tại nó nở rộ thời điểm, lại giống như hàng tinh nổ tung. Một đám mây hình nấm tại đáy biển chỗ sâu Bucklen. Ba đợt khủng bố cùng nhiệt độ cao, nháy mắt đem cự thú dỡ ra đi, thậm chí đốt cháy thành một mảnh tro tàn. Sao lại thế? Hải Minh Hoàng thất hồn lạc phách nhìn một màn này, sợi tóc lộn xộn, nắm chặt Tam Tiên Lượng nhận đao hai tay run run rẩy rẩy. Lúc này, cơ gia đột nhiên cảm thấy đám người này thật đáng thương. Các ngươi trêu chọc ai không được, nhất định muốn trêu chọc đường Trần cái này đại biến thái. Thật là không chết qua. Chương 402, làm liền xong, ngay tại chỗ xoắn ốc thăng thiên. Dựa theo bình thường suy luận, như tà điện dạng này quản đái buốt đánh thắng liền có thể nhận lấy ban thưởng. Nhưng bây giờ, ngược lại thì Đường Trần trở thành buốt, liên nhìn ta điện có thể hay không theo trong tay hắn đạo thoát ra ngoài. Như vậy thân phạt đổi, để Hải Minh Hoàng có chút trở tay không kịp. Thậm chí, hắn thế nào cảm giác Đường Trần càng giống phản phái. Đường Trần lắc đầu nói, tiếp sau nhìn thấy họ Đường, liền đường vòng đi thôi, ta vẫn là rất hiền lành. Hải Minh Hoàng đều nhanh muốn chửi mẹ, liền cái này còn tiện lương. Dứt lời, trấn mục tiên quyền sáo lưu chuyển thần mang vào nóng, chớp mắt hóa thành kim thần bá vương giáp. Đường Trần lấy tay mà ra, không gian chấn động. Hoàng Kim đại thủ như một tòa sơn mạch cấp sập hư không, chụp hướng Hải Minh Hoàng. Huyền Nguyệt lưu minh trảm. Hải Minh Hoàng diện mục dữ tợn hết lớn, Tam Tiên lưỡng nhận đao nở rộ lăng tiên thần mang, trở mình vung dậy, như chăng hoa cái kia mỹ lệ đoạt mệnh khí nhỏ hình lưỡi giao lập loẻ mà lên. Rang rắc. Khí nhỏ hình lưỡi giao nghiền nát. Hoàng Kim đại thủ thế không thể đỡ, tồi khô lạp hủ nghiền ép tại Hải Minh Hoàng trên mình, đem hóa thành thịt nát lăn lộn tại trong biển rộng. Lại diệt đại thánh. Cơ huyền chăn triệt để choáng váng. Toàn bộ quá trình, hắn dường như cái gì cũng không làm. Đường Trần một người liền đem Hải Minh Hoàng diện làm đến hắn cùng khán giả như. Vâng. Lúc này, Đại Dương bất ngờ nổ bể ra tới, pháp tắc trải rộng tại hư không khắp nơi, lúc thì tiêu tan, lúc thì ngưng kết. Cơ Thần Tú cùng Thiên Mộc Thần Quân giao chiến, đánh đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, căn bản không người dám đến gần. Lão tổ tông mới khôi phục không bao lâu, sợ không phải đối thủ. Cơ Huyền chăn nhăn đầu lông mày, thần tình tràn ngập lo lắng. Đường Trần tu hồi kim thần bá vương giáp, kiếm mang lưu chuyển, Hắc Huyền Tiên kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nhìn chăm chú Thiên Mộc Thần Quân. Trong mắt của hắn không có sợ hãi cùng sợ hãi, có lại chỉ có hưng phấn cùng kích động muốn thử nghiệm có thể hay không chiến một trận chiến Thánh Vương. Hơn nữa, Hắc Huyền Tiên kiếm đã bước vào Kim Tiên khí cấp độ, phóng nhãn toàn bộ thương huyền giới, tìm không ra thanh thứ hai. Bởi vậy, Đường Trần có lòng tin tuyệt đối có thể chém giết Thiên Mục thần quân. Thánh Vương có gặp, không đổi theo liền lãng phí. Sợ cái điều gì, làm liền xong. Đường Trần ánh mắt ngưng lại. Vù vù, Hắc Huyền Tiên kiếm tan nhẹ, khí và thần hợp lại. Đường Trần tóc đen tại trong biển rộng chậm chậm phiêu động, tuấn tú vô song, tất cả tinh khí thần ngưng ở một điểm. Cùng lúc đó, Vô Na kiếm tâm xuất thế, áo trắng như tuyết, đứng chắp tay. Trường kiếm tràn ngập tiên khí, tiến tính lập vũ trường không. Nhưng cách đó không xa cơ viền chân cảm giác được, đường Trần chiến lực tại từng giờ từng phút nứ tụ. Hắn thật muốn giết Thánh Vương. Sa sa, Thiên Mộc Thần Quân bỗng nhiên cảm thấy run sợ một hồi tràn vào nội tâm. Ánh mắt của hắn xoay một cái, lập tức chú ý tới Đường Trần tư thái, như một tôn kiếm tiến đến, náo thị quân hùng. Sâu kiếm cũng dám nghịch hành chặt tiên, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Thiên Mộc Thần Quân ánh mắt lạnh giá, lạnh giọng nói: "Tay hắn bắt pháp ấn, yếu ớt quỷ khí tại quanh thân diễn hóa sáu cái cổ tự. Sáu chữ không giống như là thương huyền giới văn tự." Cổ lão huyền diệu, hơn nữa bao hàm uy nghiêm đáng sợ quỷ khí. Lục bộ quỷ giới. Thiên mục thần quân một tiếng quát lấy, cổ tự hòa vào hư không, phản phất giống như tiếp nối âm tào địa phủ cái kia, quét sạch ra vô tận quỷ khí. Nháy mắt, tiêu khóc cùng tiêu thảm vang vọng mà lên, tựa như địa phủ trống rỗng, ma quỷ tại nhân gian. Đường Trần, ta chết thật thê thảm, ngươi làm bồi ta đi xuống đi. Người căn bản không phải người, một chút cũng không lưu tỉnh. Ta muốn kéo ngươi cùng nhau phía dưới địa phủ. Chiếu vào Đường Trần tầm mắt, chính là đã từng bị chính mình chém giết người, tỉ như Nghiêm Mất Quất, Dương Kình, Dương Lăng các loại. Bọn hắn dường như theo quỹ giới tới trước hướng Đường Trần lấy mạng. Không không ở giữa, một cái ngàn trượng tay quỷ lộ ra, phía trên hiện đầy mặt người, dữ tợn đáng sợ. Tạo hóa Âm Dương, một tiếng tiên thần hét lớn vang lên. Đại biển như trên phía dưới điên đảo, thần lực tràn ngập, Âm Dương đi chuyển, hướng về tay quỷ nghiền ép lên đi. Người xuất thủ chính là cơ thần thú. Như thế nào, còn có thể tiếp tục sao? Cơ thần thú quay đầu hỏi. Đường Trần cảm nhận được cơ thần thú chế trở, cảm giác gan toàn 10 phần, nhếch mép cười nói, "Có thể." Cơ thần thú cười to. Người này quá hợp hắn khẩu vị, bá khí lại thành thạo. Thiên Mộc Thần Quân thì là thần sắc câm trầm, hắn lần lượt bị cơ thần thú quấy nhiễu, trong lòng tính nhẫn nại sớm bị mài hết. Đáng nhắc tới, cơ thần thú mới khôi phục không bao lâu, muốn chiến thắng Thiên Mộc Thần Quân rõ ràng có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng muốn ngăn cản vẫn là không có vấn đề. Trong thời gian ngắn ở giữa, Thiên Mộc Thần Quân cũng không có cách nào đem giết sát Kim Chiến Khí. Lúc này, Thiên Mộc Thần Quân xem thấu Hắc Huyền Tiên kiếm phẩm giai. Con người co rúm lại, tham lam hiện lên. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được một chút nguy cơ, như không kịp ngăn cản nửa đường trần, có lẽ hắn thật có khả năng chết ở chỗ này. Cơ Thần Tú đứng chắp tay, tinh khí thần tập trung vào lồng ngực, quăng lên, Tam Thần Kinh Thế nói. Tinh khí thần hóa thành ba đạo quần quần thần lưu, theo trong miệng của hắn phụt lên mà ra, như ngân hà rủ xuống, nghiền ép tại Thiên Mộc Thần Quân trên mình. Quắc! Thiên Mộc Thần Quân mi tâm nốc nhích cơn xanh, nỗi giận quát tâm thành. Trong chốc lát, toàn bộ đại hải chỗ sâu nước tóe ra. Nham tương bắn tung tóe, đại dương nghịch thiên mà lên. Hai cỗ thần lực lay động tại một chỗ, nhật nguyệt đều mất đi quầng mang, phảng phất đều muốn nhượng bộ lui binh. Cơ Thần Tú rung dậy, miệng vui rớm máu, hơi có chút kém. Thiên Mộc Thần Quân nắm lấy cơ hội, cười lạnh nói, muốn ngăn cản ta, đợi kiếp sau a. Thân hình hắn thoáng qua, ngũ sát thần quang quấn quanh quanh thân, như ngũ hành thần trốn, xuyên qua tại trong nước, tốc độ cực nhanh, liền cơ thần tú đều không thấy rõ. Nguy rồi. Cơ thần tú thần sắc biến đổi, vội vã lức về phía đường trần. Giờ phút này ở trong mắt Thiên Mộc thần quân, đường trần tựa như là một dê béo, diện mục thoáng cái biến đến dữ tợn. Chết. Thiên Mộc thần quân bàn tay nở rộ pháp tắc thần lực, chụp hướng đường trần, cảm giác áp bách như núi cao nghiền áp xuống. Tình cảnh này, giống như tận thế phủ xuống. Nhưng Đường Trần vẫn như cũ cái kia trấn định, giống như gió mát quất vào mặt đồng dạng. Vù vù, hắn chậm chậm mở mắt, chầm chậm chọc nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đột nhiên, phía sau Vô Nga kiếm tâm hiện lên núi thây biển máu cảnh trí, bàn tay tỉ bỏi, vung nhẹ Hắc Huyền Tiên kiếm. Trong khoảnh khắc, đáy biển giàn nước, một đòn kinh thế diễn lại quần tiên rơi xuống, tiên thần biến mất dị tượng. Thiên Mộc Thần Quân thân sắc kinh biến. Một kiếm này uy lực quá mức bá đạo. Huyết đạo hư không đột. Thiên Mộc Thần Quân không có chút nào do dự, thân thể toát ra hư không đường viện, muốn mượn cái này mà thoát đi nơi đây. Không biết làm sao. Đường Trần một kiếm này quá nhanh, nhanh đến Thiên Mộc Thần Quân không không phản ứng kịp. Veng, hư không nghiền nát, kiếm quang như hồng chém về phía Thiên Mộc Thần Quân, giống như cắt chém lá trúc, thoải mái cắt thành hai nửa. Một kiếm này tuyệt đối là Đường Trần một kích mạnh nhất. Tuy nói không giết chết Thiên Mộc Thần Quân, nhưng cũng là đánh cho trọng thương. Cơ Huyền Chân Đáng người nhìn thấy một màn này, cả khuôn mặt đều ngốc trệ. Chỉ thấy Thiên Mộc Thần Quân máu nhuộm đại hải, tiêu thảm không thôi, ruột nội tạm xanh xanh đỏ đỏ tung bay ở trong nước. Tràng diện kinh dị, để người một đời khó mà quên. Người bao nhiêu già sức điểm? da còn tưởng rằng ngươi có thể đem hắn trực tiếp giết. Đường Chấn nhìn một chút Hắc Huyền Tiên kiếm, khẽ thở dài. Hắc Huyền Tiên kiếm biểu thị cực kỳ uy khuất, chỉ có thể lấy kiếm minh tới kháng nghị. Thế thế, Thiên Mộc Thần Quân tức giận đến gào ngào kêu to. Một cái nhịn không được, lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, kém chút ngay tại chỗ xoắn ốc thăng thiên. Chương 403, hai tử của người khác, mỹ nhân phối anh hùng. Một kiếm trọng thương Thánh Vương. Vô luận là cơ thần thú, vẫn là cơ huyền chăn đáng người, đều là chừng lớn hai mắt, biểu tình trọn vẹn ngốc trợn ở. Lấy tiểu thánh cảnh nên chiến đại thánh đã làm cho người chấn động không thôi. Hiện tại, Đường Trần lại có thể lại đến một cái giai cấp, lấy tiểu thánh cạnh trọng thương thánh vương. Không hổ là Đường Trần, nói chỗ đi mãi mãi cũng là vượt qua người khác tưởng tượng, coi thường hết thảy lễ thượng. Liên cái này còn không hài lòng. Một đám cơ gia tiên kiêu kêu khổ thấu trời, hận không thể tìm cái động chui xuống dưới, quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Thiên Mục thần quân bị tức giận đến tê loạn, thật vất vả dừng lại thổ huyết, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Đường Trần, hét lớn, ta muốn ngươi chết, ta ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Giá hỏa này triệt để nổi giận đến mức thần trí đều biến đến có chút không rõ ràng. Thấy thế, Đường Trần đưa Lương về phía cơ gia, nhẹ nhàng lấy ra Phệ Huyết Tả Đế tay cụt, lại lấy Côn Luân cổ kính lại thêm chế dấu. Tay cụt xuất hiện thời điểm, Bá Vương Thần Long kinh gào thét ma lên, phản phật trấn áp Phệ Huyết Tả Đế tứ chi có phản ứng. Cũng may Đường Trần đã dùng Hỗn Độn chi khí cùng đả sát cổ đế viêm, triệt để phong ấn tay cụt, không phải rất có thể sẽ tránh thoát ra ngoài. Thần đồng hủ tiên quang. Thiên mục thần quân con mắt thứ ba nở rộ vô số thần quang, Cửu Thiên thập địa bởi vậy run rẩy, hết thảy màu sắc đều ảm đạm đi. Vù vù Đồng quang giận tuôn ra mà ra, như một đạo phá diệt vị diện của sáng, tràn ngập tại làm một mảnh đáy biển chỗ sâu. Cơ Viễn chăn đám người trong lòng run lên. Bọn hắn có thể cảm giác được, đây là Thiên Mục Thần Quân liều mạng một kích. Nó mục đích chỉ vị diện sát Đường Trần. Cơ Thần Tú vốn định xuất thủ tương trợ, lại nhìn thấy Đường Trần hướng về sau bàn tay hơi hơi nâng đường, ra hiệu hắn không cần đi lên. Dịch tự tại cũng trong bóng tối trông coi, tùy thời xuất động. Sau một khắc, mọi người thấy Đường Trần như chịu chết xông về phía trước đi. Tựa như là đang tự tìm đường chết cái kia. Ngô Xuân, Thiên Mục Thần Quân cười gần nói, Nhưng mà, nụ cười của hắn nháy mắt độc lại. Chỉ vì trong tay Đường Trần gấp nắm lấy một cái tay cụt, khí tức là quen thuộc như vậy, đúng là tà đế tay cụt. Phá! Đường chân thần sắc uy mãnh, không chút do dự vung mạnh tay cụt đánh tới hướng Đồng Quang, lập tức bắn ra rung động trên trời dưới đất ba động. Cuối cùng, Đồng Quang toàn bộ biến mất, Đường Trần bình nhiên vô sự, chỉ là thể nội linh khí bị tay cụt đã hấp thu không ít. Trái lại Thiên Mục Thần Quân, toàn thân hắn rạ nước, máu tươi thấm nhập, khó khăn nói, "Ngươi, vì sao?" Cầm lấy, "Đế thượng, cái này còn nên nhiều uổng cho ngươi nhà tà đường." hắn tặng cho ta. Dương Trần cười tủm tỉm thu hồi tà đế tay cụt, thấp giọng nói: "Thiên Mộc Thần Quân trợn mắt muôn lúc." Cuối cùng, hắn bị tay cụt tà khí nháy mắt đánh tan, hét thảm một tiếng phía sau, chiết đệ tiêu tán ở trong thiên địa. Một tôn tà điện Thánh Vương, đến đây vẫn lạc. Thánh Vương cứ thế mà chết đi. Hắn là làm sao làm được, lấy tiểu thánh chiến Thánh Vương? Ta hoài nghi mình đang nằm mơ, ai cho hai tà bà hai? Dĩ nhiên là thật. Đấy biển chỗ sâu, nham tương nhấp nô, nhiệt độ cao bốc lên, lại không cách nào lay động cơ gia nội tâm, cái kia một cố quân dậy. Cho tới hôm nay, Bọn hắn mới hiểu được. Cái gọi là tiên kiêu yêu nghiệt ở trước mặt Đường Trần, thật sự giống như gà đất chó sành, căn bản không đáng giá nhất tới. Cơ Thần Tú liên tục cười khổ lắc đầu, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng thật là. Sau đó nhiều chú ý chút ít. Liên ta đế tay cụt loại nguy hiểm này đồ vật, Đường Trần cũng dám lấy ra dùng, thật là to gan lớn mật. Đường Trần cười hắc hắc, nói, tạm thời mượn dùng mà thôi, dù sao đến cuối cùng ta cũng muốn đem phệ huyết tà đế giải quyết đi, đến mức cái gọi là nhân quả, tới ta liền một kiếm chém. Cơ Thần Tú một trận ngạc nhiên. Cùng cực tương huyền giới, phòng trường cũng chỉ có Đường Trần một người. Cả Gan nói ra như vậy hầu luôn. Ba tôn tà ma tướng giải quyết phía sau, cái khác cự thú tự nhiên không đủ gây sợ, toàn quyền giao cho cơ gia xử lý. Đường Trần đem ánh mắt rơi vào trên mình Bá Vương Thần Long Kình, bây giờ tà khí chính giữa đặc, trải rộng tại trong cơ thể của nó khắp nơi. "Còn cho ngươi tới ra tay." Cơ Thần Tú ánh mắt nghiêm trọng, hướng về Đường Trần vỗn cầm nói. Đường Trần đáp ứng, "Tốt." Hắn lướt về phía Bá Vương Thần Long Kình, hai tay gián tại trên da rẻ của nó, chậm chậm nhắm mắt lại. Theo sau, trong hư không hiện hóa ra hỗn độn chi tượng, trấn áp bát phương tà khí. Một chút một kia tràn vào Bá Vương Thần Long Kình thể nội. Tà khí hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hỗn độn chi khí y thế, bị cứ thế mà ngăn chặn, cuối cùng từng cái tán đi. Đồng thời, Bá Vương Thần Long Kình tâm tình ổn định rất nhiều, hình như bắt đầu lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ động. Một đôi to lớn con người nhìn hướng Đường Trần, trong thần sắc gần chứa cảm kích cùng vui mừng. Vì mau chóng loại trừ tà khí, Đường Trần khẽ nhả một hơi, đà xá cổ đế viêm nợ dụ, tài tình quanh quẩn tại Bá Vương Thần Long Kình quanh thân. Lão tổ tông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ gia vẫn còn có chút không rõ lắm người, dò hỏi Cơ Thần Tú chắp hai tay sau lưng, nói khẽ: "Chờ thời điểm đến, các ngươi tự nhiên sẽ biết, còn nữa, sau đó không cho phép cùng Đường Trần trở mặt, người vi phạm ra pháp hậu hạ." "Vâng." Cơ gia người nhộn nhịp không người sắp nhận. Trong lòng bọn họ cũng không còn dám sinh ra cùng Đường Trần đối đầu ý niệm, bởi vì đó là thuần túy tìm hại vạ. Sau một hồi, Đường Trần thu về hai tay, đã giúp Bá Vương Thần Long Kình Triệt để thanh trừ tất cả tà khí. "Bá tổ, như thế nào?" Cơ Thần Tú lên trước tới, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm Bá Vương Thần Long Kình nặng nề lại xá xôi, nói: Đa tạm vị tiểu hữu này xuất thủ cứu giúp, không phải chắc chắn sẽ ủ thành đại họa. So sánh các tiền bối không cầu lợi kính dâng tương trợ, ta chỉ là làm một chút chuyện nhỏ. Đường Trần không có dành công, Khiêm Tuấn nói. Cơ Huyền Trần trong bóng tối gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Cơ Thái Công, trần mắt nói, "Thấy không, thật tốt cùng ngươi Trần Tuất học tập." Cơ Thái Công muốn nói lại thôi, đặc biệt quy quyết. Đường Trần đại khái sẽ không nghĩ tới, chính mình lại có thể thành người khác trong miệng hải tử của người khác. Bá Vương Thần Long kình ánh mắt lấp lóe, hình như cũng đang cười, nói, "Thần thú, nhớ đến cho hải tử này điểm bàn tượng." Ta minh bạch, bá tổ cứ việc yên tâm." Cơ Thần Tú cười nói. Đường Trần cười khổ vào đầu. Lần này hắn cũng không phải là vì ban thượng gì mà tới, nhưng nếu như mà có, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cả kiện sự tình có một kết thúc. Cơ gia cùng Bá Vương Thần Long Kình nói mấy câu, liền mang theo Đường Trần rời đi vô tận linh hải. Viêm Châu, Cơ gia. Cổ Lân Nhi các nàng tại chỗ đi tới đi lui, vẻ mặt nghiêm túc, mỹ nhân căng thẳng, sợ Đường Trần sẽ có nguy hiểm. Tuy là các nàng biết Đường Trần thực lực rất mạnh, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng các nàng lo lắng cùng sầu lo. Trở về không biết là ai kêu một tiếng, mọi người hướng trên không nhìn tới, liền trông thấy không gian truyền tống đại trận nhế lên. Trong đó, Đường Trần cùng cơ gia người an toàn trở về, trên mình nhiễm lấy đầy đạn máu tươi, rõ ràng trải qua một trận đại chiến. "Chủ nhân, tiểu sư thúc." Chúng nữ ngạc nhiên xông tới lên trước, cũng không để ý Đường Trần vết máu trên người, chăm chú đem ôm lấy. Đường Trần hơi hơi ngốc lặng, chờ ánh mắt ôn nhu, nội tâm dòng nước gầm vùng trào. Hắn khẽ cười nói, "Ta không sao." Cơ gia thanh niên tài tuấn cảm khái không thôi. Quả nhiên là mỹ nhân phối anh hùng. Những lời này mãi mãi cũng sẽ không quá mờ. Bây giờ, bọn hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Có thể phối hợp nhóm này mỹ nữ, cũng chỉ có Đường Trần loại này mãnh nam. Chứ hắn, không người có thể khống chế chúng nữ. Đường Tiểu Hữu, ta đưa các ngươi một chảng cơ duyên như thế nào?" Cơ Thần Tú nói một câu. "Cơ duyên gì?" Đường Trần rất hứng thú mà hỏi. Cơ Thần Tú nói khẽ, "Tạo hóa thiên thần chỉ." Dao một tiếng, cơ gia lập tức sôi trào lên. Từng người trợn to hai mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 404, đều có cơ duyên cơ gia nhân vật truyền kỳ. Đường Trần có chút không nghĩ ra, đối cái này cái gọi là Tạo hóa Thiên thần chỉ trọn vẹn không có nhận thức. Dịch tự tại ho khan một tiếng, đưa khí mang theo kinh ngạc nói, Tạo hóa Thiên thần chỉ chính là cơ gia thần bí nhất huyền diệu địa phương. Tạo hóa Thiên thần chỉ, danh xưng người có duyên mới có thể đến hắn cơ duyên. Dựa theo bình thường tới nói, thân là ngoại nhân Đường Trần đứng người, căn bản không có tư cách bước vào trong đó. Cho nên mới sẽ dẫn tới nhiều người như vậy náo động. Lão tổ tông, dạng này không thích hợp a. Đúng đấy, tuy nói Đường Trần đối nhà họ cơ chúng ta có ân, nhưng tổ địa loại địa phương này để ngoại nhân bước vào cuối cùng không tốt lắm. Mấy vị tộc huynh nói không sai, mong rằng lão tổ tông lần nữa suy nghĩ. Cơ gia thanh niên tài tuấn có chút kháng cự. Bọn hắn mỗi một người đều mơ ước bước vào Tạo hóa Thiên thần trì. Bây giờ nhìn thấy đường Trần có cơ hội này, trong lòng không yên ổn nhất định. Cơ thần tú liền không nghĩ qua để ý tới những cái này tiểu thí hại, hai tay cắm tay áo nhìn về phía Cơ Huyền Chân đám người, hỏi: "Các ngươi thế nào nhìn? Chúng ta đồng ý?" Cơ Huyền Chân đám người cười tủm tỉm gật đầu nói. Liên Cơ Thái Công cũng đồng ý. Hắn lại không phải người ngu. Lúc này đứng ra phản kháng, khẳng định sẽ bị cơ Viễn Chân cùng cơ Thần Tú phun đến hoài nghi nhân sinh. Nhà họ Cơ chúng ta từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, Đường Trần là cơ gia vinh thế bản thân, Tạo Hóa Thiên Thần Chỉ không đáng giá nhắc tới. Cơ Thần Tú cuối cùng nói: "Đường Trần biết được đây là cơ Thần Tú đang lấy lòng, cười nhạt nói: "Vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Có thể đạt được gia tộc cổ xưa thừa nhận, đây là tương đối khó được." Đường Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nói hắn đối cái Tạo Hóa Thiên Thần Chỉ này cũng không quá nhiều hứng thú. Nhưng mà, hắn nghĩ tới chúng nữ, nếu các nàng có thể ở trong Tạo Hóa Thiên Thần Chỉ đã được thuộc về mình cơ duyên, đó cũng là vô cùng tốt. Ha ha ha, gia ta thị thượng tức ngươi cái này quả quyết tính cách. Cơ Thần Tú cười lớn một tiếng, sau đó nói, bất quá ta đã nói trước, tạo hóa thiên thần chỉ thuần rựao vào bản thân khí vận, rất có thể đi vào một chuyến, cuối cùng cũng là không công mà lui. Đường Trần nhún vai nói, không có việc gì, vận khí ta một mực có thể. Có được vô thượng khí vận bảo hộ hắn, cùng hắn nói vật khí. Vậy đơn giản là ở trước mặt Đường Trần luận kiếm đạo, đơn thuần tìm thay vạn. Bởi vì vừa mới trải qua một phen chém giết, Cơ Thần Tú đề nghị đi trước chỉnh đốn một phen. Ngày mai lại vào Tạo Hóa Thiên Thần Chỉ. Đối đường Trần này không có ý kiến, toàn bộ nghe cơ gia an bài. Hôm sau, cơ gia tổ địa. Nơi đây yên tĩnh không tiếng động, đã có nhiều năm chưa có người bước vào trong đó. Tại tổ địa nào đó một chỗ, nơi này có một tòa cổ lão mà tàn tạ thành đồng điện, phía trên điêu khắc cũ kỹ đường vân, lưu chuyển tinh thỉnh phảng sáng chói mang. Vù vù một tiếng, cửa điện chậm chậm mở rộng, nơi bày ra cũng không phải là trong điện cảnh tượng, mà là một mảnh tinh không chói lọi quá mang. Bên trong liền là Tạo Hóa Thiên Thần Chỉ, nhớ kỹ, vạn vật không thể cư cầu. Cơ thần tú dặn dò, Đường Trần đám người vước cẩm nói: "Tốt, minh bạch. Chủ nhân, vậy chúng ta đi vào trước." Chúng lượm ngoáy nhìn nhìn Đường Trần một chút, thản nhiên nói khẽ. Đường Trần mỉm cười gật đầu. Đột nhiên, hắn quỷ thần xui khiến vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn lại. Diệp Khinh Nhu, Huyền Kiếm Động Thiên Đạo tử một trong ký chủ thị nữ, tại kiếm đạo có nhất định tạm nghệ, cùng ký chủ ở lâu nhiễm lên một tia vô thượng khí vận. Sư Lăng Vân, cựu đầu kim sư tộc nữ sư tử vương, đã nhiễm lên ký chủ vô thượng khí vận. Cổ Lân Nhi, đã nhiễm lên ký chủ vô thượng khí vận. Thấy vậy, Đường Trần nháy, nháy mắt Nội tâm có chút kinh hỉ, chỉ nghe nói bệnh phù chân sẽ truyền nhiễm, không nghĩ tới liền vô thượng khí vận đều có thể truyền nhiễm, quả nhiên là thần kỳ. Nội tâm Đường Trần trêu ghẹo một tiếng, hắn hiện tại triệt để không lo lắng chúng nữ tình huống, có vô thượng khí vận gia trì, nhất định có thể đạt được chính mình cái kia một phần cơ duyên. Lúc này, Tân Vô Sa mấy người cũng xoa tay lên trước, cười thầm, "Tiểu Sư thúc, vậy chúng ta cũng đi vào." Đường Trần khẽ gật đầu. Tân Vô Sa đám người không có vô thượng khí vận bảo hộ, đến mức có thể hay không đạt được cơ duyên, vậy thì thật là toàn bằng chính mình. Mọi người đi vào phía sau. Đường Trần vậy mới di chuyển bước chân, chầm chậm bước vào thanh đồng đại điện, lóe lên một cái rồi biến mất. "Lão tổ tông, ngươi nói Đường Trần có thể đạt được cơ duyên gì?" Cơ Huyền Chân có chút mong đợi hỏi. Bọn hắn trọn vẹn đoán không được, một ngoại nhân có thể ở trong Tạo Hóa Thiên Thần Chỉ đạt được cái gì? "Đây là lần đầu." Cơ Thần Tú suy nghĩ nói, cái này còn giống như thật là không có cách nào nói rõ, nhìn một chút liền đã biết. "Chỗ không xa." Rất nhiều cơ gia con cháu trong lòng một trận phấn vút, nhưng lại không có biện pháp. Ai bảo bọn hắn không có Đường Trần ưu tú như vậy? Tạo Hóa Thiên Thần Chỉ Diệp Khinh Nu chỉ cảm thấy chịu đến chính mình tiến vào một mảnh rất sáng quá mang, con mắt đều có chút không mở ra được. Đối nàng mở hai mắt ra, đập vào mí mắt là một mảnh kiếm. Trương kiếm, đoạn kiếm, cư kiếm, thánh kiếm các loại, đủ loại kiếm khi cắm trên mặt đất, tạo thành một mảnh tịch mịch lại lạnh lẽo không khí. Nơi này liền là tạo hóa tiên thần chỉ nội bộ sao? Diệp Khinh Nu nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm. Oan. Đột nhiên, kiếm khí ngút trời. Một tôn tiên ảnh đến trong tiên địa, dáng người yêu diệu, tay ngọc cầm kiếm vũ động tiên địa, như kiếm huyền nữ, tuyệt mỹ động thiên. Giờ khắc này, Diệp Khinh Lưu si mê với trong đó, cảnh giới tại nhanh chóng tiêu thăng. Núi non trùng điệp bên trong, Cổ Lân Nhi quan sát xung quanh, cảm thấy được hết thảy đều là như thế nguyên thủy, lưu chuyển lên man hoang phi tức. Chẳng lẽ đây cũng là cơ duyên? Nàng thấp giọng lưu díu. "Oan." Đột nhiên, cuồn phong gào thét. Núi rừng cây cối quét sạch hướng trời, loạn vũ tại thương khung. Một đạo thân ảnh to lớn rống rọi cả hồn, có vẻ chi chít, sau lưng mọc lên hai cánh, trong miệng ẩn chứa hừng hực ánh lửa, như rắn bắt đầu tổ. Cổ Lân Nhi nhìn thấy phía sau, con ngươi trùng lớn, run giọng nói, "Ngải gián." không chỉ là Diệp Khinh Nu cùng Cổ Luân Nhi, hệ cùng Đường Trần chờ tại một chỗ các người tử, đều vì một tia vô thượng khí vận thu được cơ duyên lớn. Hừ, quang hoa lập loé, Đường Trần mở hai mắt ra, phát hiện chính mình thân ở một tòa trong cung điện. Trong điện, dương cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, tứ tượng thần trụ đứng vững mà lên. Ta còn tưởng rằng là cái hồ, đúng là một tòa đại điện. Đường Trần thần tình có chút bừng bừng. Đột nhiên, cửa điện chậm chậm mở rộng. Một tia quang mang vẫy rơi vào trên người Đường Trần, kèm theo mà đến, còn có một trận náo nhiệt âm thanh. Đường Trần theo đại điện đi ra, Ô nào không khí để tinh thần vì đó dung một cái. Hắn phát hiện chính mình vẫn tại cơ gia bên trong, chỉ là cũng không phải là tổ địa. Đế Thăng thật mạnh. Tiểu Thánh chi cảnh liền có thể cùng đại thánh giao thủ, thậm chí còn có thể thủ thắng, đế thăng đúng là cường đại. Từ xưa đến nay cũng lắc đắc người có thể làm được a. Cơ gia bên trong, một đám con cháu reo hò không ngừng, làm một người cao giọng gào thét. Đế Thăng, chẳng lẽ là cơ đế thăng? Nội tâm đường chần run lên. Cơ đế thăng, cơ gia một vị nhân vật truyền kỳ, không biết phải chăng là tại tiên lạc thời đại sống sót? đã từng hắn là một vị chân tiên cường giả, quất tháo thương huyền giới, giống như đế tôn cái kia vô thượng tồn tại. Bây giờ Đường Trần mượn tạo hóa tiên thần chỉ, lại cùng hắn gặp nhau. Lập tức, một vòng hưng phấn cùng chờ mong tại trong lòng Đường Trần chậm rãi lan tràn ra. Khiêu chiến cổ đại cường giả, một mực là hắn mong đợi. Chương 405, hưởng thụ chiến đấu, Long chi thủy tổ, chúc long. Đại lục bản cuối bên trên, tiếng người hỗn náo. Vô luận là cơ gia con cháu vẫn là cơ gia phụ thuộc, ánh mắt nhìn về đứng ở trung tâm nam tử, đều là phát ra từ nội tâm theo đuổi sùng cùng khát hào. Nam tử cực kỳ anh tuấn, mày kiếm lăng lệ, như thác nước tóc đen rủ xuống tại sau lưng. Vĩ Như chỉ là nhìn thấy phần lưng, còn tưởng rằng là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Hắn người mặc một bộ tôn quý từ bào, thân thể thon dài, trong lúc phất tay, tán mát ra một cỗ trời sinh hoàng gia khí chất. Hắn chính là Cơ Gia Cơ Đế Thăng, đã từng chân tiên cường giả. Bất quá, hắn hiện tại cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ, mà là lớn nhất trẻ tuổi thịnh khí thanh niên thời đại. Nhưng có một điểm rất kỳ quái, Cơ Đế Thăng khuôn mặt mỉm cười, hai mắt cũng là đóng chặt. Làm đường chân bước vào trên phiến đại lục này bạc khối, nhìn thấy Cơ Đế Thăng dung mạo cùng khí chất, không khỏi tán dương không hổ là Trư Tiên. Bàng Hữu đã tới, sao không xuống cùng ta giao thủ một lần?" Cùng lúc đó, Thanh Âm Cơ Đế Thăng Ôn Hòa nói. "Bạch, mọi người tại đây ánh mắt thoáng cái tập trung tại trên mình Đường Trần, đều là mang theo một tia hoài nghi. Hắn là người nào? Không biết, chưa bao giờ trong gia tộc gặp qua người này. Vậy hắn tại sao lại tại chúng ta trong tộc?" Đám người mỗi người nói một điều. Trong chốc ngắn này, Đường Trần có chút hoài nghi mình xuyên qua đến trước đây thế giới, một cảnh trí, một vật, một người, một câu, đều là chân thực. Theo sau hắn nhẹ lay động đầu, toát miệng nói, "Mặc kệ nó, Dù sao hưởng thụ thuộc về ta chiến đấu là đủ rồi. Đường Trần nhẹ nhàng nhảy một cái rơi vào trước mặt Cơ Đế Thăng, ôn quyến nói, "Tiền bối, Đường Trần xin chỉ giáo." "Mời." Cơ Đế Thăng mắt vẫn nhắm như cũ, cười nhạt khoát tay nói, "Nguyên. Từ khí theo Đông Phương Phong Trảo." Đường Trần thông qua đấu chiến thánh pháp diễn hóa tử đế võ học, quyền nắm thước cùng, bạo quanh thời gian như tự thần nổ tung. Thứ quan cuồn cuộn, như chiếu phá hắc ám hiểu mang, giận tuôn ra ra. Vô thượng đại thủ ấn. Cơ Đế Thăng thân thể thoăn thoắt, toát ra như ngôi sao màu sắc, một chưởng đánh đến ra Ngàn Trượng đại thủ quang ấn phảng phất giống như hủy diệt thương sinh. Quyền trượng giao kích, hư không nghiền nát, quét ngang hướng bốn phương tám hướng, lập tức tác động đến đến quần chúng vây xem thời điểm, cơ gia kịp thời khởi động cổ lão trận pháp, cưỡng ép chặn lại. Đột nhiên ở giữa, xôi chào âm thanh vang vọng mà lên. Quần chúng chấn kinh, lại có người có thể cùng cơ đế thăng đánh hòa nhau. Đối cái này, Đường Trần cũng không ngạc nhiên chút nào. Nếu là cơ đế thăng thật bị chính mình dễ dàng như vậy đánh bại, vậy liền thật là một cái thiên đại tiểu thuyết. Linh khí dung chuyển ở giữa, cơ đế thăng vút qua mà ra, như súc địa thành thốn, xuất hiện tại trước mặt Đường Trần. Năm đấm lượn lờ lang hổ hình ảnh, rồng ngâm hổ gầm vang vọng. Long hổ la hãn quyển. Hắn quất nhẹ ở giữa, chân đạp đại địa, trở lên phía dưới phong thái tiến công mặt đường trần cùng phân bụi, long hổ bay lượn, ẩn chứa Phật gia thân vận. Kim cương sĩ. Đường Trấn Mi tâm hiện ra chân Phật xá lợi tử, thể phun phần mang, tay trái tay phải lấy giống nhau tư thái vung dậy, diễn dịch kim cương thần chọc hướng về phía trước đập tới. Ầm. Quyền cung quyền nội kích, ván ra chấn động mãnh liệt. Phật quang cùng linh khí giao hòa làm một thể, cuối cùng ầm vang phun nứt ra tới, cứ thế mà rơi vào sóng phương trên mình. Cơ đế thăng hai chân tại dưới đất chượ̣t trăm mét, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nói: "Ngươi cũng biết Phật gia võ học, ngược lại khó được." "Cũng vậy." Đường Trần cười nhạt nói, "Bình thường tới nói, Phật gia võ học yêu cầu Phật học gia chỉ mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Chân Phật xá lợi tử là không tuệ tổ sư cả đời chỗ ngưng kết, nguyên cớ, Đường Trần không cần tu luyện Phật học, liền có thể thi triển ra Phật gia võ học." Trên mặt cơ đế thăng chờ mong biểu tình càng thêm nồng đậm, phảng phất tại trên mình Đường Trần thể nghiệm đến chiến đấu khoái cảm. Đường Trần cũng là như thế. Bất quá, hắn không dám có một tia bừng lòng. Mơ Hổ cảm thấy cơ đế thăng địa phương đáng sợ nhất cũng không phải là cận chiến chém giết, mà là cặp mắt kia. Cặp kia tới bây giờ mấp máy hai mắt. Long đồng. Phút chốc, cuồn cuộn thanh quang như sóng lớn quét sạch thương khung. Cơ đế thăng mở ra con lưới, một đôi chân long hai con người hiện ra. Trong chốc lát, thanh long xuất thế, chiếm cứ cửu thiên, miệng phun lôi đình, răng rắc rung động, đỉnh thai nhức óc. Tốc độ kia nhanh chóng, càng là đường trần cuộc đời nhìn thấy. Thân sắc hắn hơi đổi, sợi tóc cùng thân thể nở rộ ngân quang, bản năng vô cực thi triển, lấy mở mịt tư thái tránh né lôi đình. Đạo này long lôi cơ hồ lướt qua giai đầu của Đường Trần đi qua, cuối cùng bổ vào xa xa phía trên đại trận. Quả nhiên là đồng thuật. Trong lòng Đường Trần trầm xuống. Đồng thuật là khó tu luyện nhất võ học một trong. Một khi tu thành, con mắt lúc khép mở, liền có thể hủy thiên diệt địa. Cơ đế thăng long đồng từng bước biến mất, thay vào đó là một đôi đen truyền trọng đồng, quỷ dị mà ẩn chứa một vòng thần bí. Nhìn tới hắn đồng thuật là trời sinh mà tới, cũng không phải là ngày mốt tu luyện. Đường Trần dù gì nói, trọng đồng cũng coi như làm là thể chất đặc thủ, vẫn chưa xếp vào đạo thể hàng ngũ. Muốn cơ đế thăng có trọng đồng Đó chính là trời sinh hữu thế, tu luyện đồng thuật tiến bộ thần tốc, uy lực tự nhiên to lớn. Vù vù một tiếng, cơ đế thăng trọng đồng luân chuyển, huyền diệu thần lực lấp lóe, hai đạo thần kiếm ngưng kết thành hình, trực tiếp theo đồng tử bên trong bay ra. Thần kiếm đen thui, xuyên qua không gian, thẳng đến đường Trần Mi tâm bộ phận quan trọng. Kiếm nhất. Đường Trần đưa tay chộp một cái, pháp tắc chi lực ngưng tụ ra một cái trường kiếm, đặt tại bên hông mạnh mẽ rút ra, thẳng lại chém về phía đánh tới phi kiếm. Keng. Kim tiết thanh âm giao tiếp vang lên, vang vọng tại Cửu Thiên thập địa. An Dư còn chúng nhộn nhịp che lốt hai Mặt lộ vẻ thống khổ. Đường trấn ngăn lại phi kiếm, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, như đạp kiếm quang vũ động giữa thiên địa, chủ động thẳng hướng cơ đế thăng. Vạn tinh phá giết kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng. Pháp tắc trường kiếm đột nhiên một gai, thoải mái xé nát không gian. Kiếm mang giống như tinh hà, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, trùng trùng điệp điệp nghiền ép tại cơ đế thăng quanh thân. Thế thế, cơ đế thăng nhịn không được lộ ra một vòng chấn kinh, tiếng nói run rẩy nói nói, kiếm đạo thật cường đại. Nhưng hắn cũng không phải là lùi bước. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía quần tinh rơi xuống cảnh tượng trong đồng hóa con mắt màu tím, thấu trời tử viêm, đốt diệt hư không, tử hỏa nhảy thương khung, đốt cháy quần tinh tựu. Từng quả tinh thần tại màu tím thần hỏa bên trong không ngừng vỡ ra, căn bản là không có cách tới gần cơ đế thang quân thân. Nắt. Đường Trần quát lên. Ngươi sao quần quật bạo liệt, khủng bố thân lực như núi lửa dâng trào nổ tung, trực tiếp chôn vùi màu tím thần hỏa, phủ xuống tại cơ đế thang trên mình. Quân chúng vây xem chấn kinh. Cơ đế thang thế công lại có thể bị phá. Đang đang đang đang. Cơ đế thang không ngừng lui về sau bước, giẫm đạp mặt đất, chui vào mắt cá chân. Nhưng mà Cơ đế Thăng vẫn không có lộ ra xu thế suy sụp, ngược lại càng đánh càng hăng. Sau lưng ra, ngàn trượng hư ảnh hiện lên, không gian nhiệt độ cao phi tốc bốc lên. Chúc Long âm dương đồng tử, quát lên phía dưới, phía sau cơ đế Thăng hư ảnh bộc phát năng lực. Đó là Long chi thủy tổ, Chúc Long. Danh xưng trưởng quản thiên địa ngày ngày cùng nửa đêm. Chúc Long mở đồng tử, như hai ngọn ngài mặt trời lên không mà lên, chiếu phá bóng đêm vô tận, đốt cháy hết thảy tà ác. Một chiêu này nhanh đến mức cực hạn, liên đương trấn đều không thể phản ứng lại. Mặc dù hắn lập tức lây pháp cắt trường kiếm trước người hóa ra thập tự không gian, Ý đồ hút đi hỏa diễm, nhưng vẫn là bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 406, thu hoạch tràn đầy, chẳng lẽ hắn còn sống? Cơ đế thăng đồng thuật quả thực bá đạo vô cùng. Cho dù là đường Trần loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, trong lúc nhất thời đều có chút khó mà chống đỡ. Chỉ thấy đường Trần tại không trung quay cuồng mấy vòng mới ổn định thân hình, sợi tóc có chút lộn xộn, khóe miệng chứa đựng một vòng vết máu. Nhưng hắn sắc mặt vẫn chưa tinh thần sa sút, ngược lại là bộ phát hưng phấn. Không hổ là nhân vật truyền kỳ treo lên tới quả nhiên đủ thoải mái. Đường Trần cười to nói, trong ánh mắt của hắn chiến ý không ngừng phun trào, hiện tại chuẩn bị thi triển ra thủ đoạn chân chính, không còn tiếp tục dấu dốt. Lúc này, cơ đế thăng cùng chúc Long khép lại hai mắt. Đột nhiên ở giữa, thiên địa như là tiến vào nửa đêm, không có bất kỳ một điểm ánh sáng, bóng đêm vô tận bao phủ vạn vật. Chí tôn Phật âm, một tia Phật quang xua tán đi hắc ám. Đường Trần xếp bằng ở hư không, 3000 thần Phật chiếu không gian, thiện sướng không ngừng, vang vọng huyền diệu kinh Phật. 3000 thần Phật cùng tiếng thiện sướng cổ lão kinh Phật, sợi tơ Phật quang tại không gian tạo thành vật chiếu. Như trấn áp tâm tà, khôi phục căn hồn. Âm dương hòa quyết. Cơ Đế Thăng lại lần nữa mở hai mắt ra, như tảng sáng xé mở hắc ám, ngày ngày tái hiện, âm dương nhị khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chúc Long thần uy, Bá Thiên tuyệt địa. Vô thượng vĩ lực hướng về đường Trần Trùng Điệp áp đi. Oeng. Thần lực cùng Phật âm tại trời cao bên trong giao kích. Trời long đất lở, không gian tổn hại, hết thảy sự vật biến mất tiêu tán. Lần này, ngược lại thì Cơ Đế Thăng thân thể run rẩy, một đạo máu tươi từ trong miệng phun ra, chiếu xuống trên mặt đất. Thấy thế, An Dư quần chúng nhịn không được hít một hơi linh khí. Cơ đế Thăng lại có thể bị thương. Nhưng mà, Đường Trần cũng không có dừng tay ý tứ. Pháp Tắc Trường Kiếm vung dậy, sau lưng núi tây biển máu chiếu thương cùng, như gánh vác địa ngục tu la trở về cái kia. Đồ tiên kiếm quyết. Trong kiếm quang, huyết hải trìm nổi. Từng tôn tiên thần vẫn lạc, ẩn chứa vô tận huyết tinh sát phạt chi khí. Trong lòng cơ đế Thăng run lên bần bật. Hắn có thể cảm giác được, kiếm này ẩn chứa tuyệt đối sát phạt. Cái này cần một khoa biết bao nội tâm cường đại cùng như yêu thiên phú, mới có thể tạo ra như vậy võ học. Trọng Động Huyền Nghệ thuật Cơ đế thăng lại không sơ suất ý niệm, lại về trọng đồng chi nhãn. Màu đen trọng đồng xuất hiện, lúc khép mở, phảng phất giống như bao hàm một đời cảm nộ, nhìn thấy chỗ, tất cả hóa thành bột mịn tiêu tán. Oeng! Kiếm mang cùng đồng quang động vào nhau, chỉnh tọa đại lục bản khối bởi vậy run lên bẩy, thậm chí từng bước hướng đi sụp đổ. Chân văn nghiến nát, hư không chấn động. Vốn là hỗn loạn tràn diện, nháy mắt biến đến càng thêm hỗn loạn, như tận thế phủ xuống, để đám người không dám dừng lại, nhộn nhịp tới phía ngoài bỏ chạy. Trời mây khói từng bước tiêu tán phía sau. Lại thấy cơ đế thăng sợi tóc lộ sổt, búi tóc đoạn đi một nửa trên mặt lại có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Lại nhìn Đường Trần, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, thần sắc cũng lộ ra vẻ hoải, hai mắt cũng là tinh mang rạng rỡ. Trận chiến này có thể lãnh hội đến đồng tuật ý lực, đã là thu hoạch lớn nhất. Bởi vì đấu chiến thánh pháp sẽ đem Đường Trần nhìn thấy võ học thần thông, hết thảy hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Đối với hắn mà nói, mỗi một trận chiến đấu đều là một loại trưởng thành. Ngươi thật rất mạnh. Cơ đế thăng đối Đường Trần mở miệng nói, có thể trở lên vị tiểu thánh chi cảnh, phát huy ra như vậy chiến lực, quả thực quá bất khả tư nghị. Đường Trần ôm quyển nói, tiền bối quá khen. Cơ đế Thăng chỉ là cười cười, bàn tay vung lên, một cỗ tinh thuần ba động hội tụ ở đường Trần Quynh thân, giúp hắn tăng lên cảnh giới. Đường Trần không có cự tuyệt, hai mắt khép lại, toàn lực vận chuyển hồng ngung nạp quyết. "Vành! Vành!" Liên tục hai đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Đường Trần cảnh giới, đầu tiên là theo thượng vị tiểu thánh tăng lên tới huyền vị tiểu thánh, sau đó lại theo huyền vị tiểu thánh tăng lên tới địa vị tiểu thánh. Tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người lưu luyến. Cái này nếu là bị người khác nhìn thấy, chắc chắn triệt để im lặng. Bởi vì tiểu thánh cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần hậu tích bạc phác. Đường chân ngược lại tốt, căn bản không có cái này hạn chế. Chỉ cần linh khí đủ rồi, liền có thể trực tiếp đột phá. Cùng lúc đó, đường chân khí và thần hợp lại, ngay tại mượn nhờ Hồng Mông Đạo Quyết huyền diệu pháp môn, một chút cảm ngộ trong tiên địa đặc biệt vượt luật. Lại la bịch một tiếng, Hồng Mông Đạo Quyết đột phá, chính thức đệ tam trọng. Ta còn tưởng rằng Hồng Mông Đạo Quyết cực kỳ khó lại có tăng lên. Nội tâm đường chân một trận vui mừng. Hồng Mông Đạo Quyết bước vào đệ tam trọng phía sau, không còn chỉ là đơn thuần thu nạp tiên địa vạn vật lực lượng, mà là có thể mượn dụng tiên địa chi thế. Cái này thay đổi biến nhìn lên rất nhỏ bé. Thực ra để đường trần đối với thiên địa cảm ngộ tiến vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Lại thêm cảnh giới đột phá, lần này tạo hóa thiên thần trì chuyến đi cũng coi là thu hoạch chẳng đầy. Cơ đế Thăng cảm giác được đường trần tăng lên, bỗng cảm giác một trận kỳ dị. Vậy mới qua mấy hơi thở, đường trần liền giống như đạt được thuế biến cái kia, cả người phát sinh thay đổi to lớn. Hơn nữa, vẫn là loại kia đi sâu linh hồn thay đổi. Quả nhiên là yêu nghiệt. Cơ đế Thăng ở trong lòng cảm thán một tiếng. Theo sau, hắn đối đường trần mỉm cười nói, ngươi ta như vậy hợp ý, ta liền sẽ dạy ngươi chút long âm dương đồng tử. Đường Trần vui cười lớn hơn. Hắn đôi đồng tuật vẫn rất có hứng thú. Không tại sao? Bởi vì soái. Nhưng gặp cơ đế thăng mở ra hai con ngươi, một âm, nhất dương, lẫn nhau luân chuyển lấy huyền diệu ba động, chiếu tại Đường Trần mỹ tâm. Đường Trần lập tức cảm giác được một cỗ tinh thuần mã cường đại thần vận, lập tức ngồi xếp bằng, toàn tâm đắm chỉ vào. Không biết qua bao lâu, một mực không hề có động tĩnh gì, Đường Trần chậm chậm nhắm mắt. Mắt trái dương, mắt phải âm. Âm dương giao hòa ở giữa, trúc long hư ảnh tại sau lưng hắn lặng yên xuất hiện. Đáng nhất tới, Người khác truyền thụ giáo dục cùng đấu chiến Thánh pháp có một chút khác biệt. Cái trước có thể lĩnh ngộ võ học chân lý, sau này có thể bộc phát tính hơn. Cái sau thì là vẽ, uy lực toàn dựa vào người thi triển bản thân chiến lực. Đa Tạ tiền bối giáo dục. Đường Trần Trịnh trọng hướng về Cơ Đế Thăng ổn quyền. Cơ Đế Thăng thân thể từng bước tiêu tán, cười nhạt nói, "Đa Tạ ngươi cứu Vãn gia tộc của ta." Dứt lời, hắn biến mất ở trong tiên điện. Đường Trần gãi gãi đầu. Cơ Đế Thăng đột nhiên nói ra lời này, quả thực có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn còn sống? Bằng không mà nói, hắn vì sao biết Đường Trần cứu Vãn cơ gia? Vô vô. Tinh không tái hiện. Đường Trần đem tạp niệm quên sạch sành sanh, không chút do dự đi vào. Cuối cùng, hắn đi tới một tòa cổ lão to lớn nào nước, bốn mặt đều là đèn kịt hư vô không gian. Chủ nhân, tiểu sư thúc. Đột nhiên, một trận quen thuộc tiếng gào vang lên. Đường Trần theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Nhu đang người, một cái không kém rơi vào phía trên tạo hóa thiên thần chỉ. Trên người các nàng khí tức có chút hỗn loạn, còn có rung động dấu hiệu, rất giống huyết kiếm chân nhân độ kiếp lúc trước. Nhìn tới các nàng đều chiếm được thuộc về mình cơ duyên, một khi rời đi nơi đây, rất có thể nên đón Thánh nhân kiếp. Nội Tâm Đường Trần vui mừng, cấp nàng cũng muốn bước vào Thánh nhân cảnh. Chúng nữ cao hứng bừng bừng chạy tới, phản phất cùng Đường Trần chia lìa một đoạn năm tháng lâu đời, rất là hoài niệm. Có trông thấy người khác sao? Đường Trần hỏi. Cấp nàng lắc đầu nói, không có, khả năng là không có đạt được cơ duyên, thật sớm rời đi a. Đường Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Tạo hóa thiên thần chỉ coi trọng nhất cơ duyên, nếu là thất bại, cho dù là hắn cũng đừng không biện pháp. Cơ gia tổ địa. Tân Vô Sa đám người mệt như con chó, tại dưới đất không ngừng thở dốc. Chính như chúng nữ nói, bọn hắn thất bại, vẫn chưa đạt được cơ duyên. Ầm ầm. Phút chốc, cơ gia trên không vang lên nặng nề tiếng sấm. Cơ thần tú đám người hướng lên xem xét, thần sắc khẽ biến. Đây là thánh nhân kiếp, chẳng lẽ có người muốn độ kiếp? Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 407, hắn căn bản không phải người, có qua có lại. Mọi người nhìn quanh bốn phía, cũng không phải là tộc nhân yêu cầu độ kiếp. Nguyên cơ bọn hắn lớn gan suy đoán, rất có thể là bên cạnh đường trần bọn nữ tử, tại tạo hóa thiên thần chỉ tìm được thuộc về mình cơ duyên. Lúc này, trong điện tinh không chuyển động. Đường Trần đám người từ đó đi ra, bình an vô sự. Cơ Viễn chăn phát giác được Đường Trần cảnh giới liên tục vượt cấp hai, cảm thán nói, nhìn tới tiểu Hữu ở trong Tạ Hóa Thiên thần chỉ cơ duyên không nhỏ. Đường Trần cười cười, đối Cơ Thần Tú ôm quyền nói, lần này cơ duyên, đà tạ lao tiền bố. Cơ Thần Tú khoát tay nói, các ngươi có thể đạt được cơ duyên, đó là các ngươi vật khí, cùng ta không có liên quan quá nhiều. Ầm ầm. Đột nhiên, nặng nề đè nén tiếng sấm vang vọng tại cơ gia trên không, trực tiếp cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Mọi người nhìn ra được, đây cũng không phải là là một người thánh nhân kiếp mà là nhiều người lôi kiếp tệ tụ. Đường Trấn nhìn về phía Cổ Lân Nhi trò nữ, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn biết rõ thánh nhân kiếp đến cùng có nhiều đáng sợ, ví như vô ý, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. "Chủ nhân, tiểu sư thúc, chúng ta sẽ không làm mất mặt người." Trúc nữ thản nhiên nói. Có thể đứng ở bên cạnh Đường Trấn, liền cần đối lập năng lực. Có lẽ chiến đấu không cần các nàng xuất thủ, nhưng cảnh giới nhất định phải có. Các nàng như tiên nữ chợ không, lướt về phía phương xa, không cho thánh nhân kiếp rơi vào cơ giả, tránh đem nơi này làm đến lựa diện. Tần Vô Sa đám người trợn mắt ốc mồm nhìn chuẩn bị độ kiếp chúng nữ, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không nghĩ tới chờ tại tiểu sư thúc bên cạnh, liền có thể tu luyện đến nhanh như vậy. Kiếm Vô Song lẩm bẩm nói. Đường Trần cười khổ nói, nào có như vậy mơ hồ, thiên phú của các nàng vốn là không yếu, bây giờ đạt được cơ duyên, ứng vận trưởng thành thôi. Oeng! Thiên lôi chấn động. Trong hư không, lôi bạo như mênh mông biển lớn xuất hiện. Vô số kiếp lôi tranh nhau xuất hiện, rung động thật sâu cơ gia đệ tử. Cửu Tiêu thần lôi, Sigma thần lôi, Cổ thú diệt lôi. Thấy thế, liền cơ gia trưởng bối đều sửng sốt một chút. Những cái này tiếp lôi uy lực cực lớn. Bình thường thánh nhân kiếp, dù cho một loại đều khó mà nhìn thấy, cơ thái công rất lạ phiền muộn. Đường Trần còn chưa tính, vì cái gì bên cạnh Đường Trần nữ nhân, thánh nhân kiếp đều mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Cái này hợp lý sao? Cực kỳ không hợp lý. Được rồi được rồi, sau đó cũng không tiếp tục trêu chọc hắn. Hắn? Hắn căn bản không phải người. Cơ thái công triệt để suy sụp. Hắn là thật chơi không lại Đường Trần. Nữ nhân bị ép, gia tộc còn đặc biệt thiên vị. Cái này còn chọc cái chửi. A. Cổ Lân Nhi dáng người hiện chuyển quẹ môi chứa đựng một tia đỏ thẫm, một tiếng khẽ kêu phía dưới, bóng lưng chiếu ra nhảy rắn cảnh tượng. Nhẹ miệm rắn nhả thần hòa ánh sáng, chống lại lôi kiếp, đồng thời còn cùng cổ Lân Nhi tương dung một thể, bộ pháp tuyệt mỹ, xinh đẹp. Ken, một tia tiên quang xông thẳng trời tiêu, đoạn lôi kiếp, phá lôi hải. Cao lãnh Diệp Khinh Nu như thần nữ đến chín tầng, bạch y tung bay, thánh kiếm sắc bén lại lăng lệ. Làm thánh nhân kiếp tiêu tán phía sau, thiên địa dũng động đại đạo kim liên, đoá đoá nở rộ, đạt vận tự sinh, vang vọng tại phương viên hơn 10 dặm địa phương. Chúng nữ đắm chìm tại đại đạo trong kim quang, mỹ lệ dị thường. Như tiên nữ thành đoàn phủ xuống phàm trần. Một màn này, để tất cả mọi người ngây dại. Thực tế quá đẹp. Cổ Lân Nhi đẹp là thành thuộc lại xinh đẹp, mê say nhân tâm. Sư Lăng Môn đẹp là gia tính, để người muốn đi chinh phục nàng. Thất Dương Thánh Nữ là cao ngạo như là nữ vương không thể thành, đẹp để cho người ta muốn túi đầu thần phục. Lam Thương Nguyệt thì là ôn nhu vẻ đẹp, nhìn như lạnh giá khuynh thành chi mỹ, lại có hỏa diễm cái kia nóng rực nội tâm. Diệp Khinh Lưu cao lãnh như băng sơn, mỹ lệ mà tránh xa người ngần ngại, để người nảy sinh ra một loại muốn đi leo xúc động. Đúng là như thế mỹ lệ không gì sánh được các tiên nữ. Tất cả đều nguyện ý phục thị tại Đường Trần Tạ Hữu, không oán không hối bởi bạn. Đường Trần lại như thế nào hàng phục các nàng? Điều kỳ quái nhất chính là, những nữ tử này phục thị Đường Trần trong quá trình, cũng không tranh cãi, cũng không đùa giỡn, ở chung còn cực kỳ hài hòa. Ta chưa, chưa từng như cái này đấu kỵ một người. Cơ ra con cháu chỗ chùa, ước ao kiến thị, nhưng lại không có cách nào. Bởi vì, Đường Trần quá mức ưu tú, cùng cực toàn bộ thương huyền giới, thuộc về đệ nhất nhân. Chúng nữ bộ bộ xinh liên, khuynh quốc dáng vẻ tràn đầy mừng rỡ ở nét mặt tươi cười, nhộn nhịp nhìn xem chủ nhân, tiểu sư thúc muốn đạt được khích lệ. Các ngươi không có việc gì ta an tâm, hơn nữa, làm đến rất tốt." Đường Trần mỉm cười nói. Đối mặt như vậy ôn nhu Đường Trần, chúng nữ phương tâm rung dậy, có một loại muốn đem hắn ân trên giường đem sự tình làm ý niệm. "Cơ gia, ngộ đạo điện." Mọi người ngồi xếp bằng, thưởng thức trà thơm. Cơ Thần Tú nhìn về Đường Trần, cảm thấy được có một tia khí tức quen thuộc, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi ở trong Tạo Hóa Thiên Thần Chỉ, ta gặp phải cơ đế thăng tiền bối." Đường Trần nói thẳng. Cơ gia người đều là run lên. Đường Trần lại có thể gặp được tiên tổ. Đường Trần khí định tân nhàn. Khẽ nhả một hơi, hai con ngươi luân chuyển, mắt trái làm âm dương, mắt phải làm âm, như hình người trúc long như thế. Trúc long âm dương đồng tử, cơ thái công là thất thành. Bọn họ cũng đều biết một chiêu này có biết bao khó tu luyện, hơn nữa còn thuộc về chân tiên pháp, không nghĩ tới bị Đường Trần học được. Cơ thần tu cũng là cảm thấy chấn kinh, cảm khái nói, chí ít tiên tổ đồng thuật không có suy tàn, cũng coi là có người kế tụ. Đường Trần tu lại đồng thuận, biết chính mình tại cơ gia thu được nhiều chỗ tốt, lý nên có qua có lại. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng nói, rút ra dịch chuyển không gian khí. Đường Trần vẫn chưa đem dịch chuyển không gian khí cầm tới hiện thực, mà là trực tiếp ném đến thế giới trùng tử bên trong. Dịch chuyển không gian khí là một cái siêu cấp lớn thiết bị, chia làm chủ tín tiêu cùng tự tín tiêu. Chỉ cần chủ tín tiêu tại thế giới hạ giống, tự tín tiêu vô luận tại thương huyền giới chỗ nào, đều có thể phạm vi lớn di chuyển sinh linh đến chủ tín tiêu vị trí. Tiên bối, ta đưa các ngươi một kiện lễ vật." Đường Trần đứng lên nói. Cơ Thần Tú cùng Cơ Huyền Trăn đăm đắm người nhìn nhau, "Lễ vật?" Chỉ thấy Đường Trần đi ra ngõ đạo điện, đi tới một mảnh rộng lớn trên đất trống, đem tự tín tiêu để vào trong đó. "Vô vụ" Từ Tín Tiêu lưu truyền lên mỏng manh sáng chói mang, cùng thế giới trùng tử bên trong chủ Tín Tiêu tạo thành liên hệ. Nếu như sau đó phát sinh cái đại sự gì, liền để tộc nhân đứng ở đây, ta có thể đem bọn hắn chuyển rời đến một cái chỗ an toàn. Dương Chân nhìn về phía Cơ Thần Tú, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Cơ Thần Tú thần sắc hơi đổi, lập tức phát giác được Từ Tín Tiêu ẩn chứa không gian chi lực. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Đường Chân nói là có ý gì. Những cái này ẩn thế cường giả đều hiểu, thậm chí có dự cảm, sau đó thương huyền giới tất có đại loạn, người người cảm thấy bất an. Món lễ vật này so với cái gì tiên khí tiên dược đều muốn tới quý giá. Phần đại lễ này, ta thay cơ gia toàn thể cảm ơn qua. Cơ thần tú không người nói. Đường Trần cười nhạt trở về. Hai bên giao hảo mới là hữu nghị trường tồn căn bản. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 408: Thương Huyền giới đại chấn, long nạo thiên đang tràng. Lần này tới trước cơ gia, hoàn toàn là một trang bất ngờ. Vốn là Đường Trần đám người là buổi tiếp tần vô sa tới trước tần gia thành lấy lại công đạo, không ngờ diễn biến thành cục diện như vậy nhưng cũng coi là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Đường Trần cùng Cơ gia kết làm minh hữu, song phương đều có chỗ đến. Thật không có ý định tại nhà họ Cơ chúng ta chờ lâu mấy ngày." Cơ Thần Tú cười nhận nói. Đường Trần cười lấy cự tuyệt nói, "Tiền bối thỉnh thỉnh, ta vốn không nên tự tuyệt, nhưng Huyền Kiếm Động Thiên còn có chút việc yêu cầu xử lý. Tốt ta, bất quá ta muốn tiếp qua không lâu, người ta có lẽ còn có thể gặp lại." Cơ Thần Tú ý vị thâm trường nói. Đường Trần sững sờ, chợt phản ứng lại, mơ hồ đoán được Côn Luân Tiên Cung. "Thái công, còn không mau cùng ngươi Trần thúc cáo biệt." Cơ Huyền chăn quát khẽ nói. Cơ thái công phiền muộn vô cùng, chầm chậm nói, chân thúc gặp lại. Chúng nữ vui vẻ ngựa tới ngựa lui, nhánh hoa rung rẩy. Đường Trần cười một tiếng, nói: "Được, các vị cáo tử." Dứt lời, hắn suất lĩnh mọi người ngồi phá không tiên chu, theo cơ gia rời đi. Thương Huyền giới, Cổ Châu. Toàn này Châu quận từng là Thương Huyền giới phồn hoa nhất cùng thị vượng tồn tại, về sau bởi vì Côn Luân Tiên cung hướng đi suy tàn. Thế nhân nói Cổ Châu nhiều kỳ dị, lúc thì nhìn thấy sớm đã chết đi tiên nhân giẫm chân tại chỗ, cũng có người từng thấy tiên tu hướng về một chô giật đầu. Đủ loại kỳ quái dị tượng, tầng tầng lớp lớp. Lâu dần, Cổ Châu từng bước biến đến Tử Mịch, chưa có người hiện diện. Vù vù, xanh thẳm trên vòng trời, quang mang kỳ lạ trùng thiên, một mảnh cổ lão quần sơn tọa lạc vu trung không, như ảo ảnh xuất hiện. Tiên khí dạt dào, quanh quần quần sơn. Huyền Diệu lại cổ lão đạo hát kinh văn theo hư ảnh bên trong thông thả truyền ra. Côn luân hiện, không khí vận, đều không có thể bước vào trong đó. Cổ lão lời nói truyền ra, vang vọng tại Cổ Châu mỗi một tấc đất. Giờ khắc này, Thương Huyền Giới thánh nhân cương giả, nhộn nhịp phúc đến thì lòng cũng sáng ra đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Châu. Côn luân tiên cùng đã biến mất vô số túy nguyệt, nó trở về Nó vì sao lại trở về? Chẳng lẽ muốn muốn cáo chi chúng ta một chút cổ đại tân bí? Có lẽ cùng thành tiên có chỗ liên quan, ta tất đoán. Vô số tu giả tranh nhau nghị luận. Bất quá, cổ lão quân sơn hư ảnh chỉ xuất hiện một chén trà thời gian, liền lại lần nữa từ từ tiêu tán. Cái này tựa như có người đạt được bánh răng, lắp đặt tại Thương Huyền giới cái này thiếu khuyết linh kiện trên máy móc, lại lần nữa đẩy vào lịch sử con đường. Một ngày này, Thương Huyền giới chấn động. Côn Luân Tiên cung xuất thế, kinh động thế nhân. Thần thế gia tộc và cổ lão tông môn đều ngày hôm đó sinh động. Có dấu tại núi rừng dã nhân xuất thế, trấn vỡ non sông, gần thiết thước khung. Suy tản trong môn phái, một áo vải lão giả cầm kiếm mà lên, chặt đứt cả côn. Vô luận là Đông Hoang Nam lĩnh, hoặc là Bắc Nguyên Tây mạc, kỳ nhân dị sĩ nhộn nhịp xuất hiện, thoáng như đại thế sắp tới. Bắc Nguyên, vương gia. Từ lúc Vương Minh đàm sau khi chết, Vương Khánh liền là sầu não bất ức. Tận mắt thấy gia đình bị chém, chính mình lại không cách nào xuất thủ, hắn cái này làm cha lòng như dao cắt. Lam Cổ Châu truyền đến Côn Luân Tiên cung tin tức phía sau, hắn cặp kia lởmởn con mắt nháy mắt sáng lên, phục thù lửa giận tại lòng ngực bốc lên. Côn Luân Tiên cung tất có để ta lại lần nữa trở lại Tiên cảnh phương pháp. Vì bảo thủ, ta phải giành được bí ẩn trong đó." Vương Khánh nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, Bộc Hầu đi ra một người, cười nhạt nói, "Có đế thượng tương trợ, Côn Luân Tiên cung tất vì ngươi cho đến, còn có thể chém giết đường trận." Bảo thủ giở hận. Người này bất ngờ chính là Bắc Nguyên Cấm Địa sinh mệnh băng hoàng. Vương gia cùng phệ huyết tà đế thông đồng ở cùng một chỗ. Vương Khánh đồng tử bên trong lượn lờ lấy mỏng manh tà khí, khóe miệng vung lên, cảm nhận được thể nội sinh cơ bản nguyên tại từng bước hồi phục. "Đế thượng mệnh lệnh, ta sẽ làm theo." Vương Khánh rơi vào tà đạo, vuốt cằm nói. Bang hoàng vừa ý gật đầu. Bọn hắn thừa lúc vắng mà vào dựng vào vương gia, một là vì phệ huyết tà đế, hai là cũng muốn hướng đường Trần báo thù. "Phụ thân, ngươi nói cái kia đường Trần sẽ hay không xuất hiện tại Cổ Châu?" Bên ngoài vang lên một đạo náo ngạo nghệ tiếng nói. Một nam tử đi vào, dòng dáng dáng rất hổ cốt, dung mạo cùng Vương Minh đảm cực kỳ tương tự, chính là đệ đệ của hắn, Vương Tất Tranh. Cặp mắt của hắn tràn ngập tính sát lượng, quanh quần huyết diễm, khóe miệng vung lên một vòng tà mị nụ cười, giống như khát máu như mạng đồ tể. "Lần này, ta cho phép ngươi đại khai sát giới." Phàm là người liền kiếm độc tiên, tất cả đều dễ sạch." Vương Khánh lạnh giọng nói. Vương Tiết trăn nhiếp mép cười một tiếng, nói: "Ta liền chờ ngươi những lời này." Vị này đã từng uy chấn Bắc Nguyên Tu La sát thần, hôm nay xuất thế. Nam lĩnh, Viễn Kim hoàng tộc lãnh địa. Núi cổ săn sát, quần long bay lượn, thét to từng trận, lay động tương cùng, diễn lại man hoang cảnh tượng. Một tòa động phủ bên trong, một tên nam tử tóc vàng từ đó đi ra. Hắn tuấn tú bất phàm, thân thể như tiên kim giăng đúc, ba quang rực động. "Tiểu tổ." Viễn Kim hoàng tộc người cung kính đứng ở bên ngoài. Long Nạo Thiên khẽ gật đầu. Nói khẽ, ta có chỗ cảm ngộ, Côn Luân Tiên cũng phải chẳng xuất thế. Tiểu tổ anh minh, Côn Luân Tiên cung tại cổ châu hiện ra đạo ảnh. Viễn Kim Hoàng tộc người cung kính trả lời. Long Ngạo Thiên cười cười, quay đầu nhìn về phía Long Việt thời điểm, phát hiện đến hắn đã mất ngày trước cái tiên đạo khí. Hắn cau mày nói, cớ gì như vậy? Phải biết, Long Việt là yêu hoàng chuyển thế, một khi trưởng thành, tiến độ vô lượng, chỉ tiếc bị đường trần đánh đắc đạo tâm sụp đổ. Cho dù qua thời gian dài như vậy, Long Việt vẫn như cũ không thể khôi phục. Long Hoàng tại bên cạnh thở dài, đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Long Nạo Thiên trong mắt lưu chuyển lên một tia âm hàn, trầm giọng nói, chẳng phải là một cái nhân tộc sao? Có sợ gì ư? Long Việt vô ý thức muốn phản bác, lại sợ đả thương Long Nạo Thiên tâm, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, trong miệng thở dài liên tục. Nhìn tới người này đã thành tâm ma của ngươi, một ngày chưa trừ diệt, một ngày không cách nào làm cho ngươi vãn hồi đạo tâm. Long Nạo Thiên mày kiếm sâu nhọ, thâm trầm nói, Long Việt thở dài nói, tiểu tổ, đường chân thật rất mạnh. Những lời này lại để Long Nạo Thiên giận tím mặt, trực tiếp giơ bàn tay lên đánh hắn một bàn tay. 3. Âm thanh vang dội, rất là thanh thúy. Tại mọi người bên tai vang vọng. Viễn Kim hoàng tộc là Long tộc hậu duệ, cần phải náo thế Lang Vân. Một chàng thua trận để ngươi ném đi đạt tầm, thực tế sỉ nhục. Đứng lên, ngươi là chân tiên chuyển thế, chưa từng sợ qua ai, bạn thì tái chiến." Long Nạo Thiên sục sôi chí khí nói. Long Việt nghe xong, bỗng cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, bỗng cảm giác trời đã sáng, bỗng cảm giác gãy, chính mình lại có thể. Tiểu tổ nói rất có lý, là ta cần dỡ." Hắn đứng dậy phía sau trầm giọng ôn quyến nói. Mọi người rất là xúc động, Long Việt cuối cùng thu thập lòng tin. Ta Viễn Kim hoàng tộc chưa từng e ngại hắn người lập tức tiến về cổ châu, mờ mịt lại cổ lão âm thanh vang lên, long khí cuồn cuộn, một mạch cuốn lấy long ngạo thiên cùng long việt đám người, trùng trùng điệp điệp hướng về cổ châu mà đi. Côn Luân Tiên Cung xuất hiện, rung động toàn bộ thương huyền giới. Tất cả mọi người muốn biết, đương thế đến cùng có thể hay không thành tiên. Mà bí mật này đáp án, có lẽ liền ở trong Côn Luân Tiên Cung. Tác giả có lời nói, các huynh đệ, các ngươi điểm long ngạo thiên đến. Chương 409, lễ tụ cổ châu, hai đại cỡ hàng chạm mặt. Côn Luân Tiên Cung đạo ảnh hiện thế, có thể nói là gây nên bát phương chấn động. Đông Hoàng tự nhiên cũng là cường giả xuất động, nhộn nhịp chạy tới Cổ Châu. Bất quá, xem như Đông Hoàng thứ nhất lâm đầu, Huyền Kiếm Động Tiên ngược lại biểu hiện đến rất bình tĩnh. Nhất là Đường Trần, căn bản cũng một chút cũng không đội vã. Bởi vì Côn Luân Tiên cung mật thi ngay tại trên tay hắn. Có cái gì gấp ư? Lại nói, muốn bước vào Côn Luân Tiên cung phải thỏa mãn một cái điều kiện, đó chính là khí vận. Không khí vận người, không cách nào bước vào nửa bước. Liền đem vô số người đảo thải bên ngoài. Nguyên cơ Đường Trần vừa cực kỳ, không chút nào gấp. Nhưng hắn không đội, có người gấp. Người kia liền là Huyết Kiếm chân nhân. Không phải, cái kia đội tên gọi Huyết Kiếm Thánh Nhân. Sư đệ, chúng ta không thể lại lèm bà lèm bệ, không phải Quôn Luân Tiên Cung bí mật liền bị người khác biết được. Ngươi nếu là không muốn động thủ, vậy thì do sư huynh ta tới, thế nào nói ta cũng là tiểu thánh. Ngươi thế nào liền khó chơi, nghe ca ca, chúng ta đi thôi. Huyết Kiếm Thánh Nhân tận tình quên lơ. Không biết làm sao Đường Trần cùng chúng nữ đánh cờ phẩm trà thơm, sinh hoạt qua đến tận kéo tự do, nào giống người khác tại cổ châu chen tới chen lui. Hắn mỉm cười hỏi, ngươi thật muốn đi? Ấn được. Huyết Kiếm Thánh Nhân gật đầu như dã tỏi, cùng gà con mổ thóc như cấp thiết muốn đi Cổ Châu tham gia Côn Luân Tiên cung hành trình. Đường Trần đang muốn nói chuyện thời điểm, Thuần Dương lão tổ cùng dịch tự tại từ bên ngoài đi vào. "Sư tôn, ngươi cũng muốn đi?" Huyết Kiếm Thánh nhân chừng mắt hỏi. Thuần Dương lão tổ trợn trắng mắt, tức giận nói, "Ngốc tử, Côn Luân Tiên cung xem như thương huyền giới thần bí nhất tồn tại, dính tới nhiều bí mật, ta có thể nào không đi?" Đường Trần đám người đối vị này khờ hàng trưởng giáo đã quen thuộc, nguyên cớ đều lười đến chửi bậy hắn. "Sư tôn, dịch tiền bối, vậy chúng ta liền tiến về Cổ Châu." Đường Trần ngưng thanh hỏi. Thuần Dương lão tổ cùng dịch tự tại lườm Đường Trần một chút gặp hắn trong lúc phất tay tràn ngập tự tin, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Hai người gật đầu nói, "Tốt. Dùng thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, Côn Luân Tiên Cung." Đường Trần chớp chớp lông mày, vui vẻ trong mắt lan tràn. Lần này hệ thống nổi lên cực kỳ kịp thời, hắn biểu thị phi thường hài lòng. Trừ bên cánh đó, Đường Trần đã sớm suy đoán, bên trong Côn Luân Tiên Cung rất có thể sẽ có thương huyền giới những năm này phát sinh dị biến chỗ bí mật. Thậm chí, Đường Trần còn hoài nghi Côn Luân Tiên Cung cùng tiên giới có liên quan. Bằng không mà nói, Côn Luân Tiên Cung tại sao lại như vậy bí mật? Phàn Phật tại tránh né một ít người nhìn chộm cái kia. Chuyến này cũng coi là nghiệm chứng hắn nhiều suy đoán, cùng giải đáp trải qua thời gian dài trong lòng hoặc. Xuất phát. Đường Trần gọi ra phá không tiên trụ, xuất lĩnh mọi người nhảy lên. Các ngươi tiến đến, ta làm canh giữ ở đổng tiên. Một trắng tóc bạc trắng lão giả chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía dưới, thông thường không có gì lạ nói khẽ. Đường Trần cùng huyết kiếm thánh nhân ôn quy nói, phiền toái sư huynh. Tên lão giả này chính là vui ở Huyền Kiếm Linh Sơn mấy vị lão nhân một trong, cũng là thuần dương lão tổ đệ tử. Huyền Kiếm động tiên đệ tử cùng các trưởng lão Cùng nhau đưa mắt nhìn Phá Không Tiên Chu trốn vào thương khung rời đi, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Nếu không thực lực không đủ, bọn hắn cũng muốn tham gia Côn Luân Tiên Cung hành trình. Cái này là thương huyền giới từ xưa đến nay lớn nhất thị tự. Thương huyền giới, Cổ Châu, Sơn Thanh Thủy Tú, Vạn Linh Trường Tồn, tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Chỉ là nơi này ngày trước có rất ít tu giả tung tích, chỉ có gần nhất biến đến cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, giống như vẻ tới Cổ Châu cường thịnh nhất trước kia thời khắc. Lam Phá Không Tiên Chu đi tới Cổ Châu khu vực, tốc độ từng bước chỉ hoãn. Đường Trần theo trên không quan sát nơi đây nhân văn dáng dấp, chính xác là cùng hắn Châu quận rất là khác biệt. Bởi vì Côn Luân Tiên cung môn nhân, nơi đây đám người cảm thấy không tự võ, chứ gì thể khai thác, mượn cái này nghị thông sáng tạo một cái tình thế. Huyết kiếm thánh nhân nói khẽ. Đường Trần khẽ gật đầu, nói, ý nghĩ là tốt, nhưng cực kỳ khó áp dụng, tại cái này thượng võ nhẹ văn thời đại, bọn hắn dạng này chỉ sẽ gặp người bất nạn. Nói là nói như vậy, Cổ Châu có một loại ôn nhận lại tinh tế không khí. Thất ở dạng gì thế giới, liền sẽ có dạng gì cảm thụ. Đường Trần bọn hắn nhất định là muốn nghịch hành chặt tiên. Đoạt tiên điệu tạo hóa, lớn mạnh bản thân tu giả, không có khả năng có dạng này an bình sinh hoạt. Tiểu sư thúc, phía trước liền là nhân hoàn thành, nghe nói là khoảng cách lần trước Côn Luân Tiên cung hình chiếu xuất hiện gần nhất địa phương. Diệp Khinh Nu áo xanh giữ mình, mỹ lệ làm rung động lòng người ôn nhu nói. Đường trấn đám người hướng phía trước nhìn lại, nương lại mục đích, liền nhìn thấy một tòa tạo hình xưa cũ to lớn thành trì. Bốn phương tám hướng, bóng người đông đảo, nhộn nhịp đến trong thành. Tiếng người huyên náo, linh thú gào thét, thật là náo nhiệt. Tới không ít người quen. Chuẩn Dương lão tổ trông về phía xa nhìn tới, Trong miệng hiện lên một vòng cười nhạt. Có thể bị hắn xưng là người quen, bình thường đều là lão quái vật cấp bậc tu giả. Đường chân khống chế phá không tiên chu rơi vào nhân hoàng thành cửa thành, tại vạn chúng nhìn chừng chừng đi xuống, gây nên một tràng tốt lên. Là tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, già tuy ngươi. Đường chân, Đường Trần, tiên tư long đẳng. Lập tức, như núi kêu biển gầm tiếng hò hét truyền ra. Đường nói là Đường Trần, liên tuấn dương lão tổ đám người nhìn thấy chiến trận này đều khóc cười không được, tiểu tử này mị lực nhưng quá lớn. Không tệ, có lão phu năm đó tư thế oai hùng. Thuần Dương lão tổ ho nhẹ một tiếng, cường thế kéo Tôn. Huyết Kiếm thánh nhân buồn bực nói, "Sư Tôn, ngươi năm đó không phải giành sương hắc tiểu tử sao? Lúc nào có lớn như vậy mị lực?" Đường Chấn đám người vô đầu một cái, "Cái này khờ hàng." Thuần Dương lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ngươi thật hiểu chuyện, chờ trở, trở lại Huyền Kiếm linh sơn, ta sẽ thật tốt giáo dục ngươi." Huyết Kiếm thánh nhân thân thể run lên, cảm giác có chút không tốt lắm. Đường Chấn đối sư huynh này chỉ có cười khổ. Theo sau, mọi người lấy Thuần Dương lão tổ đứng đầu, cất bước bước vào nhân hoàn thành, đồng thời cùng xung quanh tu giả gật đầu ra hiệu. Liên tại bọn hắn mới bước vào trong thành không bao lâu, liền la cảm nhận được đại địa tại điên cuồng chấn động. Cao đại phú một thân trường bào màu trắng, một cái nước mũi một cái nước mắt, đầu đội tín ngưỡng hoàng quan, khóc ròng ròng nói, "Hảo huynh đệ của ta, ta tắc tưởng ngươi." Theo thành tinh, yêu nghiệt. Chuẩn Dương lão tổ kém chút bị tinh lấy. Đường Trần ngược lại có chút bất ngờ, bản tử này thế nào đi tới Đông Hoàng? Lần này hắn ngược lại không tránh ra, bị Cao đại phú ôm chặt lấy, tức giận nói, "Ta nói ngươi cái này tiểu động tắc lúc nào sửa lại, đường loạn sở ta." Cao đại phú trừng mắt lớn nhỏ mắt, ngay tại trộm đường Trần giới từ túi nghiêm nhiên không có giáo chủ cái kia có dáng dấp. Bây giờ cao đại phú nhưng rất khó lượng, ra vào Bạch Phiêu Thần giáo, mặt ngoài có tiểu thánh cường giả bảo vệ, vùng trong có đại thánh cường giả hộ hàng. Độ hình xa hoa, có thể so một chút cổ lão tông môn. Chỉ có thể nói, Bạch Phiêu Thần giáo ra đại nghiệp đại, tín đồ trải rộng toàn bộ thương huyền giới, thành thế càng to lớn. Cao đại phú đứng dậy, thoáng cái nhìn thấy Huyết Kiếm Thánh Nhân. Huyết Kiếm Thánh Nhân ánh mắt hướng lại, đón nhận cao đại phú. Hai người đối mặt, như thần giao cách cảm. Ta là giáo chủ, ta là chủ giáo. Hai đại cơ hàng chạm mắt cười to ôm um ấp, lại có một loại huynh đệ trùng trùng cảm giác. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 410, không phải chí thân hảo hữu, liền là huyết hải cửu nhân. Trong nhân hoàn thành, vô số cường giả đến. Đường Trần chỗ người quen biết càng là nhiều vô số kể. Muội phu, muốn ca ca ta hay chưa? Lúc này, một tên tóc vàng trắng hán đi tới, trực tiếp nắm ở đường Trần bả Bà vai. Sư Lăng Môn mừng rỡ hô, "Ca, sao ngươi lại tới đây? Người đến chính là sư cuồng. Cùng nhau đi tới." Hắn gặp người liền nói Đường Trần là muội phu của hắn chấp dẫn vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Loại trừ ta, tiểu tổ lão tổ bọn hắn cũng đều đến. Sư cuồng cười hì hì nói: "Phượng Hoàng trưởng lão, có khỏe hay không? Đây là Băng Loan tổ quân cần thăm hỏi. Chấp pháp đại trưởng lão, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm. Đây là Kình Cổ gia tộc thân thiết ân cần thăm hỏi. Tiểu sư thúc, ngươi tới? Tới từ Đông Hoang Mê Đệ Mê mọi đạo tử ân cần thăm hỏi." Đường Trần đi tới Nhân Hoàng thành phía sau, như là nhấc lên một trận dậy sóng. Phảng phất toàn bộ Nhân Hoàng thành liền là như vậy náo nhiệt, căn bản không phải bởi vì cái gì Côn Luân tiên cung, mà là fan của Đường Trần gặp mà sẽ. Có chút khó chịu, Đường Trần người nhìn thấy một màn này thì là toát ra trăn tình chua chua biểu tình. Có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải điểm mị lực điểm đầy đi. Ta căn bản không thèm muốn, không có chút nào quan tâm. Tấn tấn tấn, ta cũng có thể. Một đám người tức giận bất bình rót rượu, tương phùng hận muộn. Nhìn thấy nhiều như vậy người quen, Đường Trần tự nhiên rất vui vẻ. Những người này tất cả đều là bằng hữu của hắn. Đáng ra phó thác sau lưng bằng hữu. Một bên, Chuẩn Dương lão tổ nhìn thấy Đường Trần thần sắc, ánh mắt biến đến lưu hòa, trong lòng thoáng cảm thán. Cho dù là tu giả, đồng dạng có được thất tình lục dục, mà không tiếc tình. Đây là một phần đầy đủ bảo vật trân quý. Ta cũng đi lão hữu tự câu chuyện. Thuần Dương lão tổ vuốt râu cười một tiếng, bước ra một bước, tan biến tại tại chỗ. Đường Trần cười to nói, "Đi, ta mời các ngươi uống rượu." Trong tiểu lâu, Hoan Thanh tiểu nữ vang lên. Đường Trần cùng các hảo hữu nâng ly cả chén, uống tung khoái. Nhân sinh thoáng qua hơn 10 năm, khó có mấy vị bạn xấu cùng bản thân. Lúc này không tụ chờ đến khi nào. Thủ tọa, lão nạp nhóm đến chậm. Lúc này, tới từ Tây Mạc đại lối âm tự vừa mới chạy tới. Giác Viễn Phương trưởng đám người miệng tụng Phật hiệu, cười nhạt nói: "Trước mọi người người nghe được Giác Viễn Phương trưởng lại có thể tôn xưng Đường Trần đứng đầu tòa, trên mặt biểu tình nhịn không được run rẩy một thoáng. Hắn là làm sao làm được? Thánh Phật Đường thủ tọa, đó là cùng Phương trưởng ngang bằng tao vị. Phong nhãn toàn bộ thương huyền giới thuộc về Đường Trần nhất chú ý, cùng thế hệ căn bản không ai cản nổi, liền một ít ngủ say quái vật cũng kém xa tí tắ. Đại Lôi Âm tự ân cần thăm hỏi phía sau, Giác Viễn Phương trưởng mang theo mấy vị lão tăng rời đi, hơn phân nửa là cùng trưởng đối nói chuyện với nhau đi. Tiểu Sư thúc, lão tổ tông bọn hắn gọi ngươi đi qua một chuyến." Đột nhiên, giao trì động thiên một vị đạo tử đi tới, tại đường Trần bên thay nhỏ giọng nói. Đường Trần mới nhếch lại gần bờ môi chén rượu uống xuống, cười nhạt nói, "Các ngươi uống trước lấy, chúng ta sẽ liền đến." Mọi người gật gật đầu, trên mặt không có chút nào để ý. Ngay tại đường Trần đi ước chừng có một khắc đồng hồ tà hữu. Vùng trời nhân hoàn thành, tiếng sấm rền rĩ, như có lôi đỉnh hội tụ, tạo thành một phương cầu thẳng kéo dài đến trong thành, phô trương to lớn. Chúng tu người nhìn tới, lại thấy một nhóm thân ảnh chậm rãi mà tới. Người cầm đầu là Vương Thiết Tranh, phía sau là Vương Tiêu tới Vương gia các cường giả. Bọn hắn đạp lôi điện cầu thang, như lôi chi chúng thần đến nhân gian. Người kia là Vương Tất Tranh. "Cam, Vương gia điên rồi, đem cái tên điên này phóng xuất làm gì?" Gia hỏa này tại mấy trăm năm trước, trong trận đồ sát qua Bắc Nguyên vài trăm thiên kiêu, kém chút gây nên nhiều người tức giận. Có người nhận ra Vương Tất Tranh, thần sắc hoảng sợ thụt lùi mấy bước, căn bản không dám áp sát quá gần. Vương Tất Tranh đôi mắt lườm lờ lấy huyết diễm, khinh thường mà ngạo nghệ quét tới, cười nhạo nói, "Một nhóm phế vật cũng dám ồn ào, đúng là tự tìm cái chết." Phốc. Hắn đưa tay thời gian, lòng bàn tay huyết quang quấn quẩn. Nộ khí hư không, lập tức có mấy mươi người ngay tại chô hóa thành huyết vụ, ngay tại chỗ chết hết. Lập tức, đường phố tiếng thét chói tai vang lên. Một lời không hợp liền động thủ giết người, thật là người điên. Trong tử lâu, cao đại phú cùng sư cùng nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Kẻ đến không thiện. Tiêu Diễm cau mày, nói khẽ. Sư cùng ôn cánh tay nói, "Thiện không được, mượi phu thế nhưng giết bọn hắn vương gia hai đại trọng yếu nhân vật." Người khác nhộn nhịp gật đầu. Nhìn tới lần này Côn Luân Tiên cung chuyến đi, chắc chắn lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, sát phạt tranh đấu. Đầu Vương Tiêu xoay một cái, nhìn thấy trong tiểu lâu cổ Lân Nhi chờ mọi tử, liền biết được đường Trần đã đến, khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh. "Tiểu tổ, bọn hắn tại bên kia." Hắn thấp giọng nói. Vương Tiết chen lịch qua, đồng tử chúng ta tức giận chuyển động, lộ ra một vòng tà mị nụ cười, nhanh chân trèo lên tiểu lâu. "Hừm." Vương gia vừa tới không bao lâu, trong thiên địa vang lên rung trời tiếng long hống. Kim quang chói qua, long khí phừng lên. Trong mây mù, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chiếu trong mắt mọi người. Tới từ Nam Linh Viễn Kim hoàng tộc, thuận lợi đến Nhân Hoàng Thành. Long nạo tiên thân thể thoăn thoắt Tuấn Lãng bất phàm bề ngoài, cao ngạo khí chất, lập tức hấp dẫn không ít tu giả ánh mắt. Hắn phía sau là Long Việt cùng Long Hoàng đáng người. "Đường Trần ở đâu? Nhanh chóng đi ra gặp ta." Long Ngạo Thiên miệt thị nói. Mọi người sử sở. "Thế nào hôm nay tới đến Nhân Hoàn Thành, không phải Đường Trần chí thân hảo hữu, liền là biển máu của hắn cũ nhân? Hơn nữa, một cái so một cái hùng mãnh bá đạo." "Tiểu tổ, bên kia." Long Việt nhìn thấy sư cùng đáng người, chỉ vào Tửu Lâu nói. "Long Ngạo Thiên chân đạp hư không, mang theo các tộc nhân đi vào Tửu Lâu." Vương Tiết Tranh cùng Long Ngạo Thiên xuất hiện. Nhìn chằm chằm nhìn Cao đại phú cùng sư cùng đám người, không khí nhất thời cứng ngắc. Đường Trần ở nơi nào? Hẳn là sợ chúng ta, trang rùa đen rút đầu chạy a. Long Nạo Tiên lớn tiếng rêu cợt nói. Nghe vậy, Cao đại phú khá bình tĩnh, rất có nhất giáo trì chủ uy nghiêm. Hắn cười ha hả nói, vô số cái kia A Di Đà Phật, ngươi là cái nào dễ hành, từ đâu xuất hiện? Long Nạo Tiên nhăn đầu lông mày. Tuy nói chư Tinh cũng không đáng sợ, nhưng Cao đại phú trên mình ba động rất là quỷ dị, lại để người có một loại quỷ bái xúc động. Can dỡ, một đầu heo cũng dám cùng tiểu tổ nói chuyện như vậy. Long Hoàng đi ra, rút lời, bàn tay hắn chấn động, kim quang rạng rỡ, hóa thành một cái long trảo chụp vào cao đại phú đầu. Lại thấy cao đại phú không nhúc nhích tí nào. Sau lưng, một vị lão giả đi ra, khí tức hùng hậu, bả vai rung lên, một đóa kiếm hoa nở rộ, thoải mái trấn vỡ long trảo. Long hoàng đang đang ngư lại, biểu tình kinh ngạc. Giáo chủ là Vạn Kim Chí Khu, há lại ngươi có thể độ trạm. Lão giả hờ hững nói, có người nhận ra tên lão giả này, cả kinh nói, Vạn Hoa Kiếm Thánh, hắn, thành cao đại phú người hộ đạo. Vạn Hoa Kiếm Thánh thân phận có thể cùng Cửu Kiếp Kiếm Thánh sánh ngang đều thuộc về thế hệ trước kiếm đạo cường giả. Hắn lấy hoa nhập đạo, cảm nộ kiêu ý, tự tạo vạn hoa kiếm thuật, tại tây mạc bên trong địa vị tuyệt đối không tầm thường. Không ít người phát ra cảm thán, Đường Trần không chỉ bản thân cường đại, liền huynh đệ cùng bằng hữu đều như vậy giữ độ sắc bén. Một bên khác, Vương Tiết Tranh cũng không để ý tới trước mắt Phong Tranh. Ánh mắt của hắn rất có tính xâm lược, một bên quan sát Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Nhu chờ nữ, một bên liếm môi, râm cả nói, Đường Trần nữ nhân coi như không tệ. Tác giả có lời nói, buổi sáng tốt lành nha. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 411, thương tổn không lớn, tính vũ nhục lại cực mạnh. Vương Tiết chênh nói lời kia người. Trịnh tọa tiểu lâu, ba gồm bên ngoài xem trò vui ăn dưa quần chúng đều an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, trong tay dưa hấu kém chút rơi xuống. Thật không hổ là đã từng sát thần, lá gan liền là lớn, liền đường trần nữ nhân đều dám nhúng chạm. Có người khàn giọng nói, nguyên bản còn cười không ngớt cao đại phú, vừa nghe đến những lời này, cả khuôn mặt nháy mắt biến đến âm trầm lạnh giá. Hắn quá mắng, ở đâu ra chó chết, trong miệng ăn bà bà, tuy như vậy Cẩu thí sát thần, vương gia liền cái này tố chất, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Sư cuồng quá to, bọn hắn đều nổi giận. Huynh đệ không tại, nếu là nữ nhân của hắn bị khi dễ, chính mình còn thờ ơ, cái kia còn tính toán, cái gì huynh đệ? Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Lưu chờ nữ cũng là trầm xuống con ngươi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Tiết Tranh. Hai cái cận bá cũng dám ở lão tử trước mặt xí diện, ta nhìn chúng các nàng, đó là phúc khí của các nàng, đường Trần tính toán, cái gì rất rưởi. Vương Tiết Tranh thần sắc tùy tiện, khinh thường nói. Tiêu Diễm đáng người sắc mặt cũng từng bước biến đến khó coi. Tiểu sư thúc người bên cạnh bị như vậy vũ nhục, bọn hắn cũng nhịn không được. Cao đại phu vén tay áo lên, mắng to: "Lão tử hôm nay không đem ngươi đẩy miệng chó răng đánh nát, ta không họ cao." Mọi người thấy cao đại phu dáng dấp, khuôn mặt khuôn mặt có chút động. Ngày bình thường cao đại phu đều là cười hì hì, không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, đối nhân xử thế vô cùng hòa nhã. Trước mắt, hắn vì Đường Trần trấn giữ xung quanh, có thể thấy được Đường Trần trong lòng của hắn trọng yếu bậc nào. Ta còn giống như không có nếm qua thứ tình tình. Vương Tiết tranh trầm rãi mở miệng, nhế răng cười ở giữa, một chỉ điểm ra, huyết quang bạc lóe bắn thẳng đến cao đại phú Mi Tâm bộ phận quan trọng. Một kích này, tốc độ cực nhanh, liên vạn hoa kiếm thánh đều không thể phản ứng lại. Mọi người nhất thời kinh hô. Vương Tiết tranh quả nhiên là to gan lớn mật, không chỉ trêu chọc Đường Trần nữ nhân, còn muốn giết Đường Trần huynh đệ. Cùng lúc đó, Long Nạo Thiên nắm lấy cơ hội này, quyền nắm hư không, pháp tắc chi lực ngưng kết, ánh mắt lạnh lẽo đánh về sư Cường. Trong lát, cao đại phú cùng sư Cường trước mặt bọn hắn không gian ngưng kết, đem huyết quang cùng pháp tắc chi lực ngăn cản ở ngoài, hư không chấn động không ngớt. Xoạt lạp. Trong hữu lâu bàn ghế trực tiếp hóa thành một bụi Lại thấy cường giả. Vương Tiết tranh cùng Long Nạo Tiên nheo mắt lại. Lại thấy Cao đại phu sau lưng, một quả như rồng như hổ đậu to ló ra, dò hỏi: "Giáo chủ, ngươi không sao chứ?" Bản giáo chủ có thể có chuyện gì? Cao đại phu đạm mạc trả lời: "Thật không hổ là Tây Mạc bây giờ đệ nhất đại giáo giáo chủ, phần này tâm tính cùng bình tĩnh, chúng ta không kịp đây. Phạm La cùng Đường Trần có quan hệ người, đều không phải phàm nhân." Hắn mập vẻ mặt, lại có một cố kỳ quái mị lực. An Dư còn chúng cảm thán không thôi. Ký thực, Cao đại phu cũng không phải là bình tĩnh, mà là bị hù dọa đến không dám động. Trong lòng một trận vui mừng, còn tốt chính mình mang theo hộ vệ ra ngoài. Long Nạo Thiên trầm trọng nói, đều nói Đường Trần là thương huyền giới yêu nghiệt nhất hạ người, bây giờ nhưng không thấy người, thật là chỉ là hư danh. Chủ nhân nhà ta há lại loại người như ngươi bỏ sát có thể với tới. Lam Tư Nguyệt Mỹ mâu lạnh giá, khẽ thiếu nói, bỏ sát. Hai chữ này đối Viễn Kim hoàng tộc tới nói, thương tổn không lớn, tính vũ nhục lại cực mạnh. Long Nạo Thiên khuôn mặt nháy mắt một mảnh tái nhợt. "Oành" một tiếng, Long uy thả ra ngoài, như sóng lớn ngập trời tràn ngập tứ phương, liền muốn đem Lam Tư Nguyệt ráp đạo dưới đất. Hừ! Lam Tư Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thể nội băng hỏa thần hoàng huyết mạch bạo phát, liền muốn đối mặt Long Nạo Tiên Long Uy. Ngươi muốn gặp ta? Phút chốc, một đạo hờ hững âm thanh truyền ra, cắt đứt hai cô uy thế. Tại mọi người nhìn kỹ, Đường Trần tiên lại thong thả, đứng ở sau lưng Lam Tư Nguyệt, thần sắc đạm mạc nhìn Long Nạo Tiên. Long Nạo Tiên cùng Vương Tiết Tranh lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người Đường Trần, vô ý thức nhíu nhíu mày. Người này liền là Đường Trần. Chính xác là có chút không giống bình thường. Vương Tiết Tranh, Vương Khánh tiểu nhi tử, người mang tu la đạo thể, huyết ma tinh giác, tiên kim minh dương hồn. Trừng tại Bắc Nguyên Liên trạm gần 200 vị thiên kiêu, bước bách tại áp lực mà bị phong ấn, hiện đã bị tà khí ăn mòn. Đường Trần quét Vương Tiết chênh một chút, thần sắc thoáng có chút bất ngờ. Tà điện xâm nhập Vương gia. Bọn gia hỏa này thế nào đều ưa thích cấu kết tại một chỗ. Trong lòng Đường Trần dù gì nói, hắn cùng Vương gia có viễn cổ huyết độc, không chết không thôi. Cho dù không có tà điện tham gia, Đường Trần cũng tất diệt Vương gia. Chủ nhân, hai người này vừa mới đánh lén ca ta cùng đại phú, nếu không phải trong bóng tối có cường giả bảo vệ, khả năng liền xảy ra chuyện. Sư lăng Mân Hàm răng khẽ cắn, thấp giọng nói: Ngay vậy, Đường Trần ánh mắt lạnh hơn, quát khẽ nói, Ma Tôn đập đầu một thiếp kinh. Đột nhiên ở giữa, Thiên Ma Chân Tiên hư ảnh xuất thế, một gói quy xuống, ẩn chứa vô thượng tiên uy. Vương Tiết tranh cùng Long Nạo Thiên đột nhiên kinh hãi. Người này thế nào không theo xáo lộ ra bại, nói động thủ liền động thủ. Ầm ầm. Trình Tọa tiểu lâu vỡ nát ra. Mấy chục đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, trong miệng luôn như điên máu tươi, đập xuống tại trên đường phố, gây nên một trận hỗn động. Chỉ có Long Nạo Thiên cùng Vương Tiết Tranh đứng ở hư không, trên mình quấn quanh lấy như có như không Ma Tôn vẫn rồi. Lão tử huynh đệ là các ngươi có thể độ sao? Đường Chấn đứng chắc tay, chân đạp hư không, như cự long nhìn chăm chú sâu tiễn, ánh mắt ngạo nghệ vô biên. Trong đường phố, Long Việt cùng Long Hoàng nằm trên mặt đất, toàn thân xương cốt như là muốn nghiền đồng dạng, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Bọn hắn dùng một loại chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn. Đã lâu không gặp, hắn mạnh hơn. Hai cái rác rưởi mà thôi, ngươi như vậy ủng hộ rác rưởi, nhìn tới ngươi cũng thăng phế vật. Vương Tiết chênh đồng tử chúng ta tức giận toán loạn, cười gần nói, "Đường Chấn liếc mắt nhìn hắn, con ngón đúng ra, một gốc cỏ xanh từ phía dưới lướt lên rơi vào lòng bàn tay. Cổ Sen sen biết, ẩn chứa thế gian thông thường nhất lại không gặp tinh thần, nhưng tại đường trần trong tay, lại tỏa ra tiên khí uy lực. Hắn nhìn về phía Vương Tiết Tranh, lạnh nhạt nói, "Vai hề, cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, không phải ta liền để huynh đệ đánh nát hàm răng của ngươi." Côn vọng. Vương Tiết Tranh giận quá mà cười, lòng bàn tay ấp ủ huyết sắc thần mang, như một vòng huyết nguyệt bay cao lên thiên cùng, nhật nguyệt cùng lửa, diễn dịch tà dị hiện tượng. Oanh. Huyết nguyệt bạo liệt, rủ xuống thần quang đánh về đường trần, như tu la là thế, vạn vật tuyệt diệt. Cái này một chút một tia ba động, Bao hàm tu la đạo thể uy năng, để vô số người thần sắc độc dung. Vương Tiết Tranh đã là thiên vị tiểu thánh, so đường Trần còn lớp 10 cái cảnh giới. Nhưng mà, mặc cho địch nhân cuồng hô biển động, đường Trần như gió mát hữu đậm, từ đầu đến cuối duy trì hờ hững. Tay hắn giữ cỏ xanh, không có chút nào lôi cuốn đâm ra. Rang rắc. Huyết quang vỡ nát, hóa thành sáng chói mang tan đi trong trời đất. Vương Tiết Tranh thần sắc đại biến. Hiện tại, hắn buông tha sát chiêu, quát khẽ nói, "Thủ." Huyết ma tiên giáp hiện lên, huyết quang nở rộ ở giữa, thoáng cái đem Vương Tiết Tranh bao phủ đi vào chuẩn bị cưỡng ép ngăn cản một kiếm này. Vĩnh. Một đạo trầm đục truyền ra. Theo sau mọi người liền là nhìn thấy, phép lối đến không ai bị nổi vương tiếc tranh, lại có thể bị Đường Trần sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Trang diện nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, một lần hoài nghi Đường Trần trong tay cỏ xanh, có phải hay không tiên quý nào đó cố tình ngụy trang mà tới. Bằng không mà nói, vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 412, để bọn hắn biết hai mới là cha, súng dạy chuyên đánh số người đã từng tu la sát thần, ở trước mặt Đường Trần đi bất quá một chiều, thậm chí muốn vận dụng tiên giáp mới có thể tự vệ. Để cho người khó có thể tin chính là, Đường Trần vận dụng vũ khí, đúng là một gốc cỏ xanh. Chỉ thấy Vương Tiết tranh tại không trung lăn mười mấy vòng mới ổn định thân hình, cả khuôn mặt đỏ lên không thôi, khóe miệng còn mang theo một vòng đỏ thẫm. Một chiêu cũng không tiếp nội tôm tép nhãi nhép, cũng dám ở trước mặt ta tiêu gào. Đường Trần không lưu tình chút nào rễu cợt nói. Thấy thế, cao đại phu đám người càng là tiếng cười không thôi. Liền lên để Đường Trần thật tốt trị một chút bọn gia hỏa này, để bọn hắn biết ai mới là cha y miệng. Vương Tiết tranh gầm nhẹ lên tiếng, một đôi đỏ thẫm con ngươi nhìn chăm chú Đường Trần, thể nội không ngừng tuân gia tu La đạo thể bá đạo uy năng. Nhưng mà, Đường Trần không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn hướng Long Nạo Tiên, cười lạnh nói, "Mắng ngươi bỏ sát đều coi trọng ngươi, ở trước mặt ta, ngươi liền trùng tử đều không phải." Càn giỡn, "Ta là Viễn Kim hoàng tộc tiểu tổ, ngươi cả gan như vậy vô lễ." Long Nạo Thiên trợn mắt tròn xoe, hét lớn thanh âm ẩn chứa Viễn Kim hoàng tộc đặc hữu Long khí, một tiếng rít động thiên khung. Mọi người nghe được câu này, đạo tâm bất ổn, khẽ chấn động, hai đầu gối run rẩy muốn quỳ đi xuống quỳ lễ như phàm nhân gặp phải đế hoàng. Đường Trần ngạo nghệ sừng sững, không bị ảnh hưởng, cười khẩy nói, "Cẩu thí bò xác, túm, cái gì cũng ngon." Long ngạo thiên kinh hãi. Phạm La cảnh giới thấp hơn hắn người, bị như vậy quát lên, sớm đã quỳ xuống đất lễ bái, Đường Trần lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Người khác không biết, ta có thể biết, trong tay ngươi cổ xanh là tiền tài chỗ tạo, che giấu hai mắt người mà thôi. Ánh mắt của hắn xoay một cái, lanh chanh cười lạnh nói, "Đường Trần lập tức thu lại huyền kỳ vạn vật pháp. Cổ xanh như thường, hóa thành điểm điểm màu sắc tiêu tán. 3. Giờ khắc này, Phàm phật có vô hình quát mặt âm hướng đến. Mọi người nhìn về phía Long Nạo Tiên ánh mắt đều mang theo vẻ kinh bị. Liền cái này còn danh xưng Viễn Kim Hoàng tộc tiểu tổ. Long Nạo Tiên cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, thẹn quá thành giận quát to, chỏ mẹo, bé nhỏ không đáng kể lay. "Được, ta liền cho ngươi tìm một cái có khả năng đạo cũng." Đường Trần cười hắc hắc, ánh mắt hướng phía dưới lên nhìn, muốn nhìn một chút có cái gì dùng tốt công cụ. Cao đại phú nhìn thấy một màn này, cấp bách tởi ra chính mình một cái số dạy, hét lớn, "Huynh đệ, ngươi có thể cầm tốt." Nói xong, hắn trực tiếp đem dạy ném đi đi lên, những nơi đi qua Không gian lại có thể bị nhuộm thành một mảnh xanh thê thảm màu sắc. Không tệ, không tệ, súng giày chuyên đánh súng người. Đường Trần vừa ý gật đầu một cái. Thế thế, An Dư còn chúng triển lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Đường Trần cũng quá có thể làm, lại muốn dùng giày quật Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên tức giận đến lỗ mũi đều lệch ra, phẫn nộ quát, khinh người quá đáng, Đường Trần ngươi không biết lễ phép, cần phải huynh sát. Dứt lời, hắn hai con ngươi bắn mạnh kim quang, cổ lão lại nặng nề long hùng thanh âm theo thể nội vang vọng mà lên. Long ảnh bay tán loạn, quên quần tại vùng trời nhân hoàn thành. Long lão tiên như chân long chí tôn sừng sững tương cùng, tay cầm long quyển, chân đạp cửu tiêu, bệ nghệ thiên hạ vạn vật. Chân long cuồng võ quyển. Hắn kích động cửu thiên, giận dữ thập địa, quyền oanh hư không, long khí bạo động xông về phía Trình tọa nhân Hoàng Thành. Huyền kỳ vạn vật pháp. Đường chân khí định thần nhàn, nắm lấy sú dạy, trong lòng tự nói liễu giữ. Đột nhiên, trong tay hắn sú dạy nở rộ vô thượng thần quang, phản phất giống như lửa gạt nhiều năm tiên khí cuối cùng cũng bị đánh thức, vừa cất bước, khí thế như hồng, lấy đạp nát non sông, khí thế đem sú dạy ném ra ngoài. Hưu một tiếng, Sú dày tại không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vàng cùng, giống như thiên ngoại phi tiên nghịch thiên ma lên, đập đầm ầm hướng quần quần Long khí. Lập tức, Long khí sụp đổ. Tất cả uy thế tiêu tán trong không. Nguyên bản giận dữ không thôi Long Nạo Tiên, ngay tại chỗ sắc mặt cứng ngắc. Con ngươi của hắn phản chiếu lấy bay tới một chiếc giấy tử, đầu trống rỗng, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Sau một khắc, sú dày đập đầm ầm tại lồng ngực Long Nạo Tiên, đánh đến hắn xương lực rạn nứt, máu từ miệng ra, nhuộm đỏ một mảnh thương khung. "Dày của ta, lại là tiên khí." Trên mặt của cao đại phú thịt mỡ run rẩy, Một bên nhìn bản chớ lớn, một bên âm thanh run rẩy nói. Huyết kiếm thánh nhân Hoàng sợ nói, "Đừng lo lắng, vội vàng đem một cái khác dày dâu tới, đây chính là vô thượng chí bảo." Mọi người trợn trắng mắt. Hai cái này hai hàng có thể sống đến hiện tại, thật là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. "Đại phú, sư cuồng, các ngươi đi lên." Đường Trần đột nhiên nói một tiếng. Cao đại phú cùng sư cuồng lập tức bay lên, dáng vẻ giọng điệu mai, dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem Long Nạo Thiên cùng Vương Tiết Tranh. Lại thấy Đường Trần vỗ nhẹ hai người sau lưng, đem tiên khí độ vào đến trong cơ thể của bọn họ, nói khẽ: "Cho ta hung hăng đánh." Cao đại phú nhếch mép cười một tiếng, nói, "Bạn giáo chủ nói qua đánh nát hàm răng của ngươi, liền muốn nói được thì làm được. Con lợn béo đáng chết, ta giết ngươi." Vương Tiết chênh tóc đen bay phấp phới, đồng tử huyết diễm cháy bùng, một cánh tay giơ lên, như có thể nâng động thiên, nhế răng cười lớn xuống. Mọi người kinh hãi, một trưởng lão thế tới hung mãnh, nếu là chứng thực, cao đại phú sợ không phải muốn bị quay thành thịt nát. Nhưng mà, cánh tay cao đại phú toát ra hoàng kim thần quang, mập phì tay không hư nắm, như nắm giữ thần chi một kích, nội huyễn mà lên. 3. Vương Tiết tranh bị đánh trúng khuôn mặt. Đầy miệng răng ngay tại chỗ hóa thành một mịn, miệng, miệng phun nặng máu, cả người như diều đứt dây ném đi mà lên. Trong nhân hoàng thành bên ngoài, giống như chết điếng tĩnh, nhất là vương gia người, đều là trợn mắt hốt hoồm. Tiểu tổ bị Trư Tinh cho hủy. Một bên khác, sư Cường đồng dạng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng, tại thể nội điên cuồng phun trào, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Nạo Tiên. Ngỡ ngùng, có muội phu chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn một cái nhảy lên lướt lên tiểu tiêu, sau lưng tràn ngập huyết sắc sáng chói mang, nhuộm đỏ làm một phiến tiên địa. Một đạo giết tiên sát thần thần uy như sóng biển phun trào ra. Sư Cổn giơ cao cánh tay, như thần đao đoạn tương cùng, vạn vật tận chôn vùi. Long Nạo Thiên lập tức tốc gãy dựng lên, một cú cảm giác nguy cơ ăn mòn tâm thần, cấp bách hét lớn, Thiên Long Thủy Tinh Giáp. Vù vù một tiếng, thủy tinh màu sắc nở rộ tại không, hội tụ thành từng mảnh từng mảnh lẫn giáp bao trùm ở trên người hắn, cuối cùng hóa thành một kiện hoa lệ áo giáp, tản ra cứng rắn mà lại hùng hậu cổ lao khí tức. Thế nhưng, chưởng tiên đao uy lực biết bao khủng bố. Lưỡi đao mới tiếp xúc đến thủy tinh giáp, liền bị văng ra lít nhả lít nhít vết nứt. Long Nạo Thiên càng là không chịu nổi u áp, trực tiếp hướng xuống không rơi xuống. Bèn, nhân hoàng thành chấn động, hơn 10 con đường vỡ nát ra, khe ranh thăm thúy, khói bụi tràn ngập, cũng lại nhìn không tới Long Ngạo Thiên thân ảnh. Trong thành, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về bá sư Cổn cùng, cùng Cao đại phú. Hai người này cùng quá mãnh liệt, cùng như điên cuồng, ngay từ đầu còn khum núm, trong nháy mắt liền trọng quyền đánh đi ra. Sướng hay không? Đường Trần cười nhẹ hỏi. Sư Cổn hưng phấn hai tay run rẩy, nếu mày nói, vẫn là muội phu ngươi tốt với ta, sau đó ta cùng đi ngươi. À, ta là Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, một khi bộc phát ra tay, Ngay cả chính ta đều sợ hãi. Cao đại phú bắt đầu khôn lác. Hắn đầu đội tín ngưỡng hoan quan, lời nói có tín ngưỡng bổ trợ, lại thêm vừa mới bày ra chiến lực, thoáng cái hấp dẫn vô số ánh mắt. Giáo chủ Anh Minh, Bạch Phiêu thần giáo, thiên hạ đệ nhất. Tất cả tín đồ giơ cao hai tay, tụng niệm cao đại phú danh tự. Trang diện nhất thời không hai. Đường Trần lắc đầu cười một tiếng, chỉ cần bọn hắn vui vẻ là được. Soạt. Lúc này, phương xa huyết vân tràn ngập, như tận thế tiến đến. Vương Tiết tranh ba đầu sáu tay, thi triển tu la đạo thể đạo thể pháp tướng. Hắn cái kia giữ tợn không thôi khuôn mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, đúng như âm phụ trở về Tula. Ta nói, chấn. Vương Tiết Tranh mới chuẩn bị động thủ, lại thấy đường trần quanh thân quanh quẩn lấy hỗn độn chi khí, thuận miệng nói một câu. Nói ra, thiên uy như ngục, như có một cái vô ảnh vô hình thần lớn tay phủ xuống, ý tại xoay chuyển càn khôn. Ngay sau đó, Vương Tiết Tranh cảm giác cổ của mình bị giữ lại, mặc cho hắn như thế nào phản kháng, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, cuối cùng bị chấn áp đến bên ngoài nhân hoàn thành, áp chế gắt gao tại dưới đất, một chút động đậy không được. Chương 413, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Ngoài thành, Vương Tiết Tranh nằm trên mặt đất, sáu cánh tay cánh tay sủi lờ, diện mục chất vật, như bị một tòa vô hình núi lớn đè ở trên người, thật lâu không cách nào động đậy. Trong đường phố, Long Nạo Tiên đã dễ dàng rũ lấy bỏ lên. Hắn vốn định tiếp tục xuất thủ, lại nhìn thấy cái này một hình ảnh, cấp bách thu lại sát ý, xám xịt lui trở về. Hai đại thiên tiêu, toàn bộ bị thua. Còn bại đến như vậy chất vật. Vô luận là thế hệ trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước, giờ phút này cũng nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu. Không hổ là 3000 đạo thể đứng đầu, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể lay động thứ nhất phân một hảo. Những cái này cái gọi là tiểu tổ hoặc là đã từng tiên tiêu, đều muốn trở thành quá khứ kiểu, hiện tại là đường chân nhân đại. Đường chân đại thế đã thành, ngày sau chắc chắn chấp chưởng thương huyền giới. Lúc này, ngoài thành bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, chấn động chỉnh tọa nhân hoàn thành, để mọi người dừng lại tiếng nói. Vương Tiết tranh quanh thân tràn ngập tà khí, hai con ngươi đỏ thẫm, ngay tại liều mạng muốn phá vỡ đường chân luôn xuất phát tụy. Thân thể của hắn điên cuồng run rẩy, nhẹ nhàng độc lên. Tu La đạo thể quả nhiên bá đạo. Không ít người hít vào một ngụm khí lại Nhưng Đường Trần biết rõ, đây cũng không phải là lực lượng Vương Tiết Tranh, mà là đến từ tà khí, trong miệng cười nhạo nói, chỉ sẽ mượn dùng người khác lực lượng phế vật, an dám ở trước mặt ta càng dễ. Dứt lời, hắn nhảy lên, lấy đâu chiến thánh pháp diễn hóa ra một cái màu đen cự truy, từ trên xuống dưới, trùng điệp giận nện Vương Tiết Tranh. Vương Tiết Tranh nhìn về phía cự truy, bỗng cảm giác một cỗ khí tức tự vòng quét sạch quanh thân, nội tâm không bị khống chế run rẩy lên. Một truy này tử số dưới, hắn có lẽ. Không, là nhất định, nhất định sẽ chết. Tiểu bối, ngươi dám Lập tức cự truy liền muốn đánh tới hướng Vương Tiết Tranh, một tiếng hét vang lên. Một cỗ thánh vương khí tức quét sạch, quét ngang hướng đường Trần thân thể, để cái sau ánh mắt nhắm lại tối lui. Nằm trên mặt đất Vương Tiết Tranh kinh hỉ nói, "Cha." Vương Khánh xuất hiện, trong mắt của hắn lôi quang tiêu tan huyễn sinh, ẩn chứa khí tức hủy diệt, một lần hành động hóa giải đường Trần luôn xuất phát tùy. "Tiểu tạp chủng, ngươi lại nhiều lần giết ta Vương gia người, thật coi ta không tồn tại ư?" Hắn nghĩ tới đại nhi tử cùng Vương chiến chết, tim như bị dao cắt, khàn cả giọng quát to. Thánh vương quát lên, thương khung chấn động, giống như quần tinh đều muốn giáng xuống, thật là khủng bố. Võ số An Dư quần chúng nộn nhịp che lốt hai, mặt lộ vẻ tốn khổ. Ken, kiếm quang cuồn cuộn, xé rách không gian, cứ thế mà bổ về phía Vương Khánh. Cái sau bản tay bao hàm lôi điện, cưỡng ép chống lại, biến mất ở giữa thiên địa. Lão gia hỏa, ngươi cũng quá không tưởng nổi, liền tiểu đối ở giữa chiến đấu cũng muốn dính vào. Ngươi liền như vậy thua không nổi. Thuần Dương lão tổ xuất hiện, hai tay cắm tay áo, lờ mờ mở, mở miệng. Vương Khánh lạnh giọng nói, người này suy nghĩ áp độc, muốn làm cho ta nhi tử vào chỗ chết, lý nên trừ bỏ. Vậy thì tốt, ta liền trước mặt mọi người đem ngươi cuối cùng một con chém giết ở đây. Dạng này ngươi liền sẽ không vì thế phiền não rồi." Thuần Dương lão tổ cười hắc hắc, tiếng nói lại bá khí mười phần. Thấy thế, mọi người tâm thần rung động. Bọn hắn không thể không cảm thán, huyền kiếm động tiên ngoan nhân thật nhiều. Từng chuyện mà nói động thủ liền động thủ. Sư nay sẽ không dây dưa dài dòng. Ầm ầm. Thiên địa bất ngờ chấn động. Mây mù ở giữa, một đạo sừng sững huyền diệu cư ảnh tại trong mây hiện lên. Đúng là một đầu cổ long. Cái đó là Viễn Kim hoàng tộc Kim Long tổ." Có người kinh ngạc nói. Kim Long tổ lộ ra to lớn đầu rồng, trầm giọng nói, Vương Khánh nói rất có lý. Người này vô pháp vô thiên, lý nên ngay tại chỗ chấm liệt, nếu không chỉ sẽ ảnh hưởng hậu bối con cháu trưởng thành. Hắn lời nói này đường đường chính chính, thực ra là vì chính mình. Long Nạo Thiên cùng Long Việt Thiên Phú biết bao cường hành, lại bị Đường Trần nghiền ép. Đường Trần chưa trừ diệt, hai người này như thế nào trưởng thành tiếp? Tán thành. Chúng ta cảm thấy Vương tổ cùng Kim Long tổ nói không sai, người này một cái chết, liền có thể thành tựu người khác, cần phải dâng ra sinh mệnh. Bác Nguyên Hàn Long Tông, Vạn Quân Ma Tông trở tầm môn, cũng tại lúc này đứng dậy, biểu thị đồng ý giết Đường Trần. Bọn hắn cùng Kim Long tổ đồng dạng Nói là dạng này nói, thực ra là vì báo thủ. Một nhóm tướng bên thua, thua liền là thua, còn chết không thừa nhận, đáng đời các ngươi cả một đời bị ta áp chế. Đường Trần phản nghĩa mãi cười một tiếng. Trong khoảnh khắc, Vương gia, Hàn Long tông cùng Vạn Quân Ma tông trở tông môn, tất cả đều nổi giận. Cứ việc Đường Trần nói đều là lời nói thật, nhưng quả thực trói tai. Lời này vừa nói, bọn hắn sau này như thế nào đạt chân? Nhiều người như vậy, vậy ta cơ già cùng tham gia náo như tốt. A Di Đà Phật, thủ tọa là lão nạp trong chùa bên trong người, há có thể để các ngươi nói giết liền giết. Phượng Hoàng trưởng lão liền là mãnh đến chỗ nào đều là cái kia náo nhiệt. Nói xong, Đường Trần sau lưng, từng cái thế lực như măng mọc sau mưa toát ra, không chút do dự xếp hàng ủng hộ hắn. Đông Hoang Mộ đại độc tiên, Tây Mạc đại lôi ông tử, Nam Lĩnh mô đại yêu tộc, Bắc Nguyên băng loan tộc. An Dư quần chúng thấy vậy, cả đám đều ngây người. Đường Trần mị lực cũng quá lớn, lại có nhiều như vậy thế lực nguyện ý vì hắn bán mạng. Hơn nữa, tất cả đều là nhất đẳng đỉnh cấp đại thế lực. Cơ Thần Tú cùng Tuần Dương lão tổ đứng chung một chỗ, cười nhạt nói, Côn Luân Tiên Cung sắp đến, chúng ta vốn không muốn gây chuyện thị phi, không biết làm sao các ngươi nhiều chuyện hoặc xéo đi, hoặc giết không khoái. Nam lĩnh yêu tộc tính tình bốc lửa, hắn không thể đại chiến một trận. A Di Đà Phật, ngã Phật nguyện độ các ngươi rời xa khổ hải. Đại Lôi Âm tự hòa thượng chắp tay trước ngực, không ngại tới một trận vật lý siêu độ. Nhìn thấy từng màn, Kim Long tổ cùng Vương Khánh nhìn nhau, chỉ cảm thấy đầu đầu góc mơ hồ. Bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đường trận phía sau sẽ có nhiều như vậy thế lực năng đỡ. Cuối cùng, Vương Khánh hừ lạnh nói, xem ở Côn Luân Tiên cung phân thượng, ta trước hết tha qua người. Dứt lời, hắn mang theo Vương Tiết Tranh cùng tập nhân, biến mất tại chỗ. Kim Long tổ giống như vậy, bỏ rơi một câu loan thoại phía sau, mang theo tộc nhân cấp bách rời đi nơi đây. Đa tạ các vị tiền bối tương trợ, quả thực để ta thụ sủng nhược kinh. Đường Chấn bật ra tay áo, đối mọi người cảm ơn. Mọi người cười một tiếng, đều cảm thấy không có cái gì, bọn hắn đã sớm đem Đường Chấn xem như người nhà mà đối đãi. Đường Tiểu Hữu, vừa mới ngươi liền có lẽ trực tiếp động thủ, giết xong hết mọi chuyện. Cơ Thần Tu khẽ thở dài một tiếng. Mọi người sững sờ. Vị này cơ gia lão tổ cũng là ngẫu nhiên. Đường Chấn nhún vai nói, không sao, dù sao tại Côn Luân Tiên cùng còn có rất nhiều cơ hội. Từ hồ, Cự Long sao lại để ý dưới chân sâu kiến? Mọi người cười khổ, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, một cái so một cái đều muốn cuồng. Cùng lúc đó, nhân hoàng thành nào đó một chỗ, có mười mấy người ngay tại quan sát lấy vừa mới phát sinh náo kịch. Trên mặt bọn hắn mang theo lãnh ý, ánh mắt cùng nhau khóa chặt đường trận. Ba vị đại nhân, vừa mới vị kia cùng nhất chính là đường trận. Trong đó một vị người áo đen triển lộ ra mặt bằng, chính là Băng Hoàng. Quả thật có chút độ vận, nhưng cũng giới hạn tại thương huyền giới mà thôi. Mạnh hơn hắn, tại tiên giới bên trên chỗ nào cũng có. Có thể tại Thương Huyền giới xứng bá đã là không dễ, nhưng hắn tất chết. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế ba người, đồng dạng bọc lấy hắc bảo, âm thanh không có chút rung động nào, như là kể ra một chuyện không hề trọng bình thường sự tình. Bọn hắn lần này tới trước, chỉ vì hai sự tình. Một, vì Côn Luân Tiên Cung. Hai, giết Đường Trần, làm rất nhiều tà ma tướng báo thủ. Chương 414, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Tiểu nhân diện mạo. Sự việc sen giữa kết thúc, Đường Trần cùng nhiều trưởng bối chờ tại một chỗ, cùng thương nghị Côn Luân Tiên Cung công việc. Cần biết, muốn bước vào Côn Luân Tiên Cung Điều kiện tiên quyết là khí vận ra thân, nếu không chỉ sẽ bị vô tình cự tuyệt bên ngoài. Chính là nguyên nhân này mới sẽ gây nên bọn hắn thảo luận. Đường Chấn đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Có được vô thượng khí vận hắn, đường nói ra vào Côn Luân Tiên Cung, coi như đem nơi đó xem như chính mình hậu hoa viên cũng không có vấn đề gì. Một ít đại thế lực nắm giữ lấy khí vận chi thạch, bọn hắn sẽ mượn cái này bước vào Côn Luân Tiên Cung. Cơ Thần Tú nói khẽ. Một bên, bàn tay cơ viền chăn khẽ đảo, xuất hiện một mai thuần bạch như ngọc đá, phía trên quanh quẩn lấy mỏng manh khí vận ba động. Khí vận không cách nào thấy rõ lại có thể cảm nhận được. Cơ gia không hổ là gia tộc cổ xưa, liên khí vận chi thạch đều có. Bang Loan lão tổ cau mày nói, khí vận tiêu trừ tại tiên lạc thời đại, bây giờ lại vô tung vô ảnh, nguyên cơ khí vận chi thạch số lượng rất ít, hiện tại cũng không biết, thế lực khác sẽ như thế nào suy nghĩ. Khí vận chi thạch ít về ít, số lượng vẫn phải có. Nếu như người khác cường giả dã hết, phe mình lại lựa chọn để hậu bối con cháu vào trong, tình huống liền sẽ biến đến phi thường hàng bét. Kết quả là, không chỉ không thể đạt được cơ duyên, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Côn Luân Tiên cung xuất thế khó được, trận này cơ duyên càng là trọng yếu nhất. Lý nên thuộc về hộ bối con cháu. Hiện tại nhất định phải nghĩ tưởng tượng, chúng ta muốn thế nào bước vào Côn Luân Thiên Cung, bảo đảm thế cục sẽ không triệt để lộn xộn." Thuần Dương lão tổ ngưng thanh nói. Hoa lão gia tử giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đường trần, hỏi: "Tiểu tử ngươi xưa nay như ma trước quỷ nhiều, việc này ngươi có không biện pháp?" Dứt lời, ánh mắt mọi người rơi vào đường trần trên mình, mang theo mấy phần mong đợi. Ý. Đường trần ma sát xuống, suy nghĩ nói: "Biện pháp ngược lại có, bất quá, còn hy vọng các vị đến lúc đó đừng nói ra ngoài." "Không có vấn đề." Mọi người vui lên, nhộn nhịp đáp ứng trong miệng đường chân biện pháp, dĩ nhiên là chỉ thế giới trùng tử. Bây giờ thế giới trùng tử đã có thể chứa đựng sinh linh, chợt vẹn có thể đem mọi người đưa vào trong đó, một lần hành động thông qua khí vận kiểm tra đo lường. Cuối cùng, dù cho Côn Luân Tiên cung lại nghiu cận, cũng không thể liền thế giới trùng tử đều nhất nhất kiểm tra đo lường. Duy nhất cố kỳ là, thế giới trùng tử là đường chân áp hồng áp chủ bài, hắn còn không muốn tại lúc này bộc lộ ra đi. Đó không thành vấn đề, đợi đến Côn Luân Tiên cung xuất hiện, ta mang các ngươi đi vào trùng. Đường chân chắc chắn nói. Mọi người thấy đường chân nụ cười tự tin, bỗng cảm giác nội tâm an ổn. Quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy. Hùng chi vẫn là đường trận, hắn xưa nay sẽ không ăn nói lung tung. Lại qua một ngày, trên không trời, linh khí quét sạch. Một tôn bạch long ngang múa thương khung, đến nhân hoàn thành. Khương gia tới. Đó là Khương gia Khương Ngông, nhìn như vậy trên trận, Khương gia đối côn Luân Tiên cùng cũng là thế tại cần phải. Không biết Khương gia lão tổ có tới không. Trong thành, đám người châu đầu gẹn hai. Đường trấn ngay tại hưởng thụ lấy cổ Lân Nhi nắn vai cùng Lam Tư Nguyệt đấm lưng, trùng hợp nhìn thấy màn này. Hắn hiếp mắt nói, căn cứ Hoa gia nói, Hung gia trấn áp phệ huyết tà đế tứ chi, chính là ta trên mình tà đế tay cụt. Gia tộc khác trấn áp đến thật tốt, chỉ duy nhất hung gia thất trách, hơn nữa, ta nhìn bọn hắn cũng không có bị tà khí xâm nhiễm. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Đường Trần náo hại suy nghĩ ngàn vạn. Một khi bên trong cấm khu phệ huyết tà đế tứ chi mất đi, trong tà điện người tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, toàn bộ thế cục sẽ biến đến phi thường hỗn loạn. Bất quá, Đường Trần cũng không suy nghĩ quá nhiều. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách vẫn là vào Côn Luân Tiên cung tìm kiếm bên trong tân bí, biết được thương huyền giới đã từng tình huống. Tất nhiên, giúp thể chơi không cao hơn hết thảy, cái khác đều là phụ vân. Một ngày này, vung trời nhân hoàn thành, thiên uy tràn ngập, Côn Luân Tiên cùng tái hiện. Hắn tồn tại bộ phát ngôn thức, không giống phía trước cái kia hư ảo, cơ hồ giống như vật thật cái kia. Lập tức, chỉnh tọa thành trì vang lên xôi chào âm thanh. Vô số tu giả ánh mắt hừng hực lại điên cuồng nhìn chăm chú. Không khí vặn người, không được đi vào. Một đạo mờ mịt cổ lão âm thanh vang lên. Lời ấy rơi xuống đất, không ít mặt người lộ vẻ tiếc nuối, nhưng lại cắn răng. Hu hu hu. Liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Vô số tu giả ngự ngự không mà đi, tốc độ cao nhất chạy tới Côn Luân Tiên Cung. Côn Luân Tiên Cung dụ hoặc thực tế quá lớn, không ai có thể cự tuyệt. Cảm giác này tựa như là một cái con bạc nhìn thấy chiếu bạc, lại không cho hắn đi lên chơi hai tay, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Trong tầm mắt, vô số tu giả xông vào trong Côn Luân Tiên Cung. Còn chưa chờ bọn hắn lộ ra nét mừng, liền bị một cỗ quần quật linh khí đánh bay ra ngoài, thủy chung không cách nào tới gần nửa bước. Những tu giả kia miệng phun máu tươi, thần sắc quỷ bại, ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ thật không cho chúng ta một cái cơ hội sao? Chúng ta là thời đại này sau cùng tu giả, cần phải cho tìm kiếm cơ duyên tư cách. Côn Luân, ngươi vì sao muốn như vậy đối đãi với chúng ta? Vô số tu giả bị phẫn têu to. Một cái cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, lại muốn khí vận ra thân mới có thể bước vào trong đó. Điều này thực là một đại châm biếm. Vương Tiết chênh chấp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, một nhóm phế vật cũng dám nhúng chàm Côn Luân tiên cung. Một câu nói kia, triệt triệt để để chọc giận vô số tu giả. Vương Tiết chênh lại không chút nào coi là chuyện đáng kể, tiếp tục giễu cợt nói, thế nào? Các ngươi còn không nguyện ý thừa nhận Làm người làm đến loại này phấn thượng, thật là có đủ bị hay, còn không bằng thật sớm chết, tránh mất mặt xấu hổ. Từng câu khiêu khích tiếng nói rơi xuống đất, để các tu giả buộc phát phẫn nộ. Không biết làm sao, bọn hắn bực mình chẳng dám nói ra. Vương Tiết tranh thân phận cùng thực lực, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống cái này một hơi. Lúc này, một vị gánh vác đoản kiếm áo vải lão giả xuất hiện, thần sắc hờ hững, nhanh chân đi hướng Côn Luân Tiên Cung. Quỷ dị chính là, Côn Luân Tiên Cung vẫn chưa khu trục hắn, mặc cho người này trực tiếp bước vào trong đó. Khí vận chi thạch, có người kinh hô một tiếng liên trước mắt mà nói, loại trừ vận này, không còn có những phương pháp khác có thể đi vào Côn Luân Tiên Cung. Có người mới bắt đầu phía sau, cái khác đại tông môn cùng đại gia tộc từng bước xuất hiện, cầm trong tay khí vận chi thạch đi vào. Đến mức những cái kia ẩn thế cường giả thì là rất điệu thấp tiến vào, không có gây nên quá lớn ồn ào. Cũng tại lúc này, mọi người thấy Đường Trần mang theo nhiều vị mỹ nữ tới trước, sau lưng còn đi theo cao đại phú cùng sư cùng đám người. Bọn hắn một bộ đi bộ nhàn nhã dáng dấp, không khẩn trương chút nào, phảng phất là tới du lịch Bắc Thanh. Vương Thiết Tranh, Long Nạo Thiên cùng Long Việt đám người chú ý tới Đường Trần vẫn chưa cầm trong tay khí vận chi thạch, nhột nhịp cười lạnh. Đường đường thương huyền giới đệ nhất thiên kiêu, liền khí vận chi thạch đều không có, nghe như vậy chua đáng tương sao? Long Việt âm dương quái khí mà nói. Vương Tiết Tranh cười nhạo nói, nhân gia căn bản không cần cái gì khí vận chi thạch, Côn Luân tiên cùng sẽ cho hắn một bộ mặt. Hai người kẻ sứa người hoa, đem tiểu nhân diện mạo diễn dịch đến tinh tế. Chúng nữ Mỹ Mâu lạnh lẽo lườm đi qua, khuôn mặt nén giận. Lại thấy Đường Trần cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi nói không sai, Côn Luân tiên cung thật sự là mở ra vì ta. Dứt lời, hắn khoan thai đi về phía trước. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 415, có hệ thống, thật sự sảng khoái, liền không hợp tỏ thượng. Thế thế, mọi người không khỏi lá xư sở. Đường Trần đây là tối thật. Vừa mới đã có người mạnh mẽ xông vào Côn Luân Tiên Cung mà bị đánh bay, thậm chí trực tiếp bị trấn áp. Trước mắt, Đường Trần vẫn chưa cầm trong tay khí vận chi thạch. Chẳng lẽ cứ như vậy đơn thuần đi qua sao? Long Ngạo Thiên rếu cẩn nói, Côn Luân Tiên Cung như thế nào vĩ ngạn, như thế nào làm một phàm nhân mà ra, ta ngược lại muốn xem xem hắn như thế nào xuống đại. Tại trước mắt bao người, Đường Trần chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước giỏi sếp bước, Tuấn Tú như tiên khuôn mặt lộ ra hờ hững thoải mái. Tiếp xuống phát sinh một màn, để vô số người trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Côn Luân Tiên cung toát ra một tia ánh sáng nhạn, một tầng tiếp một tầng rơi vào trên người Đường Trần, phảng phất tại kiểm tra đo lường cái kia. Cuối cùng, nay chút ít chỉ biến mất. Liên như vậy để Đường Trần khoan thai đi vào. Long Nạo Tiên ba người ngay tại chỗ ngộp trợ. Ba đôi mắt chó trừng đến to lớn, hận không thể đem con ngươi đào móc ra tắm một chút dạ bộ trở về. Chẳng lẽ Côn Luân Tiên cung thật là nhà hắn? Không có khả năng, Côn Luân Tiên cung biết bao cổ lão lâu đời, sao lại cùng Đường Trần dính líu quan hệ? Vậy ngươi muốn làm sao giải thích kết quả này? Vì cái gì trên đời này bất luận cái gì chuyện tốt đều có đường trần phận? Vô số tu giả bi phẫn muốn tuyệt, bọn hắn trọn vẹn không hiểu rõ, vì cái gì Đường Trần có thể như vậy may mắn, một mực đạt được thiên địa cương triều. Đối Đường Trần này chỉ muốn cảm thán một câu, có hệ thống, thật sự sảng khoái. Bên cạnh, Diệp Khinh Nu cùng tất dương thánh nữ các nàng oanh oanh nghiến nghiến, mỹ mâu khơi hài lượm lọng ngạo thiên đám người một chút. Chẳng lẽ liền các nàng cũng có thể như vậy đi vào Vương Tiết tranh tên sát thần này cũng nhịn không được trong lòng rung động. Vừa dứt lời phía dưới, một đám mỹ nữ đi vào Côn Luân Tiên Cung, vẫn chưa dẫn tới bất luận cái gì bái xích phản ứng. Đáng nhắc tới, chúng nữ đi theo đường Trần hồi lâu, mỗi một người đều dính khí vận. Đương nhiên, các nàng có thể thoải mái vào trong. 3333. Vô số người bên ngoài vang lên đánh mật tâm thành. Long lão tiên, Long huyệt cùng Vương Tiết tranh càng bị quật đến khuôn mặt sưng đỏ, trong con mắt có lại chỉ có khó có thể tin. Không hợp thói thường. Liền không hợp thói thường. Thật là một nhóm ngu xuẩn. Cao đại phú chế nhạo khinh bị nói. Nói xong, tay hắn giữ khí vận chi thạch, kéo lấy mấy trăm cân giải rộng thân thể, nhanh chân đi vào Côn Luân Thiên Cung. Sư Cường lắc đầu nói, thật là một nhóm xà điêu. Hắn cũng tay cầm khí vận chi thạch, đồng dạng đi vào Côn Luân Thiên Cung. Sư Tôn nói qua, không muốn cùng loại này đầu óc không kiện toàn da hỏa dính liễu con hệ sẽ bị truyền nhiễm. Đường Trần rất có việc nói. Nghe vậy, chúng nữ, Cao đại phu cùng sư Cường liên tục gật đầu. Một đám người hoan thanh tiếng ngữ, nhanh chân đi về phía trước, cung điện bên ngoài. Vương Tiết tranh diện mục dữ tợn, hét lớn, ta tất lấy Đường Trần tính mạng. Các tu giả mắt lộ vẻ kinh bị, người mấy ngày trước bị đánh đến cùng chó như, hiện tại còn dám kêu gào, thật sự không muốn mệt. Đi, tuyệt đối không thể rơi ở phía sau bọn hắn." Long Nạo Tiên trầm giọng nói. Trong lời nói, Viễn Kim hoàng tộc cùng vương gia thành viên trọng yếu cầm trong tay khí vận chi thạch, bước nhanh bước vào Côn Luân Tiên cung. Những cường giả khác cũng không cam lòng rơi ở phía sau, nối nhịp tiến vào bên trong. Côn Luân Tiên cung, tiên sơn quanh quẩn, mây mù bay lả tả, giống như tiên thần chỗ cư trú. Trong thiên địa lưu động lấy linh khí nồng nặc, phàm phất đặt mình vào nơi đây liền có thể kéo dài tuổi thọ. Thật là kỳ diệu. Một trận quang hoa nở rộ lưu truyền. Đường Trấn đám người an ổn rơi vào trên đại địa. Bọn hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy cái khác người xa lạ, không khỏi khẽ gật đầu. Đường Trấn vung tay áo một cái, giống như tụ lý càn khôn cái kia, thả ra thế giới trùng tử bên trong thế hệ trước nó. Chốc lát, đám người này chỉ cảm thấy đến cải thiên hoán địa. Thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn mới trong khu vực. Chu Dương lão tổ đám người nội tâm chấn kinh. Bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm đều chưa từng thấy thần kỳ như thế thuật pháp. Người làm như thế nào? Cơ Huyền chấn kinh ngạt hỏi. Đường Trần cười thầm, bí mật. Hiện tại thời điểm chưa tới, Đường Trần còn không muốn bạo lộ quá nhiều, miễn đến dẫn tới quá lớn rối loạn. Mọi người khóc cười không được, đã Đường Trần không muốn nói liền thôi. Đây cũng là Côn Luân Tiên Cung. Thuần Dương lão tổ ánh mắt có một tia hướng về cùng khắc hào, lẩm bẩm: "Côn Luân Tiên Cung tồn tại, quá huyền diệu, tràn ngập sát thái truyền kỳ, để vô số người làm điên cuồng. Hùng chi, nơi này rất có thể còn có tiên lạc thời đại môn nhân. Chính là bởi vì điểm này, bọn hắn mới không thể không tới." "Lão tổ, Côn Luân Tiên Cung lớn như vậy, chúng ta muốn làm sao đi?" Lam Tư Nguyệt dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Bang Loan lão tổ trầm ngâm chốc lát, hồi đáp: "Theo ta được biết, Côn Luân Tiên Cung chia làm nhân môn, Điệu Tông, Thiên Cung Tam Đại bộ phận. Đối các ngươi những người tuổi trẻ này tới nói, từng bước một vượt qua tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Căn cứ ta suy đoán, Thiên Cung có thể là Côn Luân Tiên Cung cuối cùng địa phương, bên trong có dấu nhiều bí mật. Chuyên văn, phải nắm giữ Côn Luân Tiên Cung mật thì, đồng thời song qua Tam Đại quản, mới có tư cách mở ra." Cái khác trưởng bối cũng phát biểu cái nhìn của mình. Đường Trần trong bóng tối gật đầu. Nhi tới có thể mở ra hay không Côn Luân Tiên Cung Tân Bí? còn phải dựa vào hắn mới được. Bởi vì mật thi ngay tại trên tay của hắn. Đến mức chúng ta thì sẽ ở Côn Luân Tiên Cung sùng quanh nhìn một chút, nếu có người đối các ngươi động thủ, chúng ta sẽ chạy tới đầu tiên. Thuần Dương lão tổ mỉm cười nói. Dứt lời, vô số cường giả bắt đi, mỗi người tham dò Côn Luân Tiên Cung. Đường Trần Ngưng thanh nói, chúng ta đi nhân môn nhìn một cái đi, người khác hẳn là cũng đến. Mọi người không ý kiến. Bọn hắn lấy Đường Trần làm chủ tâm cốt, Đường Trần nói cái gì chính là cái đó. Tại mọi người sau khi rời đi, một nhóm người áo đen rơi vào sa sa trong rừng rậm chính là ta đi người. Bọn hắn khí vận chi thạch trong tay hóa thành bột mịn tiêu tán, hiển nhiên là dựa vào cái này tiến vào nơi đây. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Bang Hoàng không người hỏi. Một người trong đó toàn thân trải rộng lông màu vàng óng, lấy xuống mũ trùm phía sau, lộ ra một quả đầu vượn. Hắn ta mỉm cười một tiếng, nói, phóng thích tà khí, nhiễm bẩn côn luân tiên cung, đồng thời ăn mòn tất cả tu giả tâm trí, làm việc cho ta. Thánh chiến ma viên đại nhân, chúng ta không phải tới giết đường trận sao? Trọng Quốc đúng thánh hỏi. Thánh chiến ma viên thân cao một trượng, thể nội huyết dịch dung động ầm ầm. Như lao nhanh đại hải, toát miệng nói, đường chân là thứ yếu, quan trọng nhất chính là giành được Côn Luân Tiên cung bảo vật, khôi phục đế thượng làm trọng đảm nhiệm. Ta điện người khẽ gật đầu, tương đối tán đồng đáp án này. Các ngươi nhanh chóng lục soát Côn Luân Tiên cung, phóng thích tà khí, nơi đây còn không tệ, chờ đế thượng khôi phục phía sau, đại nhưng làm căn cứ địa. Bên cạnh Thánh chiến ma viên đứng đấy một người, bên trong hắc bảo ngân quang nhấc ngáy, tiếng nói lộ ra không thể làm trái ý. Vâng. Bang hoàng đám người tối đầu đáp ứng. Theo sau, bọn hắn tan biến tại tại chỗ, chỉ còn lại Thánh chiến ma viên ba người. Ba người tại đây, Không gian như là bị động lại đồng dạng, cực kỳ quỷ dị. Côn Luân Tiên Cung vừa ra, tiên giới một ít người có lẽ có cảm ứng, ngươi nói đến thời điểm, bọn hắn có thể hay không xuất thủ? Một người trong đó trước tiên nói nhỏ. Thánh Chiến Ma Viên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, ánh mắt hung ác tố bạo, cười lạnh nói, bọn hắn xuất thủ càng tốt, một khi đế thượng khôi phục, chắc chắn chấp chưởng Cửu Thiên Thập Địa, để những người kiên nếm thử tử vong tư vị. Trong bóng tối làm việc liền có thể, liền cho dù đế thượng khôi phục, thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục định phong chiến lực. Người thứ ba âm thanh rất có tư tính, lờ mờ mở miệng nói, Thánh chiến Ma Viên hai người cùng kính gật đầu nói: "Được, tạ quân đại nhân." Một trận gió nhẹ thổi tới, nhấc lên người áo đen mũ trùm, lộ ra một trường anh tuấn phi phàm khuôn mặt. Hắn có một đôi tà dị con mắt màu tím, ám luận ta tính, như có thể thôn phệ linh hồn. Chương 416, vừa mới ta đều là nói bậy, hiện tại để ngươi minh bạch cái gì là đạo. Côn Luân Tiên Cung, nhân môn. Nơi đây thiết lập có một tòa đài giảng đạo. Suối nước cuồn cuộn, cỏ xanh như tấm đệm, một mảnh thanh tịnh an bình không khí. Đang giảng đạo sau đài phương thì là dài đến mấy trăm đạo cầu thang, như là kết nối lấy người cùng tiên giới hạ. Bây giờ, đại giảng đạo bên ngoài có vô số đạo thân ảnh, đều là thương huyền giới thanh niên tài tuấn, cùng thế hệ trước cường giả. Trước hết luận đạo, phía sau trẻo nhân tiên thế. Nhân tiên thế đối tự thân đạo khảo nghiệm rất lớn, không có tâm lý chuẩn bị tốt nhất đừng đi. Ta đạo vô địch, sao lại e ngại? Tiếng người vang náo, ẩm ý không thôi. Lúc này, Đường Trần mấy người cũng đi tới nhân môn phía trước. Bọn hắn nhìn về phía đại giảng đạo cùng nhân tiên thế, mắt lộ ra vẻ tò mò. Đường Trần thứ nhất, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Xem như thương huyền giới đệ nhất yêu nghiệt, ai cũng không dám trêu chọc. Tiểu tổ Hắn liền là đường trận." Khương Gia Tiên Kiêu thấp giọng nói, "Khương Gia tiểu tổ gọi là Khương Ngông." Hắn giáng người thẳng tắp, đầu đội thanh kim mũ, người mặc xích lăng bào, tuấn lãng bất phàm bề ngoài còn có một kia tà mị, chính giữa quan sát đến đường trận. "Chính xác bất phàm." Khương Ngông bình tĩnh nói, "Phút chốc, đại dạng đạo sáng chói mang chuyển động, như có tiên khí phiêu dãng, diễn lại đã từng một cảnh trí một phần." Từng đạo bóng người hiện lên, như đệ tử Côn Luân Tiên cùng, ngay tại lắng nghe kinh văn, lắng nghe trưởng bối dạy bảo, từng cái khắc sâu vào mọi người tầm mắt. Nhưng đến cuối cùng, bóng người càng ngày càng ít giống như người đi trả lạnh, chỉ còn lại tịch mịch cùng cô độc. Hừ. Suy nghĩ ánh sáng nhạt đang dạng đạo đại ngưng kết, hóa thành một vị lão giả tóc trắng. Mọi người vô ý thức lùi lại, cảnh giác nhìn xem lão giả tóc trắng. Ai cũng không biết rõ đã nhiều năm như vậy, bên trong Côn Luân Tiên Cung sẽ có hay không có cái gì kỳ quái quái đồ vật, lưu cái tâm nhãn chung quy là tốt. Không thể tưởng được ta Côn Luân Tiên Cung còn giống như cái này long trọng một ngày. Lão giả tóc trắng cười nhạt mở miệng, âm thanh rơi vào đến mỗi một người trong thai. Có người hỏi, ngươi là người nào? Ta. Trong hồng trần phàm nhân mà tôi, gọi ta phục lão là đủ. Lão giả tóc trắng hở hững như tiên, cười ha hả lắc đầu nói: "Phục lão, đại giảng đạo đạo chủ, bây giờ đã thành thần nhiệm." Nhìn thấy Phục lão tin tức, Đường Trần than nhẹ một tiếng. Đã là thần nhiệm, đã nói đã vất lạc. Phục lão có chút bất ngờ quay đầu lại, hai con ngươi nhìn về phía Đường Trần, lộ ra một vòng thú vị thần sắc. Trên người ngươi có ta côn luân tiên cung đồ vật, nhìn tới ngươi cũng côn luân hữu duyên. Hắn buốt dấu nói: "Mọi người sững sờ, nhột nhịp đem ánh mắt tập trung vào Đường Trần. Đường Trần đối những cái này tầm mắt như không có gì, cười nhạt ôm quyển nói: "Phục lão quá khen." Tiểu tử bất quá trong lúc vô tình đạt được mà tôi. Như đoán đến không sai, Phục lão nói đến hắn là Côn Luân Tiên cung mật thi. Chỗ không xa, Vương Tiết Tranh nheo mắt lại. Hắn nhớ tới Vương Minh Đàm sau khi chết, không gian giới chỉ bị đường trần cấp đi. Chẳng lẽ là tiên cung mật thi mà nhỏ? Trong lòng hắn thầm nói. Vương Tiết Tranh cùng Vương Minh Đàm thì ra còn không tệ, cũng biết việc này. Hắc hắc, cái đồ chơi này liền có thể muốn mệnh của ngươi. Vương Tiết Tranh kế tổng tâm lai, cười lạnh nói. Phục lão nhìn quanh mọi người, ngưng thanh nói, nếu muốn bước lên nhân tiên thế, phải cùng ta luận đạo. Tiền bối, xin chỉ giáo. Ta tới. Đã như vậy, cũng đừng lãng phí thời gian. Rút lời, nhiều thiên kiêu cùng tiếng hét lớn, sớm đã là kìm nén không được. Phục lão chỉ điểm hư không, diễn hóa ra một mảnh lại một chốn cực lạc, biến ảo thân ảnh tọa lạc trong đó, chờ đợi mọi người đến. Mọi người không chút do dự bước vào trong đó, trong lúc nhất thời, cả vùng không gian đều ở vào một loại đạo vận tự sinh huyền diệu không khí. Đường Trần chân đạp lục địa, cỏ xanh phảng phất giống như chân thực, tầm mắt nhìn về phía trước. Phục lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh còn có một chiếc đèn đồng. Như thế nào đạo? Phục lão nhìn thẳng Đường Trần, rất bình tĩnh mà hỏi. Đường Trần khẽ nhíu mày. Vấn đề này hẳn là coi trọng đạo thẩm ý. Đạo làm vật vật, mà vạn vật cũng có thể làm nói. Nhân sinh đều là nói, đi nhìn và rặng, liền có thể biết thật giả. Như một gốc thảo, một hạt trần, bọn chúng đã là đạo bên trong một vòng, lĩnh hội trong đó, liền có thể đắc đạo. Đường Trần nói thẳng nói lấy. Nhưng mà, Phục Lao cũng là nhìn hướng đèn đồng, bên trong đèn đuốc soi trước đó mỏng manh một chút, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Trần nhíu mày. Chẳng lẽ hắn nói tới hết thảy đều không đúng sao? Veng. Lại tại lúc này, đã có thiên kiêu luận đạo thành công thuận lợi sông qua tịch thổ, đi tới phía dưới nhân tiên thế. Trong đó liền bao hàm Long lão ngạo tiên, Long Việt, Vương Tiết tranh đám người, Liên Cổ Luân Nhi các loại mỹ nữ, còn có Cao đại phú, Huyết kiếm thánh nhân cùng Tiêu Diễm bọn hắn cũng đi ra. Chủ nhân lại có thể còn không có luận xong đạo. Thất Dương thánh nữ mỹ mâu trùng lớn, có chút khó có thể tin. Nếu như thật muốn nói ai có thể nhanh nhất vượt tại thành công, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định là Đường Trần. Nhưng lúc này đây ra ngoài ý định, Đường Trần còn tại cùng phục lão luận đạo. Cao đại phú buồn bực nói, lão đầu tử có phải hay không nặng tai không nghe được. Ta cảm thấy cũng vậy." Huyết Kiếm Thánh Nhân ôm cánh tay nói. Mọi người trợn trừng mắt. "Đây là thần nhiệm, ngươi cho rằng là giả đụng lao đầu sao?" Nhìn tới một ít người gặp khó độ, Vương Tiết Tranh giễu cợt nói, "Cao đại phu phản tra phúng, chó chết, có phải hay không chịu đọn chúng bảo nghĩa? Không bước đến bạn giáo chủ nện ngươi đúng không?" Những lời này gây nên rất nhiều người cười vang. Vương Tiết Tranh hung ác liếc nhìn xung quanh, quát khẽ nói, "Con lợn béo đáng chết, các loại đường trần một cái chết, ta xem ai tới bảo đảm ngươi." Dứt lời, hắn hừ lạnh quay người, nhanh chân bước lên nhân tiên thế. Cao đại phu phi một tiếng kém chút liền muốn lại cho hắn tới một bàn tay. Trong Tịnh Thổ, Đường Trần cau mày, nhìn thấy cười tủm tỉm phục lão thời điểm, ánh mắt một thoáng đạm mạc. Vừa mới ta đều là nói bậy, hiện tại để ngươi minh bạch cái gì là đạo? Đường Trần đột nhiên cười. Phục lão sửng sở, những lời này là ý tứ gì? Keng! Một cỗ lũ quét cuốn tới kiếm ý nợ rộ, đem Tịnh Thổ trực tiếp xé nát ra, liền đèn đồng cũng hóa thành bột mịn. Đạo? Nói nhiều như vậy làm gì, có thể thắng liền là đạo lý quyết định. Đường Trần rơi xuống đất, đứng chắp tay, dương môi nói. Trong khoảnh khắc, tất cả tu giả tất cả đều chấn váng. Đường Trần đây cũng quá mãnh liệt. Người khác luận đạo, hắn xuất thủ. Phục Lao đứng ở đài giảng đạo bên trong, ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Trần, cười nói, "Lão hữu lần đầu nhìn thấy lớn lối như thế cử chỉ, còn nói là đạo. Đạo là văn vật, cái gọi là thuyết giáo, bất quá là nói ra các ngươi lý giải mà thôi." Đường Trần phản chế giễu, "Nghe vậy, Phục Lao trong mắt hiện lên một tia hồi ức, phảng phất đã từng cũng có người nói như vậy qua, lập tức đối Đường Trần có chỗ đổi mới. Cao đại phú nhìn thấy Đường Trần vượt tại thành công, một cái nắm ở bờ vai của hắn, mặt mày hớn hở nói, "Ta vừa mới cũng muốn nhạy cái giám." đem lửa đèn này thổi tắt, chỉ tiếc không thể thành công. Mọi người chán hiện lên một mảnh hắc tuyến, liền cao đại phú loại trình độ này cũng có thể luận đạo thành công. Gian Lận A. Đường Trần cũng là cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua, một mục tiếp khóa chặt Vương Tiết tranh ba người, nhặt nhẹ âm thanh nói, ta khuyên nhủ một câu, các ngươi tốt nhất chạy nhanh lên một chút, cái đồ chơi này nhưng ngăn cản không được ta. Sau khi nghe xong, ba người tâm thần rung động. Cái này biến thái tới. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 417, gặp qua phế lối chưa từng thấy như vậy cuộc. Đường chân đối đạo giải thích quá mức dữ dội, cho nên tất cả mọi người không thể phản ứng lại. Phục Lao càng là một mặt phức tạp. Tuy nói hắn chỉ là một đạo thân nghiệm, lại vẫn như cũ cảm thấy khóc cười không được. Có đôi khi, chiến lực Bưu Hàn thật có thể muốn làm gì thì làm. Đây là nhân tiên thiên, coi như ngươi muốn vượt qua chúng ta, cũng phải có vậy cái nảy tư cách. Long lão tiên tu lại kinh hãi, cười nhạo nói. Vương Tiết Tranh cũng hơi chút tỉnh táo lại, cười nói, trèo lên nhân tiên thiên, như thoát khỏi phàm trần trèo lên tiên cảnh, quá trình khó khăn cỡ nào. Điểm này tất cả mọi người là minh bạch. "Muốn cơ bọn hắn muốn nhìn một chút Đường Trần muốn thế nào đối địch đi." Bây giờ Long Nạo Thiên ba người đã trèo lên tầng 20, quan sát mọi người. Đường Trần cười nhạt một tiếng, nói, "Phải không? Vậy thì tới đi." Dứt lời, hắn đứng chắp tay, nhẹ nhàng rơi vào nhân tiên thê trên bậc thang. "Veng" một tiếng, một cỗ vô hình áp lực phủ xuống, như một tòa núi lớn rơi vào trên bờ vai Đường Trần, muốn gánh vác lấy nó hướng lên dẫm chân. Nhưng mà, loại áp lực này đối Đường Trần mà nói không đáng kể chút nào, bước chân ổn định, tư thái hiền hòa, từng bước một hướng lên leo. Một tầng, tầng 3. 6, tầng 11, tầng 13. Trong mắt mọi người, đường trần đi bộ nhàn nhã trèo lên nhân tiên thê, sắc mặt như thường, không có chút nào miễn cưỡng trạng thái. Long Nạo Thiên đám người khuôn mặt thoáng cái nghiêm túc. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, cùng tiếng quát lên, "Chúng ta đi." Nói lấy, ba người hướng lên trèo thang. Đường Trần thật quá đẹp rồi. Ta rất sợ hãi sau đó nhìn không tới hắn, vậy phải làm thế nào? Hoa Linh lung nhẹ nháy hai con ngươi, một mặt si mê lẩm bẩm. Nghe vậy, Cổ Lân Nhi các nàng lật một cái con ngươi, vội vàng nói, "Đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này phạm hoa xì, si, còn có Có thể hay không lau sạch sẽ nước miếng của ngươi? Chúng ta cũng đi thôi." Huyết kiếm thánh nhân kêu gọi Cao đại phú cùng sư cùng. Ba người sánh vai mà đi, cùng bước chậm thang. Keng. Lại tại lúc này, một đạo du dương mở mịt tiếng chuông vang lên, như tỉnh người mộng xuân, tinh thần gấp trăm lần. Muốn xuống đất tông người, cần vượt qua nhân tiên thệ tầng 50. Một đạo cổ lao âm thanh vang lên. Chúng tu giả hai mặt nhìn nhau, theo hai bên trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Tầng 50. Có chút người đi đến tầng 30 thời điểm, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân xương cốt ken ken rung động, đã là khó tiến một bước. Khó trách cuốn Luân Tiên cung năm đó có thể cường thịnh như vậy. Tại to lớn tài nguyên cùng gian nan khảo nghiệm phía dưới, kẻo đều có thể thành tiên. Ai gọi ta cao đại phú có thể thành tiên? Mọi người kêu khổ không thôi. Có chút người im lặng không lời, yên lặng trèo thang, dù cho đầu gối run rẩy, sau lưng mồ hôi thấm ướt, vẫn như cũ không nói tiếng nào. Bọn hắn giống như tu khổ hạnh cái kia đang thưởng thức nhân gian khó khăn. Lăng Việt là yêu hoàng chuyển thế, tư chất cùng chiến lực tuyệt đối bất phàm, giờ phút này trên mặt cũng hơi có chút vết mồ hôi. Hắn xông qua thứ 45 tầng. Thế nào? Liên mệt mỏi Đột nhiên, một đạo khôi hài âm thanh tại bên tai vang lên, để Long Việt có một loại khắc vào trong máu run rẩy. Hắn quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy Đường Trần chắp tay sau lưng, như du lịch như trèo lên nhân tiên thế, lập tức tức giận đến nghiến răng. "Ai, yêu hoàng truyền thế, chỉ tiếc ném sai tay, không phải tất có manh liệt làm." Đường Trần tiếc hận lắc đầu nói. Trong lòng Long Việt cái kia tức giận a, giữ tự nói, "Đường Trần, đã lâu không gặp, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có cái gì tiến bộ. Ngươi nếu là có thể đuổi tới ta, ta chọn vẹn có thể cho ngươi chịu nhận lỗi." Đường Trần liếc mắt nhìn hắn, nhún vai nói, Long Việt quát to, "Ta muốn một cước đạm tại trên đầu của ngươi." Chốc lát, hai người nhanh chóng trèo lên Nhân Tiên Thê, tốc độ nhanh chóng, không thua kém cấp tốc băng băng, để phía sau tu giả trợn mắt hốc mồm. Vương Tiết tranh cùng Long Nạo Tiên đưa mắt nhìn hai người chạy đi lên, hy vọng Long Việt có thể rửa sạch nhục nhã. Nhân Tiên Thê áp lực như là biển sâu thủy áp, không ngừng áp bách lấy đường trần cùng Long Việt thân thể, đem bọn hắn áp đến mức thân cách rung động. Trờ đến đến tầng 60, Long Việt cả khuôn mặt đã nín thành màu gan heo, nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, đến 63 tầng. Hút. Phía dưới tu giả hít một hơi lãnh khí. Ta không hổ là Viễn Kim Hoàng tộc Thiên Chi tiêu tử, yêu hoàng chuyển thế, có thể làm đến bước này." Giang rắc. Một đạo tiếng gãy xương âm thanh thanh thủy vang lên. Long Việt đau đớn nghiêng một cái, lập tức lăn xuống đi. Nhân tiên thế áp lực quá lớn, lại có thể cứ thế mà đè gãy xương chân của hắn, một mực lăn đến thứ 50 tầng mới dừng lại. "Ngươi trẻ tuổi muốn nhanh như vậy làm gì? Hồn mới là vương đạo, nhìn tới chuyển thế cũng không để đầu óc của ngươi biến thông minh." Thấy thế, Đường Trần lập tức đánh chó mù đường. Long Việt vốn là đau không nói nổi, nghe được câu này càng là khí cấp công tâm, một gáy lao huyết tử trong miệng phun ra nhuộm đỏ bập tang. Trong lòng Đường Trần cười hắc hắc nói, giải quyết một cái. Long Nạo Thiên song quyền nắm chặt, đồng tử bên trong lửa giận bốc lên, Đường Trần thật to gan, dám làm mặt hắn bắt nạt chính mình hậu bối. Không phục. Ta ngay tại nơi này chờ các ngươi, mau tới a. Đường Trần nhìn thấy Long Nạo Thiên biểu tình, kích thích nói. Vương Tiết tranh cùng Long Nạo Thiên nhìn nhau, thử lạnh hướng lên trèo đi. Đợi đến tầng 60 thời điểm, Đường Trần ba người đứng ở một đầu tuyến. Tiểu sư thúc thật là thân như vậy, mỗi nhà các tộc tiểu tổ đều bị hắn đè xuống đất nhiều lần mà sát. Ai bảo bọn hắn vừa mới khiêu khích tiểu sư thúc? căn bản chính là đang đợi. Vương Tiết tranh cùng Long Nạo Tiên không long duyệt hành ngũ, không thể khinh thường. Các tu giả một bên trèo nhân tiên thê, một bên tại xem kịch. Chúng nữ cũng là như thế, từng bước một chậm rãi đi, trên mặt không từng có qua một tia lo lắng. Tầng 60 bên trong, Vương Tiết tranh hai con ngươi lờ tạc khí, trầm giọng nói, "Đường Trần, ngươi còn chưa đủ tư cách vượt qua chúng ta." Nói xong, hắn cùng Long Nạo Tiên thân thể toát ra pháp tắc chí lực, chống lại áp lực, từng bước tăng thêm tốc độ hướng lên lao đi. Người khác trong lòng khẽ run, hai người này tốc độ có chút nhanh. Trái lại Đường Trần Hắn không nhúc nhích đứng đấy, ôm cánh tay nói, "Chứ hết để cho các ngươi chạy cái mười mấy tầng 20, đừng đến thời điểm nói ta bắt nạt các ngươi." Những lời này kém chút để Vương Tiết tranh cùng Long Nạo Thiên tử phía trên nga xuống. Gặp qua phế lối, chưa từng thấy như vậy cùng. Làm hai người đứng ở thứ 80 tầng thời điểm, mồ hôi rơi như mưa, có khả năng cảm giác được pháp tắc chi lực tại không ngừng co vào. Đi tới nơi này có lẽ không sai biệt lắm đi. Long Nạo Thiên âm thanh có chút run rẩy. Làm hắn cùng Vương Tiết tranh chuẩn bị quay đầu khiêu khích đường Trần thời điểm, thần tình bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ thấy đường Trần chắp tay đi tới, như là ở sau mình hoa viên dung ngoạn, trong miệng còn nhẹ thở dài, cho các ngươi cơ hội đều không còn dùng được. Nhìn thấy một màn này, mọi người ra mặt nhún dậy. Đây mới thật sự là yêu nghiệt, xem nhân tiên thê làm không có gì. Ngươi, Vương Tiết trăn trận dữ, chính giữa muốn miệng lớn chửi mắng, lại phát hiện pháp tắc chi lực kém chút sổ độ, vội vã ngậm miệng lại. Đường Chấn lắc đầu cười một tiếng, cũng không để ý tới hai cái này vay hề, bước ra nhiều bước, tiếp tục trèo lên nhân tiên thê. Đợi đến hắn thuận lợi tầng thứ 100, thiên khung hạ xuống kim quang, đóa đóa đạo liên quanh quẩn tại quanh thân. Tầng 100 Ban thượng Ngũ Nguyên Tiên vẫn thạch. Cổ lao âm thanh lại lần nữa vang lên, để vô số người nháy mắt đỏ mắt. Bao gồm Long Nạo Thiên cùng Vương Tất Tranh. Chương 418: Hy vọng một ngày kia vĩnh viễn không nên đến tới, tham lam là tự vong bắt đầu. Kim quang lóe ánh bên trong, một quả bao hàm ngũ hành chi lực tinh thần vẫn thạch, chậm chậm rơi vào đường trần lòng bàn tay. Ngũ Nguyên Tiên vẫn thạch. Đây chính là chân chính tiên tài, gen đúc tiên khí sử dụng đồ vật. Tại Thương Huyền giới chỗ biết lịch sử bên trong, Ngũ Nguyên Tiên vẫn thạch tổng cộng liền xuất hiện qua 2 lần, đây là lần thứ 3. Chẳng lẽ tầng thứ 100 liền có ban thượng Trong nhân thiên thế vang lên tiếng kinh hô. Vương Tiết Tranh cùng Long Nạo Thiên cả khuôn mặt đều xanh biếc, hắn không thể quất chính mình hai bật hai. Sớm biết như vậy, bọn hắn coi như liều mạng đều muốn tiếp tục trèo lên trên. Dạng này Ngũ Nguyên Thiên vẫn thạch liền là bọn họ. Một bên khác, Đường Chấn Đủ kiệu nhàm chán đánh giá Ngũ Nguyên Thiên vẫn thạch. Hắn dưới tử túi có một đống lớn tiền tài, đều là xi si lâm thu thập. Những loại này chơi không có được độ vận, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Dù sao đối ta vô dụng, cho thế giới chủng tử a. Đường Chấn đem Ngũ Nguyên Thiên vẫn thạch đưa vào thế giới chủng tử. Dây leo một cuốn thả lỏng, Liên triệt để thôn phệ chúng không. Bây giờ, thế giới chủng tử trưởng thành mạnh mẽ, tuy nói còn không tới có thể so thương huyền giới tình trạng, nhưng cũng chỉ là hơi kém mấy phần mà thôi. Nếu như thương huyền giới thật xuất hiện tình huống gì, thế giới chủng tử cũng có thể trở thành rất nhiều sinh linh sinh tồn địa phương. Hy vọng một ngày kia vĩnh viễn không nên đến tới. Trong lòng Đường Trần thầm nói. Lâm Đường Trần trèo lên tầng 100 thời điểm, người khác còn tại mấy chục tầng ngồi ngồi, từng bước một hướng lên leo. Huyết kiếm thánh nhân mệt như chó, thở hổn hộc leo đến thứ 50 tầng, xem như vừa qua khỏi tuyến hợp lệ. Cao đại phú quanh thân bao quanh một tầng lởm mở qua màn, thuần khiết ôn hỏa, chính là tiến ngưỡng chi lực, cùng nhân tiên thiên thế áp lực chống lại. Cổ Lân Nhi các loại các mỹ nữ không cho đường trần mất mặt, toàn bộ đến đến thứ 60 tầng. Vĩ Như đã qua tầng 50 lại không muốn vượt lại, nhưng vãng hai bên hai bên đi đến, đến Điệu Tông. Mơ Mị Tâm thanh lại lần nữa vang lên, nhắc nhở mọi người. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có vô số tu giả đi ra ngoài. Đường Chấn nhìn thấy phía sau mỉm cười, xem thấu những người này ý nghĩ. Giấu rốt, có chút người không nghĩ tới tại bạo lộ thực lực của mình. Nếu có càng thêm bảo vật chân quý xuất hiện, bọn hắn vừa mới thi triển toàn lực, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Làm những người này rời đi chỗ ở của mình tần số phía sau, chơi rủ xuống linh quang, tặng cho đan dược hoặc là khí cụ, cũng hoặc là vật liệu, khiến các tu giả có chút mừng rỡ. Chí y sông nhân tiên thiên thê còn có chút chỗ tốt có thể cầm. Lúc này, trong tay cổ Lân Nhi xuất hiện một phương huyền diệu kỳ quật, phía trên có bảy bạch tử cùng hắc tử, tạo thành một cái bài chữ. Vàng cờ xuất hiện thời điểm, không gian chung quanh đều đang khe khẽ run rẩy, giống như bị cưỡng chế thay đổi nguyên bản phương vị. Đây là một kiện cùng không gian tương quan bảo vật. Không đúng, càng giống là nào đó tín vật." Huyết Kiếm Thánh Nhân kinh ngạc nói. "Không ít tu giả nheo mắt lại. Không gian bảo vật, đó là tuyệt đối thưa thất đồ vật, chân quý phi thường. Chỉ là trở ngại đường trần, bọn hắn không dám trực tiếp động thủ. Chúng ta cầm đi cho chủ nhân nhìn một thoáng." Cổ Lân Nhi thản nhiên nói. Một đám người theo bên cạnh trèo lên đi, vừa hay nhìn thấy đường trần chờ. Cổ Lân Nhi nhìn thấy đường trần thời gian, gương mặt tường đỏ, ôn nhu nói, "Chủ nhân, ngươi nhìn." Đường trần nhìn về phía bàn cờ, ánh mắt có kim mang lưu chuyện. Địa quân kỳ bản, Côn Luân Tiên cung Địa tông 18 tông môn, phi hồng địa quân tín vật, bằng vật này nhưng tại Địa tông bên trong tìm đến truyền thừa. Quả thật là tín vật, cùng một cọc truyền thừa có quan hệ. Đường Trần cười lấy giải thích nói, Cổ Lân Nhi Ôn Nhu nói, "Chủ nhân, cái này cho ngươi đi." Đường Trần sững sờ, chờ ánh mắt Ôn Nhu xuống. Chúng nữ đối với hắn vô cùng tốt, hắn không thể liền chính mình cũng muốn dâng lên. Người một đời như vậy, còn cầu mong gì? Nha đầu ngốc, đây là ngươi chỗ đến, chờ ta làm gì? Đường Trần xoa nhẹ cổ Lân Nhi tóc đen, ấm áp nói, "Chờ một chút đến Địa tông." Ta chắc chắn giúp ngươi tìm được bản cờ chủ nhân truyền thừa." Cổ Lân Nhi cảm nhận được Đường Trần quan tâm, bỗng cảm giác vừa lòng thỏa ý. Khụ khụ khụ. Cao đại phú cái này độc thân cầu ho khan vài tiếng, đối Đường Trần hỏi, "Huynh đệ, chúng ta bây giờ muốn chạy đi đâu?" Bọn hắn nói nhân môn, Điệu Tông, Thiên cung nối liền thành một đường, không ra bất ngờ ngay tại phía trước. Đường Trần chỉ về đằng trước hồi đáp. Tại Nhân Tiên Thế đỉnh, hướng xuống quan sát có thể nhìn thấy một tòa lại một ngọn sơn môn, chính là Điệu Tông 18 tông môn. Quân sơn liên miên, cây cối sum se. Dù cho trải qua vô số tuyết nguyệt, vẫn như cũ để người có phụ phục lễ bái xúc động. Ngay tại các tu giả vừa tại thời điểm, Điệp tông phương vị bên trong, xuất hiện băng hoàng cùng trọng cốt các loại tà ma tướng. Trong tay bọn họ nâng lấy một quả màu tím đen quang cầu, ngay tại không ngừng tới phía ngoài toát ra tà khí, nhiễm bẩn vật vật. Truyền luôn côn luân tiên cung 18 tông môn bên trong, đệ tử đã bị luyện thành quân khô. Tiên tâm đi, cho dù thân thể cùng linh hồn đã thành khối lỗi, tà khí vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Tranh thủ thời gian phóng thích tà khí, đợi đến những người này bước vào Điệp tông 18 tông môn phòng trứng sẽ hóa thành 18 tầng địa ngục. Bang hoàng đá người cười lạnh. Màu tím đen quang cầu chấn động, ta khí như thủy triều phun trào tứ phương. Địa tông bên trong, 18 tông môn, từng nhánh quân đội và người sừng sững trong đó. Những cái này quân đội đều là từ đệ tử Côn Luân Tiên Cung tạo thành. Da thịt của bọn hắn hiện ra màu xám nhạt, như đá cái kia, đem bản thân thọ nguyên khóa tại bên trong. Đây là tỏa thiên cố địa huyền trận. Mặc dù cùng trời đồng tỏ, nhưng bọn hắn không có thị ra, không cách nào tu luyện. Làm ta khí tràn vào những đệ tử này thể nội phía sau, bọn hắn đúng là run lẩy bẩy. Phảng vật linh hồn bị ăn mòn. Vù vù. Những thạch nhân này mở ra hai con ngươi, cả vùng không gian đều đang run rẩy, khủng bố thần uy như là như gió báo quét sạch ra. Ta khí chiếm cứ lý trí của bọn hắn, cũng không còn cách nào khống chế bản thân. Những cái này thú vị. Bang Hoàng cười lạnh không thôi. Địa tông bên ngoài, Đường Trần đám người theo nhân tiên thê đi xuống phía sau, liền đến chỗ này. Lại thấy bây giờ địa tông không khí quỷ dị, uy nghiêm đáng sợ lại khiến người. Có gì đó quái lạ, mọi người cẩn thận một chút. Đường Trần nhạy bén cảm thấy được ta khí, cau mày nói: Phía sau chạy tới Vương Tiết trăn cảm nhận được cùng thể nội tà khí giống nhau ba động, khóe miệng chậm chậm vung lên. Nhìn tới băng hoàng bọn hắn thành công, hắn nói thầm: "Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu giả xông qua nhân tiên thế." Ánh mắt bọn hắn tham lam nhìn về điệu tông, không kịp chờ đợi muốn xông qua cửa ải, đạt được chân quý bảo vật. Thế nhưng đợi đã lâu, đạo kia mở mị tâm thanh thật lâu chưa từng vang lên, khiến mọi người hơi có chút phiền muộn. "Mặc kệ, Côn Luân Tiên cung khẳng định có rất nhiều bảo vật. Đồ đần mới ở tại nơi này, chúng ta đi." Dù sao ai tìm tới chính là của người đó, kết thể đều bằng bản sự. Có chút tu giả kìm nén không được, nhanh chóng xông vào địa tông. Đường Chân vẫn như cũ không động, ánh mắt hiên lặng như nước. Huyết Kiếm Thánh Nhân thúc giục nói, "Sư đệ, nếu là chúng ta lại không đi vào, bảo bối liền bị người khác cướp sạch." "Không đợi." Đường Chân cười nhạt trở về. Hắn vốn định nhắc nhở những người kia một câu, nhưng nghĩ lại, dù cho chính mình nói cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Tham lam là tự vong bắt đầu, ai cũng không cách nào ngăn cản. A. Đột nhiên, địa tông bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thấu trời huyết vũ bay lả tả, bừng tỉnh vô số người. Ầm ầm. Đại địa chấn động. 18 tông môn quân đội xuất hiện, bọn hắn như là đá lăn dòng thác xuất hiện, nghiền ép trời cao, xé nát từng bảy tu giả thân thể, đám chìm máu tươi mà tới. Thấy vậy một màn, huyết kiếm thánh nhân nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hiểu được đường Trần lời nói, thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 419, cầu sinh dục vọng kéo căng, lại là ta điện. 18 tông môn quân đội xuất động, ở trong sơn mạch mạnh mẽ đâm tới, phản phất đặc biệt tại săn giết tu giả. Chúng ta cũng không có làm gì. Tại sao muốn giết chúng ta? Những thạch nhân này hẳn là điên. Đi mau, cùng bọn hắn giao chiến không có chút ý nghĩa nào. Địa tông bên trong, Tiêu Thế Lương thảm thiết không ngừng. Các tu giả bị trước nay chưa có cường liệt đại kích, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc nơi này. Vương Tiết Tranh nhìn thấy Đường Trần không có bất kỳ động tác, Diêu Cử nói, đường đường thương huyền giới đệ nhất yêu nghiệt, liền cảm thấy sợ hãi. Người đều có sợ độ vật, huống chi là một đầu nhân tộc chó. Long Nạo Thiên tiếp tra, âm dương quái khí mà nói, mắt của cao đại phú nheo lại, máng to, hai cái đoạn tích chó, thua quần cục đều không còn còn dám phát ngôn bừa bãi. Huyết kiếm thánh nhân nguyên bản cũng muốn chửi ầm lên, lại nhìn thấy Đường Trần khoan thai tự đắc, lập tức cảm thấy kỳ quái. Nếu là đổi lại bình thường, Đường Trần đã sớm một kiếm đã đâm đi, làm sao để bọn hắn ngủ tất tất? Sư đệ, hắn nhịn không được hỏi. Đường Trần giống như cười mà không phải cười lườm long nạo thiên bọn hắn một chút, lắc đầu nói, "Sư huynh, đợi lát nữa ta mang ngươi cầu cá đi." Hải Vương lại chuẩn bị đồ cá. Huyết kiếm thánh nhân bọn hắn không hiểu nhiều lắm Đường Trần những lời này, từng cái buồn bực nhíu mày, lơ ngơ. Đường Trần cũng không có quá nhiều giải thích. Trước mắt điệu tông trắng chợt lan tràn tà khí, hắn muốn bảo vệ mọi người an toàn. Chứ bên cạnh đó, Hắn còn muốn tìm Phi Hồng Địa Quân truyền thừa. Một tới hai đi, nào có tinh lực để ý tới những con rùa này. Vậy các ngươi ngay tại nơi này làm hay chờ xem, một nhóm phế vật." Vương Tiết chen cười lạnh một tiếng, xuất lĩnh vương gia người bước vào Địa tông. Long Nạo tiên chế nhạo, tay nâng tiên khí bảo hộ tộc nhân đi vào. Những tu giả khác cũng là đều có biện pháp, cùng nhau lướt vào Địa tông. Đường Trần quay đầu nhìn về phía Cổ Lân Nhi, hỏi: "Lân Nhi, bản cờ nhưng có chỉ thị gì?" Mọi người nhìn tới, chỉ thấy Cổ Lân Nhi tay ngọc kéo lấy bản cờ. Phía trên đen trắng tự quanh quần lấy tiến quang, mơ hồ chỉ hướng Điệu tông một góc. Có chỉ thị liên tốt, mọi người nhớ đến không muốn tản ra. Đường Trần dặn dò. Theo sau, hắn nhìn về phía Hoa Linh Lung đệ đệ Hoa Tử Đồng, liên tục dặn dò, "Tử Đồng, ngươi cũng đừng im lặng, Địa tông hiện tại cực kỳ không ổn định. Ai cần ngươi lo, nếu không phải?" Hoa Tử Đồng niết miệng, còn chưa nói xong liền bị Hoa Linh Lung bóp lấy lộ tai, lập tức đổi giọng liên tục xác nhận. "Ân." Cầu sinh dục vọng kéo căng, Đường Trần cười cười, cầm trong tay côn luân cổ kính, thấp giọng nói, "Tĩnh Hoa thủy nguyệt." Dứt lời, Không gian như mặt nước cái kia gợn sóng lên. Một cỗ huyền diệu vĩ lực bao phủ bọn hắn, lặng yên không tiếng động trốn vào hư không, đến nơi bí mật số dưới. Bây giờ, chỉnh đọa địa tông loạn thành một mảnh. 18 tông môn liền có 18 nhánh quân đội, phàm là gặp được sinh linh, liền sẽ không lưu tình chút nào hùng manh giết ra. Nguyên cơ Đường Trần muốn nhờ Kính Hoa Thủy Nguyệt ý lực, đem mọi người che giấu, tránh dẫn tới không cần thiết chém giết chiến đấu. Chỉ bất quá, tử thi cùng máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại địa, tràn diện thật là thê lương, để tất cả mọi người luôn miệng cảm thán. Oan! Các tu giả cùng quân đội điên cuồng chém giết, bộc phát ra một cỗ khủng bố ba động, tràn diện bộc phát thảm liệt. Ta hồn chí quân, chịu đến tà khí ảnh hưởng tông môn đại quân, chỉ có chấp trưởng tông lệnh mới có thể khống chế bọn hắn. Đường Trần Thu về Hỏa Nhãn Kim Tinh, nội tâm thầm nghĩ, tà điện người quả nhiên trà trộn vào tới. Khi thấy Vương gia bị tà khí ăn mòn tới điểm, hắn liền minh bạch, lần này Côn Luân Tiên Cung chuyến đi, tà điện tất nhiên sẽ không vô ích bỏ lỡ. Cũng hoặc là, trong Côn Luân Tiên Cung cũng có tà điện muốn đồ vật. Chủ nhân, ban cơ chỉ hướng Vương hướng ngay ở phía trước. Lúc này, Cổ Lân Nhi nhắc nhở. Đường Trần gật gật đầu. Mang theo mọi người nhanh chóng chạy tới phía trước. Đây là một tòa cổ lão sân môn, tuy có tuyết nguyệt ăn mòn dấu tích, lại vẫn như cũ bảo lưu đến tương đối hoàn hảo. Trước mọi người người bước vào trong đó, cổ Lân Nhi bản cờ trong tay bay lên, ở giữa không trùng xoay tròn, đen trắng từ toát ra hai màu quang hoa. Một tôn hư ảnh xuất hiện, người mặc cửu sắc thân bào, khuôn mặt cương nghị lại oai hùng, hai con ngươi mở ra, như bao hàm vũ độn. Đúng là kình cổ xã tộc đạt được bản cờ của ta, Nghiệt duyên, Nghiệt duyên. Người này tự nhiên là phi hồng địa quân. Hai mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu hư không. Nhìn thấy trong Côn Luân Cổ Kính cổ Lân Nhi, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói: "Đường Trần vung lên Côn Luân Cổ Kính, hiện ra chân thân, ôn quyến nói: "Tiền bối, không có ý bừng tỉnh tại ngươi, mong rằng chủ tội." Cổ Kính rơi vào tay ngươi, nhìn tới ngươi cùng Côn Luân Tiên Cung rất có duyên phận. Phi Hồng Địa Quân nhìn một chút Côn Luân của Kính, kinh ngạc nói: "Đường Trần trong bóng tối chợt sáng mắt. Nhà ngươi Côn Luân Tiên Cung mật thi đều là ta, nếu như không có duyên phận, căn bản liền không có khả năng tập hợp." Phi Hồng Địa Quân ánh mắt biến đến nhu hòa rất nhiều, đối cổ Lân Nhi dò hỏi: "Kình cổ gia tộc như thế nào? Bây giờ là Nam lĩnh đại tộc?" có chủ nhân tương trợ, hết thảy phát triển thuận lợi, cũng không có nguy hiểm." Cổ Lân Nhi thành thật trả lời. Nghe vậy, Phi Hồng Địa Quân vừa ý gật đầu nói, "Tốt, ngươi còn cất kỹ truyền thừa của ta." Ngón tay hắn một điểm, một khối dài bảy tấc, rộng hai tấc một bài rơi vào Cổ Lân Nhi trong tay. Một bài nội hàm có Phi Hồng Địa Quân trận văn truyền thừa, để mọi người chung quanh nhìn đến một trận thèm muốn. Cổ Lân Nhi nhìn chăm chú một bài, mỹ mâu quang hoa lưu chuyển, như trầm mê trong đó. "Tiên bối, xin hỏi tông lệnh muốn đi chỗ nào rảnh được?" Đường Trần Ngữ Phong xoay một cái nói. Phi Hồng Địa Quân không có trả lời ngay. Nhữu Mạch nhìn hướng bên ngoài, thần sắc lạnh lẽo xuống, cắn răng nói, lại là tà điện. Nghe được bốn chữ này, Đường Trần lập tức đoán được, Côn Luân Tiên cùng có lẽ biết được phệ huyết tà đế tồn tại. Đây là tông lệnh, vốn có thể hiệu lệnh tông môn đại quân, chỉ là bọn hắn đã bị tà khí ăn mòn linh hồn. Phi Hồng Địa Quân mở bàn tay, một khối bạch ngọc lệnh bài xuất hiện, ngự khí cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn chỉ là một tia sắp sụp đổ thần niệm, lại không một chiến lực lượng. Đường Trần tiếp nhận tông lệnh, phía trên quả nhiên có từng tia từng tia từng sợi tà khí đang quấy loạn, đầu óc chuyển động, hỏi, tiền bối Phải trang cẩm trong tay Tông lệnh liền có thể hiệu lệnh đại quân. Được. Phi Hồng Địa Quân sửng sở, nhưng vẫn là gật đầu nói. "Oan." Đột nhiên, Đường Trần hai tay nắm chặt Tông lệnh, hai con ngưng ngưng thần ở giữa, hỗn độn chi khí nở rộ đi ra, một mạch tràn vào trong đó. Thấy thế, Phi Hồng Địa Quân lộ ra vẻ đăm chiêu, lẩm bẩm, "Lại là Tiên Tiên Hỗn Độn Thể, có ý tứ." Phải biết, Tông lệnh cùng Tông môn đại quân có mật thiết liên quan. Nguyên cớ, Đường Trần lấy Hỗn Độn chi khí chấp trưởng Tông lệnh, nháy mắt liền đem phía trên tà khí toàn bộ thanh trừ. Đương nhiên, lệ thuộc vào Phi Hồng Địa Quân Tông môn đại quân, Toàn thể tà khí cũng bị toàn bộ thanh trừ hết. Trong mắt bọn họ sát lục huyết quang nhanh chóng biến mất sổ dưới, thay vào đó là một vòng yên lặng. Nguyên bản bị vây công các tu giả trợn mắt hốc mồm, tròn vẹn không rõ đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên liền ngừng. Bẹp. Vạn người tông môn đại quân bay lên, về tới sơn môn, động tác chỉnh tề quỳ rạp xuống đất, đồng thanh nói, "Tông chủ." Đường Chấn vui vẻ, chính mình ý tưởng đột phá lại có thể thành công. Hy vọng bọn họ có thể phụ tá ngươi bảo vệ thương huyền giới. Phi Hồng Địa quân ánh mắt hoài cổ nhìn xem vạn người đại quân, bình tĩnh nói, "Dứt lời, hắn tiêu tán ở trong thiên địa. Đường Trần Khẽ gật đầu, hướng về Phi Hồng Địa Quân trùng điệp hô quyền. Địa tông một chỗ. Vương Tiết tranh cùng tộc nhân nhìn thẳng trước mặt ta Hồn Đại Quân, khóe miệng hiện lên một vòng lạnh lẽo đường cong, "Đường Trần A Đường Trần, ta ngược lại muốn xem xem, lần này ngươi muốn thế nào ngăn cản ta Hồn Đại Quân." Tác giả có lời nói. Lượng tin tức bạo tạc một chương. Chương 420, đụng đến ta người, đây chính là đại giới. Địa tông triệt để đại loạn. Ta Hồn Đại Quân gặp người liền giết, đã bị tà khí triệt để ăn mòn. Các tu giả vận dụng vô số phương pháp, muốn bí mật bản thân khí tức, từ đó mưu đoạt địa tông bên trong bảo vật. 18 tông môn bên trong vẫn như cũ có dấu không ít thiên tài địa bảo, đây mới là bọn hắn kích động nhất địa phương. Cầm liền đi, chuyện không dây dưa dài dòng. Ta Viễn Kim hoàng tộc có nói qua các ngươi có thể lấy đi bảo vật sao? Đang lúc tu giả muốn rời đi thời điểm, một đạo rung trời lòng hống vang lên. Long Nạo Tiên cầm trong tay bảy màu sư rồng, chợt vện che giấu một đám tộc nhân khí tức, chính gặp phải ta hồn đại quân truy sát. Nhưng, bọn hắn trực tiếp nhắm vào nhân tộc tu giả, muốn cường thủ hào đoạt. Chúng tu giả mặt mang có vẻ méo, quát to, "Viễn Kim hoàng tộc, các ngươi không tuân quy củ. Quy tắc Lão tử liền là quý củ, không giao ra liền phải chết. Long Việt cười lạnh đi ra, sau lưng như có côn bằng cánh, nhẹ nhàng vũ động phong lôi phun trảo, thật là kinh người. Cuối cùng, những người tu này không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thống khổ giao ra tất cả bảo vật, vậy mới khó khăn lắm bảo trụ một mạng. Nhân tộc phế vật, cũng dám ở chúng ta trước mặt ngẩng đầu. Long lão thiên đạm mạc liếc qua, chế nhạo khoát tay. Hắn cái này khoát tay trở lại, long khí phun trảo, áp bách lấy vô số tu giả thân thể, đánh đến bọn hắn miệng phun máu tươi, ngã xuống đất kêu rên. Ở trong mắt viễn kim hoàng tộc, Nhân tộc Mại Mại cũng là Ti Tiện Sinh Linh, tuyệt không cho phép bọn họ cùng chính mình sánh vai mà đứng. Lúc này, Long Việt cảm thấy được xa xa tản mát ra một cỗ quỷ dị âm khí, giống như kết nối lấy âm phủ địa phương. "Tiểu tổ, bên kia phát sinh chiến đấu, hình như có Cửu Âm đạo thể tiểu mỹ nhân." Hắn nói khẽ. Long Nạo Thiên híp mắt nói, "Cửu Âm đạo thể? Thái Âm Động Thiên người?" Mọi người đều biết, Dao Trì Động Thiên cùng Thái Âm Động Thiên đã sớm cùng Huyền Kiếm Động Thiên kết làm đồng minh, lẫn nhau làm một thể. Chứ bên cạnh đó, Lạc Ngọc Hành cùng Dạ Như Tuyết cùng đường trận, còn có nói không rõ đạo không rõ quan hệ mập mờ. Vừa vận theo đường Trần cái này, tiểu tạp phái trên mình lấy điểm lợi tức. Long Nạo Thiên nghĩ lại, cười lạnh nói: "Hắn trấn động trong tay bảy màu sư rồng, như huyễn thải lóa mắt thần quang trốn vào trời cao, lướt về phía phương xa. Điệu Tông, chấp trưởng tông lệnh đường Trần, có thể tùy ý đem vạn người tông môn đại quân thu nhập bên trong, có nhu cầu liền có thể sai phái ra tới. Đây là một chi tuyệt đối đáng sợ quân đội. Như đường Trần có thể đem toàn bộ nam dữ, tuyệt đối có thể quét ngang Điệu Tông." Không có dấu hiệu nào. Phương xa long khí rung chuyển, cùng một đóa hoa sen màu máu va chạm nhau, bộc phát ra từng đợt mãnh liệt ba độ. Tiểu sư thúc, cái kia tựa như là Lạc Ngọc Hành cựu âm đạo thể. Diệp Khinh Nu có chút đoán không cho phép nói. Đường Trần cau mày nói, không cần hoài nghi, đó chính là cựu âm đạo thể. Lạc Ngọc Hành cùng Tiên si Lâm muội muội từng là một thể, sở dĩ phải xuất hiện loạn cổ chiến thần bộ Lạc huyết sắc liên hoa ấn ký, đây là hiện tượng bình thường. Một tòa núi cao bên trong, Lạc Ngọc Hành cùng Thái Âm động tiên cường giả căm tức nhìn Viễn Kim hoàng tộc. Chúng ta cùng Viễn Kim hoàng tộc, xa không hẳn cũ, gần đây không thủ, vì sao đột nhiên hạ tử thủ? Thái Âm động tiên trưởng lão trầm giọng nói. Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, Chỉ vì các ngươi cùng đường Trần đi quá gần, nếu không cũng sẽ không gặp đại nạn này. Nguyên lai like là bại bội tiểu sư thúc kẻ thất bại. Lạc Ngọc Hành tuyệt mỹ u lãnh như hắc liên, khóe môi vung lên, lờ mờ khiêu khích. Những lời này giống như giẫm lên cái đuôi mèo như, nháy mắt để Viễn Kim hoàng tộc ngay tại chỗ sù lông. Long Nạo Thiên cả khuôn mặt âm trầm xuống, ánh mắt oán độc nói, thật không hổ là đường Trần nữ nhân, cái miệng này quả nhiên đủ tiện. Một bên, Long Việt ánh mắt lạnh lẽo, phong lôi chấn động, trùng điệp nghiền ép tại người Thái Âm Động Thiên trên mình. Keng. Lạc Ngọc Hành khẽ cắn hàm răng, đang nuốt chống lại thời điểm Một tia kiếm mang chém nát phong lôi, hóa giải Long Việt thế công. Ai? Long Việt thần sắc hung ác, quá to. Viễn Kim hoàng tộc ngưng mắt nhìn lại, muốn biết là cái nào tạm toé như vậy không biết trời thế, dám đến phá chuyện tốt của bọn hắn. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại Long Việt. Một đám người tới không mà rơi, đi tới Lạc Ngọc Hành trước mặt. Không có sao chứ? Đường Trần nhìn Lạc Ngọc Hành, quan tâm nói. Lạc Ngọc Hành nhìn thấy ngài nhớ đêm mong mến yêu nam tử, nội tâm một trận động dung, ngoài mặt vẫn là bày ra một bộ ngạo kiều giằng giắp, nũng nịu nhẹ nói, ta mạnh hơn ngươi nhiều, thế nào sẽ có sự tình? Người thái âm động thiên khóc cười không được. Đều lúc này, ngươi cũng đừng ngạo kiều. Đường Trần Nhiên lặng cười một tiếng, chậm chậm xoay người, đem ánh mắt khóa chặt lại Long Nạo Tiên, đạm mạc nói, đem các ngươi cướp đoạt đồ vật toàn bộ giao ra, tiếp đó ngươi tự đoạn một tay, chuyện này cứ tính như vậy. Ngươi có tư cách gì để ta làm như vậy? Đừng quên, ta Viễn Kim hoàng tộc chính là nam lĩnh hoàn giả. Long Nạo Thiên ngạo nghễ nói. Vừa dứt lời, lại thấy Đường Trần lắc đầu cười một tiếng, âm thầm thôi động tông lệnh. Trong chốc lát, vạn người tông môn đại quân áp sập hư không, hai con ngươi tối tăm, trên cao nhìn xuống quan sát xa Kim hoàng tộc. A, và người cùng hét như lôi đình bạo động, kinh thiên động địa, cả tòa sơn mạch đều tại kịch liệt lung lay. Thái Âm động thiên cùng phụ cận ăn dưa quần chúng đều trố mắt ngất ngụm. Nhánh đại quân này thế nào đến đường Trần trong tay đi? Long Nạo Thiên cùng Long Việt đám người thần sắc run lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đối mặt với đường Trần cùng vạ người lại quân, bọn hắn bi ai phát hiện, chính mình liền động đậy đều là hy vọng xa vời. Rao ra, ngươi tự đoạn một tay, nhưng tha các ngươi không chết. Đường Trần lấy mệnh khiến giọng điệu nói. Long Nạo Thiên mím đến cả khuôn mặt đỏ rực không thôi. Muốn hắn đường đường viễn kim hoàng tộc tiểu tổ lại bị bức thành bộ dáng như vậy. Đến mức người thái âm đột tiên thì là một trận sảng khoái. Quả nhiên vẫn là muốn tiểu sư thúc xuất mã mới được. Lạc Ngọc hành mỹ mâu dị sắc lấp lóe, si ngốc nhìn chăm chú bóng lưng Đường Trần, biết chính mình thật sâu yêu cái nam nhân này. "Tiểu tổ, làm cái gì?" Long Việt biết đường Trần động thủ là tuyệt đối vô tình, âm thanh không bị khống chế run rẩy nói. Long lão thiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cho hắn." Nhỏm, người viễn kim hoàng tộc khuôn mặt đăm chắc, tuy là cực kỳ không tự nguyện, nhưng không thể làm gì khác hơn là đem cấp đoạt mà đến thiên tài địa bảo giao ra, chất lên một tòa núi nhỏ, đủ loại thần quang rất là lóa mắt. Bất quá, Đường Trần không có nhận lấy những thiên tài địa bảo này, quay đầu nhìn một chút những tu giả kia, nhặt nhẹ âm thanh nói, "Mọi người bắt về thứ thuộc về chính mình." Nghe vậy, những người tu này cũng hỉ, lập tức đối Đường Trần mạ ơn. Long Ngạo Thiên nhìn thấy một màn này, càng lại tức đến muốn thổ huyết. Tới tay bảo bối lại trả lại. Trơ bảo vật trả lại hoàn tất, Đường Trần lại lần nữa nhìn về Viễn Kim hoàng tộc, cười tủm tỉm nói, "Là chính ngươi đạo tổ, vẫn là ta tới." Đường Trần Ngươi không muốn ép người quá đáng, miễn đến làm đến mọi người rất khó coi." Long Nạo Thiên ánh mắt toán độc uy hiêm nói. "Nhưng mà," Đường Trần kiếm chỉ vung lên, chặt đứt lư không, đem Long Nạo Thiên một cánh tay chém mất xuống, máu tươi nhuộm trời. "Đụng đến ta người, đây chính là đại giới." Đường Trần thu về kiếm chỉ, ngữ khí không hề trọng bình thường nói. "Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ." Chương 421, lại lần nữa thu về lại quân, cảm tiên khí sừng rồng hạ nhiệt. Tay cụt rơi xuống, máu nhuộm đại địa, số mục kinh tâm. Đám người xung quanh một mảnh tịch mịch không tiếng động. Long Nạo Thiên thân là Viễn Kim hoàng tộc tiểu tổ, lại bị Đường Trần một cái kiếm chỉ liền chặt đứt cánh tay. Cái này thực sự để người trợn mắt hốt hồn. Sau đó làm việc mang một ít đầu óc, đừng cùng rồi như khắp nơi bay loạn. Đường Trần lườm Viễn Kim hoàng tộc một chút, ngữ khí đạm mạc nói: "Kỳ thực, Đường Trần tùy thời có thể lấy đi Long Nạo Thiên mạng chó. Nếu không phải suy nghĩ đến tà điện, đã sớm một kiếm đem hắn bổ. Bây giờ tà điện xâm nhập Côn Luân tiên cung, tất có thánh vương cường giả tọa trấn. Như Đường Trần trực tiếp đem Long Nạo Thiên giết, khó tránh khỏi đánh rắn động cỏ." Nguyên Cớ Đường Trần cũng không sốt ruột, các loại cá lớn đi ra phía sau, lại tận diệt. Trong lúc suy tư, Đường Trần không tiếp tục để ý Viễn Kim Hoàng tộc, đối Lạc Ngọc Hành nói, nếu không cùng chúng ta đồng hành, người nhiều cũng tốt chiếu cố lẫn nhau. Tiểu sư thúc những lời này nói đúng, đại tiểu thư, người đáp ứng a. Thái Âm động thiên các trưởng lão nhộn nhịp thuyết phục. Lạc Ngọc Hành tiểu ngạo kiểu, nũng nịu nhẹ nói, vậy được rồi, vì mọi người, ta liền tạm thời nghe người một lần. Đường Trần mỉm cười. Có đôi khi hắn cảm thấy Lạc Ngọc Hành vẫn là thật thú vị. Như vậy bệnh kiều nữ hải tử quả thực không thường thấy. Bất quá Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Sa Sa tông môn đại quân bộ phát ra một cỗ nặng nề ba động, như một tòa nguy nga núi lớn đè xuống. Oeng, ta hồn đại quân phát động công kích, cùng đường Trần khống chế tông môn đại quân, giống như dòng lũ sắt thép va và chạm vào nhau. Chủ nhân, ta cảm nhận được tông lệnh khí tức, nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ có người trong bóng tối thao túng. Tông môn đại quân có một người rơi xuống, đối đường Trần trầm giọng nói. Người này làn da màu xám nhạt, có một trương kiên nghị lại khuôn mặt nghiêm nghị, kỳ danh là Khổng Thu. Đường Trần nhẹ chau lại lông mày, dò hỏi, là trực tiếp phá hủy đại quân cho thỏa đáng? vẫn là bắt được gầm tầm người. Chủ nhân nếu muốn thu nạp cũng là có thể, nhưng mà, linh hồn của ngươi phải mạnh hơn đối phương, lại lấy tông lệnh dẫn dắt đại quân. Khổng Thu biết gì nói nơi nói. Đường Trần gật gật đầu. Hắn ngược lại muốn nhận nạp cái khác tông môn đại quân. Những người này chiến lực thật là cái người, nhất là vạn người kết thành chiến trận, đủ để vượt cấp giết địch. Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt, Đường Trần tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sư huynh, đại phú, các ngươi trước trông coi nơi này, ta lên bên trên một chuyến." Đường Trần quay người dặn dò. Cao đại phú quát tay nói, "Đi a." Nơi này có vốn Mỹ Nam tự trông coi, ai dám làm loạn ta liền một quyền đánh bay hắn. Mọi người trợn trừng mắt. Gia hỏa này thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Đến mức Viễn Kim hoàng tộc, bọn hắn đã bị Đường Trần sợ bị nợ đãi, chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn xem. Long Nạo Tiên một mặt âm trầm che lấy tay cụt, trong miệng muyền rủa nói, tốt nhất chơi chết Đường Trần. Trong hư không, đại chiến nức lên. Hai chi vạn người đại quân điên cuồng chém giết, linh khí kích động, lay động hư không. Đường Trần cùng Khổng Thu bay vào trong đại quân. Nơi này có 108 vị thạch nhân ngồi xếp bằng hư không, quanh quần thần quang tương trợ quân đội vạn người sắp phạt. Chủ nhân, nơi đây là trận nhãn, nếu có thể chặt đứt đối diện linh hồn thao túng, ta có thể trợ ngươi đoạt lấy quân đội." Khổng Thum ngưng thanh nói. "Vậy thì tới đi." Đường Trần không chút do dự vào chỗ, đáp lại nói. "Cùng lúc đó, ta hồn đại quân bên trong, đông dạng là 108 vị thập nhân, quanh thân vây quanh tà khí, chậm rãi độ vào Vương Tiết Tranh thể nội, từ đó khu động làm một chi quân đội." Đột nhiên, Vương Tiết Tranh mày kiếm nhíu lên, cười lạnh nói, "Muốn cùng ta so đấu linh hồn, quả nhiên là không biết sống chết, nhìn ta diệt ngươi hồn phách." Địa tông bên trên, hư không chấn động. Hai chi quân đội vạn người bạo phát hung manh va chạm, gầm thét tiếng như thần gà hét, vang vọng bốn phương tám hướng. Như vậy chiến đấu có thể nói hủy thiên diệt địa. Sơ ý một chút, thật có khả năng bị đánh chết tươi đi qua. A! Bất ngờ ở giữa, ta hồn đại quân phát ra gầm thét. Ta khí toát ra đi, ngưng kết một cái dài đến ngàn trượng màu đen ma đao, giống như theo ma ngục mà tới, thẳng tắp chém xuống đi. Thương một tiếng. Hỗn độn chi khí quét sạch, kiếm mang kinh thiên địa, lập lòe bắt hoàng, nháy mắt đem ma đao ép thành mũi phấn. Cửu trọng tinh thần tháp, tông môn trong đại quân, vang lên đường trần quát nhẹ âm thanh. Đại quân cùng hét, giận chấn trong tay binh khí, linh khí phổng lên vũ trụ không, diễn biến thành một tôn tinh thần tháp, hướng Tà Hỗn đại quân trấn áp tới. Vương Tiết Tranh đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nói, "Vì sao? Vì sao ta linh hồn chi lực không cách nào lay động?" Chợt, hắn không chút do dự thoát thân rời đi. Vang một tiếng, tinh thần tháp xuất thế, chói động tại Điểu Tông bên trên, gây nên vô số chú ý. Gặp Tà Hỗn đại quân mất đi khống chế, khổng thu quá to, côn lôn đệ tử, tự nguyện thành đá, chớ có là ma, lập tức tu lệnh. Nói xong, một mai phù lục theo trong miệng hắn phun ra, bay vào Tà Hỗn đại quân. Đường Trần thì là thu về cựu trọng tinh thân pháp, tiến lặng thôi động hỗn độn chi khí, thêm một bước xua tán tà khí, gọi trở về thạch nhân nguyên bản ý chí. Dần dần, thạch nhân thể nội tà khí tan, thay vào đó một vòng thư thái cải tượng. Côn Lôn đệ tử, lúc này không về, chờ đến khi nào? Đường Trần như tiên thần xuất hiện tại bên trên cung, giơ cao tông lệnh, quát khẽ. Một đám thạch nhân ngốc kinh ngạc. Theo sau, bọn hắn cùng tiếng ồn quy nói, cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Hưu, hưu. Hai chi tông môn đại quân giật đầu, cuối cùng hóa thành ngàn vạn sợi quang hoa, từng cái đưa vào tông lệnh bên trong. Thành công. Nhìn thấy một màn này, sư lang môn các loại nữ cao hứng đến nhảy nhót lên. Huyết kiếm thánh nhân đồng dạng mục đích sinh xúc động. Nhưng đồng thời, hắn nhưng lại phiền muộn tâm nói, nhiều người như vậy sẽ không đem Huyền kiếm linh sơn ăn chết đi. Nếu không san sẻ một chút cho ta Bạch Phiêu thần giáo." Cao đại phú có chút hèn mọn xoa tay nói. "Cái này hai vạn người tuy là thạch nhân, không cách nào tu luyện, không có tình cảm, nhưng xem như cũng cụ người tuyệt đối họ cách, ai sẽ không muốn." Hai vị ngu ngơ đối mặt, miệng khẽ miệng cánh nhếch, chất phát cười to. Lại nhìn viễn kim hoàn độ Chỉ thấy sắc mặt bọn họ tái nhợt, giống như ăn con rồi chết cái kia. Đường Trần không chỉ không có gặp nạn, ngược lại lại lần nữa thu về một chi tông môn đại quân, cái này càng không thể trêu chọc. "Chúng ta đi." Long Nạo Thiên Phi phẫn gầm nhẹ nói. Đường Trần nhìn lướt qua, nhặt nhẹ âm thanh nói, "Người có thể đi, đem cái kia sừng rồng giao ra." Nghe vậy, An Dư Quân chúng đều cười, dùng một loại đáng thương lại ánh mắt hài hước nhìn về phía Long Nạo Thiên. Đoạn một tay còn chưa tính, đến cuối cùng còn phải bồi thường bên trên một kiện tiên khí. Cái này Long Nạo Thiên thuộc về năm nay thảm nhất người. Đường Trần Ngươi nhớ kỹ cho ta." Long Nạo Thiên gào thét một tiếng, Vạn Phần Thông Khổ đem bảy màu sừng rồng ném về đường trần, tiếp đó quấn lấy tộc nhân bay về phương xa. Đường Trần tiếp được bảy màu sừng rồng, trên mặt nét mặt vui cười càng đậm. Lại một kiện tiên khí tới tay. Cao đại phú thủ pháp thành thạo thuận đi bảy màu sừng rồng, mặt mày hớn hở nói, "Thứ này khó giải quyết, ca ca chức giúp ngươi thu lấy, sau đó ngươi phát sốt bị cảm, ta liền mài điểm sừng rồng giúp ngươi hạ nhiệt." Mọi người vui lên. Ban Tử này thực có can đảm nói, cầm tiên khí sừng rồng hạ nhiệt. "Ngươi tại sao không nói cầm sừng rồng tới tử?" Khô khụ. Nói không phải nói không được. Chủ nhân, biết là ai tại phía sau trợ chở quỷ sao?" Thất Dương thánh nữ ngữ phong xoay một cái, ngưng thanh hỏi. Đường Trần vuốt vuốt trong tay tông lệnh, cười nhạt nói, "Tiên tâm đi, các loại gia địa tông, ta tự sẽ thật tốt xử lý tên kia." Vừa mới, hắn liếc về dõi đi người, chính là Vương Tất Tranh. Đường Trần cùng tông gia, chỉ có thể có một phương sống sót. Tác giả có lời nói. Bản thảo viết xong, ngay tại so với, đợi lát nữa lục tục ngoe ngoe phát ra ngoài, để các vị đợi lâu, vạn phần xin lỗi. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, Phong cách mới lạ. Chương 422, hầm cầu phía trên xảo nhảy, tự tìm cái chết. Địa tông bên trong, Đường Trần xuất lĩnh mọi người tiếp tục đi ngang qua chạy lướt qua. Giờ phút này, hắn sớm có tư cách tiến về thiên cung. Nguyên Cơ dừng lại, chủ muốn thu về những tông môn khác đại quân. 18 nhánh đại quân liền mang ý nghĩa 18 vạn thập nhân. Đây đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là không thể kén chọn chiến lực. Nguyên Cơ Đường Trần tuyệt đối không thể bỏ qua cái này một cơ hội. Tiến biến thái này, lại có thể đem những thạch nhân này hàng phục. Ngàn vạn đừng trêu chọc hắn, nếu là mấy vạn đại quân nghiền ép xuống, cho dù có 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Đâu chỉ đừng trêu chọc, xa xa nhìn thấy đều muốn tranh thủ thời gian đường vòng. Vô số tu giả hù dọa đến run như cây sấy. Bất quá, cũng có một số người sắc mặt đạm mạc nhìn đường trận, chọn vẹn không có e ngại trạng thái. Một tên kiếm gãy lao nhần, tóc hai bù xù, một bộ áo gai đánh đầy miếng vá, giống như dưới cẩu vừa tàn mài. Nhưng, trên người hắn phát ra khí tức như một thanh kiếm đáo muốn xé rách thương khung cái kia lăng lệ, yên lặng nhìn chăm chú lên đường trận. Lại có một người. Đó là một vị cao lớn tu kệ trắng hán, mặc rất giống đồ đệ Tay hắn giữ một cái xài đao, trên mình tràn ngập để người không dám mà run nồng đậm sát ý, như đồ sắt hơn vạn ngàn sinh linh. "Chủ nhân, hai người này có vấn đề." Lam Tư Nguyệt mỹ mâu một làn màu hồng, âm thanh lộ ra ý kiên kỵ. Đường Trần cười nhạt một tiếng, nói, "Không sao, cẩn thận một chút là được." Hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng đối hai người này duy trì cảnh giác. Côn Luân Tiên Cung vừa ra, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Cho dù là một chút thần thế lão quái vật đều muốn ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, lấy cái này đột phá tu vi gông cùng xiển xích. Vạn sự chung quy cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cuối cùng, đường Trần dưới đất trong tông thu hồi bảy vạn đại quân. Như vậy thu hoạch, liên không thu đều có chút xúc động. Tuy nói thân là thạch nhân hắn không có thị ra, loại này xúc động vẫn có thể rõ ràng cảm thụ đạt được tới. Bảy vạn quân đội cũng là không sai biệt lắm, còn lại đại quân liền xem duyên phận a. Trong lòng đường Trần lưu giữ một tiếng. Theo sau, hắn nói khẽ, thời điểm không sai biệt lắm, đi thiên cùng a. Người khác gật đầu. Bọn hắn đồng dạng đạt được không nhỏ thu hoạch. Nhất là huyết kiếm thánh nhân cùng cao đại phú hai cái này khờ hàn. Trong tay mỗi người nắm giữ một mai tông lệnh. Đây là đường Trần phân cho bọn hắn. Hai người bọn họ, một cái là giáo chủ, một cái là trưởng giáo, nếu như trong tay trưởng rống, không khỏi cũng quá khó coi. Ngay tại đường Trần đám người tiến về thiên cung thời điểm, còn lại tu giả cũng từng bước hướng phía trước xuất phát. Địa tông bên ngoài. Đây là một mảnh rộng lớn mà hoang vu đất trống. Phía trước đứng vững một tòa tiên cung, tòa lạc mây mù bên trên, khói nhẹ mịt mờ, thanh thế nguy nga, để người không hiểu sinh ra quỷ lệ xúc động. Trước tiên xông ra tới là Vương gia. Vương tiết nhanh một ngựa đi đầu. Sau lưng thì là Vương Tiêu đáng người. "Tiểu tổ, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải?" Vương Tiêu nữ khí lộ ra một chút sợ hãi. Bây giờ Đường Trần nắm giữ lấy tông môn đại quân, thân thế biết bao bá đạo. So sánh phía dưới, bọn hắn quả thực không chịu nổi một kích. Vương Tiết chen cười lạnh nói, "Sợ cái gì, hắn còn có một cái nhược điểm tại trên tay của ta." Vương Tiêu đáng người sững sờ, Đường Trần còn có nhược điểm? Những lời này ngược lại thẳng mũi mẹ. Mọi người đều biết, Đường Trần là ăn mềm không ăn cứng, có đôi khi thậm chí mềm không được cứng không xong. Đến mức uy hiếp Đường Trần Cái kia hoàn toàn là hầm cẩu phía trên sào nhảy, tự tìm cái chết. Lục tục, càng ngày càng nhiều tu giả theo Điệu tông đi ra, trong đó liền bao gồm Viễn Kim hoàng tộc. Long Nạo Thiên bị đoạn đi một tay, cả khuôn mặt âm trầm không chừng, tròn vẹn không có phía trước hăng hái. Vương Tiết trông thấy thế, sải bước đi lên trước, thấp giọng nói, "Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi như biết được, có lẽ có thể đưa đường Trần vào chỗ chết." Nghe vậy, Long Nạo Thiên trừng lớn hai mắt, nhưng đồng thời, lông mày của hắn khóa chặt, cẩn thận nói, "Nói đi, ngươi có cái gì điều kiện?" Long Nạo Thiên cũng không lốc. Như Vương Tiết tranh loại người này, Làm sao có khả năng hảo tâm như thế? Ngươi lời này liền lộ ra xa lạ. Vương Tiết chanh lét mép cười một tiếng, ta chỉ là muốn cho Viễn Kim hoàng tộc cùng Vương gia kết minh, hai nhà đôi bên cùng có lợi, cùng đối phó Đường Trần. Hắn muốn kéo Viễn Kim hoàng tộc lên thuyền giặc. Dạng này liền có thể thêm một bước lớn mạnh ta điện thế lực, tăng nhanh khôi phục phệ huyết tà đế tiến độ. Viễn Kim hoàng tộc sau khi nghe xong, trong lòng cười lạnh không thôi. Kết minh? Lời nói này đến rất hiểm hay, sợ là muốn cầm bọn hắn làm kẻ chết thay a. Người nào không biết Đường Trần cùng Vương gia đã là không chết không thôi. Cùng Vương gia Kết Minh? tương đương vô duyên vô cớ cho chính mình dựng nên từ địch. Long Nạo Thiên cũng nghĩ đến điểm này, cười lạnh nói, ta cho tới bây giờ không thích bị người sử dụng như thương, ngươi vẫn là chính mình chơi a. Nói xong, hắn mang theo một đám tộc nhân lướt về phía phương xa. Đáng giận, dám cự tuyệt hào ý của ta. Vương Tiết trăn hơi hơi liếc cặp mắt lại. Đúng vào lúc này, Đường Trần đám người trùng trùng điệp điệp theo điệu tông đi ra. Vương Tiêu đám người thân thể run lên. Ngươi sát thần này sao lại ra làm gì? Vương ra xong. Đây là tuyệt đối, ai bảo Vương gia muốn đi trêu chọc Đường Trần. Chúng ta xem kịch là được. Tuyệt đối không nên dính vào. Các tu giả một bên nói chuyện với nhau, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiết Tranh, muốn xem hắn có cái gì động tác. Chẳng phải liệu, Vương Tiết Tranh lại có thể làm ra một hạng để tất cả mọi người khó hiểu động tác. Hắn không chỉ không có chạy trốn, còn chậm rãi hướng đi đường trần. Đường Trần, người khác có lẽ không biết, nhưng ta biết được, trên người ngươi có Côn Luân Tiên cung mật đi. Vương Tiết Tranh nhìn thẳng Đường Trần, một mặt cười nhẹ nói, "Chúng nữ cùng cao đại phú đám người hí híp mắt. Gia hỏa này muốn uy hiếp. Đường Đường Côn Luân Tiên cung mật đi, nếu là bị mọi người biết được, Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chỉ lo thân mình sao?" Vương Tiết tranh ngữ khí đắc ý, thêm một bước uy hiếp nói, "Đường Trần cũng là không giận, bình tĩnh cười nói, kẻ yếu mới lo lắng đồ vật đến tay sẽ bị người khác cướp đi. Phải không?" Thời khắc này Côn Luân Tiên cung có vô số cường giả, liền Thánh Vương cũng không phải số ít, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Ngươi nếu là không muốn biến thành mục tiêu công kích, liền ngoan ngoãn quy xuống cho ta, tiên tệ đến đây thần phục tại ta." Vương Tiết tranh chế nhạo không thôi, uy hiếp không ngớt. Tại hắn nhìn tới, vô luận là ai, một khi bị người khác nắm được cán, đều muốn biến thành giao thức bên trên thì ta. Liên Dương Trần cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, Đường Trần cựu yên lặng, lắc đầu nói, vốn định giữ ngươi sống lâu một hồi, đã ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy liền không có biện pháp. Nghe được Đường Trần lời nói, Vương Tiết tranh nổi giận, chỉ thấy hắn nghe răng cười một tiếng, âm thanh ẩn chứa pháp tắc chí lực, trực tiếp hét lớn, Đường Trần nắm giữ lấy Côn Luân Tiên cung mà thì, hết thảy bí mật đều tại trên người hắn. Nói ra, nói xong, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Theo lấy mà đến, liền là vô cùng vô tận Tham Lam cùng hừng hực, từng cái nhìn chòng chọc Đường Trần. Đột nhiên, vô hình áp lực như nộ hải quầng đảo cuốn tới, Bên cạnh đường Trần Tân Hữu nhóm đều cảm thấy trong lòng nặng nề, chớp mắt nhìn xem Vương Tiết Tranh. Cái này tạm toải đi rồi, biết rõ sẽ chết cũng muốn đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Lại thấy Đường Trần mỉm cười, nói, "Đây chính là ngươi giنون." Trên mặt Vương Tiết Tranh nhe răng cười cứng ngắc. Hắn không hiểu rõ, vì cái gì Đường Trần còn có thể như vậy bình tĩnh. Đối thay người bình thường, giờ phút này phòng trường đã sớm hù dọa đến mất hồn mất vía, thậm chí ngay tại chỗ bỏ trốn mà dạng. Soạt lạp. Thủy triều lên xuống sóng xanh sóng biển hiện lên. Hải thượng sinh minh nguyệt cảnh tượng, tại sau lưng Đường Trần hiện lên. Không gian ngưng kết, thời gian dừng. Một cỗ vô hạn uy thế bao quanh Vương Tiết Tranh, đem sống sợ sờ sợ ép thành thịt vụn. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 423, đơn giản chính là có người vội vã tự tìm cái chết mà thôi, đến chết mới thôi. Vương Tiết chính chết. Mọi người chỉ thấy Vương Tiết Tranh khuôn mặt bị sợ hai ăn mòn, tiếp đó liền hóa thành một bài thịt vụn. Hết thệ phát sinh tại trong chốc lát. Liên Như, Đường Trần chỉ là nghiền chết một con ruồi, mà không một tôn thanh danh hiển hách Bắc Nguyên yêu nghiệt thiên tài. Xa xa Vương Tiêu đám người toàn thân run rẩy, sợ hãi tại trong mắt điên cuồng làn trận, lập tức liền muốn bóp nát tín vật triệu hoán Vương Khánh. Các ngươi cũng đi chết đi." Đường Trần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đưa tay chột một cái, pháp tắc trường kiếm đặt tại bên hông. Kiếm nhất chém ra, tịch diện kiếm khí nở rộ. Vương gia toàn thể chớp mắt hóa thành vô số tín nát, chiếu xuống tại đất trống khắp nơi, chết đến mức không thể chết thêm. Vương gia cùng tà điện cấu kết, Đường Trần đương nhiên sẽ không tha. Coi như không có cấu kết, hắn đồng dạng muốn tiêu diệt Vương gia. Không chết không thôi, không có thương lượng. Gia hỏa này chết thì đã chết, phiền toái chính là hắn bại lộ côn luân tiên cùng mà thì, tiếp xuống sợ là không được an tâm. Huyết kiếm thánh nhân khẽ thở dài một cái. Đối cái này, Đường Trần ngược lại không quan tâm. Cường giả nguyên cớ là cường giả, đó là bởi vì bọn hắn có một quả vô địch tâm tư, không sợ bất luận cái gì tình thế nguy hiểm. Hung chi, hắn không cảm thấy đây là tình thế nguy hiểm. Đơn giản chính là có người vội vã tự tìm cái chết mà thôi. Đi thôi." Đường Trần nói khẽ. Theo sau, hắn mang theo mọi người tiến về thiên cung, tiếp nhận sau cùng khảo nghiệm. Chỗ không xa, kiếm gậy lão nhân cùng sài đao đồ tể yên lặng nhìn Đường Trần không nói một lời, vô ý thức nắm chặt vũ khí. Chư bên cạnh đó, còn có vô số đạo nút trong bóng tối ánh mắt, cũng là thời khắc nhìn chăm chú lên đường trận. Làm sao bây giờ? Thật muốn động thủ sao? Côn Luân Tiên cung đề cập tới thương huyền giới bí mật, không thể không đọ thủ. Nhân sinh chỉ có cái này một lần, ta không muốn uổng phí vượt qua, vô luận như thế nào đều muốn liệu một cái. Vương Tiết tranh trước khi chết đều đi ra câu nói kia, quả thực khơi gợi lên vô số người tham niệm. Mặc kệ là thật là giả, bọn hắn đều muốn đi thử nghiệm một phen. Bởi vì đó là Côn Luân Tiên cung mật thi. Đại biểu lấy vô tận cơ duyên Côn Luân Tiên Cung. Nơi này quần sơn đứng vững, lâu cắt tọa lạc, diễn lại cổ lão cảnh tượng. Thuần Dương lão tổ đám lao quái vật nhóm đều ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, hoặc là một chút không muốn người biết tân bí. Thế nhưng cùng nhau đi tới, bọn hắn thủy chung không có chút nào thu hoạch. Mặc kệ là đã từng lịch sử ghi chép vẫn là bình thường tư tịch, cũng chưa từng nhìn thấy một bản. Kỳ quái, dựa theo bình thường tình huống, Côn Luân Tiên Cung hẳn là tảng tư lượng kinh người mới đúng. Bang Loan lão tổ cau mày nói. Thuần Dương lão tổ nói khẽ, có lẽ người khác cố ý gây nên, đặc biệt đem những cái này điển tịch tiêu hủy. Vừa dứt lời, Chuẩn Dương lão tổ tâm thần ngưng kết, cảm giác được một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức. Tiên khí? Cái này chẳng lẽ là tiên khí? Hắn có được kích động run giọng nói, chính là bởi vì tiên khí không hiểu trôi đi, mới đưa đến bọn hắn những chân tiên này cường giả rơi xuống đến Thánh Vương, thậm chí là đại thánh cảnh giới. Hiện tại, nơi đây có tiên khí tồn tại. Điều này có thể để bọn hắn không làm xúc động. Trong khoảnh khắc, bọn hắn hội tụ đến một chỗ, vàng nhanh nhất tốc độ chạy tới tiên khí truyền đến địa phương. Một vùng tung lúng trong vết nước. Nơi này hình như có một tia mỏng manh tiên khí chạy xuôi theo. Thế nhưng Tiên khí mới tiếp xúc đến ngoại giới, liền chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng, rất nhanh liền tiêu tán trong không. Quả thật là tiên khí. Chẳng lẽ trong sơn cốc có Côn Luân Tiên Cung phong ấn bảo vật? Nếu có thể hiểu thấu đạo vật này, có lẽ liền có thể mở ra thương huyền lại không tiên khí bí mật. Chuẩn Dương lão tổ bọn hắn kích động dị thường. Nói xong, những lao quái vật này nhóm liền muốn từng cái số dưới. Đúng lúc này, bóng mỡ rủ xuống. Một đạo như dãy núi ép xuống thần uy động lại đập xuống. Băng Loan lão tổ quá khẽ, phương nào kẻ xấu. Hắn vung tay áo một cái, không gian đông kết, vô tận xương lạnh toát ra đi. Muốn đem đạo này bóng mờ giam cầm ở. Nhưng mà, đạo kia bóng mờ vô cùng bá đạo, nặng như vạn tấn, vỡ nát không gian, cường thế đánh tới hướng Băng Loan lão tổ. Băng Loan lão tổ chân đạp hư không, bước bước lui lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lại có thể bị bức lui? Nếu như không lại, chúng ta cũng muốn góp chút náo nhiệt. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Ta khí chân ngập, Thánh Chiến Ma Viên đá người nhộn nhịp xuất hiện. Trong hư không, mây trắng hóa thành ma vân, đen ngịt treo ở trên trời cao, cho mọi người to lớn lực áp bách. Thuần Dương lão tổ đám người đều là nhăn đầu lông mày. Những người này nhìn lên thật lạ lẫm, bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Thánh chiến ma viên kéo một cái trên mình hắc bào, triển lộ ra cường tráng thân thể, mặt lông lôi cất miệng, người mặc viên vương bảo giáp, vai gánh cự côn. Liền là căn này cự côn đem Băng Loan lão tổ vánh đến bước bước tụ lùi, uy lực to lớn, không cách nào ước lượng. Cơ thần tú mơ hồ cảm thấy được một tia khí tức quen thuộc, làm thế nào đều không nhớ nổi, trước tiên nói, các ngươi người nào? Cơ gia, các ngươi thật to gan, dám chấn áp đế thượng. Lúc này, một người đi ra, mũ trùm đội ra, triển lộ ra một trường tuấn tú khuôn mặt, ngũ khí tràn đầy đả mặc ý. Hắn là Tinh Thần Tà Quân. Lần này Côn Luân Tiên Cung chuyến đi, trong Tà Điện thân phận cao nhất người. Nghe nói như thế, Cơ Thần Tu đám người hơi biến sắc mặt, nháy mắt đoán được những người này lệ thuộc vào Phệ Huyết Tà Đế. Trong sơn cốc khẳng định có bọn hắn muốn đồ vật, bằng không sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, định không thể để cho bọn hắn bắt thủ. Chuẩn Dương lão tổ lập tức nói một tiếng. Cơ Thần Tu đám người gật đầu. Sau một khắc, pháp tắc giật tuân, không gian ngưng kết. Bang Loan lão tổ cùng Hoa Gia lão tổ đồng thời xuất động, nhanh chóng lức về phía sâu trong Tung Lũng, người khác thì là ngăn cản cửa động. Tinh Thần Tà Quân bàn tay quanh cổ lốc Âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu nhân hành động." Hắn lòng bàn tay chấn động, tinh thần chi lực tràn ngập mà lên, trong hư không diễn hóa ra một tôn sao rồng, tản ra chân chính long tộc khí tức. Sao rồng vô cùng to lớn, từ vô tận phồn tinh hội tụ mà thành, xuyên qua trong hư không, giao động thiên địa nhào về phía băng loan láo tổ đám người. Huyết tiên kiếm thuật, quét giải tiêu không. Chuẩn Dương lão tổ cầm trong tay pháp tắc thần kiếm, nhanh chóng giết ra. Trong chốc lát, trong hư không diễn lại quần tiên chém đầu cảnh tượng, ẩn chứa lớn lao vĩ lực. Kiếm chỉ hướng, tiên thần không còn. Oanh! Pháp tắc lẫn nhoành, bạo ngườ ra. Không gian vỡ vụn một chỗ, hiện ra vô số hạt động dấu hiệu, làm cho lòng người rất sợ sợ hãi. Tinh thần Tà Quân nhìn thấy Tuần Dương lão tổ xuất thủ, cười lạnh nói, nghe nói liền là đồ đệ của ngươi trêu chọc ta Tà Điện. Giết đến tốt. Tuần Dương lão tổ trực tiếp cắt ngang đối phương nói chuyện. Khó khăn lắm ba chữ, cũng là vang vang đinh thép. Vô Luận Đường Trần làm cái gì, hắn cái này làm sư tôn, mãi mãi cũng sẽ đứng ở cái trước bên cạnh, vô điều kiện cho ủng hộ. Quả nhiên là đồ đệ tiện. Lao cậu cùng đồ chó con cũng dám giết ta trong Tà Điện người. Tinh thần Tà Quân sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn vung tay lên, bên cạnh một người đột nhiên run rẩy, hóa thành thần quang màu bạc lướt về phía Sơn Cốc, ngăn lại bang loan lão tổ bọn hắn đường đi. Thánh chiến ma viên cười lạnh nói, muốn đi vào, hỏi qua chúng ta hay không? Vậy liên chiến. Cơ thần tú ngựa mặt lên trời thiết giải, hùng manh dữ dằn. Đối bọn hắn mà nói, không có cái gì là chiến đấu không giải quyết được. Nếu như mà có, như vậy thì tiếp tục chiến liệt, đến chết mới thôi. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 424, giả tạo lịch sử, hi vọng các ngươi có thể cho ta một điểm áp lực. Vùng trời Côn Luân Tiên Cung, đại thánh cùng thánh vương giao chiến, bắn ra ngàn vạn pháp tắc xiển xích, tạo thành tòa thiên cố địa cảnh tượng, như muốn đem thời đại này giam cầm nơi này. Thuần Dương lão tổ chiến đấu tinh thần Tạ Quân. Cơ thần tu thì là giao đấu thánh chiến ma viên. Côn Luân Tiên Cung đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thuần Dương lão tổ cầm trong tay pháp tắc thần kiếm, trong miệng quát nhẹ hỏi. Trên mặt của Tinh Thần Tạ Quân giảo giạt một vòng đùa cợt, nói, muốn biết đáp án. Ngươi vì sao không đến hỏi hỏi một chút phía trên những người kia? Những lời này để Thuần Dương lão tổ sửng sốt một chút, trọn vẹn không nghĩ ra trong đó bao hàm ý tứ. Hắn tại quấy nhiễu tim ngươi thần, chứ có để ý tới." Bang Loan lão tổ nhắc nhở. Tinh thần Tạ Quân than nhẹ một tiếng, trầm trọng nói, "Một nhóm sống ở giả tạo trong lịch sử kẻ đáng thương, thật là thảm thương." Hắn lại nhải hai câu này, để Thuần Dương lão tổ đám người buộc phát cảm giác được nghi hoặc, số lo. Những lời này nghe vào hoang đường, lại để người cảm thấy có một chút chân thực. Lúc này, Bang Hoàng cùng trọng cốt đám người nắm lấy cơ hội này, Lặng Yên không tiếng động biến mất thân hình, muốn đi vào trong sân cốc. Cơ Huyền chăn nhẹ bén phát giác được một màn này, quá to, hạng giá áo túi cơm, nhanh chóng chịu chết. Tiếng quát hạ xuống, Hàn Hoa thân thành kiếm quang vọt vào. Lập tức, toàn bộ khu vực biến có thể xo so hóa loạn, trong sơn cốc kịch đấu liên tục. Bên ngoài thì là có Thánh Vương cường giả chặn giết. Tinh thần Tạ Quân liếc qua sơn cốc, giọng ngmiễm mai nói, "Ta trước giải quyết ngươi đầu này lão cẩu, lại đi diệt cái đường chân kia. Ta đồ nhi ngoan há lại ngươi có thể giết, không nói đến ngươi đầu này ta điện tay sai, coi như là trong miệng các ngươi đế thượng đích thân phủ xuống, phòng trường cũng chỉ sẽ chết không có chỗ chôn." Thuấn Dương lão tổ phản niệm mai cười một tiếng. Tinh thần Tạ Quân vô cùng trung thành với vệ huyết ta đế, nghe được câu này, ngay tại chỗ bộc phát ra đầy trời sát ý. Hắn có mấy phần điên cùng nói, chỉ bằng những lời này, ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn cho ngươi chết có thể sờ so thống khổ. Đại chiến hết sức căng thẳng, rung chuyển trời đất. Côn Luân Tiên Cung, Thiên Cung, một đám tu giả tề tụ thiên cung. Bọn hắn đi tại rộng lớn trên cầu thang, ngẩng đầu một cái, liền có thể rõ ràng nhìn thấy nguy nga cao vút cung điện. Nhưng, lòng của mọi người nghĩ không tại thiên cung, mà là tại đường trần trên mình. Bởi vì tiên cung mật thị vô cùng có khả năng ở trong tay của hắn. Quan hệ này đến bọn hắn vô thượng cơ duyên, đến mức đường trần Hắn vẫn không có để ý tới mọi người tham lam ánh mắt, chính giữa vững vàng lông mày, trong lòng suy tư một vấn đề. Giờ phút này, trong tay hắn có hai thành mật thi. Một cái là Côn Luân Tiên cung mật thi, thứ ba cái mật thi mảnh nhỏ tổ hợp mà tới, mà khắc một cái thì là Côn Luân Tiên Sơn mật thi. Theo may mắn rút liên tiếp 10 lần được đến, Côn Luân Tiên cung mật thi cùng Côn Luân Tiên Sơn mật thi. Cả hai đều cùng Côn Luân có quan hệ, có lẽ muốn đến tiên cung chỗ sâu nhất mới có khả năng biết được trong đó liên hệ. Trong lòng Đường Trần dù gì nói, lúc này, mọi người trèo lên tầng cuối cùng cầu thang chính thức bước vào thiên cung. Thiên cung đúng như thiên đỉnh cái kia, mây mù lượn lờ mà lên, phun trào tại mắt cá chân chỗ, tràn ngập thần bí cùng huyền diệu khí tức. Mọi người lập tức bị cảnh tượng như vậy hấp dẫn, nhộn nhịp ngây người cảm khái. Ngoan. Ngay tại đường trần tiếp tục hướng phía trước thời điểm, một đạo bá đạo thần uy rủ xuống, trung địa lay động tại dưới đất, đánh thức vô số người. Sai Đao Đỗ Tể đứng ở hư không, cầm trong tay một cái dị sét loang lổ sai đao, ánh mắt đạm mạc nhìn xuống đường trần. Hắn nói khẽ, "Ta muốn lục soát thân thể của ngươi, nếu không có côn luân tiên cùng mật thi, liền thả ngươi đi." Can dỡ? Ngươi tính là thứ gì, chỉ dựa vào một câu liền muốn lục soát chủ nhân nhà ta thân. Chúng nữ giận dữ, cùng nhau quát lớn. Phải biết, liền các nàng cũng còn không có sợ qua Đường Trần thân thể. Tên này dựa vào cái gì? Chỉ thấy Đường Trần cười nhạt một tiếng, đối độ tệ hỏi ngược lại, như ta cự tuyển sẽ như thế nào? Lão hủ cũng tới đụng một chút náo nhiệt. Độ tệ không nói chuyện, lại có một người đi ra. Chính là vị kia kiếm gãy lão nhân. Hắn chân đạp hư không, gánh vác kiếm gãy, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Đường Trần. Hai vị đại thánh cường giả đứng ra, quanh thân tràn ngập thuần hậu khí tức. Mọi người thấy thế, đều là hơi biến sắc mặt. Đây chính là hai vị hàng thật giá thật đại thánh cường giả. Tuy là không biết thân phận của bọn hắn, nhưng tuyệt đối không phải hiền lành. Phong Ngự Thiên, từng là Thái Huyền Kiếm Tông chi chủ, phía sau vị kiếm đạo không tinh tiến nữa mà quy ẩn, đã có tà khí ăn mòn dấu hiệu. Thân Đồ Liệt, từng là Tây Mạc Thần Đao môn chi chủ, làm tìm Côn Luân Tiên Cung hao phí vô tận tuyết nguyệt, đã có tà khí ăn mòn dấu hiệu. Đường Chấn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hai người này bị tà khí ăn mòn mức độ không sâu, rất có thể là vừa mới tiếp xúc đến tà khí, từ đó ảnh hưởng tới tâm trí. Tất nhiên Dù cho không có tà khí xuất hiện, phòng trường hai người này cũng sẽ không tùy tiện thả Đường Trần. Hai người này đều có truy tìm đồ vật, một là kiếm đạo, hai là Côn Luân Tiên Cung. Nguyên cớ, Đường Trần cùng bọn hắn ở giữa chiến đấu, căn bản là không có cách tránh. Hy vọng các ngươi có thể cho ta một điểm áp lực. Đường Trần đứng chắp tay, chèo lên thiên cung, lạnh nhạt nói: "Nghe vậy, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí." Đường Trần thật cuồng, đối diện thế nhưng hai vị đại thánh tọa giá. Đương nhiên, trong tay thân đồ liệt xài đao bắn ra vô thượng quả mang, nhìn như tiên khí, kỳ thực còn kém một bước. Đao bá vô cực, hét lớn ở giữa, xài đao vung, quần quần đao mang như ngân hà rải lụa rủ xuống, ẩn chứa hung mãnh xu thế. Một đao kia, ẩn chứa thân đồ liệt đao đạo cảm ngộ, rất có ta mặc kệ hắn là ai, có ta vô địch khí khái. Tiếp nhất, Đường Trần đưa tay chộp một cái, khí và thân hợp lại, kiếm mang nợ độ, thời gian cùng không gian tại một cái chớp mắt dao hỏa, một cái chớp mắt chấm ra. Keng. Đao quang cùng kiếm quang trong hư không biến mất, chặt đứt thiên không, xé rách không gian, tràn diện một mảnh hỗn độn. Thân đồ liệt trong ánh mắt có một tia chấn kinh, thấp giọng nói: Đao của ta dung hợp tiên khí mà nhỏ, hắn lại lấy pháp tắc hình thành trường kiếm, liền. Liền có thể cùng ta đánh hòa nhau. Đường Chấn Nguyên cơ không sử dụng Hắc Huyền Tiên kiếm, chính yếu nhất. Lười. Ân, hai người này nhìn qua không quá mạnh á tử, không cần thiết đặc biệt vận dụng Hắc Huyền Tiên kiếm. Hừ. Phong Lự Tiên rút ra phía sau kiếm gãy, thanh quang lưu chuyển, chính là một cái chân chính tiên khí. Huyền linh kiếm ý. Nói ra, hư không chấn động, pháp tắc giận tuôn. Phong Lự Tiên kiếm gãy diễn hóa ra vạn kiếm tư thái, bày ra tại trên không trời, giống như khủng tức xue đuôi trói lòi. Hắn bật ra kiếm gãy Thanh thủy kiếm minh văng lên, vạn kiếm luân động, như diệt thế phủ xuống, muốn đem Đường Trần triệt để chôn vùi. Ngươi lấy kiếm giết ta, ta lấy kiếm chém ngươi. Đường Trần nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn lộ ra kiếm chỉ, lấp loè ra ngàn vạn bạc quang, như có vô tận tinh thần tại chiếu sáng rạng rỡ, nhìn lên vung ra. Tinh hà o ánh, theo đầu ngón tay bay ra, xuyên qua vùng trời thiên cung. Quân tinh vẫn lạc cảnh tượng tràn ngập, dễ dàng áp bách lại phong ngự tiên kiêu ý, cuối cùng từng khúc vỡ nát, như lân quang ở trên trời bay lả tả. Phong ngự tiên thân thể run lên, khóe miệng truyền ra máu tươi, thật mạnh tiếng đao. Loại này tuệ tác liền giống như kiếm đạo này, quả thực làm trái thiên lý. Kiếm nhất. Trả lời hắn cũng là đường chân một kiếm, kiếm mang trực tiếp xé mở trùng điệp không gian, hóa ra một mảnh khu vực chân không. Màu đen không gian như là tiếp nối âm phủ địa ngục, thẳng hướng Phong Lự Thiên. Thiên huyền thuật. Phong Lự Thiên cảm giác được nguy cơ, hét lớn phía dưới, thân thể của hắn toát ra hào ánh thần mang. Kiếm lây chém ra, muốn lấy nghiền nát ý chống lại kiếm đạo của Đường Trần. Không biết làm sao, cả hai kiếm đạo căn bản không tại một cái cấp độ. Phục. Phong Lự Thiên miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Chương 425 Trừ phi Thánh Vương xuất thủ, bằng không hoàn toàn cho không. Kiếm đạo của Đường Trần Tiến Cảnh có thể nói là ngày càng dần sâu. Không khoa trương, Liên Tuấn Dương lão tổ đều muốn cảm thấy không bằng. Nguyên Cớ, Phong Ngự Thiên cùng Đường Trần lấy kiếm đạo giao kích, thuần túy liền là tìm tai vạn, bại đến trợt triệt để để. Hai người các ngươi cùng lên đi, ta bệ bội nhiều việc, không rảnh cùng các ngươi làm loạn. Đường Trần nhẹ nhàng đánh pháp tắc trường kiếm, hơi không kiên nhẫn nói. Hai người này khí thế hùng hùng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, rứt khoát một chỗ diện, chánh lãng phí biểu tình. Ngay vậy, đám người vẫn chưa toát ra kinh ngạc biểu tình. Nếu như là phía trước, bọn hắn sẽ còn nói đường Trần quá ngông cuồng. Giờ này khắc này, đường Trần dùng hành động thực tế đã chứng minh, hắn vốn thật là có tư cách nói ra những lời này. Thần Đồ Liệt nhìn về phía Phong Ngự Thiên, hai người thần sắc âm trầm gật gật đầu. Thiên Thần Trạm Linh Đao, Tiên Huyền Chi Kiếm, hai người hết lớn, như đạo chuyển càn khôn. Trong tay Phong Ngự Thiên kiếm gãy nở rộ vô số thần mang, bước lên cửu thiên, đón gió tá vọt, như tiên linh chấp chưởng tiên kiếm, vắt ngang trên trời cao. Tiên kiếm rủ xuống tới mỗi một sợi khí lưu, như có thể áp sập vạn vật, bất luận cái gì sinh linh đều muốn rơi xuống đất lễ bái. Thân đồ liệt thì là nắm chặt sai đao, tóc đen bay phấp phới, dáng vẻ hung mãnh, một cỗ dung chuyển trời đất khí thế như điên thần xuất thế. Hắn đứng ở trong hư không không động, trần mắt nhìn, không gian run rẩy không ngớt, tựa như bị hắn cỗ kia kinh thế hai tộc hùng uy trấn nhấp ở. Cầm dao người, tất có một cỗ có ta vô địch bá đạo khí phách. Nếu không, chớ có dính vào. Hưu, hưu. Thân đồ liệt cùng phong ngự tiên phá không lao đi, muốn giết đường trần. Huyền phi vạn vật pháp. Đường trần tay phải nắm chặt pháp tắc trường kiếm, tay trái nhẹ nhàng chuyển động. Trong thiên cung, mây mù vũ động, Hội tụ tại tay trái của hắn bên trên, hóa thành một cái vất kiếm, mờ mịt thở hững, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hắn nhìn thẳng đánh tới hai người, thâm trầm nói, "Đồ tiên kiếm quyết." Đường chân tay trái nắm chặt vất kiếm, tay phải chấp trưởng pháp tắc trường kiếm, nhất tâm nhị dụng, đồng thời chém đúng ra. Văng một tiếng, núi thây biển máu trời long đất lở, như huyết sắc hải dương đang gầm thét. Hắn tạ kiếm chém chết tiên linh chi khu, bên phải kiếm chém giết thần linh chi hồn. Tình cảnh này, như một tôn không chế sinh mệnh vạn vật chúa tể. Một cái này, thiên cung bên trên nhật nguyệt vô quang. Pháp tắc ma diệt, linh khí bị điên cuồng số tán, cùng loạn ba động như nộ long cuộn hổ quét sạch bát hoang. Một đám tu giả kêu sợ hãi hô to, sợ bị tác động đến đến. May mắn cao đại phú kịp thời đứng ra, cầm trong tay bảy màu sừng rồng, bảo hộ mọi người an nguy, vậy mới không có tạo thành không cần thiết thương vong. Thế nào? Rất nhiều người lẩm bẩm những lời này. Hai vị đại thánh liên thủ, bất luận một vị nào cùng cảnh giới cường giả cũng không dám nói có thể đối đầu, huống chi Đường Trần chỉ là tiểu thánh chi cảnh. Dần dần, thân quang từng bước lởmở. Trước tiên chiếu vào mọi người tầm mắt chính là Đường Trần. Hắn rừng rừng không động, khí chất như tiên, liền trường bào màu trắng cũng chưa từng nhiễm lên một vòng bụi trần. Tuấn tú thế vô song, trái lại Phong Ngự Thiên cùng Thân Đồ Liệt, bọn hắn cũng là vô cùng chật vật. Cái trước trong tay kiếm gãy rú ám không sáng, xuất hiện lít nhã lít nhít lỗ hổng, bản thân càng là máu me đầm điệu. Cái sau thì là phun máu phè phè, sai dao vô lượng, biến thành sắt vụn. Cho dù dung hợp tiên khí mảnh nhỏ lại như thế nào, ở trước mặt Đường Trần, cái kia nát vẫn là muốn nát, cái kia phế vẫn là muốn phế. Liền cái này. Đường Trần lờ mờ hỏi, Thân Đồ Liệt hai người nhìn nhau, đồng tử chúng ta tức giận chằng ngập, trên dưới quanh người thường thế lại khôi phục nhanh chóng. Thậm chí, liên sức chiến đấu của bọn họ đều tại từng bước tiêu thăng. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem một màn này, lẩm bẩm, "Cố khí tức kia lại có loại này kỳ hiệu. Hai người này vốn là đều muốn buông tha. Hiện tại, bọn hắn thay đổi chất vật, cười lạnh nói, "Đường Trần, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra tiên cùng mật thi, bằng không, vốn muốn cho các ngươi mang theo sau cùng tôn nghiêm chết đi, hiện tại xem ra, ngược lại không cần thế này." Đường Trần trực tiếp cắt ngang hai người. Trong lời nói, không gian vật mèo, nhiệt độ cao bốc lên. Cự sắc thần hỏa giống như thủy triều bao phủ cửu thiên thập địa. Một đóa tinh xảo cự sắc hỏa liên tại trong tay Đường Trần chuyển động, lộng lẫy, thủy quang thành đầu, trải rộng hư không, đẹp đẽ cho người ta ngạt thở. Thân đồ liệt cùng phong ngự thiên ánh mắt ngừng lại, cảm thấy được một cỗ khí tức tử vong, thần sắc kinh biến, đồng quát lên, không gian giam cầm. Đại thánh thần uy quét sạch đi ra, đem Đường Trần không gian chúng quanh giam cầm ở, muốn ngăn chặn cái này một cỗ nhiệt năng uy thế. Đường Trần khẽ miệng vung lên một vòng đưa cợt, nói, chỉ là trò mèo, cũng vọng tưởng ngăn cản Phật nộ hỏa liên. Dứt lời, hắn tiện tay khẽ đẩy Cửu sát hỏa liên xuyên qua hư không mà đi, cái gọi là không gian giàng cầm bị tùy tiện vỡ ra, hóa thành một mảnh hư vô. Trốn. Hai người hoảng sợ, không chút do dự quay người bắt đi. Nhưng mà, cửu sát hỏa liên tốc độ cực nhanh, phạm vi càng là to lớn, tại giữa hai người đột nhiên nổ tung. Oeng. Một đóa đại biểu lấy hạch bình mây hình ngấm dâng lên. Thiên cung chấn động, phương viên hơn 10 dặm không gian nháy mắt chấn vỡ. Sóng nhiệt quét sạch tứ phương, vô số tu giả sợ tóc ngay tại chỗ bốc cháy. Đợi đến sau khi bình tĩnh, thân đồ liệt cùng phong ngự tiên mất rồi, bị đốt cháy thành tro bụi. Các ngươi nếu là cũng muốn cướp đoạt tiên cung mật thì, không cần thiết trốn chốn tránh tránh, trực tiếp xuất thủ là được. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi làm xong tan thành mây khói rất ngộ. Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đường Trần Thu vệ bản tay, cũng không quay đầu lại nói. Trên mình, kiếm mang cùng ánh lửa bốc lên. Một cỗ thuần túy tụt cùng khí tức hủy diệt chót xuống đi ra, coi thường thời gian cùng không gian, thật sâu áp bách lấy tâm thần của mọi người. Đừng nghĩ, trừ phi là thánh vương xuất thủ, bằng không hoàn toàn cho không. Vĩ như để Đường Trần tiếp tục trưởng thành, thương huyền giới trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đường Trần nói không sai, thời đại biến. Vô số tu giả đắng chặt túi đầu xuống, trong miệng tở dài không thôi. Người so với người làm người ta tức chết. Cái này còn thật không phải bọn hắn không đủ cố gắng cùng chăm chỉ. Không biết làm sao đối phương là một cái đại quái bích, cùng quái bích nói thực lực. Vậy thì thật là nhàn đến nhức cả trứng. Bất quá, tuy nói mọi người buông tha cấp đoạt tiên cùng mà thì, nhưng vẫn là muốn xem một chút thiên cùng khảo nghiệm. Trong lòng còn có như thế một chút xíu may mắn. Mọi người vượt qua qua thiên cùng, trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất. Nơi này thần trụ thông thiên, cổ lão phủ văn cấp nơi. Tràn ngập ra một cổ huyền diệu ba động, ngăn cách người khác bước vào trong đó. Thiên cung khảo nghiệm, chỉ nắm giữ tiên cung mật thi người mới có thể tiến vào. Cổ lao âm thanh vang lên, lập tức, vô số người phát ra bất đắc dĩ âm thanh. Trong lòng sau cùng một điểm chờ mong, cũng triệt để tiêu tán trống không. Cao đại phú chớp chớp lông mày, cười hắc hắc nói, "Huynh đệ, nếu không ngươi cùng Côn Luân Tiên cung nói chuyện, để chúng ta cũng đi vào thôi." Đường Trần trợn trắng mắt. Gia hỏa này thật coi Côn Luân Tiên cung là nhà hắn. Lâm Đường Trần dự định lấy ra tiên cung mật thi thời điểm, trên bầu trời truyền đến một cổ thánh vương uy lực. Cú khí tức này rất quen thuộc, bất ngờ đến từ Thuần Dương lão tổ. Đường Trần mỉm cười, nhưng mà, làm hắn ngóng nhìn đi qua thời điểm, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Chương 426, thế nào còn thêm mắm thêm muối đây, các ngươi là cái gì rắc rưởi? Trên bầu trời, tiếng xé gió không ngừng. Một đám lao quái vật nhóm đi tới nơi đây. Thuần Dương lão tổ rơi ở trước mặt Đường Trần. Lại thấy trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng còn mang theo một chút đỏ thẫm. Sư tôn, ai làm? Đường Trần nheo cặp mắt lại hỏi, trong lòng sớm đã một mảnh linh nghi. Thuần Dương lão tổ ánh mắt có chút phức tạp. Khẽ thở dài, là ta điện ra tay, hơn nữa, trong sơn cốc vật nào đó bị bọn hắn cướp đi, chúng ta không biết là vật gì. Trong lời nói, những lao quái khác vật cũng là mày nhíu lại gấp, thần sâu thở dài. Sư tôn yên tâm, ta tất sát bọn hắn. Đường Trần nắm chặt nắm đấm, tiếng nói chắc chắn nói. Thuần Dương lão tổ biết Đường Trần nghịch thiên chí lực, vui mừng nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ bất quá, lần này ta điện cường giả rất nhiều, chỉ là Thánh Vương liền có mấy tôn. Đường Trần gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thế nhưng lại như thế nào? Ta điện cả gan thương tổn Thuần Dương lão tổ, liền muốn làm xong chết rất độ. Hắn một cái cũng sẽ không thả. Lúc này, Cơ Thần Tú đi tới, ngưng thanh nói, tình huống như thế nào, Côn Luân Tiên cùng Mật thì bảo trụ. Những lời này để vô số người bất đắc dĩ lại phiền muộn, nhột nhịp nhìn về phía Đường Trần. Mật thi trong tay ta, ai cũng cầm không đi. Đường Trần phong dòng trả lời. Dễ dàng như vậy lạnh nhạt thần sắc, lập tức để không ít nhân khí đến nghiến răng, nhưng lại không có biện pháp. Hệ xuất thủ cướp đoạt Tiên cung Mật thi, tất cả đều chết. Ân, hai cốt không còn cái chủng loại kia. Đang lúc Đường Trần đã người giao lưu thời điểm, Vương Khánh thì lạt liếc nhìn trong thiên cung bên ngoài. Dương Thủy Trung không có tìm được tộc nhân của mình. Vương Tiết Tranh đáng người đã bị Đường Trần chém giết. Có người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, đem những lời này truyền âm cho Vương Khánh. Vương Khánh bỗng cảm giác trời đất quay cuồng, một cơn lửa giận xông thẳng đầu, sôi máu tại lồng ngực quay cuồng xoay chuyển. Hững, một đạo gào vỡ non sông gào thét ấm hưởng triệt thiên cung. Thánh vương giận dữ, quần tinh rơi xuống. Liên không gian đều tại không ngừng nổ nát. Vô số người bị sóng âm đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong thai chảy ra, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Vương Khánh sợi tóc cuộn vũ, như một tôn ma thần xuất thế. Vô tận lôi hải tại quanh thân Huyền Sinh tiêu tan, chấn nhiếp và linh. "Tốt ngươi cái Đường Trần, tốt ngươi cái Huyền Kiếm Động Thiên, ta vương gia như không giết sạch các ngươi, vinh thế không còn đối nhân xử thế." Hắn giống như nổi điên giận dữ hét. Thuần Dương lão tổ đám người nhăn đầu lông mày nhìn về phía Vương Khánh, biểu thị không hiểu đây là cái gì cợt nhả thao tác. Vương gia cùng Huyền Kiếm Động Thiên đã sớm không chết không thôi. "Ngươi đây là ném bao hết." Đường Trần giải thích nói, ta đem hắn còn sót lại nhi tử chết mất. Một đám lao quái vật lập tức khóc cười không được. Ai trêu chọc Đường Trần, vậy thì thật là đổ tám đời sùi xỉu. Chuẩn Dương lão tổ thì là mặt mày hưng hào, trong lòng hô to sảng khoái. Hắn cùng Vương Khánh vốn chính là đối thủ muốn mất một gọn. Một màn như thế, tự nhiên vui vẻ. Vương lão đồ vật, ngươi cùng tại cái này gầm loạn kêu loạn, còn không mau một chút đầu thai, người một nhà tại Cửu Tuyền gặp nhau, cái này chẳng phải vui thích? Chuẩn Dương lão tổ thần bổ đạo. Một đám ăn dưa quần chúng đều khệ miệng co giật. Ngươi nói hay không? Vương Khánh đẩy mặt gần xanh lúc nhích, vô cùng tinh khủng, như là ác quỷ tái hiện nhân gian, tà khí tại đồng tử bên trong bạo ngược, cảnh giới tại điên cuồng tiểu thăng. Vương Chiến, Vương Tất Tranh, Vương Minh Đàm, Đợi ta thích nhất ba đứa hài tử, chết hết ở trên tay của ngươi, phải nở máu chàn máu. Hắn chớp chưởng lôi hải, đối Đường Trần quát tầm lên. Mọi người nghe vậy, cũng có thể cảm giác được Vương Khánh huyết tức cùng thống khổ. Ngươi nói chết tại trong tay ai đều tốt, hết lần này tới lần khác vẫn lạc tại trong tay Đường Trần. Có đôi khi, thế sự liền là như vậy thay đổi thất thường. Không chừng lúc nào, liền đối diện cho ngươi một cái chấn sèn. Đường Trần đối mặt lấy Vương Khánh sát lục tầm mắt, nhếch môi nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng không phải cố tình. Hiu hiu hiu. Lại tại lúc này, Vương Khánh sau lưng xuất hiện Hàn Long Tông. Vạn Quân Ma Tông đám người thân ảnh. Hàn Long lão tổ gánh vác một phương Hàn Mù Sương ngược sâu, trầm giọng nói, giao ra đường Trần cùng Tiên cung Mạt Ti, hôm nay liền xem như vô sự phát sinh. Như không theo, tử chiến. Vạn Quân Ma Tông cũng tỏ rõ lập trường. Một nhóm lão bất tử, muốn thực lực không thực lực, muốn thủ đoạn không thủ đoạn, cũng liền chỉ dám dùng thân phận tới đủ loại kêu gào. Hàn Long lão tổ, ngươi càng là không chịu nổi, cũng liền chỉ sẽ theo Vương lão thân chó phía sau vô năng kêu to mà thôi. Hôm nay ta ngay tại nơi này nói cho các ngươi biết, các ngươi tới 1000 cái, ta liền giết 1000 cái. Tới bao nhiêu chết bao nhiêu, già trẻ không giảm. Đường chân lý luận sắc bén, đối Vương Khánh đám người khiêu khích lên. Toàn bộ chảng diện yên lặng lại. Vô số người con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, nhìn thận thờ nhìn xem đường trận. Vương Khánh Hàn Long lão tổ đám người tức giận đến lố muối đều mở lệnh. Bọn hắn đường đường một đời lão tổ, lại bị một tên tiểu bối như vậy nhục nhã. Không tệ, có năm đó ta hứa tính, dám nói dám làm." Thuần Dương lão tổ rướn râu cười to nói. "Ăn dưa quần chúng kém chút đem dưa ra đều ăn." Bình thường tới nói, bây giờ không phải là có lẽ khuyên can sao? Thế nào còn thêm mắm thêm muối đây? vướng cánh hai con ngươi tà khí cùng lôi quang tương dung, tiêu tan không chừng, tức giận quát: "Hôm nay, nếu là Đường Trần có thể còn sống ra ngoài, bản tôn ngay tại chỗ tự vẫn. Và ngươi còn không gây thương tổn được độ nhi ta." Thuần Dương lão tổ cười lạnh, phía sau biển máu ngập trời, lay động tần hồn. Giao ra mật thi. "Đường Trần, ngươi một người không nuốt vào được, nhanh giao ra. Ngươi vẫn là ngấp lại thế nào đối phó nhóm này lão quái vật a?" Một ít tu giả cười nhẹ, muốn thừa cơ mưu cầu côn luân tiên cùng mật thi. "Oan. Đương nhiên, một cỗ thần quang bảy màu nọ rộ, đem vô số người đánh bay ra ngoài." Cao đại phú cầm trong tay bảy màu sư rồng, khinh thường nói: "Các ngươi là cái gì rác rưởi? Ta huynh đệ đồ vật, chỉ có ta có thể cầm." "Uy uy uy, ngươi bạo lộ bản tính." Sư cuồng bọn hắn tức giận chửi bậy nói. Chúng nữ nhanh chân đứng ra, đứng ở trước người Đường Trấn, đồng thanh nói: "Chủ nhân, tiểu sư thúc, ngươi đi vào đi, chúng ta trông coi ngươi." Đường Trấn nhìn thấy cử động của các nàng, trong lòng hơi ấm. Không nghĩ tới, hắn cũng có bị chúng nữ bảo vệ thời điểm. Không thể không nói, cảm giác còn rất tốt. "Đường tiểu Hữu, ngươi liền buông tay đi thăm dò đã từng bí mật, nơi này có chúng ta tại." Cơ thần tú bản tay bao hàm âm dương, chất trấn nói: "Đường trấn minh bạch lòng của mọi người ý, vỗn cầm nói, ta hiểu được." Côn Luân Tiên Cung bí mật, lo lắng lấy trái tim tất cả mọi người. Đường Trần gánh vác lấy tòa lớn mong đợi. Hắn giơ bàn tay lên, tiên cung mật thi toát ra vô số qu hoa, chiếu hai đạo thần trụ, long lánh để người hướng tới quan huy. "Đừng để hắn đi vào." Tu giả giống to, nhưng bọn hắn trực tiếp bị Đường Trần thân bằng hảo hữu nhóm ngăn cản, một bước đều khó mà tiến thêm. Ầm ầm, lôi hải bạo ngược, hội tụ thành một đạo ngàn trượng lôi mâu, ẩn chứa vô cùng vô tận hủy diệt thần uy. Vương Khánh đưa tay ném mã ra, lôi mâu nổ hành đường trận. Thần ma chạm, Thuần Dương lão tổ xuất thủ, rút kiếm ra khỏi vỏ phá lôi mâu, hư không sinh diệt không ngừng, bắn ra Thánh Vương thần uy. Đến mức đường trận, hắn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, quanh thân đắm chìm tại tiên cung mật thi trong quang hoa, nhanh chân bước vào cung điện. Cùng một thời khắc, tinh thần tà quân đám người tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, một mực quan sát đến bên này. Đại nhân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Gặp đường trận bước vào cung điện, Thánh Chiến Ma Viên nhịn không được hỏi. Tinh thần tà quân lắc đầu, cười thản nói: chờ bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, hướng chi đường chuyển tiến vào Tiên cung tất có thu hoạch, đến lúc đó có thể cùng nhau cấp đoạn. Thánh chiến ma viên đám người mắt lộ ra hưng quang, cùng nhau gật đầu một cái. Về phần bọn hắn tại sơn cốc thu hoạch đồ vật, đã giao cho người khác mang rời khỏi Côn Luân Tiên cung, bằng nhanh nhất tốc độ mang đến bên ngoài. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 427, Đức chí thể mỹ cực cổ, nào có nhiều như vậy hoa hoè hoa sói. Vật đổi sao dời, nhật nguyệt biến hóa. Đường Trần cảm giác chính mình như là đi tới mặt khác một mảnh thế giới. Hắn toàn trình nhìn quanh bốn phía, thần sắc cảnh giác. Bởi vì không biết rõ nơi này là không đã bị tà khí ăn mòn, nguyên cớ Đường Trần không dám có chỗ sơ suất. Một lát sau, Đường Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù gì nói, cũng gây thơ tức giận tồn tại, chắc hẳn còn chưa bị nhiễm bệnh. Đinh, mới tiến lên một bước, trong đầu Đường Trần vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, ký chủ đã đến Côn Luân tiên cung, phải trang giúp thẻ. Chờ liền là giờ khắc này. Đường Trần vừa ý cười một tiếng. Giúp thẻ? To lớn giúp thưởng đĩa quay hiện lên. Ở trước mặt hắn phi tốc xoay tròn, cuối cùng chậm chậm khóa chặt một vật. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến thất tinh bí bảo, Thủy Trung Kiếm Linh. Thủy Trung Kiếm Linh, chỉ kiếm tâm người mới có thể từng dùng, từng có cộng nôn, phá rồi lại lập, hóa kén thành bướm, cái này là kiếm tâm dị biến loại. Nhìn xong Thủy Trung Kiếm Linh sau khi giới thiệu, Đường Trần Bông cảm giác đầu góc mơ hồ. Đây rốt cuộc là cái thứ độ gì? Phá rồi lại lập, hóa kén thành bướm? Chẳng lẽ là muốn để ta tự phế võ công? Đường Trần rất là buồn bực lẩm bẩm. Vô vụ. Hắn thúc dục vô ngã kiếm tâm. Một đạo ngạo nghệ dáng người sừng sững tại tiên cung bên trong, áo trắng, chém kiếm, khí chất xuất trần như tiên vương ngồi vững cựu trọng cung điện. Đường Chấn đã rút ra thủy trung kiếm linh, đem hóa thành một đạo linh quang rơi vào Vô Nga kiếm tâm thể nội, cả hai tương dung làm một thể. Theo sau hắn hai mắt nhắm lại, tỉ mỉ cảm thụ Vô Nga kiếm tâm biến hóa. Nhưng mà, qua một hồi lâu, Vô Nga kiếm tâm thủy trung không có chút nào biến hóa, liền một chút khắc thưởng ba động đều không có. Hệ thống, ngươi có phải hay không cho ta phát hàn dạ? Đường Chấn mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhịn không được chất vấn một tiếng nói. Ký chủ sử dụng phương thức không đúng. Xin nghiêm túc xem nói rõ. Hệ thống lần đầu tiên trả lời một câu. Đường Trần trầm mặc. Hệ thống có ý tứ là để hắn thật tốt thẩm vấn đề. Thế nào có loại tham gia thi đại học cảm giác? Trừ bị bệnh về trừ bị bệnh, Đường Trần vẫn là cực kỳ thành thật ngồi chồm hổm trên mặt đất, tỉ mỉ nghiên cứu thủy trung kiếm linh nói rõ, cuối cùng vẫn là không có chút nào thu hoạch. Tính toán, nói thế nào cũng là thất tinh ban thượng, tạm thời trước để đó, nói không chắc sau đó rất có tác dụng. Đường Trần vô vô gương mặt, rất nhanh thu thập xong tâm tình, đem ánh mắt nhìn về ngay phía trước thanh đồng hành lang. Nơi đây u lãnh không tiếng động, một mảnh tĩnh mịch làm hắn đi qua phía sau, từng đạo bó đuốc bất ngờ thiếu đốt, đem trọn phiến không gian chiếu đến trong suốt. "Hử? Thần thần bí bí." Đường Trần bĩu môi nói. Vừa dứt lời, trong cung điện thần quang nở rộ, một cái bóng mờ ngưng kết mà ra, chiếu vào đường Trần tầm mắt. Người kia người mặc bạch kim chương bào, thánh trật chẽ mà trang trọng, ngũ quan nghiêm chỉnh lại tu lão, chậm chậm mở đồng tử thời thiên ở giữa như động lại cái kia. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có người đi tới Côn Luân Tiên cung. Người này nhìn chăm chú Đường Trần, ngữ khí tràn đầy cảm thán. Đường Trần lập tức bày ngay ngắn tư thế, ôn quy nói: Vạn bối không có ý làm phiền, nhìn tiền bối chớn lên trách tội. Ha ha, ta Côn Luân Thánh chủ chỉ còn giữ lại cuối cùng một chút thân niệm, nào có cái gì quấy rầy hay không?" Hư Ảnh tự giễu nói. Đường Trần chớp chớp lông mày. "Côn Luân Thánh chủ." Nói cách khác liền là Côn Luân Tiên cung chủ nhân. Côn Luân Thánh chủ quét Đường Trần một chút, cười nhạt nói, "Ngươi hình như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, nhưng quy củ vẫn là muốn tuân thủ, hết thảy các loại trước sông qua khảo nghiệm lại nói." "Được thôi." Đường Trần cười khổ nói. Hắn còn tưởng rằng có thể trực tiếp đạt được ban thưởng, quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều côn luân thánh chủ mỗi chân điểm nhẹ hư không, về sau lúc tới, như tiên thần cất cao giọng nói, song qua năm trận, người ta liền có thể gặp lại. Nói xong, Đường Trần rõ ràng cảm nhận được càn khôn điên đảo, nhật nguyệt xoay chuyển. Lại mở mắt thời điểm, chính mình đã thân ở nơi khác. Giao. Tiếng tao tạp tâm thanh vang vọng mà lên. Đây là tại một mảnh náo nhiệt phồn hoa biển người, tiếng giao hàng cùng tiếng gào to không ngừng, phảng phất giống như chân thực tổ đại. Đường Trần ma sát xuống, quan sát được địa phương này đều là từ trận văn trô bố trí đưa mà thành, có chút huyền diệu. Nhưng tại trước mặt họa nhãn kim tinh, Trấn Văn có thể nói là không chỗ chết thân, giống như thùng rỗng kêu to. Năm trận khảo nghiệm là nhân tính của ngươi, chiến lực, linh hồn, nhục thân cùng phẩm đức." Cổ Lao âm thanh vang lên. Đường Trần ngạc nhiên nói, "Đức trí thể mỹ cực khổ." Hắn lập tức khóc cười không được, Côn Luân Tiên cung lại là loại này hòa phong. Nếu là Trấn Văn, vậy ta có hay không có thể vọt thẳng quán?" Đường Trần suy nghĩ, trong lòng thầm nói. Trong lúc suy tư, hắn không chút do dự vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh. Trong chớp mắt này, chỉnh tọa thành Trấn Văn rõ ràng như gương sáng, từng cái chiếu vào Đường Trần trong mắt, đập chính xác nhịp bước ra ngoài. Trước mắt khảo nghiệm, đối đường Trần tới nói tựa như là mở sách kiểm tra đồng dạng, căn bản không cần động đầu óc, nâng bút liền làm. Thậm chí ngay cả đáp án đều khắc ở trước mắt. Năm trận, nào có nhiều như vậy hoa hoè hoa sói, Đường Trần trực tiếp đi ra ngoài liền có thể. Côn Luân Tiên Cung chỗ sâu. Trong đại điện sạch sẽ như mới, chính giữa trưng bày một tòa đại cao, trên đài ngồi ngay thẳng Côn Luân Thánh chủ. Thật vất vả tới một cái tiểu hòa tử, hy vọng đừng để ta vì đó thất vọng. Trong miệng hắn cười nhạt nói. Côn Luân Thánh chủ trong bóng tối suy đoán, lấy Đường Trần tư chất, Đại khái 10 ngày tả hữu mới có thể thuận lợi phá quan, nếu như vận khí kém một chút thì là yêu cầu nửa tháng. Đáng nhất tới, sau lưng Côn Luân Thánh Chủ cũng không phải là trung điệp cung điện, mà là một tòa thế giới tuyết trắng, giống như kết nối lấy một phương khác tinh thổ. Một tòa băng sơn bị phong tỏa tại trong đó. Trời đông giá rét, thần bí huyền bí. Ngay tại Côn Luân Thánh Chủ suy nghĩ thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, đến đây làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Hắn dương mắt con mắt nhìn lại, lại thấy một tên thanh niên áo trắng chậm rãi mà tới, khóe miệng còn mang theo một vòng cười nhạt má lúm đồng tiền. Vạn đối khoan thai tới chậm, để tiền bối đợi lâu." Đường Trần Mịm cười nói. Côn Luân Thánh chủ cả người chấn váng, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc biểu tình. Hắn chấp trưởng Côn Luân Tiên cung nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế biến thái người. Nhân sinh ngũ trận, đây chính là năm đó Côn Luân Tiên cung đối hạch tâm đệ tử cuối cùng khảo nghiệm. Cho dù là làm thời thiên phú cực giai thiên tiêu, ít nhất cũng phải hao phí 7, 8 ngày mới có thể thuận lợi xong qua. Đến mức kỷ lục cao nhất thì là 3 ngày. Trái lại Đường Trần vẫn chưa tới một chén trà liền kết thúc. Ngươi liền không thể cho Côn Luân Tiên cung chừa chút mặt mũi. Côn Luân Thánh Chủ rất là im lặng hỏi ngược lại. Đường Trấn bất đắc dĩ giằng tay ra nói, cái này không thể trách ta, cảm giác tới, ngăn cũng ngăn không được. Nói xong, Đường Trần không có lãng phí thời gian, đi thẳng tới Côn Luân Thánh Chủ trước mặt, nội tâm mang theo một tia mong đợi hỏi, xin hỏi Tiên Giới Thượng Huyền Giới Thất Đại Cấm Địa sinh mệnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại biết việc này? Côn Luân Thánh Chủ thoáng có chút kinh ngạc. Hắn đứng lên, biểu tình không ngừng biến hóa, như kinh ngạc, lại như cảm khái, cuối cùng trong miệng dậy đặc phun ra một cái trợ khí. Thất Đại Cấm Địa sinh mệnh đại biểu vẻ huyết tà đế thất đại tứ chi. Hắn muốn là người của tiên giới, sau khi chiến bại bị trấn áp tại Thương Huyền giới. Côn Luân Thánh chủ nhìn thẳng Đường Trần, tiếng nói thâm trầm nói: "Nghe vậy, Đường Trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Tuy là hắn sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được vẫn là nội tâm chấn động. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn hiện lên nhiều nghi hoặc. Tiên giới tại sao muốn làm như thế? Ý nghĩa ở đâu? Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 428, đây coi là cái gì lý do? Trên đời này tất cả chuyện tốt đều bày tại trên người ngươi." Hiện tại Thương Huyền giới tu giả căn bản không biết rõ tiên giới tồn tại, bao gồm thuần dương lão tổ bọn hắn tại bên trong. Cho dù là cơ gia, hoa gia cùng khương gia cũng chỉ là đơn thuần biết về huyết ta đế, cũng không biết hắn từ đâu mà tới. Giờ phút này, vô số nghi hoặc quấn quanh ở trong lòng Đường Trần. Hắn phải muốn tại trong miệng Côn Luân Thánh Chủ biết được tất cả những thứ này. Tiên khí diệt, khí vật tuyệt, cái này 6 cái chữ nói rõ bây giờ là tiên lạc thời đại. Nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, vô luận là trưởng thành vẫn là ngắn, cuối cùng sẽ bạo phát một tràng đại quy mô tà khí ăn mòn, từ xưa đến nay đều là như vậy. Bạo phát căn nguyên liền là Phệ Huyết Tà Đế, hắn là hết thảy nhỏ mọn. Côn Luân Thánh Chủ phảng phất xem thấu đường Trần nghi hoặc, chắp hai tay sau lưng, âm thanh thâm trầm kể ra nói: "Đường Trần sâu nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Tiên giới vì sao muốn như vậy làm? Chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Phệ Huyết Tà Đế người này quá mức âm tà khủng bố, bọn hắn lo lắng tiên giới bị nhúng bẩn, từ đó đem trấn áp tại Thương Huyền giới." Côn Luân Thánh Chủ lắc đầu nói: "Đường Trần đem lời này thật sâu ghi tạc trong lòng, đồng thời, hắn đối người của tiên giới sinh ra một loại cường liệt chán ghét cảm giác. Tiên giới không giải quyết được Phệ Huyết Tà Đế, liền đem hắn trấn áp tại Thương Huyền giới các nơi, dẫn đến vô số sinh linh chết oan chết uổng. Đây là tiên thần chuyện nên làm. Còn có một chút, cho dù là người loạn cổ thời đại đều không nhớ đến tiên giới, đây là vì sao? Đường Chấn hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất. Côn Luân Thánh chủ ánh mắt có một tia hung lệ hiện lên, âm thanh lại tràn ngập hưu quảng ý, hồi đáp, bởi vì tiên giới cho rằng Thương Huyền giới nhỏ bé không chịu nổi, không tư cách biết việc này, cho nên xóa đi tất cả lịch sử. Đường Chấn có chút im lặng. Đây coi là cái gì lý do? Thương Huyền giới bị một chảng có lẽ có vận rủi không nói con bị tiên giới cố tình che tại trong trống, quả thực là không hiểu thấu. Tiên bối, ngươi biết được nhiều như vậy bị văn, chẳng lẽ cũng là người của tiên giới?" Đường Trần lại hỏi. Côn Luân Thánh chủ đối tiên giới rất là khinh thường, lắc đầu nói, "Cũng không phải, ta là Thiên Cơ Chi Khu, nhưng nhìn trộm tiên giới tân bí. Thiên Cơ Chi Khu." Đường Trần thần sắc đột nhiên giật mình. Loại thể chất này danh xưng có thể qua lại thời không, biết được kiếp trước kiếp này. Bất quá, nếu là quá mức vận dụng thần thông thì sẽ gặp phải thiên địa trừng phạt, cuối cùng chết oan chết uổng. "Chắc hẳn ngươi cũng đoán được" đa chính là biết quá nhiều mà dẫn đến vấn lạc, cuối cùng chỉ còn một kia thân nghiệp. Côn Luân Thánh Chủ đi xuống gai cao, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói: "Đường Trần nỗi lòng tôn kính, Ôn Quy nói, đa tạ tiền bối kính dâng, vạn bối mới có thể biết được ngày trước lịch sử. Biết lại như thế nào, cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi tràng thai nạn này, tiên giới không xuất thủ, hết thảy đều là không tốt." Côn Luân Thánh Chủ nắm chặt song quyền. Hắn lòng mang thiên hạ, lại bất lực, âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ. Trong lòng Đường Trần còn có cái cuối cùng nỗi băn khoăn, dò hỏi: "Tiền bối, bây giờ còn có không biện pháp phi thăng tiên giới?" Côn Luân Thánh chủ nhìn chăm chú Đường Trần, trầm giọng nói: "Ngươi vì sao muốn biết được việc này?" "Bởi vì Thương Huyền giới quá nhỏ, ta muốn đi xem càng lớn thế giới. Đồng thời, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là một đám hạng người gì, dám đối đãi như vậy Thương Huyền giới." Đường Trần như thế nói. Côn Luân Thánh chủ cảm thấy được Đường Trần như thiên địa rộng lớn nam nhi tâm, lại có Thương Huyền giới huyết tính, ánh mắt hiện lên một tia xúc động. Hắn vô vô bả vai của Đường Trần, trầm giọng nói: "Tốt, rất khí phách, ngươi đi cáo chi người của Tiên giới, Thương Huyền giới cũng không phải là nhỏ bé vô tri, cứ như vậy đều là bởi vì bọn họ vô sỉ lắm. Như không phải tiên giới đem vẻ huyết tà đế trấn áp tại Thương Huyền giới, Thương Huyền giới cũng sẽ không xuất hiện lịch sử đất đoạn, càng sẽ không không cách nào phi thằng tiên giới. Vô vụ, Côn Luân Thánh chủ tâm thần ngưng lại, chỗ mi tâm toát ra một vòng lờ mờ thần quang, trực tiếp chui vào đường trần sâu trong linh hồn. Cái này là Côn Luân bí quyết, Côn Luân tiên cung cao cấp nhất võ học, đứng hàng chân tiên pháp. Một khi tôi động pháp này, có thể để người sử dụng chiến lực cùng lực lượng linh hồn bộc phát ra gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần uy năng. Côn Luân Thánh chủ giải thích nói, Cái này nếu là phối hợp chiến Phật thức, uy lực tuyệt đối khủng bố. Đường Trần nghĩ lại, không khỏi kích động lên. Chiến Phật thức có thể nhìn thấu hết thể nhược điểm, Côn Luân bí quyết có thể nháy mắt bạo phát uy năng, hai bên cùng phối hợp phía dưới, ngẫm lại đều cảm thấy hang hái. Côn Luân Thánh chủ mỉm cười, với tay một cái, đem một phương tinh xảo dương gỗ theo không gian lấy ra, đặt ở Đường Trần trong tay. Hắn nói khẽ, mau chóng tăng thực lực lên, chớ có lơ đễnh, dù cho đi qua vô số tuyết nguyệt, Phệ huyết Tà đế vẫn như cũ cường hành vô cùng. Đường Trần tiếp nhận dương gỗ, nhẹ nhàng nhìn một chút, bên trong chất đầy đủ loại thiên tài địa bảo. Tài nguyên càng phong phú. Hô, một cơn gió lạnh điệu hiu, theo băng sơn thổi mà tới, thổi lên côn luân thánh chủ bạch kim và áo. Hắn thở dài nói, chỉ tiếc côn luân tiên sơn mật thi sớm đã mất đi, ta không cách nào vì ngươi làm cái gì, nếu muốn phá vỡ giới hạn tiến vào tiên giới, chỉ có dựa vào chính ngươi. Côn Luân Tiên Sơn. Đường Trần rời mắt nhìn về phía băng sơn, cả người sững sốt một chút. Theo sau, hắn quay đầu nhìn về phía côn luân thánh chủ, cười hắc hắc nói, tiền bối, ngươi nói mật thì, trên người của ta vừa vặn có một cái. Côn Luân thánh chủ nụ cười cứng ngắc, tiếp đó đột nhiên trừng lớn hai mắt. Ngươi? Thật chứ? Hắn lại có điểm lời nói không mạch lạc, nhiều lần sắp nhịn nói. Nhìn thấy Đường Trần gật đầu, hắn cao hứng lại buồn bực nói, tại sao ta cảm giác trên đời này tất cả chuyện tốt đều bày tại trên người ngươi? Đường Trần gãi gãi sau gáy, lật bàn tay một cái, lập tức lấy ra Côn Luân Tiên Sơn mật thi. Côn Luân Thánh chủ cảm thấy được trong đó ba động, là quen thuộc như vậy lại rõ ràng, thân thể nhịn không được rung động lên, kích động không thôi. Đường Trần cầm trong tay Côn Luân Tiên Sơn mật thi đi về phía trước, phản phất có một đạo vô hình công xing hiện lên ở trước mặt, chờ đợi mật thi cắm vào. Giang Dác Hắn nhẹ nhàng cắm xuống, mật thi lập tức hóa thành thần mang tiêu tán. Côn Luân Tiên Sơn cấm kỵ giải phóng ra, toát ra ngàn vạn lạnh giá hà khí, quét sạch không gian cát nơi. Ầm ầm. Băng Sơn chấn động, chậm chậm mở rộng mà tới. Cùng lúc đó còn có một cỗ nồng đậm tà khí tiềm ẩn tại bên trong. "Cẩn thận." Côn Luân Thánh Chủ đứng ra, quát to. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, một cỗ cự sắc thần hỏa tản phá bốn phía đi ra, giống như chốc long túi trời a, đem trọn tòa Băng Sơn chốc lát hóa tan mất. Trong núi tà khí bị điên cuồng áp bức, cho đến từng khúc tiêu tán, toàn trình không có bất kỳ sức hoàn thủ. Côn Luân Thánh Chủ càng là chỗ mắt múa muộm. Cái này, tiểu đối này có thể tiêu diệt tà khí, thương huyền giới có người này, có lẽ thật có thể tẩy trừ sỉ nhục, thậm chí, thậm chí rung loạn tiên giới. Thánh chủ hai con ngươi sáng rực nhìn xem Đường Trần, trong lòng kích động nói: "Đường Trần bày ra thủ đoạn quả thực quá kinh người." Liền hắn cũng nhịn không được sinh lòng mong đợi. Chỉ chốc lát, tà khí bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Đường Trần thu về đả sá cổ đế viêm, chắp hai tay sau lưng đi vào. Trong băng sơn cũng không phải là đèn kịt tối tăm, mà là có từng sợi ánh sáng nhạt đang lưu chuyển. Miên cương chiếu vào trong tầm mắt của Đường Trần. Chỗ trung tâm, vậy đá đứng vững. Trên đó trưng bày một mai lớn trừng quả đấm khối ngọc, điêu khắc thành thần nữ bay lượn phong thái, chói lọi kỳ diệu. Đường Trần nhìn về phía mai này ngọc thạch, con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Bởi vì, vật này lại có thể tại phóng thích tiên khí. Chương 429, Phệ huyết tà đế một ngày chưa trừ diệt, ta một ngày không vào tiên giới. Ngọc thạch hữu nhuận, trong trèo ba quang quanh quần tứ phương, như có tiên khí tại biến ảo thành tiên nữ bay lượn cảnh tượng. Càn Nguyên rượu hơn chính là, Đường Trần nóng nhìn ngọc thạch thời điểm, để hắn có một loại trèo lên chín tầng. Phi Thăng nhập tiên giới xúc động. Bởi vì tiên giới cắt đứt thông đạo, bây giờ muốn theo Thương Huyền giới phi thăng tiên giới đã là chuyện không có thể. Côn Luân Thánh chủ đồng quang lóe sáng nhìn xem ngọc thạch, nói khẽ, nhưng chỉ cần có vật này, ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào tiên giới. Đường Trấn hơi kinh hãi, không thể tưởng được cái này ngọc có loại này công hiệu. Trong lòng hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, phẩm là theo hệ thống rút ra đi ra đồ vật, đều dính dáng đến đại nhân quả. Đương nhìn Côn Luân Tiên Sơn mật thi chỉ là ngũ tinh ban thượng, nhưng có thể cùng tiên giới xuất hiện liên quan. Phi Thăng ngọc, chỉ có tiên giới mới có thể luyện chế đồ vật Nguyên chủ nhân là phệ huyết tà đế. Năm đó chúng ta trong lúc vô tình nhặt đến phi thăng ngọc, về sau phát hiện tới từ phệ huyết tà đế, cũng bởi vậy nhiễm lên nhân quả. Côn Luân Thánh Chủ than nhẹ một tiếng. Đường Trần im lặng, tự nhiên minh bạch Thánh Chủ nói là chuyện gì xảy ra. Côn Luân chân nhân các loại một đám cũng là bởi vì cái này gặp phải tà khí ăn mòn. Bất quá cũng may Đường Trần bản thân liền có thể trấn áp tà khí, cũng là không cần như vậy lo lắng. Hắn trở tay hướng về phi thăng ngọc bắt đi, mơ hồ có thể cảm nhận được cùng người khác sinh ra một chút liên hệ. Vĩ như không sai, người kia hẳn là phệ huyết tà đế. Tiểu Hữu Ngươi đời này nhất định cùng phệ huyết tà đế xuất hiện đại nhân quả." Côn Luân Thánh Chủ giận dò, nếu là người bình thường nghe nói như thế, tất nhiên sẽ hù dọa đến tại chỗ run chân. Lại thấy Đường Trần nắm chặt phi thăng ngọc, thong dong nói, "Mọi loại nhân quả, tất cả tới thân ta, mặc cho nhiều địch nhân mạnh, ta đều một kiếm chém." Whoeng! Một đạo kinh lôi nổ vàng, đánh nát chỉnh tọa băng sơn. Đường Trần một quyền đánh nát hư không, sắc mặt kiên định lại không có chút nào biến hóa. Côn Luân Thánh Chủ không thể không sợ hãi thán phục, Đường Trần tuyệt đối là hắn tại vô số tuế nguyệt bên trong gặp qua tự tin nhất người. Lần này tâm tính Liên Hán đều mà cảm. "Tiểu Hiếu, thương huyền giới an nguy liền giao cho ngươi." Hắn chỉnh trọng ổn quyền khom người nói, "Côn Luân Tiên Cung tâm hệ thương huyền giới, bây giờ lại thành lịch sử buổi trần. Nhưng, Côn Luân Thánh chủ vẫn như cũ muốn thủ hộ ngàn vạn sinh linh." Đường Chân vội vàng nói, "Tiên bối chớ có gấp rất ta, nếu không có các ngươi không cầu lợi kính dâng, chúng ta hậu bối không có khả năng sống đến bây giờ. Cái này túi đầu quá nặng." Đường Chân chịu không nổi. "Côn Luân Thánh chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhắc nhở, ngươi rời đi tiên cung phía sau, nhất thiết phải tiến về Côn Luân Sơn cốc lấy đi Côn Luân Bí Nguyên." rồi không thể bị phệ huyết tà đế là được. Côn Luân bí nguyên là toàn bộ Côn Luân trung tâm. Vị như bị phệ huyết tà đế có được, sẽ gia tốc hắn khôi phục tốc độ, thương huyền giới chắc chắn sẽ đại nguy hiểm. Đường Trấn gật đầu, đem việc này ghi ở trong lòng. Ta đại nạn đã đến, còn mời nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, Côn Luân Thánh chủ hóa thành điểm điểm bạc quang, cười nhạt như gió. Đường Trấn hô quyền, trầm giọng nói, tiền bối lời nói, ta khắc trong tâm khảm, phệ huyết tà đế một ngày chưa trừ diệt, ta một ngày không vào tiên giới. Nghe vậy, Côn Luân Thánh chủ hài lòng nhắm mắt lại, từng bước hóa thành thời đại bụi trần. 78.0. Đường Trấn hít sâu một hơi đứng lên, liếc nhìn Tiên Giới, trực tiếp ném vào thế giới chủ tử. Tiên Giới? Nhìn tới ta còn thực sự muốn đi một chuyến. Hắn cười nhạt một cái nói, tuy nói Đường Trần vô cùng chán ghét Tiên Giới một ít người cách làm, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn muốn thăm dò Tiên Giới ý niệm. Tiên Giới lớn như vậy, dù sao cũng nên đi nhìn một chút. Thời gian, nói không chắc còn có thể tiếp tục rút thẻ. Thường nói, rút thẻ nhất thời thoải mái, một mực rút thẻ một mực thoải mái. Đường Trấn há có thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Ra ngoài phía sau, Hẳn là sẽ có một đám người chờ lấy ta, liền xem như náo người a." Cười về cười, Đường Trần hai mắt bắn ra sát khí. Thân hình hắn lóe lên, vô cùng tốc độ nhanh hướng về tiên cung bên ngoài lao đi. Côn Luân Tiên cung bên ngoài, Côn Bạo Thần uy lan tràn khắp phương, đánh nát không gian, biến mất vào linh. Thánh Vương chi chiến đánh đến mức dị thường cường liệt, không người cả gan nhích tới gần. Phía dưới, chiến đấu đồng dạng gay cấn, lại có vẻ hơi khôi hài. Cho ta đánh chết bọn hắn. Một bầy cho đồ vật còn muốn cấp sư đệ ta đồ vật. Cao đại phú cùng huyết kiếm thánh nhân chấp trưởng tông lệnh, Triệu hắn hai vạn người tông môn đại quân, như dòng lũ sắt thép công kích mà ra. Một đám tu giả bị đánh đến bề đầu chảy máu, kêu rên khắp nơi. Tông môn đại quân quả thực cường hành, sững sờ đem tu giả đánh đến chạy trối chết. Chủ yếu là thạch nhân không có cảm giác đau đớn, càng không có sợ hãi, phối hợp lẫn nhau phía dưới, người thường căn bản không có sức hoàn thủ. Một bên khác, chúng nữ cũng tại giao chiến, đồng dạng giết đến tanh thế rung trời, không ai cản nổi. Cái này không phải một nhóm tiên nữ, căn bản là nữ hán tử. Vô số tu giả kinh hoàng, cuối cùng kêu khổ thấu trời nói, phải biết, chúng nữ tại bên cạnh đường trấn gốc lâu tự nhiên học được một chút thánh nhân pháp, thậm chí là chân tiên pháp. Một khi thi triển đi ra, các phương cường giả đều khó mà tiếp chiêu. Ầm ầm. Phút chốc, Côn Luân Tiên cũng không hiểu chấn động. Một cỗ lờ mờ thần quang phải mãi mở, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Liên đang giao chiến thánh vương đại thánh, cũng đột nhịp ngừng tay tới. Chuẩn bị. Chút tối, Tinh Thần Tả Quân trầm thấp mở miệng. Bọn hắn chờ liền là giờ khắc này. Chỉ cần Đường Trần Nhân Thân, liền không chút do dự phát động lôi đình một kích. Vù vù. Một vòng tiên quang lưu chuyển. Đường Trần Nhân Thân ảnh từng bước xuất hiện tại bên ngoài thiên cung, liếc mắt nhìn lại Hình như cùng đi vào phía trước không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn mới xuất hiện, một quả che khuất bầu trời tà khí tinh thần truy lạc, ẩn chứa thánh vương khủng bố một kích, áp sập trùng điệp hư không. "Tà điện, các ngươi tự tìm cái chết." Thuần Dương lão tổ nổi giận, pháp tắc thần kiếm của Vũ, trực tiếp thẳng hướng xuất thủ tinh thần Tà Quân. Tinh thần Tà Quân cười lạnh nói, "Các ngươi những cái này sâu kiến cũng phải biết đủ, có thể để bốn quân lực thân động thủ. Ngươi thật coi chúng ta không có phòng bị sao?" Đột nhiên, một đạo mờ mịt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt đường trận, chính là cơ thân tú. Bọn hắn đã sớm đoán được Tà điện giấu tại trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Nguyên cơ, Chuẩn Dương lão tổ cùng cơ thần thú trong bóng tối thương nghị, đường Trần xuất hiện thời điểm liền sẽ xuất thủ bảo vệ. Chỉ thấy cơ thần thú tay trái tay phải khinh ngu chậm chậm, bao hàm viễn diệu thần lực, như đảo ngựa câm Dương, thiên địa trao đổi khả năng. Oeng. Tinh thần động lực. Tà khí tinh thần nháy mắt vẫy mẹo, tính cả Chuẩn Dương lão tổ sát phạt kiếm ý, cùng nhau thẳng hướng tinh thần tả quân. Hừ. Thánh chiến ma viên quát lạnh một tiếng, lập tức vung mạnh cử côn, đem tà khí tinh thần vỡ nát, hóa thành ánh sao đầy trời rủ xuống tới. Tinh thần tả quân thì là hai tay vứa khẽ lấy thánh vương như thế, cưỡng ép phá vỡ sát phạt kiếm mang. Trang diện nhất thở yên tĩnh. An đưa quần chúng tất cả đều trừng to mắt nhìn xem Đường Trần. Có thể dẫn tới nhiều như vậy vô thượng cường giả công sát, đây cũng là không ai. Đả tạ lão tổ. Đường Trần hơi hơi phủ phục, đối cơ thần tú cười nói: "Tiểu tử thối, chính ngươi liền có biện pháp ứng phó vừa mới một chiêu kia, ta chỉ là làm một cái thuận nước dong thuyền." Cơ thần tú cười mắng. Đường Trần cười cười, cũng không có vết Trần, trực tiếp ngương mắt nhìn về phía Tinh Thần Ta Quân, ngữ khí giọng nhẹ mai nói: "Các ngươi ở tà điện cũng chỉ có thể đánh lén người, một nhóm tiết phê vượn." chương 430, có lẽ phía trên sẽ đến người. Côn Luân Tiên Cung bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người nhìn về phía Đường Trần, ánh mắt tràn ngập tham lam cùng hưng hực. Không người hiểu rõ hắn tại Côn Luân Tiên Cung đạt được cái gì, nhưng trong lòng suy đoán, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Cuối cùng, Côn Luân Tiên Cung quá truyền kỳ. Dù cho là tùy ý một vật, đều có thể hưởng thụ cả đời. Đường Trần không để ý đến những người này tầm mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm ta đi người, khóe miệng cười lạnh lùng đẫm đạm. Quả thật miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng chiến lực của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng mạnh. Tinh Thần Tà Quân hai mắt lấp lóe hàn quang, nhẹ giọng cười nói: "Thuần Dương lão tổ giễu cợt nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng Đồ Nhi ta nói những lời này, hại không xấu hổ." Tinh Thần Tà Quân là phệ huyết tà đế thủ hạ, theo tiên giới sống đến thương huyền đền giới, đã có vô số tuế nguyệt, thẳng đến gần nhất mới thức tỉnh. Hắn nói ra một câu nói kia, chính xác có ý lớn hiệp nhỏ hương vị. Tinh Thần Tà Quân không có trong vấn đề này dây dưa quá lâu, trực tiếp đem tầm mắt quét về phía bốn phương tám hướng, dương môi cười một tiếng: "Chắc hẳn tại trận rất nhiều người không biết rõ chúng ta là ai a. Chúng ta là vô thượng chí tôn phệ huyết tà đế bộ hạ." Sắp sửa thống nhất thương huyền giới, Phát Dương Đế thượng tôn chỉ. Đế thượng vĩ đại cao thượng, ý chí rộng lớn, chỉ cần nguyện ý quay người vào ta tà điện, liền có thể thứ lôi hết thảy sai lầm. Tinh thần Tà Quân bàn luận trên trời dưới biển, rêu giao bắt phương. Tiếng nói của hắn giống như có một loại không hiểu lực lượng, để tất cả tu giả thân thể run lên, tiềm ẩn tại thể nội tà khí bỗng nhiên bạo phát. Đây là cái gì lực lượng, ta lại có thể đột phá cảnh giới? Ta chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút về huyết tà đế danh tự, lại, lại có như vậy công hiệu. Cái gì cẩu thí bộ tộc, ta muốn tiến ngưỡng huyết tà đế. Lập tức, vô số tu giả gầm thét lên. Tà khí cùng trong lòng bọn hắn tham lam giao hòa tại một chỗ, từng cái tự cam đoạ lạc trở thành tà điện nô lệ. Thấy thế, Chuẩn Dương lão tổ đám người sắc mặt âm trầm. Bọn hắn không nghĩ tới, tà điện còn giống như cái này thủ đoạn. Vương Khánh nhăn đầu lông mày, quá to, phương nào kẻ xấu cũng dám quấy nhiễu chúng ta chiến đấu. Nghe được câu này, Đường Trần nheo mắt lại, lòng bàn tay nắm chặt mã vương mi. Nếu là Vương Khánh không nói lời nào, hắn còn sẽ không đi chú ý. Bởi vì Vương Khánh đã bị tà khí xâm lấn, đã sớm trở thành tà điện một phần tử, vừa mới nói Nói rõ là đang nưu đồ cái gì? Vậy ngươi muốn thế nào? Tinh thần Tà Quân nhìn về phía Vương Khánh, rất là phối hợp hỏi. Ta đương nhiên là. Rứt. Vương Khánh lời còn chưa dứt, đột nhiên diện mục giữ tợn lớp tầm âm ra, thẳng hướng không có chút nào phòng bị Băng Loan lão tổ. Một màn này, để đại đa số người đều không thể phản ứng lại. Vương Khánh quá nhanh. Vô luận là trở mặt tốc độ, vẫn là sát phạt tốc độ, đều để người khó mà hoàn hồn. Các loại Băng Loan lão tổ phản ứng lại, đã là không kịp chống cự Vương Khánh tuyệt sát một kích. Vương gia quả nhiên đều là cặn bã, chết đi cho ta. Tốc độ ánh sáng thời khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Băng Loan lão tổ trước mặt, hét lớn phía dưới, vung mạnh Ma Vương bi trong tay. Oeng! Huyết sắc thần uy bắn ra, bao phủ trên trời dưới đất. Vương Khánh bị Ma Vương bi sát lục ý chí ăn mòn, toàn bộ cánh tay không ngừng co rút, nhanh chóng lui lại mà đi. Lão tổ, không có sao chứ? Đường Trần ngưng mắt nhìn về phía Băng Loan lão tổ, ân cần nói. Băng Loan lão tổ thần sắc cảm kích nhìn về phía Đường Trần, vuốt cằm nói, còn tốt có ngươi tại, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chỗ không xa, trên mặt tinh thần Tả quân nộ cười cứng ngắc. Hắn vốn cho rằng có thể diệt đi một biểu thủ, không ngờ bị Đường Trần ngăn lại. Lại là ngươi tên tiểu súc sinh này, lại nhiều lần quấy nhiễu bản tôn chuyện tốt, quả thực nên giết. Vương Khánh áp chế cánh tay sắt lục ý chí, giận dữ hét. Đường Trần thu hồi ma vương bi, cười nhạo nói, lão cẩu một đầu mà tôi, cũng dám danh xưng bản tôn. Vương Khánh giận dữ, tức giận đến ngao ngào chực hiếu. Hắn sống vô số tuế nguyệt, cũng chỉ có Đường Trần dám như vậy nhục nhã. Hơn nữa, vẫn là ngay trước vô số người mặt, một lần lại một lần nhục nhã, khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Thuần Dương lão tổ nhìn thấy ta điện nhân thủ càng ngày càng nhiều, Hạ giọng nói, tạm thời rút lui trước nơi này, sau này lại tính toán sau. Sư Tôn, ta còn muốn đi tới Côn Luân Sơn cốc một chuyến, tìm kiếm trong đó Côn Luân Bí Nguyên." Đường Chân lập tức mở miệng, đồng thời đem Côn Luân Bí Nguyên tác dụng cũng cùng nhau cáo tri. Sau khi nghe xong, Chuẩn Dương lão tổ vẻ mặt bọn hắn qué dị nhìn nhau, thở dài, "Ngươi nói bí nguyên, rất có thể là bị ta điện cấp đi độ vận." Đường Chân sững sờ. Theo sau, hắn nheo cặp mắt lại nhìn về phía Tinh Thần Ta Quân, dù gì nói, nhìn tới không thể thả bọn hắn thoát bất kỳ người nào. "Sư Tôn, tin ta sao?" Hắn quay đầu nhìn về phía Thuần Dương lão tổ, ngưng thanh nói: "Thuần Dương lão tổ không biết rõ Đường Trần lời này là ý gì, nhưng vẫn là trùng điệp gật đầu nói: "Ngươi muốn làm cái gì liền làm a." "Tiếp hộ ta, ta muốn ở chỗ này đột phá đại thánh chi cảnh, tiếp đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn." Đường Trần Hào luôn chí khí nói khẽ. "Ha ha ha ha ha." Nhưng mà, những lời này đưa tới tà điện cội vang, từng cái cười to không thôi, tựa như nghe được buồn cười nhất chế cười. Sau một khắc, tại trước mắt bao người, Đường Trần toàn lực vận chuyển Hồng Ngung Đạo quyết, điên cuồng thôn phệ côn luân thánh trụ tặng cho tài nguyên tu luyện. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, nhật nguyệt biến hóa. Liên Phong Vân đều tại xoay tròn cấp tốc. Nguyên bản vẫn là địa vị tiểu thánh đường trần, khí tức đột nhiên tiêu thăng, cấp tốc hướng về cảnh giới cao hơn phát động công kích. Hắn thân thế tối khô là hủ, nhất phá văn trượng. Xuất thủ. Ngăn hắn lại cho ta. Trong lòng tinh thần Tà Quân tuân ra một chút bất an, lập tức quát to. Ta điện toàn thể xuất động, gào thét thẳng hướng Đường Trần. Thuần Dương lão tổ đám người cùng tiếng quát lên, có chúng ta tại đây, các ngươi mơ tưởng vượt qua một bước. Đại chiến lại lần nữa bạo phát. Trình tọa Côn Luân Tiên cung đều tại kịch liệt lung lay. Phảng Phật giống như tận thế phủ xuống nơi đây. Sa Sa, trong hư không, một đóa mẩu vàng ánh mây treo lơ lửng giữa trời, lộ ra rất là bất ngờ. Viễn Kim hoàng tộc giờ phút này ẩn núp trong đó, vẫn chưa tham gia bất luận cái gì chiến đấu. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Sa Sa, nhịn không được dò hỏi, "Lão tổ, chúng ta thật không xuất thủ sao? Nhân tộc cùng ta điện liều cho ngươi chết ta sống càng tốt, cuối cùng chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, có gì không thể?" Một đạo âm trầm trầm âm thanh đáp lại nói. Long Ngạo Thiên phẫn hận nhìn đường trần, nhưng lại cảm thấy một trận hoang sợ. Người này quả nhiên là biến thái. Nói đột phá liền đột phá, căn bản không có cái gọi là tu luyện gông cùm xiển xích. Cho dù là hắn vị này không ai bị nổi cổ lao thiết điều, đều không thể không thừa nhận Đường Trần yêu nghiệt thiên tư. Nhân tộc vô luận chết bao nhiêu cũng không đáng kể, chúng ta yêu tộc mới là thế giới chủ thể. Viễn Kim Hoàng tộc lão tổ trầm giọng nói. Cùng lúc đó, xem trò vui không chỉ vẹn vẹn có Viễn Kim Hoàng tộc, còn có Khương gia. Khương nông chắp hai tay sau lưng, cách xa quan sát xa xa. Bên cạnh thì là đứng đấy một đám tộc nhân. "Tiểu tổ, ta điện đi ra, chúng ta cần phải ra tay đi." Khương gia tộc người thận trọng hỏi. Khương Ngung ánh mắt đạm mạc, nói khẽ, các ngươi không hiểu, như cùng phệ huyết, ta đế nhiễm lên quá nhiều nhân quả, đối chúng ta không có chỗ tốt. Vì sao? Khương gia tộc người vẫn là không hiểu. Khương Ngung lườm bọn hắn một chút, thâm trầm nói, ta Khương gia không có khả năng vĩnh viễn ở tại Thương Huyền giới, mà là muốn đi tới cao hơn thế giới, nguyên cơ không thể dính vào quá nhiều. Mấy năm trước, Khương Ngung rõ ràng nhớ rõ mình linh hồn phảng phất thoát ly nhục thân, phân ly tại Thương Huyền giới cùng tiên giới ở giữa. Loại cảm giác đó cực kỳ huyền diệu, như thần linh an ủi, để hắn say mê. Có lẽ, phía trên sẽ đến người